Chương 786. Làm phiền các ngươi dụng tâm một điểm. Chương 786. Làm phiền các ngươi dụng tâm một điểm đó là đương nhiên. Gở Giảng thúc dục người đi lấy thiên nhân tượng thần. Rất nhanh, thiên nhân tượng thần liền cùng cái bệ cùng một chỗ bị đẩy tới, bày tại Lâm Thâm trước mặt Gở Giảng đại nhân, đây chính là chúng ta phía trước giám định qua thiên nhân tượng thần a. Lâm Thâm nhìn xem thiên nhân tượng thần hỏi đó là đương nhiên, chúng ta đế man tộc là xem trọng thành tín trung tộc, tuyệt sẽ không làm cái kia thay xả đổi của sự tình, Lâm đại nhân có thể để người giám định. Gở Giảng tự tin nói, cái này dĩ nhiên chính là bọn hắn giám định qua tự thần, bởi vì đó chính là giả bọn hắn cần gì phải đi đội tượng thánh là bất hủ mệnh cơ biến thành đúng không? Lâm Thâm lại hỏi gờ rằng không sai à? đây chính là thiên nhân tộc bất hủ mệnh cơ biến thành chi vật trên thế giới ngoại trừ thiên nhân tộc hẳn là không thứ hai cái chủng tộc có thể sinh ra loại này mệnh cơ à? gờ rằng cười nói sĩ cửu nghĩ nghĩ hay là chuẩn bị gọi thanh nhãn đại sư đi lên lại giám định một chút xem có thể hay không phát hiện vấn đề mặc dù hắn cũng biết rất không có khả năng lại nhìn xảy ra vấn đề đế man tộc cũng rất không có khả năng ở thời điểm này thay xả đổi cột nhưng mà vạn nhất đâu ai biết Lâm Thâm lại ngay cả cơ hội này cũng không có cho hắn Lâm Thâm vừa đi về phía thiên nhân tượng thần vừa nói. Ta tin tưởng quý tộc thành tín, ta thủy tiện nhìn nhìn là được, không cần lại giám định. Dực cửu khí khuôn mặt cũng đã bơm méo, gờ rằng cũng rất là vui vẻ, hướng về phía lâm thâm giơ ngón tay cái lên. Lâm đại nhân là người sàng khoái, chúng ta đế man tộc thích nhất người sàng khoái. Lâm đại nhân vĩnh viễn là chúng ta đế man tộc bằng hữu, ta cũng phi thường yêu thích đế man tộc, hy vọng có thể cùng quý tộc bảo trì vĩnh cửu hữu nghị. Lâm thâm đứng tại trước mặt tượng thần, nhìn xem tượng thần nói, gờ rằng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy lâm thâm biến sắc, nhiên xoay đầu lại, mắt trầm nhìn chầm chầm rằng nói, rằng đại nhân, ngài đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? gỡ rằng người đều ngẩn ra, không biết lâm thâm có ý tứ gì đây không phải chúng ta phía trước giám định qua tự thánh. lâm thâm lời vừa nói ra, người của song phương đều ngẩn ra không có khả năng. đây chính là tôn kia thiên nhân tự thần. gỡ rằng vội vàng nhìn kỹ tự thần, cũng không có nhìn ra vấn đề gì không phải. lâm thâm vẫn như cũ mặt lạnh, chỉ nói hai chữ. gỡ rằng gặp lâm thâm xác định như vậy, trong lòng cũng có chút là bẩm vội vàng gọi người tới giám định, rất nhanh kết quả giám định đi ra, chính là cái kia thiên nhân tượng thần lâm đại nhân, ngài không phải là lại muốn đổi ý gỡ rằng sắc mặt cũng lạnh xuống, bây giờ hiệp nghị đã hoàn thành, ngài bây giờ đổi ý nhưng là không nói được. Lâm Thâm không để ý đến gõ rằng, đi đến tượng thần bên cạnh, chỉ vào tượng thần nói: Gõ giảng đại nhân, tượng thánh là bất hủ giả mệnh cơ biến thành đúng không? Không sai. Gõ rằng không chút do dự trả lời: Tôn này thiên nhân tượng thần mặc dù là giả, nhưng nó cũng xác thực xác thực thực là thiên nhân tộc bất hủ mệnh cơ biến hình, chỉ có điều không phải thiên nhân tộc đệ nhất vị bất hủ giả cái kia mệnh cơ ta thiên nhân tộc đệ nhất vị bất hủ giả mệnh cơ là quang minh thiên sứ, quang minh cánh thiên sứ vị quang minh chi dự, lông chim mảnh như tia sáng, cái này lông vũ lại thô như sợi tóc, căn bản không phải chúng ta ngày đó nhìn tượng thần. Lâm nói mệnh cơ đã làm cho linh tính đi qua năm tháng vô tận ăn mòn đã cùng hóa thành không khác hoa văn biến thô ráp cũng bình thường gỡ ràng giải thích nói vậy ngươi lại như thế nào giảng giải quang minh thiên sứ ngón tay vậy mà lại tinh tế như thế phải biết quang minh thiên sứ là chiến đấu thiên sứ là sức mạnh tượng trừng càng là dương cương tượng trừng ngón tay hẳn là thon dài hữu lực ngón tay này rõ ràng muốn tinh tế một chút lâm thâm tiếp tục nói gỡ ràng muốn giảng giải lâm thâm lại không có nói cho hắn lời nói cơ hội trực tiếp đem phía trước nhưng cũng có thể nói những vấn đề kia chỉ đi ra sĩ bọn hắn đều nghe ngay người bọn hắn phía trước cũng không có phát hiện những vấn đề này. Hoặc có lẽ là bọn hắn đối với thiên nhân tượng thánh hiệu rõ thực sự là có hạn rất nhiều. Chỉ dựa vào văn hiến cùng tư liệu, còn có những cái kia chữa trị hình ảnh, cũng không thể nhìn ra vấn đề như vậy, dù sao Tuế Nguyệt An mòn sau đó, tượng thần sẽ phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ, cũng là khó mà tránh khỏi đế man tộc sợ dị có thể phát hiện những vấn đề này, đó là bởi vì thật giả tượng thần đều tại trong tay của bọn hắn, bọn hắn sau khi so sánh mới có thể phát hiện những thứ này nhỏ xíu vấn đề tượng thần tuyệt đối không có vấn đề. Lâm đại nhân, những vấn đề này các ngươi phía. Trước tại sao không nói? Các ngươi phía trước dám định thời điểm, chính là cái này một bức tượng thần tuyệt đối sẽ không có lỗi, nếu là có vấn đề cũng là chính các ngươi không có dám định tin tưởng. rõ rằng có chút luôn uống, rõ ràng lời này cũng không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ rõ rằng đại nhân, các ngươi đế man tộc lừa gạt người, chơi thay xà đổi cột trò xiếc cũng cần phải làm rất thật một điểm, cầm như thế một cái đồ chơi lừa gạt chúng ta là đem chúng ta làm đồ đần sao? Lâm Thâm lạnh giọng nói Lâm đại nhân lời này ta liền nghe không hiểu, cái này rõ ràng liền là thực sự thiên nhân tự thần, làm sao lại đem các ngươi làm kẻ ngu? rõ ràng biết miệng, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận, chúng chi hắn cũng không có đổi đây là bất hủ giả mệnh cơ biến thành đúng không? Lâm Thâm hỏi lần nữa Lâm đại nhân. Ngài rốt cuộc muốn để cho ta nói bao nhiêu lần, đây chính là bất hủ giả mệnh cơ biến thành, chính là chân chính tiên nhân tự thần. Gợi rằng đương nhiên có thể chắc chắn hảo. Lâm Thâm đưa tay chụp vào tự thần, ngón tay tiếp xúc đến tự thần, tự thần vậy mà giống như là thạch hủ, bị hắn lấy xuống một khối, hơn nữa trực tiếp biến thành cặn bã. Đây chính là như lời người nói bất hủ giả mệnh cơ biến thành tự thần. Lâm Thâm cầm trong tay cặn bã ném xuống đất, tiếp đó lại chụp vào tự thần, tự thần ở trong tay của hắn, thật sự giống như là cặn bã, tiện tay chảo một cái liền bể thành cặn bã. Đây chính là các ngươi đế man tộc thành tín. Tất cả mọi người đều nhìn người, gợi rằng càng là há to miệng không thể tin nhìn xem tượng thần bị Lâm Thâm chảo nát vụ, liền chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, cái này tượng thần có phải hay không thật sự bị đổi hết? Lâm Thâm càng nói càng tức, trực tiếp đưa tay vỗ, tượng thần lập tức vỡ vụn một chỗ gờ rằng đại nhân, làm phiền các ngươi đế man tộc muốn gạt người mà nói, liền dùng điểm tâm, đem người khác cũng làm đồ đần một dạng được không? Lâm Thâm tức giận mắng, gờ rằng tròn váng, suy cửu tròn vắng, không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Thâm chắc chắn không phải bất hủ giả, liền xem như bất hủ giả, cũng không có khả năng đem bất hủ mệnh cơ làm đầu hũ đồng dạng đạp nát tới. người tới, giám định, gờ người đã luôn quáng nhưng mà đầu não coi như thanh tỉnh, vội vàng gọi người tới giám định. thế nhưng là căn bản không cần giám định, đế man tộc người tới lấy tay cầm lấy một khối khối vụn, bóc thì trở thành cát bã. dạng này tính chất, như thế nào cũng không có khả năng là bất hủ mệnh, cơ biến thành chi vật. trong lúc nhất thời chàng diện biến cực kỳ quỷ dị, gờ rằng đám người trên chán, mồ hôi lạnh một mực tại ra bên ngoài bước lên gờ rằng đại nhân, thỉnh quý tộc cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. chúng ta cầm tình cầu để đổi tượng thánh, các ngươi lại thay xả đổi cột, cầm một cái hàng giả tới lừa gạt chúng ta, thật coi chúng ta thiên nhân tộc cũng là mọt người khi nhục hạ người sao? Lâm Thâm giận dữ mắng mỏ gờ rằng, ánh mắt lại liếc nhìn Xí Kiều. Xí Kiều cuối cùng từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, thân sát phức tạp liếc Lâm Thâm một cái, tiếp đó đứng ở gờ rằng trước mặt, các ngươi như thế hèn hạ hành vi, khi nhục ta Thiên Nhân Tộc, Đế Man Tộc nếu như không thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, tộc ta nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Chương 787 hoàn thành giao dịch. Chương 787 hoàn thành giao dịch đối mặt đoàn sứ giả một đám quan viên dùng ngòi bút làm vũ khí, gờ rằng có chút sức đầu mẹ chán, trong lúc nhất thời cả người làm miệng cũng giảng giải không rõ ràng. Gờ rằng ánh mắt nhìn cho tới bây giờ ngồi ở phía sau nhà nhã giống như là người không việc gì lâm thâm, đột nhiên ý thức được, mình mới là cái kia tinh khiết đồ đần. Mặc dù hắn không biết vì cái gì giả thiên nhân tượng thần sẽ bị nát, nhưng mà có thể chắc chắn, lâm thâm đã sớm biết thiên nhân tượng thần là giả. bằng không hắn nói không nên lời những cái kia giả thiên nhân thần giống vấn đề. lâm thâm nói tới hết thảy đều cùng chân chính thiên nhân tượng thần không sai chút nào, có thể thấy được là sớm đã có dự liệu. rõ ràng hắn biết thiên nhân tượng thần là giả, thế nhưng là lúc trước giám định thời điểm, nhưng cái gì đều không nói, một mực chờ đến khi xong hiệp nghị mới đột nhiên làm loạn không xong, rõ rằng lúc này mới nghĩ đến. Lâm Thâm sợ dĩ ký xong hiệp nghị sau đó mới làm loạn. Chuyện này phiền toái. Nếu như vừa rồi hắn ngăn lại Lâm Thâm, không có để cho Lâm Thâm đem giả Thiên Nhân Tượng Thần hủy đi, vậy thì còn có quay lại chỗ trống. Nhưng là bây giờ giả Thiên Nhân Tượng Thần bị hủy, vậy thì đồng nghĩa với là không có chứng cứ. Tuy nói Song phương muốn làm sao nói liền nói thế nào, nhưng là mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Loại này giống bã đậu đồ vật, sẽ là thực sự Thiên Nhân Tượng Thần. Gơ rằng trong lòng hối hận cực điểm, tự trách không nên khinh thị Lâm Thâm, lại càng không nên để cho Lâm Thâm tùy ý đụng chạm Thiên Nhân Tượng Thần tên kia trăm phương ngàn kế, chính là muốn đem ta hố chết ta. Gở Giang hung tận trừng Lâm thâm một mắt, lớn tiếng nói, "Là các ngươi hư hại thiên nhân tượng thần, ta còn không có để các ngươi bồi thường, các ngươi vậy mà muốn để cho ta bồi, ta dựa vào cái gì bồi?" "Được à, ngươi muốn chúng ta bồi đúng không? Chúng ta liền bồi các ngươi tác phẩm nghệ thuật, các ngươi đem thật sự thiên nhân tượng thần bồi thường chúng ta." Sí Cựu lạnh cười lấy nói. Song Phương lần nữa lâm vào tranh cãi ở trong, Gở Giang biết tình huống bây giờ đã không phải là hắn có thể giải quyết, chỉ có thể lần nữa rời đi phòng họp đi hướng cắt kém đại tướng quân báo cáo lúc này các kém đại tướng quân đang cùng thiên kiệu u đang chờ đợi bên kia tin tức nếu đế man tộc cầm tới thiên nhân tộc bên kia tinh cầu khế ước bên này liền có thể đem chân chính thiên nhân tượng thần giao dịch cho thiên kiệu điện lúc đó thiên nhân tộc bỏ ra giá tiền rất lớn mua một cái giả thiên nhân tượng thần đại biểu thiên nhân tộc chính thống chân chính thiên nhân tượng thần lại xuất hiện tại thiên kiệu u trong tay thiên thuật đế là mặt mũi rất tiền cũng mất ngay lập tức sẽ thành trong vũ trụ buồn cười lớn nhất đầy đủ các tộc người trà dư tiểu hậu đàm luận rất dài một quãng thời gian lâm thâm sát thực là một hạng người dân hoạt vậy mà tạm thời trả giá để cho thiên nhân tộc thiếu ra bốn hành tinh các kém đại tướng quân rõ ràng có chút không quá cam tâm, cũng có trách cứ thiên kiệu ưu ý tứ, ám chỉ hắn tình báo không cho phép. Thiên kiệu ưu nói chỉ là một điểm nhỏ thông minh mà thôi, cuối cùng còn không phải đã rơi vào đại tướng quân ngài nằm trong tính toán, mà hắn dù thế nào gian hoạt cũng không nghĩ ra đó là giả thiên nhân tự thần. hắn cái này lời tại khen tặng các kém, nhưng mà cũng là đang nhắc nhở các kém, cái kia dĩ giả loạn chân thiên nhân tự thần, thế nhưng là hắn lấy ra, không có hắn cái này dĩ giả loạn chân thiên nhân tự thần, để cho thiên nhân tộc người giám định không ra vấn đề, kế hoạch này cũng khó có thể áp dụng. các kém đại tướng quân còn không có nói cái gì, thông tin phẩm lại đột nhiên vang lên liếc mắt nhìn là gờ rằng đánh tới, cắt kém liền tiếp thông đối thoại, cho là gờ rằng đã làm xong giao dịch đại tướng quân. xảy ra chuyện, gờ rằng sắc mặt khó coi nói chuyện gì xảy ra, nhân loại kia tiểu tử lại đổi ý, không có ký kết, cắt kém nhíu mày không có, ký hợp đồng, gờ rằng nói, nghe nói ký hợp đồng, cắt kém cùng thiên cửu u cũng hơi thở dài một hơi, chỉ cần ký hợp đồng liền tốt hắn phát hiện thiên nhân tượng thần vấn đề, cắt kém lạnh nhạt nói, coi như bây giờ đối phương phát hiện có vấn đề cũng đã chậm, chỉ cần bọn hắn không thừa nhận có vấn đề, hẹn là chính bọn hắn ký. Thiên Nhân Tộc liền đổi ý cũng không có cơ hội Lâm Thâm nói chúng ta lấy ra pho tượng, không phải bọn hắn dám định cái kia một tòa. Gơ rằng vội vàng nói bọn hắn nói không phải thì không phải. Ngươi sẽ không đem lần trước bọn hắn dám định lúc hình ảnh lấy ra, trực tiếp so sánh một chút, chỉ cần cùng bọn hắn lần trước dám định tượng thần là cùng một tòa, liền xem như giả, bọn hắn cũng phải thua. Các kém lạnh lùng nói so sánh không được. Gơ rằng trên mặt nước đắng đều nhanh phải tràn ra ngoài, Lâm Thâm, đem tượng thần đánh thành tạt bã. Lẽ nào có lý đó, Thiên Nhân Tộc cũng dám tại ta Đế Man Tộc địa bàn thủ, bọn hắn đây là tự tìm cái chết. các kém giận dữ không có thủ. Gơ rằng cứng ngắc lấy ra đầu nói không có động thủ như thế nào đem tượng thần đánh nát. Các kém nghe vậy khẽ giật mình cứ như vậy tiện tay vỗ một cái tượng thần giống như là bã đậu nát. Đại tướng quân, có phải hay không là chúng ta tượng thần có vấn đề? Có phải hay không là chúng ta cầm nhầm tượng thần? Bằng không tượng thần làm sao lại đụng một cái liền nát? Gơ rằng nói. các kém cùng thiên cựu u đều nghe giật mình ở chỗ đó, tiện tay vỗ liền nát, cái này làm sao có khả năng? Cái kia mặc dù là hàng giả, nhưng mà bản thân liền là bất hủ mệnh cơ biến thành, ngoại trừ không phải vị thứ nhất thiên nhân tộc bất hữu giả mệnh cơ kỳ thực cùng thật sự khác biệt cũng không lớn, cũng không phải đậu làm làm sao có khả năng chạm thử liền thành bã đậu đừng nói lâm thân một cái niết bàn giả làm không được, coi như là bình thường bất hủ giả, cũng rất khó làm đến loại trình độ này đụng một cái liền nát vô dụng kỹ năng, cũng vô dụng nhất cụ chi lực, cắt kém nửa tin nửa ngờ hỏi không có, cái gì đều vô dụng, chính là tay không vỗ liền chia 5 sảy 7, đưa tay trộn một cái liền một cái cắt bã, chúng ta người cũng kiểm tra, tài liệu chính là đụng một cái liền nát căn bản không có khả năng là bất hủ tài liệu. gõ rằng nói thiên cửu u, đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói giả thiên nhân tượng thần cũng là một vị cổ lao thiên nhân tộc bất hữu mệnh cơ biến thành sao? làm sao lại đụng một cái liền nát các kém nhìn về phía thiên cửu u hỏi không thể nào, đó chính là bất hủ giả mệnh cơ biến thành. đừng nói lụi phải, coi như bình thường bất hủ giả một kích toàn lực, nhiều lắm là cũng chính là đem hắn đánh nước, không có khả năng giống hắn nói biến thành bã đầu. nhất định là cái kia lâm thâm dọa trò quỷ. thiên cửu u sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, ngươi làm một cái quỷ cho ta xem một chút, như thế nào không cần kỹ năng không cần nhất bản chi lực, tìm nhất bản giả tới, tiện tay đem một cái bất hủ mệnh cơ làm thành bã vụt. các kém hừ lạnh nói đại tướng quân không nên gấp đáp, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, chúng ta phải trước tiên điều tra tin tưởng. thiên cửu nói các kém không để ý tới hắn, nhìn về phía gờ rằng hỏi, lâm thâm bên kia nói thế nào? bọn hắn một mực chắc chắn, đây không phải bọn hắn ngày đó giám định thiên nhân tự thần, muốn để chúng ta đem bọn hắn giám định cái kia thật sự thiên nhân tượng thần giao ra, nếu không thì dựa theo ước định ba lần trả về phí bồi thường vi phạm hợp đồng. gờ rằng không thể làm gì khác hơn là hỏi, đại tướng quân, ngài nhìn bây giờ muốn làm sao? còn có thể làm sao? đem thật sự thiên nhân tượng thần cho bọn hắn, hoàn thành giao dịch. các kém nói đại tướng quân, không thể a? chúng ta ước định tốt, chân chính thiên nhân tượng thần là muốn bán ra cho ta. thiên cửu u nghe vậy kinh hãi. Liên đội vàng đứng lên muốn ngăn cản ngươi mang tới Thiên Nhân Tượng Thần bị người nhìn ra manh mối, đó là ngươi đạo hạnh không đủ, thua liền phải nhận vua. Các kém mặt âm trầm nói, ngươi muốn Thiên Nhân Tượng Thần cũng được, ngươi đem gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng đưa trước, tiếp đó chúng ta lại giao dịch. Thiên tiểu ưu lập tức không nói lời nào, gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 9 quả cơ biến tinh cầu, lại thêm hắn mua sắm Thiên Nhân Tượng Thần tài nguyên, số tiền khổng lồ như vậy, nếu là hắn có thể lấy ra, cũng sẽ không cần chơi một tay như vậy đối mặt đoàn sứ giả một đám quan viên dùng ngòi bút làm vũ khí, gờ rằng có chút sức đầu mẹ chán, trong lúc nhất thời cả người làm miệng cũng giảng giải không rõ ràng.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 Sạ nhìn về phía Thiên Cựu hỏi không thể nào, đó chính là bất hủ giảm mệnh cơ biến thành, đừng nói được phải, coi như bình thường bất hủ giảm một kích toàn lực, nhiều lắm là cũng chính là đem hắn đánh nứt, không có khả năng giống hắn nói biến thành bã đầu, nhất định là cái tia lâm thâm dội cho quỷ. Thiên Cựu sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, ngươi làm một cái quỷ cho ta xem một chút, như thế nào không cần kỹ năng không cần nhất bàn chi lực, tìm nhất bàn giả tới, tiện tay đem một cái bất hủ mệnh cơ làm thành bã vụn. Sạ hừ lạnh nói Đại tướng quân không nên gấp gáp, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, chúng ta phải trước tiên điều tra tin tưởng. Thiên Cựu nói.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 Thiên tiểu u nghe vậy kinh hãi, liền vội vàng đứng lên muốn ngăn cản ngươi mang tới thiên nhân tượng thần bị người nhìn ra manh mối, đó là ngươi đạo hạnh không đủ, thua liền phải nhận thua. Sa Xun mặt âm trầm nói, ngươi muốn thiên nhân tượng thần cũng được, ngươi đem gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng đưa trước, tiếp đó chúng ta lại giao dịch. Thiên tiểu u lập tức không nói lời nào, gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính là 9 khỏa cơ biến tinh cầu, lại thêm hắn mua sắm thiên nhân tượng thần tài nguyên, số tiền khổng lồ như vậy, nếu là hắn có thể lấy ra, cũng sẽ không cần chơi một tay như vậy. Chương 788: Phi thuyền bị cướp. Chương 788: Phi thuyền bị cướp. Sĩ cựu cùng một đám sứ giả đoàn quan viên cảm giác giống như là tại nằm mơ đế man tộc vậy mà nói là kéo lộn tự thần, tiếp đó lại kéo tới một tòa cũ nát thiên nhân tượng thần đi qua thiên nhân tộc giám định sư giám định, tòa này tượng thần không chỉ phù hợp thiên nhân tượng thần tiêu chuẩn, hơn nữa lâm thâm nói tới những cái kia điểm cũng đều là từng cái đối ứng, nhìn thế nào như thế nào thật, bất quá bọn hắn vẫn là không dám xác định, đều đưa ánh mắt nhìn về phía lâm thâm, thế nhưng là đế man tộc người phòng lâm thâm cũng giống như phòng tặng, căn bản vốn không để cho hắn động tay, lâm thâm mỗi lần hơi tới gần tượng thần đều em gờ rằng bọn hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng đưa tay ngăn cản chỉ sợ hắn lại đem tượng thần cho đánh tan nát cái này có thể là thực sự tượng thần, nếu là lại nát, bọn hắn cũng không biến được ra tòa thứ ba tượng thần, trách nhiệm này ai cũng không chịu nổi nhìn lên tới không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu bàn giao a. Lâm Thâm cười lấy lui qua một bên, gợn rằng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, miễn cưỡng vui cười cùng thiên nhân tộc đại biểu hoàn thành bản giao. Sĩ Cửu người giống như mộng du hoàn thành bản giao, vốn nên nên chủ trì đại cuộc sĩ Cửu, lúc này lại giống như là còn không có ra nghề tiểu học đồ, mỗi lần làm quyết định đều phải xem Lâm Thâm ánh mắt. Thằng đến hoàn thành bản giao đem thiên nhân tượng thần trực tiếp vận lên phi thuyền, xí cửu vẫn là cảm giác có chút không chân thực cái này là thực sự thiên nhân tượng thần. Xí cửu nhịn không được hỏi một bên lâm thâm hẳn là là thực sự à? các ngươi không phải cũng đã giám định qua sao? lâm thâm cười lấy nói, dược chín bữa ăn lúc không biết nên nói cái gì cho phải, ánh mắt có chút tú hoán, lúc trước hắn đối với thanh nhãn đại sư bọn hắn giám định vẫn tương đối tín nhiệm, nhưng là bây giờ đi, lâm thâm nếu là nói cái đồ chơi này là giả, hắn thật đúng là không thể tin được thanh nhãn đại sư bọn hắn ta xem hẳn là là thực sự. Lâm thâm bị Sĩ Cựu nhìn có chút không thoải mái, lại nói tiếp, lần này chúng ta chỉ dùng 3 viên tinh cầu liền đổi lại thiên nhân Tự thần, nên tính là hoàn thành viên mãn nhiệm vụ a. Nào chỉ là viên mãn, phải nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhờ có có lâm đại nhân ngươi tại, bằng không chúng ta liền lên đế man tộc những cái kia vô sỉ hôn đàn đương. Xí cửu suy nghĩ một chút liền giận. Tuy nói có lâm thâm có thể có nổi, nhưng mà nếu quả thật cầm 7 viên tinh cầu đổi một cái hàng giả cái thứ khí này là thực sự chịu không được đến lúc đó ngoại tộc cũng sẽ không quản chữ này là ai ký cả thiên nhân tộc đều biết trở thành trò hề cũng là mọi người cố gắng hạ chẳng không có các ngươi dựa vào lý lẽ biện luận đế man tộc cũng sẽ không dễ dàng giao ra chân chính thiên nhân tự thần lâm thâm nói xí cửu nhìn về phía lâm thâm ánh mắt biến càng ngày càng cổ quái cái này nhân loại lúc này lại có thể nói ra như vậy rõ ràng là đang nói cho bọn hắn hắn sẽ không một người độc hưởng công lao cũng sẽ không vạch trần bọn hắn phạm sai lầm chỉ cần lâm thâm không đem sự tình điểm đấu thiên nhân tộc cao tầng cũng sẽ không biết bọn hắn ở tại đàm phán làm những chuyện ngu xuẩn kia chẳng khác gì là lớn hơn biến có công sau khi trở về hạ tràng có thể nói là khác nhau một trời một vực trong lúc nhất thời đoàn sứ giả rất nhiều quan viên đều đối lâm thâm thái độ đại biến đại bộ phận quan viên trong lòng đều đối lâm thâm sinh ra một tia lòng cảm kích nhìn lâm thâm ánh mắt cũng không giống lấy trước kia giống như lâm việt trưởng ngài để cho ta nên nói cái gì cho phải đâu dực chín mặt có vẻ xấu hổ hắn một lòng chỉ suy nghĩ để cho lâm thâm đến con loa lại không có nghĩ đến lâm thâm không chỉ đón về chân chính thiên nhân tự thần hơn nữa chỉ bỏ ra ba viên tương đối kém tinh cầu loại thủ đoạn này liền sĩ cựu đều cảm giác phong hồi lộ chuyện tựa như ngồi xe treo lồng dạng căn bản nghĩ không ra một giây sau sẽ phát sinh cái gì Thực sự để người suy nghĩ không tấu đoàn sứ giả những quan viên khác, đối với Lâm Thâm cũng là một nửa kính sợ một nửa cảm kích, không còn dám có nửa phần. Kinh thị cái này thiên thuật đế bên người cẩn thận. Lâm Thâm lại tự mình biết mình sự tình, nếu như không phải may mắn đụng phải cái kia nhưng có thể, bị hắn mang đến nhìn chân chính thiên nhân tự thần, hắn cũng so si kiểu không mạnh hơn bao nhiêu cái kia nhưng có thể, đến cùng là cái gì người đâu. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, hắn ẩn ẩn có chút ngờ tới, thế nhưng là lại không cách nào chứng thực. Hắn cũng tới lưới điều tra thế nhưng lại không có tra được nhưng có thể tin tức của người này cũng tại thiên vong thượng khán đế man tộc một chút quyền quý cùng nổi danh người trẻ tuổi anh chủ đồng dạng không có một người như vậy lúc này đế rất tinh hoàng cung bên trong một cái tiểu thái giám đang tại phục thị đế man tộc tiểu hoàng đế xà xùn mười một thế ăn cơm nếu như lâm thâm ở đây liền sẽ phát hiện vị này đế man tộc tiểu hoàng đế lại chính là hắn đang thả chiếu trong sảnh thấy qua nhưng có thể hoàng thượng ngài bây giờ có cái gì cao hứng chuyện sao tiểu thái giám gặp hoàng đế vừa ăn vừa cười thậm chí nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng trong lòng mười phần nghi hoặc không biết ăn một bữa cơm có chuyện gì tốt như vậy cười không có gì chẳng qua là cảm thấy cao hứng Tiểu Hoàng Đế cười híp mắt nói, khoe miệng làm thế nào cũng ép không được. Hắn thật sự thật cao hứng, hắn leo lên hoàng vị lâu như vậy, chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng thắng một lần, cuối cùng để cho người kia ăn một lần thiệt thòi thiên kiều u cùng người lao tặc kia liên minh xuất hiện vết rách, đem vũ tinh cùng sĩ quan tinh không có rơi vào người lao tặc kia trong tay. Hắn muốn thiết lập tây bộ liên minh lớn, kế hoạch chỉ sợ còn muốn dây dưa một quãng thời gian. Ta còn có cơ hội. Tiểu Hoàng Đế nghĩ đến người kia, khoe miệng không khỏi lại vẩy lên, có ý tứ ra hỏa. Ta còn tưởng rằng hắn nhiều lắm là chỉ là có thể đem cuộc giao dịch này quấy nhiêu đâu không nghĩ tới hắn lại có thể làm đến loại tình trạng này, đến là ta coi thường hắn. Nếu là ta bên cạnh có thể đủ nhiều chút nhân tài như vậy, có lẽ tình cảnh của ta cũng sẽ không giống bây giờ chật vật như vậy. Lúc này đi sao? Ngay cả một cái chào hỏi đều không đánh. Các Đởn Jin lại vô cùng không vui, Lâm Thâm rời đi đến rất tinh, vậy mà đều không có thông chi nàng một tiếng, nàng rõ ràng đã đem truyền tin của mình dãy số cho Lâm Thâm. Lâm Thâm tự nhiên không có tâm tình cùng các Đởn Jin liên hệ, không đem thiên nhân tượng thần trở về đến thiên đình tinh, nhiệm vụ này không coi là kết thúc. Phi thuyền đi trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất. Tất cả mọi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thế nhưng là sợ cái gì liền đến cái gì, phi hành tốc độ cao phi thuyền đột nhiên giống như là bị dựng lên tới xe, trực tiếp ổn định ở tại chỗ, vô luận phát động lực như thế nào vận chuyển đều không thể chuyển động. Lâm Thâm sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, có thể có được lực lượng như vậy, chỉ sợ người vừa tới không phải là nhân vật bình thường. Bất Hủ Giả hộ vệ cùng xí cựu trên thân lập tức bạo phát ra kinh khủng bất hủ pháp tắc cùng quan Huy, trực tiếp xông ra phi thuyền, thủ hộ vu phi thuyền một phía. Lâm Thâm đứng tại phi thuyền trong phòng điều khiển, nhìn thấy bên ngoài trong tinh không, có mười mấy cái khác biệt chủng tộc người, vây phi thuyền bọn hắn không gian bốn phía xảy ra vạn mèo biến hình, rõ ràng cũng là nắm giữ bất hủ pháp tắc bất hủ giả. Không gian phụ cận đều bị bóp méo, toàn bộ phi thuyền đều ở vạn mèo không gian ở trong, khó mà chuyển động nửa phần đó là thiên tiểu u. Một bên thanh nhãn đại sư thấy được trong đó một cái lông sám thiên nhân, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hãi nói mẹ nó, đây là một điểm khuôn mặt cũng không cần, tại đế man tộc địa bàn liền trực tiếp động thủ. Lâm Thâm trong lòng thầm mắng, cảm giác tình huống không ổn. Bọn hắn bên này tăng thêm xí kiu, hết thảy cũng chỉ có 6 cái bất hủ giả, đối diện có mười mấy cái bất hủ giả không nói, trong đó còn có một cái là thiên cửu u trưởng 789 Bốn loại pháp tắc. Chương 789, bốn loại pháp tắc. Sĩ Cửu người dùng tự thân bất hủ pháp tắc bảo vệ phi thuyền, mới khiến cho phi thuyền không có ở đối với phương Pháp thì sức mạnh phía dưới trực tiếp giải thể. Cầm đầu Thiên Cửu ưu cách không hư không cùng giực chín đối xem, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu bối, lưu lại thiên nhân tự thần, xem ở cùng là thiên nhân huyết mạch, lưu các ngươi một mạng." "Phản đồ, ngươi đã sớm bị trục xuất thiên nhân tộc, đừng làm loạn kéo huyết mạch gì đó, ngươi không xứng." Sĩ Cửu hư lạnh nói rất tốt, rất có cá tính, đi ra lệ, đi thử xem vị này bây giờ giực nhà đệ cũ cao thủ, đến cùng có mấy phần chất lượng. Thiên Diệu ưu đối với một vị nữ tính bất hủ giả nói chính hợp ý ta. Cái kia bất hủ giả trực tiếp triệu hồi ra một cái trường mâu hình thái bất hủ linh cơ, cách hư không xa xa đánh về phía sĩ cửu. Sĩ cửu nhìn xem trôi này màu bạc trường mâu giống như như thiểm điện bay tới, lại chỉ là lạnh lùng rút ra một cây đao hình linh cơ, hướng về hư không ném đi ra ngoài. Một mâu nhấc đao dường như hai tia chớp giống như trong hư không lấp lóe va chạm, lưu lại từng đạo chính bạo. Lâm Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất hủ cấp chiến đấu, trước đó cũng không có trong hư không kinh nghiệm chiến đấu, lần thứ nhất nhìn thấy cảm giác rất là mới lạ. Mặc dù phi thăng giả cùng miệt cụ giả cũng có thể dựa vào linh cơ hoặc mệnh cơ chiến đấu tầm xa, nhưng mà chiến đấu khoảng cách kỳ thực cũng không phải quá xa, bất hủ cấp chiến đấu khoảng cách rõ ràng muốn xa hơn rất nhiều. Giống bây giờ bọn hắn cách nhau khoảng cách, lấy lâm thâm tốc độ muốn tới gần đối phương, chỉ sợ cũng cần rất dài một khoảng thời gian, tại trong đó này đối phương không biết đã phát khởi bao nhiêu vòng tấn công từ xa bất hủ cấp chiến đấu khoảng cách thực sự quá xa, tốc độ cũng quá nhanh. Âu Dương Ngọc Đô ở một bên nói, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lưu quang trong hư không va chạm, sinh ra từng lớp từng lớp nổ tung, căn bản thấy không rõ lắm cái kia hai cái bất hủ linh cơ là thế nào chiến đấu. Lâm thâm kỳ thực một dạng cũng nhìn không rõ ràng, nhãn lực cùng tốc độ của hắn cũng chỉ là niết bàn cấp, theo không kịp bất hủ cấp tốc độ cùng tiết tấu đây chỉ là thăm dò, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Một bên thanh nhãn đại sư nói loại chiến đấu này vẫn chỉ là thăm dò sao. Lâm thâm hơi kinh ngạc, hắn thấy, linh cơ va chạm sinh ra sức mạnh, chỉ sợ đã có thể phá hủy một chút tiểu hành tinh, mà cái này cũng chỉ là thăm dò. Thanh nhãn đại sư giải thích nói, bất hủ cấp chiến đấu, sức mạnh chỉ là phụ trợ chủ yếu vẫn là pháp tắc sức mạnh và chạm, nếu như pháp tắc bị khắc chế, sức mạnh lại mạnh cũng rất khó đánh thắng, coi như không thể khắc chế đối với phương pháp thì ít nhất cũng không thể bị khắc chế, sức mạnh cùng kỹ năng mới có thể phát huy tác dụng. Làm sao biết pháp tắc có thể hay không bị khắc chế? Lâm Thâm hỏi. Thanh Nhãn Đại sư nói, bất hủ pháp tắc chia làm 4 đẳng cấp, đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc, tương lai pháp tắc cùng bất hủ pháp tắc. Đi qua pháp tắc là thường thấy nhất cũng dễ dàng nhất bị khắc chế, đó là tiền nhân đã sáng tạo ra tới pháp tắc, hậu nhân chỉ là dọc theo tiền nhân con đường. Học được loại này pháp tắc, loại này pháp tắc phần lớn đều bị nghiên cứu 10 phần đầu triệt, hơn nữa học tập trình độ khác biệt, năng lực cũng cao thấp không đều, cho nên tương đối dễ dàng bị khắt chế, đại bộ phận bất hữu giả, vốn có pháp tắc đều là quá khứ pháp tắc. Thực tế pháp tắc cũng là đi qua đã có người sáng tạo ra tới pháp tắc, nhưng mà nếu như ngươi là chính mình lĩnh ngộ ra tới loại này pháp tắc, mà không phải thông qua học tập tiền nhân pháp tắc, thuần túy là tự ngộ pháp tắc, mặc dù loại này pháp tắc trước đó đã tồn tại, nhưng nó cũng không thể xưng là đi qua pháp tác mà là gọi nó thực tế pháp tác Thực tế pháp tắc mặc dù là đi qua đã tồn tại pháp tắc, nhưng là bởi vì mỗi người lý giải khác biệt, hình thành pháp tắc cũng sẽ có một số khác biệt biến hóa, tương đối mà nói tương đối khó lấy khắc chế. Tương lai pháp tắc là khó khăn nhất bị khắc chế, bởi vì muốn nắm giữ tương lai pháp tắc, ngươi nhất định phải chính mình lĩnh ngộ một loại, tiền nhân chưa bao giờ từng có pháp tắc sức mạnh, người khác đều không biết người pháp tắc lực lượng là cái gì, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, muốn khắc chế chính là khó càng thêm khó. Đi qua pháp tắc. Thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc đều là do quy tắc vũ trụ chứng nhận, nếu là có người lĩnh ngộ một loại tương lai pháp tắc, như vậy thì sẽ có được quy tắc vũ trụ tán thành, có thể tự mình mệnh danh loại này pháp tắc. Về sau vô luận có bao nhiêu người lĩnh ngộ ra loại này pháp tắc, mặc kệ là quá khứ pháp tắc, vẫn là thực tế pháp tắc. Pháp tắc này đều chỉ sẽ gọi một cái tên này. Tỷ như nổi tiếng huyền pháp tắc, cũng là bởi vì bất hữu giả hình là cái thứ nhất lĩnh ngộ huyền pháp tắc, hơn nữa vì nó mệnh danh người, sau này người thông qua học tập hoặc bản thân lĩnh ngộ ra huyền pháp tắc, tên cũng sẽ không thay đổi nữa. Lĩnh ngộ ra tương lai pháp tắc người Đối với pháp tắc sức mạnh vận dụng, tựa hồ cũng lại so với người khác mạnh một chút, hậu nhân rất khó siêu việt, có thể là thiên phú nguyên nhân, cũng có thể là vũ trụ đối với lĩnh ngộ tương lai pháp tắc người, bản thân liền có một loại nào đó gia chỉ cơ chế a. Bất hủ pháp tắc đầu. Thanh nhãn đại sư nói những thứ này, Lâm Thâm cũng nghiên cứu qua đi qua pháp tắc dễ dàng nhất lĩnh ngộ, thực tế pháp tắc thứ hai, tương lai pháp tắc là khó khăn nhất lấy lĩnh ngộ, đó là bởi vì phát triển đến thời đại này, đủ loại pháp tắc cũng đã bị người lĩnh ngộ qua, lại nghĩ lĩnh ngộ ra một loại trước nay chưa có pháp tắc, thật sự là khó khăn vô cùng. Này liền giống như là cho nhân vật trò chơi đặt tên. Ban đầu mấy chủ trò chơi ít người thời điểm, người tùy tiện lên tên là gì cũng sẽ không lặp lại. Thế nhưng là nếu như mấy chủ cư trên trăm ức người đăng nhập vào trò chơi, người lại nhớ tới một cái cùng người khác không tái diễn tên, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đương nhiên. Lĩnh ngộ pháp tắc cùng đặt tên khác biệt, tên có thể loạn lên, pháp tắc lại cần tuân theo quy luật, không phải vô căn cứ liền có thể tạo ra ra tới bất hủ pháp. Tắc cũng quá khó khăn, đó là chân chính vô địch pháp tắc, mỗi một đầu pháp tắc cũng là vũ trụ thiết luật, không thể làm trái, không thể lùi chuyển, không thể thay đổi. Tại bất hủ pháp tắc phía dưới, dù cho là vũ trụ hủy diệt cũng không thể dao động bất hủ pháp tắc, không ai có thể khắc chế bất hủ pháp tắc, cùng là bất hủ pháp tắc cũng không được. Cùng một loại bất hủ pháp tắc, chỉ cho phép tồn tại ở một thân một người, chỉ cần người kia còn chưa chết, thế gian liền không có người thứ hai có thể lãnh ngộ cùng một loại bất hủ pháp tắc, từ xưa bất hủ không gặp nhau, nếu là gặp gỡ thiên hạ khó khăn. Bây giờ trong vũ trụ này, rõ ràng biết chủ nhân bất hủ pháp tắc cũng bất quá chính là mười mấy người mà thôi, tộc ta Thiên Nhân Viện viện trưởng sao một, chính là bất hủ pháp tắc người sở hữu, vô địch tại vũ trụ tồn tại. Thanh Nhãn đại sư nói đến sau một thời điểm, nhìn lên tới rất là kiêu ngạo an viện trưởng có là cái gì bất hủ pháp tắc. Lâm Thâm tò mò hỏi nghe nói là một loại không gian phát tắc, cụ thể là cái gì phát tắc, vậy cũng không biết được. Thanh nhãn đại sư lắc đầu nói, mấy người nói chuyện thời gian, phía ngoài chiến đấu đã co biến hóa, nguyên bản đang tại chiến đấu hai thanh linh cơ, trong đó trường mâu màu bạc, đột nhiên bạo phát ra một loại lực lượng bỉ dị, bóp méo hư không đang nói tranh phong đao hình linh cơ, đột nhiên giống như là thần kinh thất loạn, giống như là con ruồi không đầu bay loạn, không thể tiếp tục ngăn cản trường mâu màu bạc. Trường mâu màu bạc trực tiếp vượt qua đao hình linh cơ, giống như như thiểm điện sẹt qua hư không, mang theo giải trăm thức ngân quang đã đến xí cựu trước mặt, muốn đem xí cơ thể xuyên qua. chương 790 Thiên Quốc Cầm Khu. Chương 790, Thiên Quốc Cầm Khu. Sí Cửu lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái kia trường mâu màu bạc tia sáng đánh nát, liền trường mâu màu bạc bản thân đều bị hắn đánh thành mảnh vụn, hướng về hư không bốn phía băng tán Sí Cửu không hổ là dược nhà đệ cửu cường giả, một quyền kia sức mạnh thật mạnh. Lâm Thâm tán thán nói, bởi vì lúc trước ở chung, để cho Lâm Thâm sinh ra hơi hứa hào giác, cảm giác xí Cửu giống như chẳng ra sao cả cảm giác, thế nhưng là nhìn một quyền này, Lâm Thâm không thể không thừa nhận, nhân ra là nghiêm chỉnh bất hủ giả. So siêu đốt tộc cái kia bất hủ giả mạnh hơn nhiều lắm, không vẹn vẹn là sức mạnh mạnh đơn giản như vậy. Cái kia trường Mâu Linh cơ bản thân cũng có bất hủ pháp tắc hẳn là không gian đạo lộ loại hình, cho nên mới sẽ để cho cựu đại nhân linh cơ sinh ra rối loạn, nếu như khắc chế, không được loại kia phát tắc, cựu đại nhân nắm giữ sức mạnh mạnh nữa cũng đánh không chúng nó, cho nên là cựu đại nhân pháp tắc sức mạnh khắc chế nó phát tắc, tiếp đó mới là sức mạnh bộc phát. Thanh nhãn đại sư giải thích nói là như thế cái lý. Lâm Thâm liên tục gật đầu, thẩm nghĩ lấy nếu như mình tấn thăng bất hủ, không biết có thể lãnh độ ra dạng gì pháp tác Tình huống lý tưởng nhất tự nhiên là lĩnh ngộ ra bất hủ pháp tắc, nhưng mà bất hủ pháp tắc bản thân liền vô cùng hiếm thấy, hơn nữa tiền nhân đã có bất hủ pháp tắc, liền không cách nào lĩnh ngộ ra tới, thực sự quá khó khăn, cựu đại nhân là cái gì pháp tắc? Lâm Thâm nghĩ nghĩ lại hỏi pháp tắc là bất hủ giả bản thân bí mật lớn nhất, không có ai sẽ dễ dàng tiết lộ pháp tắc của mình, cựu đại nhân rất ít ra tay, cũng có rất ít người biết pháp tắc của hắn là cái gì. Thanh Nhãn đại sư nghĩ nghĩ lại nói, nhìn hắn có thể khắc chế không gian rối loạn dạng này pháp tắc, có thể là đồng dạng không gian loại pháp tắc Đi ra lệ linh cơ bị hủy, lại tuyệt không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, thì ra ngươi là không gian hệ pháp tắc phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào, sĩ cửu âm thanh lạnh lùng nói nếu là không gian hệ pháp tắc, vậy ngươi liền nên nghe nói qua nó à? đi ra lời nói, đột nhiên triệu hoán ra chính mình mệnh cơ đó là một đồng hồ cát, toàn thân kim hoàng, phía ngoài pha lê cái phéo giống như là kim tinh, bên trong hạt càng giống như cắt vàng đồng dạng hoàng kim đồng hồ cát nàng mệnh cơ lại là hoàng kim đồng hồ cát, như vậy nàng bất hủ pháp tắc hẳn là không gian đứng im. thanh sư đại sư kinh hai nói không gian đứng im pháp tắc rất lợi hại phải không? Lâm Thâm tò mò đánh giá Hoàng Kim đồng hồ cắt nói mặc dù nói đi qua pháp tắc dễ dàng nhất bị khắc chế, nhưng mà pháp tắc bản thân năng lực có bất đồng riêng, cũng không phải nói qua đi pháp tắc liền nhất định so thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc yếu. Giống không gian đứng im loại này pháp tắc, cho dù là đi qua pháp tắc, cũng giống vậy nắm giữ không gì sánh nổi thực dụng hiệu quả. Coi như nắm giữ tương lai pháp tắc, chỉ sợ cũng rất khó mạnh hơn nó. Thanh nhãn đại sư sắc mặt khó coi nói, không gian đứng im chính là thuộc tính loại kia vô luận bao nhiêu người học qua nó, đều có thể phát huy không gì sánh kịp tác dụng pháp tắc, chỉ là nhìn nàng đạo hạnh sâu cạn. Nghe nói có không gian đứng im cường giả có thể để một cái tinh hệ tiến vào trạng thái đứng im, duy trì rất dài một khoảng thời gian, không biết cái này đi ra lệ không gian đứng im có thể tới trình độ gì. Giống như là tại kiểm chứng thanh nhãn đại sư mà nói, cái kia hoàng kim đồng hồ cắt vừa ra, bốn phía mọi chuyện đều tốt giống dừng lại, ngay cả những kia bốn phía băng tán trường mâu màu bạc mạnh vụ, đều trong hư không yên tĩnh lại, nhìn lên tới vô cùng quỷ dị, dường như thời gian đình chỉ đồng dạng. Xí cửu bọn hắn giống như cũng đã mất đi năng lực hành động, đứng ở nơi đó không lúc nhích, đi ra lệ đánh ra một vệt sáng, cách hư không trực tiếp đánh về phía xí cửu đầu. mắt thấy chùm sáng liền muốn đánh bạo sĩ cửu đầu, xí cửu lại như cũng không lúc nhích bảnh đầu vỡ ra nổ chia 5 sáu 7. thế nhưng là nổ tung cũng không phải xí cửu đầu lại là đi dạ lệ đầu nổ tung cái này một phản chuyển nhìn tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm lâm thâm cùng âu dương ngọc đồ cũng không có nhìn ra vì cái gì sĩ cửu một chút việc cũng không có ngược lại là đi dạ lệ đầu nổ tung a cửu đại nhân pháp tắc lại là không gian trong gương ha ha cái này chúng ta không cần lo lắng thanh nhãn đại sư cười to kính tượng không gian pháp tắc là có thể đem công kích của đối phương bắn ngược trở về sao lâm thâm hỏi không phải bắn ngược trở về mà là kính tượng ta cũng giảng giải không rõ ràng Dù sao thì là một loại rất mạnh rất khó lĩnh ngộ pháp tắc, trong lịch sử có thể lãnh ngộ kính tượng không gian pháp tắc bất hủ giả, một cái tay đều đem ra, mặt kính không gian pháp tắc căn bản không sợ nhóm Âu, bọn hắn bất hủ giả nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bọn hắn lực lượng sẽ chỉ làm chính bọn hắn thụ thương. Thanh nhãn đại sư rõ ràng đối với không gian trong gương hiệu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là kính tượng không gian pháp tắc có thể bắn ngược tổn thương không tệ, dựng nhà bài danh đệ cựu nhân vật, vậy mà liền đã là kính tượng không gian pháp tắc người sở hữu, xem ra thiên nhân tộc những năm này đến là có chút tiến triển. Thiên Cửu nhìn thấy dị giả lệ bị giết, lại một điểm phản ứng cũng không có, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá xí cựu thiên cửu lại không tránh ra, ta sẽ vì Thiên Nhân Tộc trừ bỏ ngươi tên phản đồ này. Sĩ Cựu đưa tay trộn một cái, cái tiêu chính đang chạy trốn Hoàng Kim Đồng Hồ cát, bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, cưỡng ép đem hắn áp đảo. Hắn kính tượng không gian pháp tắc này đã cường đại vô song, bây giờ lại được Hoàng Kim Đồng Hồ Cắt chạy không gian đứng im năng lực tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh, Thiên Nhân Tộc một phương người cũng là sĩ khí đại chấn, mặc dù đối phương có mười mấy cái bất hủ giả, nhưng cũng không cảm giác như vậy sợ sẽ xem ra là ta rời đi Thiên Nhân Tộc quá lâu, liền ngươi dạng này tử bối, lại cũng dám ở trước mặt ta gảm Thiên u cười cười nói, cũng được. Hôm nay liền để các ngươi những bọn tiểu bối này mở mắt một chút, xem trước kia lực áp sao nhất cùng thiên thuật tiên Vương Bất Đạn kia chân chính cường giả là dạng gì tồn tại. Thiên tiểu ưu nói, vung tay lên, một cái bích sắc dù ngọc mệnh cơ phá không mà ra, lơ lửng trên hư không, phóng ra vạn đạo bích quang, tựa như một vòng bích sắc luân bàn đồng dạng, ở trong hư không xoay tròn. Xí Cửu trên thân thần quang lở rộng, đồng thời sử dụng hoàng kim đồng hồ cát, muốn lệnh cái kia bích ngọc dù tính lại. Thế nhưng là hoàng kim đồng hồ cát mới vừa vận ra tay, liền bị cái kia bích quang chiếu xạ, trong nháy mắt nhuộm thành bích sắc, vậy mà đã mất đi tác dụng, giống như là vũ trụ rắc rưới chẳng có mục đích trong hư không đồng bền xí cựu trên thân người tia sáng cũng bị cái kia bích quang nguồn màu, trong lúc nhất thời tia sáng hoàn toàn không có, trên người giáp sắc đều bị nhuộm thành bích sắc, giống như là biến thành bích ngọc một loại pho tượng. từng cái đã mất đi cân bằng, trong hư không ngã trái ngã phải nổi trôi cái kia là cái quỷ gì đồ vật. trong lòng lâm thâm kinh hãi, lợi hại như thế xí cựu, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị thiên cửu thu thập, thậm chí ngay cả cùng mặt khác những cái kia bất hủ giả cùng một chỗ đều xong đời, đây cũng quá kinh khủng. thanh nhãn đại sư cơ thể run rẩy, trên mặt đã không có một kia bích sắc, thở khuôn mặt nói, xong xong thiên cựu pháp tác lại là bất hủ pháp tắc thiên quốc khu. Chúng ta chết chắc chương 791. Thiên Cửu Vũ. Chương 791, Thiên Cửu Vũ Thiên Quốc cấm khu có dạng gì tác dụng? Lâm Thâm liền vội vàng hỏi. Bích Ngọc dù bên trong phát ra tia sáng, đã biến tất cả mọi người cùng cái gì cũng thành bích ngọc, thế nhưng chỉ là nhất cụ tri lực cùng kỹ năng, cũng không phải pháp tác sức mạnh. Thiên tiểu Vũ pháp tác sức mạnh đến cùng là cái gì Lâm Thâm căn bản không có nhìn ra manh mối Thiên Quốc cấm khu pháp tắc là cấm pháp tác sức mạnh, ở Thiên Quốc cấm khu bên trong tất cả pháp đều biết mất đi hiệu lực, trừ phi là bất hủ pháp tác. Thanh nhãn đại sư vẻ mặt đau khổ nói: "Thiên quốc cấm khu trước tiên là chúng ta thiên nhân tộc một vị đế vương lĩnh nộ ra tới vô địch pháp tắc, nhưng mà tại thiên nhân tộc bên trong đã thất truyền không biết bao nhiêu đức năm, đã sớm thành truyền thuyết, không nghĩ tới thiên quốc cửu tên phản đồ kia vậy mà lại thiên quốc cấm khu phát tác." "Không đúng à, ngươi đã nói bất hủ pháp tắc là tuyệt đối vô địch pháp tắc, như vậy thiên quốc cấm khu có thể cấm hết thể pháp tắc, đây cũng là thiết luật mới đúng, những thứ khác bất hủ pháp tắc nếu là có thể may mắn thoát khỏi, đây chẳng phải là nói, bất hủ pháp tắc thiết luật liền bị đánh vỡ?" nếu như những thứ khác bất hủ pháp tắc có thể bị cấm, những thứ khác bất hủ pháp tắc thiết luật cũng giống như vậy bị đánh vỡ, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lâm Thâm nhíu mày nói, thanh nhãn đại sư nghe ngẩn ngơ, ngược lại lại lắc đầu cười khổ. Bây giờ thảo luận cái này còn có cái gì ý nghĩa sao? đương nhiên là có ý nghĩa, tất nhiên xuất hiện tự mâu thuẫn tình huống, vậy cũng chỉ có một loại rằng giải, thiên cửu u pháp tắc không phải thiên quốc cấm khu, hoặc thiên quốc cấm khu cũng không phải là bất hủ pháp tắc, chỉ là một loại thông thường pháp tắc. Coi như thiên cửu không phải bất hủ pháp tắc, cái này có gì khác nhau sao? Thanh Nhãn đại sư vẫn còn có chút không hiểu, bây giờ xoắn suất tại vấn đề này có ích lợi gì, đương nhiên là có khác nhau, nếu như là bất hủ phát tắc, chúng ta căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nếu như chỉ là phổ thông phát tắc, nói không chừng chúng ta còn có thể giãy giụa một chút. Lâm Thâm nhìn xem đang hướng phi thuyền đến gần thiên cựu ưu đám người nói giãy giụa. Như thế nào giãy giụa? Thanh Nhãn đại sư bị Lâm Thâm nói ngậm. Bên ngoài mười mấy cái bất hủ giả, còn có đập phát chết luôn bao quát xí cựu ở bên trong, sáu cái bất hủ giả tiên cựu tại, bọn hắn còn có thể như thế nào phản kháng? Và anh, Thanh Nhãn đại sư còn không có nghĩ rõ ràng vấn đề này đi tới phi thuyền gần bên Thiên Cựu U chỉ là tiện tay vung lên, phi thuyền khổng lồ liền trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số linh kiện hướng về bốn phía bay ra. Lâm Thâm bọn người từ trong phi thuyền rất ra Lâm Thâm, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Thiên Cựu U nhìn xem trong hư không ổn định thân hình Lâm Thâm, khép mắt cười tủm tỉm nói nếu như có thể lựa chọn, ta còn là hy vọng chúng ta mãi mãi cũng không cần gặp mặt hảo. Lâm Thâm thở dài nói, hắn không biết thân thể chính mình có thể hay không gánh được Thiên Cựu U sức mạnh, tuy nói phía trước siêu đốt tộc bất hủ giả bắt hắn không có biện pháp gì, thế nhưng là Thiên Cựu lại rõ ràng khác biệt, căn bản không phải cái kiêng liu đầu nhân bất hủ giả có thể đánh đồng tồn tại. Chúng chi bên cạnh hắn còn có mười mấy cái bất hữu giả, Lâm Thâm không cho rằng chính mình chỉ dựa vào tự thân cường độ, liền có thể giải quyết cái này một số người. Nhưng là bây giờ liền chạy trốn cũng không có cơ hội, pháp tác sức mạnh một mực tồn tại, truyền tống đồng hồ cũng không cách nào khởi động. Thiên Cửu u nở nụ cười, ngươi nếu là nguyện ý nếm ta, về sau chính là người trong nhà, thiên thuật vật kia đem ngươi trở thành cầu một dạng, dùng, ta lại cho ngươi quyền lợi nhiều hơn cùng tôn trọng, ngươi nếu là nguyện ý, ta thậm chí có thể thu ngươi làm nghĩa tử, về sau ngươi đi theo ta, hữu tập đoàn hết thảy, đều có cơ hội có thể kế thừa. Lâm Thâm không phải tiểu ngọc, bằng không bây giờ đã chửa xẻn đi qua gọi nghĩa phụ. Không phải hắn không muốn, mà là kéo không xuống tới khuôn mặt, đến chết vẫn sĩ diện nói chính là Lâm Thâm loại người này không biết các hạ có bao nhiêu cái nghĩa tử. Lâm Thâm hỏi cũng không nhiều, nếu như ngươi nguyện ý, thế nhưng là thành ta thứ 13 tử. Thiên Cửu Đu cũng không gấp gáp động thủ. Tuy nói Lâm Thâm hỏng chuyện tốt của hắn, thế nhưng là Thiên Cửu Đu lại cảm thấy Lâm Thâm là một người hữu dụng, nếu như có thể đem hắn thu quy môn phía dưới, tốn thêm chút thời gian cũng là đáng đương nhiên. Cái này không vẹn vẹn là bởi vì Lâm Thâm tại đế man tộc biểu hiện, cũng bởi vì Lâm Thâm thiên sư viện viện trưởng cùng tiên thuật đế cẩn thận thân phận. Có thể đem thiên thuật đế cẩn thận lấy tới môn hạ của mình, vừa đánh thiên thuật đế khuôn mặt, lại có thể từ trên thân Lâm Thâm đào ra một chút thiên thuật đế bí mật. Tốt nhất là có thể đào ra thiên thuật đế làm những cái kia chuyện xấu xa, công bố cho mọi người, để cho thiên nhân tộc cùng toàn bộ vũ trụ đều biết thiên thuật đế đến cùng là cái như thế nào đồ vật đáng tiếc Lâm Thâm cái tên này trên danh nghĩa thiên thuật đế cẩn thận, liền thiên thuật đế hình dạng ra sao đều không biết, càng không biết thiên thuật đế bí mật gì nghĩa tử của ngươi nhiều như vậy, lúc nào mới có thể đến phiên ta kế thừa gia nghiệp, nếu không thì ngươi trước tiên đem những thứ khác nghĩa tử đều giết rồi, ta suy nghĩ thêm muốn hay không nhận ngươi làm nghĩa phụ. Lâm Thâm thuận miệng nói kéo dài thời gian, đồng thời tính toán, như thế nào mới có thể trốn qua một kiếp này. Không gian chịu ảnh hưởng, truyền tống rời đi đã không thực tế, chạy, liền bọn hắn loại tốc độ này, Thiên Cửu ưu trước hết để cho bọn hắn chạy mấy giờ, bọn hắn chạy không được đi đánh, Lâm Thâm cũng không cho rằng chính mình, cái này một số người có thể đánh thắng được Thiên Cửu ưu đế man tộc đúng là mẹ nó vô sỉ, cầm tiền của chúng ta, vẫn còn muốn đem chúng ta chỉnh chết. Lâm Thâm thật muốn trở về đem đế man tộc tiêu diệt. Không có đế man tộc ngầm đồng ý, Thiên Cửu bọn hắn dù lớn đến mức nào gan, cũng không có khả năng ở loại địa phương này cướp giết bọn hắn. Cuối cùng Đế Man tộc liền không có nghĩ tới để cho bọn hắn đem Thiên Nhân tượng thần mang về Thiên Nhân tộc. Hai tộc đời đời cưu địch, bọn hắn tình nguyện giá thấp bán cho Thiên Cựu U, cũng không muốn để cho Thiên Nhân tộc đem Thiên Nhân tượng thần mang về, liền có thể biết Đế Man tộc là tâm tính gì làm cản. Thiên Cựu U vẫn không nói gì, một cái bất hủ giả liền mặt âm trầm quát lạnh lên tiếng ta tại cùng phụ thân ngươi nói chuyện, phụ thân ngươi vẫn không nói gì đâu, lúc nào đến phiên ngươi ở nơi này xù loạn. không biết lớn nhỏ, một điểm quy củ cũng không có. Lâm Thâm đã đoán được, cái này bất hủ giả chắc chắn chính là Thiên nghĩa tử một trong, bằng không không khả năng sẽ có phản ứng lớn như vậy cái kia bất hủ giả nghe xong lâm thâm lời nói trong lòng vừa tức vừa kinh lúc này mới ý thức được hắn chỉ lo tức giận không có chiếu cố được thiên kiểu u tặc tử ta cùng với nghĩa phụ quan hệ như thế nào ngươi có thể khích bác cái kia bất hủ giả hét phá lâm thâm tâm tư đồng thời lại nhìn nhìn về phía thiên kiều u y hên u lại chỉ là hơi cười lấy nói a đem ngươi ta tình phụ tử không phải ngoại nhân có thể lý giải hắn muốn nói liền từ hắn đi a không cần để ý trên trời đem nghe vậy trong lòng lâm thâm thở dài một hơi lạnh mặt nói nghĩa phụ trạch tâm nhân hậu bằng không ta này liền lấy mạng chó của ngươi lâm thâm thần sắc bất động vẫn như cũng lạnh nhạt nói Cha con các ngươi cảm tình như thế nào, ta không biết được. Nhưng mà ngươi người nghĩa tử này, nhìn lên tới chính là một cái vô dụng phế vật, nghĩ đến khác nghĩa tử cũng không khá hơn chút nào, chung vào một chỗ cũng không chống đỡ được ta một người. Ngươi muốn bọn hắn thì có ích lợi gì? Ngươi nói ai là phế vật đâu? Trên trời đem giận giữ, trực tiếp triệu hắn ra mệnh cơ. Chương 792 Đại chiến trên trời đem. Chương 792 Đại chiến trên trời đem đó là đồ chơi gì? Bước lên làm quang gạt đỉnh. Lâm Thâm nhìn thấy trên trời đem triệu hắn đi ra mệnh cơ, là một cái toàn thân xanh đậm, phía trên còn bước lên làm quang loại cực lớn gạt linh. Thương ống ít nhất vượt qua ba em ở trên trời sẽ đem gạt lĩnh mệnh cơ họng súng nhắm ngay lâm thông, phản phất chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem lâm thông đánh thành cho cặn bã lâm thông. Ta niệm tình ngươi có chút tài học, không đành lòng nhìn ngươi chết đi như thế, mới đối với ngươi khoan dung như thế, chớ có sai lầm. Thiên Cựu U sắc mặt cũng lạnh xuống vật họp theo loài, nhân gieo quân phân, con người của ta không quen cùng không hợp người ở chung. Lâm Thâm lạnh nhạt nói ngươi là thực sự không biết trời cao đất rộng. Trên trời đem nhìn về phía Thiên kiểu U, mỗi ngày Cựu U không có ý ngăn cản, sắc mặt lập tức biến dữ tợn, bình thường mệnh cơ trực tiếp khai hỏa. Lập tức chỉ thấy từng đạo lam sắc quang hoàn hướng về Lâm Thâm phun ra mà đi lui ra phía sau. Lâm Thâm quát lui muốn xông lên Âu Dương Ngọc Đồ, chính mình rút đao chắn phía trước. Sứ đoàn người cũng sớm đã hướng chạy trốn từ phía, căn bản không dám tại Lâm Thâm phụ cận dừng lại. Trên trời đem vốn cho là chỉ là một cái tiểu tộc nhất cụ giả, dù cho có chút bản sự, cũng không có khả năng ngăn lại được hắn mệnh cơ công kích. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Thâm hai tay vung đẩy, đao cùng vỏ đao chiêu chiêu đều là hùng mãnh vô cùng, những cái kia lam sắc quang hoàn vậy mà đều bị cản lại. Quỷ dị hơn là Lâm Thâm lại đem những cái kia lam sắc quang hoàn đều cho bộ ra, cái này khiến Thiên Cửu Vũ cùng một đám bất hủ giả đều có chút giật mình. Trên trời đem mặc dù không có sử dụng bất hữu pháp tắc, nhưng mà bất hủ giả sức mạnh cùng nhất cụ chi lực, như thế nào một nhất bản giả có thể ngăn trở. Hống chi trên trời đem có thể được Thiên Cửu Vũ thu làm nghĩa tử, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, cũng không phải bình thường bất hữu giả có thể so sánh. Lâm Thâm mặc dù bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là lại đem cái kia gật lình bình thường mệnh cơ công kích đều toàn bộ cản lại, quả thực có chút để người kinh ngạc khó trách tiêu ngạo như thế, đến là có chút bản lĩnh thật sự. Thiên Cửu Vũ nhìn khẽ gật đầu. Trên trời đem thấy thế sắc mặt có chút khó coi, lập tức tăng cường công kích, lam sắc quang đánh trong nháy mắt huynh tiết mà ra, giống như là màu lam mưa sao băng liên miên bất tuyệt mà xung kích hướng Lâm Thâm. Lâm Thâm huyết mệnh đao pháp bày ra, mưa gió thổi không loạn, ngạnh sinh sinh đem tất cả ánh sáng đánh đều ngăn cản xuống dưới, chỉ là cơ thể bị chấn không ngừng rồi lại. Lực lượng của hắn kém xa trên trời đem, cũng có thể cảm giác được, cái này trên trời đem năng lực không phải siêu đốt tộc như đầu nhân bất hủ giả có thể so sánh Ngâu Dương Ngọc Đô một mực tại sau lưng Lâm Thâm. theo Lâm Thâm cùng một chỗ không ngừng lại, trong tay chống đỡ ngọc cốt yêu rủ rủ dịch không nên gấp gáp. Lâm Thâm dường như cảm ứng được cái gì, cũng không quay đầu lại đối với Âu Dương Ngọc Đô nói đạo Âu Dương Ngọc Đô lúc này mới nhẫn nhịn lại Ngọc Cốt yêu dụ rung động tiếp tục chờ đợi cơ hội khó trách Lâm Thâm ngông cùng như thế bực này Đao Pháp sát thực có cản rỡ tư bản Thiên Kiệu đệ tướng nghĩa Tử Thiên không đổi nói giả mười điên quần phá bích giả mệnh cơ bản thân liền nắm giữ cực mạnh phá toái năng lực tốc độ công kích cùng bền bỉ năng lực càng là bất phàm không cách dùng thì tình huống phía dưới bình thường bất hủ giả muốn một mực ngăn lại công kích của hắn cũng không dễ dàng Lâm Thâm một cái nứt cụ giả lại có thể ngăn cản lâu như vậy sát thực 10 phần hiếm thấy Thiên gật đầu nói hắn còn chưa từng sử dụng giáp sát Thiên Không Đổi nói kẻ này sát thực có chút thần dị. Một cái khác bất hủ giả cũng tiếp lời nói, đáng tiếc hắn quá mức cuồng nạo, chỉ sợ khó mà vì đại nhân ngài sử dụng, chỉ cần dùng đúng biện pháp, thuân phục liệt mã cũng, cũng không phải là việc khó. Thiên Cửu lại nói một câu như vậy đáng người nghe hắn ý tứ, tựa hồ còn là nghĩ muốn thu phục Lâm Thâm. Trên trời đem đánh mãi không xong, đã không có kiên nhẫn, trực tiếp sử dụng pháp tác sức mạnh. Lâm Thâm lập tức chỉ cảm thấy một cô áp lực kinh khủng bông xuống ở trên người, đồng thời nhìn thấy đối phương mệnh cơ phun ra quang đạn, từ mưa sao băng đã biến thành tinh hà dòng lũ, đông chốc tăng vọt mấy lần, vô luận số lượng hay là tốc độ cùng sức mạnh đều được cực lớn tăng cường tại dạng này kinh khủng dòng lũ bên trong lâm thâm đao pháp phòng thủ cho dù tốt cũng không có khả năng làm đến giọt nước không lọt, lập tức có không ít quang đạn xuyên qua hắn thủ thế đánh vào trên người hắn âm ầm trong lúc nhất thời quang bạo liên tục không ngừng nổ tung trong hư không lưu lại liên tiếp mắc quang bạo không biết đem lâm thâm đánh tới nơi nào đáng tiếc nhân tài bực này nhất định phải làm ngày đó thuật cầu tặc chó săn nếu là có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa tương lai tất nhiên rất có triển vọng thiên cửu ưu tiết hận nói trong vũ trụ nhân tài nhiều vô số kể giống như vậy minh ngoan bất linh người chết không hết tội trên trời đem đình chỉ công kích cho là lâm thâm tất nhiên đã chết lại nhạt nói Thiên không đổi nhìn xem kéo dài không ngừng quang bạo, không khỏi khẽ nhíu mày. Trên trời đem còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe được thiên cửu khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi trái tim đột nhiên nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía xa xa hư không, chỉ thấy cái kia quang bạo tiêu tan chỗ, một thân ảnh đứng ở trong hư không, mặc trên người một kiện nền trắng vằn đen khôi giáp, nhìn lên tới mười phần quá gì, mà ở phía sau hắn, Âu Dương Ngọc Đô còn chống đỡ dù ngọc, không hề nghi ngờ đó chính là Lâm Thâm vậy mà không chết. Trên trời sẽ có chút khó có thể tin, hắn thiên trận pháp thì bên trong có thể để tất cả hiệu quả tăng cường gấp 10 quang đạn số lượng, tốc độ, sức mạnh các loại toàn bộ đều là gấp 10 lần so với bình thường, công kích như vậy bất hủ giả ở trong có thể trọi cứng cũng không có mấy cái, lâm thâm vậy mà không có bị đánh chết, quả thực để cho hắn có chút giận mình. thiên cửu u cũng có chút nghi ngờ nhìn lâm thâm, hắn biết trên trời đem thiên trận pháp lại có bao nhiêu lợi hại, hắn sợ dĩ sẽ thu trên trời sẽ vì nghĩa tử, hơn phân nửa cũng là bởi vì hôm nay trận pháp thì năng lực chiến đấu có thể xưng vô song, hắn cho trên trời đem bàn tên thượng tướng, cũng là chỉ hắn dũng manh vô song, là một thành viên vô địch thượng tướng chi ý lâm thâm một cái biết cụ giả, lại có thể tại trong tiên trận pháp thì sống sót, để người có chút khó có thể tin. lâm thâm cùng mệnh giả hợp thể mặc vào nghịch mệnh giả biến thành khôi giáp, hai tay nắm đao cùng vào đao, trên thân tách ra để đó yêu dị hào quang, kỹ năng toàn bộ triển khai, hơn nữa còn có nghịch mệnh giả hai lần kỹ năng gia trì, lại thêm nghịch mệnh giả nhất cụ chi lực địch chuyển vận mệnh chi quang, để cho lâm thâm sức chiến đấu nhiều lần kéo lên. hắn sở dĩ bây giờ liền cùng nghịch mệnh giả hợp thể, tự nhiên không phải là vì ngăn trở trên trời đem công kích, trên thực tế coi như không cùng nghịch mệnh giả hợp thể, trên trời đem công kích cũng giết không được hắn chỉ là như vậy mà thôi sao? Lâm thâm mắt lạnh nhìn trên trời đem, khinh thường nói. Trên trời đem lập tức nổi giận, đưa tay bắt được điên cuồng phá bích giả, lần nữa phát lực lượng kinh khủng. Thiên trận pháp thì ra chỉ, từng đạo hồng quang cũng đồng thời từ trên trời đem trên thân chuyển vào trong điên cuồng pháp bích giả, để cho nguyên bản làm quang bức lên thương thể bên trong, nổi lên một vòng yêu dị hồng quang. Oeng, một đạo sen lẫn hồng quang cực lớn chùm sáng màu xanh lam, trực tiếp đánh về phía Lâm Thâm, Thiên trận pháp thì tăng cường phía dưới, chùm sáng màu xanh lam nhanh không thể tưởng tượng nổi, giữa hai người cách nhau hư không tựa như đã mất đi cách đồng dạng, chùm sáng màu xanh lam trực tiếp đem Lâm Thâm thân ảnh bao phủ trong đó. Chương 793, người thắng vi phụ. Chương 793, người thắng vi phụ. Thiên tiểu u vừa rồi trong lòng còn có một chút do dự, đang suy nghĩ muốn hay không lưu lại Lâm Thâm một cái mạng, nghĩ thử lại lần nữa có thể hay không đem hắn chiêu nhập môn hạ, thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, làm người không thể quá mức của ngạo, bằng không cứng quá dễ gãy. Thế nhưng là lời vừa mới vừa nói xong, lại nhìn thấy quang thúc kia vậy mà dần dần thu nhỏ, từ đại giang bình thường độ rộng, dần dần hóa thành tiểu sông, lại từ nhỏ sông biến thành dòng suối đồng dạng, đã có thể nhìn thấy Lâm Thâm thân ảnh. Chỉ thấy trong tay Lâm Thâm đao cùng vỏ đao giao nhau, chấn chùm sáng màu xanh lam phía trước, xen lẫn hồng quang chùm sáng màu xanh lam đánh vào phía trên, bị đan chéo đao cùng vỏ đao chia cắt ra tới thướng về phương hướng khác nhau tách ra tới tại sao có thể như vậy trên trời đem đầy khuôn mặt chấn kinh hắn chớ mắt nhìn chính mình một kích toàn lực vậy mà tại trước mặt lâm thâm chia 57 biến mất ở bên trong hư không liền một kia ánh sáng cuối cùng đều biến mất không thấy gì nữa cho dù là dạng này chớ mắt nhìn hắn cũng không có nhìn ra lâm thâm dựa vào cái gì có thể đem hắn công kích đỡ được cái này căn bản liền không khoa học lực lượng của ngươi chỉ là như vậy mà thôi sao lâm thâm nhìn lên trên trời đem mà không thay đổi nói ngươi hiệp kết thúc bây giờ giờ đến phiên ta đi lâm thâm nói cơ thể bắt đầu chuyển động trên thân tựa như tranh thủy mặc bình thường khôi giáp tản ra quỷ dị hào quang. Trong tay cặn bã đao trở tay chém ra, một đạo vô hình đao khí phá vỡ hư không, chém về phía ánh mắt phức tạp trên trời đêm. Lâm Thâm đao khí tại niết bàn cấp bậc ở trong đã rất mạnh, nhưng mà đối mặt bất hủ giả, dạng này đao khí cường độ hiển nhiên là không đủ, tốc độ không đủ nhanh, sức mạnh không đủ mạnh, khoảng cách xa như vậy, Lâm Thâm đao khí trong hư không phi hành, quả thực là bay mấy giây, vẫn là không có có thể đã đến trên trời đêm trước mặt nếu như đổi thành bình thường, trên trời đêm căn bản sẽ không đem công kích như vậy để vào mắt. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Thâm biểu hiện thực sự quá quỷ dị, mặc dù bất luận nhìn thế nào. Một đao này đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trên trời đêm vẫn là không rằng có bất kỳ một điểm chậm trễ, toàn lực tồi động điên cuồng phá bức giả, lần nữa phát động kinh khủng trùng sáng, đánh về phía đạo kia chậm chạp cắt vỡ hư không bay tới vô hình đao khí, đao khí cùng kinh khủng trùng sáng đụng vào nhau, tiếp đó liền xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin một. Màn. Vậy đao khí vậy mà chém ra trùng sáng, thế như trẻ che đồng dạng xông về trên trời đêm. Trên trời đêm không khỏi kinh hãi, dưới sự hoảng sợ phi thân né tránh, nửa bộ lui binh không dám đón đỡ đạo kia nhìn lên tới tốc độ cũng không nhanh, sức mạnh cũng không mạnh đao khí. Thiên không đổi tâm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự là kỳ quái. vậy đau khí rõ ràng nhìn lên tới tốc độ cùng sức mạnh đều thua xa tại thập đệ sức mạnh, làm sao lại chém ra điên cuồng phá bích giả lực lượng cường đại như vậy? Kẻ này quả thật bất phàm. Thiên tiểu ưu ánh mắt có chút phức tạp, đột nhiên đối với kinh nghi bất định trên trời đem nói, ra mười, ngươi lùi ra sau à? Trên trời đem muốn nói điều gì, thế nhưng là há to miệng lại một chữ cũng không có nói ra. Hắn muốn nói mình có thể giải quyết lâm thâm, thế nhưng là vừa rồi lâm thâm một đao kia, lại làm cho trong lòng của hắn một chút nắm chắc cũng không có, nói như vậy là thế nào cũng nói không ra miệng nghĩa phụ, ta đi đem hắn bắt giữ giao cho ngài xử trí. Thiên không đợi chờ lệnh đạo không cần, ta muốn đích thân đem hắn thu phục. Các ngươi đi đem mặt khác những cái kia người bắt trở lại a. Thiên Diệu ưu động tâm, quyết tâm phải đem Lâm Thâm thu về làm môn hạ là. Đám người lĩnh mệnh mà đi, hướng về đào tẩu đoàn sứ giả quan viên đuổi theo. Thiên Diệu ưu đứng chắp tay, cũng không có lập tức đối với Lâm Thâm hạ thủ, chờ những người khác đi xa mới hơi cười lấy đối với Lâm Thâm nói, ngươi ta đánh cược như thế nào? Đánh cược như thế nào? Lâm Thâm hỏi ta để ngươi chặt lên ba đao, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta một chút, dù chỉ là chém tan góc áo của ta, ta cũng mặc cho ngươi rời đi, tuyệt không thương ngươi một sợi tóc. Thiên Kiệu U nói ta nếu là không gây thương tổn được ngươi đây, Lâm Thâm lại hỏi vậy thì vào môn hạ của ta, làm ta thứ 13 nghĩa tử. Thiên Kiệu U hơi cười lấy nói, nguyên bản Thiên Kiệu U cho là đưa ra điều kiện như vậy, đối với Lâm Thâm là thiên đại ưu đãi, Lâm Thâm tất nhiên không có đạo lý tự tuyệt. Thế nhưng là anh ngờ Lâm Thâm lại nói, cái này không công bằng, nếu là đánh cực, tự nhiên muốn tuyệt đối công bằng, ta thua muốn làm nghĩa tử của ngươi, vì cái gì ngươi thua nhưng cái gì cũng không cần trả giá, ngươi thua hẳn là một dạng làm nghĩa tử của ta lúc này mới công bằng. Thiên Kiệu nghe xong vậy mà không có sinh khí, ngược lại ha ha cười to đứng lên, vậy cũng có thể. Ngươi chịu ta ba đòn, ngươi nếu là không mảy may thương tổn, ta liền làm nghĩa tử của ngươi. Thiên Kiều U chỉ là thuận miệng tiểu nói này, hắn ba đòn đừng nói là đả thương Lâm Thâm, giết hắn đều được, Lâm Thâm lại làm sao có khả năng sẽ đáp ứng điều kiện như vậy hả? Vậy thì một lời đã định. Lâm Thâm một ngụm đồng ý, đến là để cho Thiên Kiều U ngẩn người có chí khí. Không biết vì cái gì, Lâm Thâm càng là như thế, Thiên Kiều U ngược lại càng là nhìn hắn thoáng mắt, càng muốn đem hắn thu làm môn hạ ta như thua, liền bái ngươi làm nghĩa phụ, ngươi nếu là thua, liền bãi ta làm nghĩa phụ. Đại trưởng Phu nhất luôn cửu đỉnh, không thể đổi ý a. Thiên cửu nhìn xem Lâm Thâm cười to nói chắc chắn không thể. Lâm Thâm cười nói hảo, Thiên Kiều U nhìn xem Lâm Thâm, nhưng vẫn là không có ra tay, vẫn như cũ đứng chắc tay, nhìn xem Lâm Thâm tiếp tục nói, ngươi nhất cử thuộc tính xác thực thần kỳ, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là có điên đảo âm dương lịch chuyển mạnh yếu tác dụng à? Lâm Thâm nghe vậy trong lòng cả kinh, Thiên Kiều U thật độc nhãn lực, ta chỉ dùng hai lần lịch chuyển vận mệnh chi quang, vậy mà liền bị hắn nhìn ra hư thực, lịch mệnh dạng lịch chuyển vận mệnh chi quang, xác thực như Thiên Kiều U nói tới, có điên đảo âm dương lịch chuyển mạnh yếu tác dụng, nay quang có thể lịch chuyển mạnh yếu, trên thực tế đao khí của hắn có thể một đao bổ ra điên cuồng phá bích giả trùng sáng. Kỳ thực là bị nghịch chuyển vận mệnh chi quang nghịch chuyển mạnh yếu hạ trạng đem kẻ yếu trở nên mạnh mẽ, cường giả biến yếu nói cách khác, lực lượng của địch nhân càng mạnh, nghịch chuyển vận mệnh chi quang cũng liền càng mạnh, ngược lại là lực lượng của địch nhân quá yếu, nghịch chuyển vận mệnh chi quang thì sẽ sinh ra hiệu quả ngược, để cho Lâm Thâm sức mạnh biến yếu. Hơn, nghịch chuyển vận mệnh chi quang giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, có khả năng sẽ để cho Lâm Thâm siêu thần, cũng có thể sẽ để cho hắn siêu quỷ. Nhưng mà Thiên Cửu U tất nhiên xem thấu nghịch chuyển vận mệnh chi quang tác dụng, hắn nếu là lại dùng loại này niết cảnh sức mạnh cùng hắn chiến đấu, tất nhiên sẽ bị hắn ngược lại lợi dụng, ngược lại sẽ thành Lâm Thâm điểm yếu. Coi như Thiên Cửu Vũ không lợi dụng lịch chuyển vận mệnh chi quang, chỉ cần tốc độ của hắn so Lâm Thâm nhanh, để cho Lâm Thâm không kịp chính diện cùng lực lượng của hắn va chạm, nghịch chuyển vận mệnh chi quang cũng không phát huy được tác dụng. Thiên Cửu Vũ nhìn xem Lâm Thâm cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, ngươi một cái niết cổ giả, ta nếu là chiếm tiện nghi của ngươi, thì tính sao có tư cách làm nghĩa phụ của ngươi? Ngươi cứ việc dùng ngươi niết cổ chi lực, ta sẽ không lợi dụng ngươi niết cổ thuộc tính lực điểm, vẫn như cũng sẽ chính diện nhất kích, để ngươi có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình, nhất định để ngươi thua tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện làm nghĩa tử của ta mới tốt." Chương 794. Ba đòn. Chương 794, 3 đòn. Lâm Thâm nghĩ thầm, Thiên Cửu U xem thấu ta nghịch chuyển vận mệnh chi quang năng lực, lại như cũng tự tin như vậy, làm muốn ông ta còn là thực sự có năng lực phá giải nghịch chuyển vận mệnh chi quang. Nhìn lên tới ngươi là không tin ta lời nói. Thiên Cửu U xem thấu Lâm Thâm tâm tư, đối với Lâm Thâm sau lưng Âu Dương Ngọc Đô nói nói, ngươi làm chứng, ta nếu là lợi dụng hắn nhất cụ thuộc tính giành thắng lợi, trực tiếp liền coi như ta thua, để các ngươi bình yên rời đi chính là. Thiên Cửu U kiểu nói này, trong lòng Lâm Thâm ngược lại giun lên. Lấy Thiên Cửu U thực lực, muốn giết hắn nhóm không cần dùng thủ đoạn như vậy tất nhiên không giết bọn hắn, muốn đem bọn hắn thu phục, liền cần nói là làm. Không lợi dụng nhất củ thuộc tính thiếu hụt, đó chính là nói, Thiên tiểu Vũ là thực sự có nắm chắc có thể phá mất nghịch chuyển vận mệnh chi quang năng lực ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên tiểu Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thâm nói ra tay đi. Lâm Thâm bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước để cho Âu Dương Ngọc Đô trước tiên lui đến một bên đi. Hắn vốn cho là, chỉ cần mình dây dưa một chút thời gian, thiên nhân tộc viện quân thì có thể chạy tới mới đúng. Phi thuyền mất liên lạc lâu như vậy, thiên nhân tộc người lại còn không có chạy tới, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì. Thiên Cựu U giống như là thực sự tuyệt không gấp đáp, giơ tay phải lên, ngón tay từng cái nắm chặt, chỉ chưa một cái ngón trỏ đứng ở trước mặt, tiếp đó mới đúng lâm thâm nói, người Am hiểu quyền pháp cùng chỉ pháp, vậy ta đây kích thứ nhất, liền sử dụng chỉ pháp tha ta một chỉ này tên là Tam Thập Lục Kế Thanh Nham Đông Kích Tây, là ta tự nghĩ ra một loại tiểu kỹ xảo, ngươi nhìn một chút như thế nào. Nói xong Thiên Cựu U liền một chỉ điểm hướng lâm thâm, một đạo bích quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hướng về lâm thâm bay đi. Thiên Cựu U chỉ quang tốc độ cũng không nhanh, hiện nhiên là tận lực khống chế tốc độ, bằng không lấy tốc độ của hắn, lâm thâm rất có thể căn bản phản ứng không qua tới. Phía trước cùng thiên thượng đem thời điểm chiến đấu trên trời đem mệnh cơ là thương loại, lâm thâm có 7 bước can qua hỏa chủng năng lực, tốc độ công kích của hắn lại nhanh, lâm thâm đều có thể theo kịp. cuối cùng sở dĩ không ngăn được, thuần túy là bởi vì phạm vi công kích của đối phương cùng mật độ quá lớn, tốc độ theo kịp cũng vô dụng. thiên cửu u cũng không có sử dụng thương loại đồ vật, tốc độ công kích của hắn cũng không phải là lâm thâm có thể theo kịp. bất quá bây giờ thiên cửu u rõ ràng không chế tốc độ, hơn nữa nhìn hắn một chỉ này sức mạnh, cũng so lâm thâm sức mạnh mạnh hơn nhiều, tựa hồ căn bản vốn không để ý lâm thâm lịch chuyển vận mệnh chi quang. lâm thâm rút ra cẩn bá đao, trực tiếp chém về phía cái kia bay tới chỉ quang, tự nhiên là dùng tới lịch chuyển vận mệnh chi quang. Căn bã đau đau khí đón nhận chỉ quang, tại nghịch chuyển vận mệnh chi quang ra chỉ, trực tiếp liền đem chỉ quang chém đứt ra, nhẹ nhõm liền Lâm Thâm chính mình cũng không thể tin được. Lâm Thâm ánh mắt ngưng lại, một cái tay khác bên trong vỏ đao đột nhiên bắt đầu chuyển động, trở tay chém về phía sau lưng. Chỉ nghe có một tiếng, vỏ đao cùng một đạo quang mang va chạm, tại nghịch chuyển vận mệnh chi quang gia chỉ, ngạnh sinh sinh đem đạo ánh sáng kia bộ ra. Lâm Thâm sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, còn tốt phản ứng của hắn rất nhanh, nhìn ra trước mặt đạo kia chỉ quang căn bản chính là giả tạo, bằng không một kích này sát thiên đạo cũng không biết thiên cựu đến cùng là thế nào làm được. Hắn rõ ràng chỉ xuất một ngón tay, lại tại lâm thâm sau lưng sinh ra một đạo chỉ quang dương đông kích tây sao. Lâm thâm cũng là bởi vì nghe xong một chỉ này tên, mới có thể nhiều một cái tâm nhãn, bằng không tạm thời phản ứng, chưa chắc có thể phản ứng tới đương nhiên, hắn có thể phản ứng tới, chủ yếu vẫn là thiên cửu u bản thân liền khống chế chỉ quang tốc độ, bằng không không cần dùng kỹ xảo như vậy, hắn cũng giống vậy phản ứng không qua tới. Thiên cửu u nhìn thấy chính mình một chỉ này bị cản, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười, không tệ, có thể nhìn thấu ta một chiêu này dương đông kích tây, có thể thấy được ngươi cũng không phải là ngu dốt tử luyện người, ngươi chỉ có ba đòn cơ hội. Lâm thâm nhát nhở. Thiên Thụ U rõ ràng không có tính toán dùng một chỉ này liền giải quyết hắn, bằng không cũng sẽ không trước tiên báo lên chiêu thuật tên. Đơn giản chính là không có đem Lâm Thâm để vào mắt hảo. ta cái này kích thứ hai liền dùng ngươi am hiểu quyền thuật, ta một quyền này tên là Tam thập lục kế chi man thiên quá hải. Thiên Thụ U nói liền đối với Lâm Thâm đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền quang như một vầng mặt trời hướng về Lâm Thâm đánh tới, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng mà cái kia quyền quang lại càng ngày càng mạnh, tựa như đang nhanh chóng bành trướng thái dương đồng dạng, đến Lâm Thâm trước mặt thời điểm, cái kia quyền quang đã so Lâm Thâm thân thể lớn gấp mấy lần man thiên quá hải là chỉ ngay cả trời cũng có thể lựa gạt để cho ông trời cũng đoán không ra thủ đoạn của hắn, chẳng lẽ nói một kích này cũng là mặt ngoài hư giả, chân chính đòn. Sát thủ núp trong bóng tối, lâm thâm trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số cái ý niệm. Thế nhưng là hắn đã mười phần cẩn thận, lại như cũ không thể phát hiện thiên cựu u núp trong bóng tối sức mạnh cái này thiên cựu u chiêu thuật làm sao đều quái gì như vậy. Lâm thâm tâm niệm khẽ động, trực tiếp một đao hướng về phía trước mặt như mặt trời quyền lực bổ đi lên. Ngược lại bình thường sức mạnh cũng không gây thương tổn được hắn cơ thể, tất nhiên nhìn không thấu vậy cũng không cần nhìn, chờ lấy thiên cựu u núp trong bóng tối sức mạnh xuất hiện sau đó, cùng lắm thì liền lấy nục thân trọi cứng. Ai biết Lâm Thâm một đao vô xuống, lập tức liền cảm giác được cái này quyền quang kinh khủng vô biên. Nếu không phải nắm giữ lịch chuyển vận mệnh chi quang, hắn là vô luận như thế nào cũng kích không phá đạo này quyền quang. Cận bá đao nặn sinh sinh đem như mặt trời quyền quang đánh thành hai nửa, tiếp đó cũng không có phát hiện nút trong bóng tối sức mạnh. Một chiêu này vậy mà liền đơn giản như vậy phá người đến là tự tin. Thiên Kiều U càng xem Lâm Thâm càng là thưởng thức. Hắn dùng kích thứ nhất để cho Lâm Thâm tạo thành tư duy mô thức, kích thứ hai lại đi ngược lại con đường cũ. Nếu là Lâm Thâm không thể nhìn xuyên, chỉ là suy xét muốn thế nào đi tìm âm thầm cất giấu sức mạnh, không thể toàn lực đối kháng trước mặt nhất kích, liền sẽ bị hắn trực tiếp chính diện đánh tan thế nhưng là Lâm Thâm lại tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng căn bản vốn không đi quản âm thầm sức mạnh cái này khiến Thiên Cựu U càng thêm yêu thích muốn đem Lâm Thâm thu làm nghĩa tử tâm tư càng thêm kiên định nếu như nói phía trước hắn muốn thu Lâm Thâm nguyên nhân chủ yếu là muốn đào Thiên Thuật Đế gốc tưởng đào ra Thiên Thuật Đế bí mật như vậy hiện tại càng nhiều nhưng là thật muốn nhận được Lâm Thâm người này kích thứ hai Lâm Thâm nói Thiên Cựu U thở dài một tiếng ngươi xác thực là ta đã thấy người trẻ tuổi ở trong vô luận năng lực cùng tâm trí đều thuộc về đứng đầu tồn tại ta là thực sự muốn đem thu nhập của ngươi môn hạ thật tốt bồi dưỡng Tuyệt kế so ngươi tại thiên thuật lao tặc nơi đó mạnh hơn nhiều, ngươi không ngại lại suy nghĩ một chút. Còn có nhất kích, lâm thâm căn bản không có suy tính tất yếu đến không phải nói hắn đối với thiên thuật đế cùng thiên nhân tộc có nhiều trung thành, mà là bởi vì thiên tầm cùng đại tỷ bọn người tại thiên nhân tộc, hắn nếu là làm phản thiên tầm hoặc không đến mức mất mạng, đại tỷ bọn hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết. Lâm thâm không có khả năng bởi vì chính mình một người, không đặt thân bằng hảo hữu tính mệnh trong lòng ngươi không biết được năng lực của ta, nghĩ đến cũng sẽ không tâm phục khẩu phục đi theo ta, vậy liền chuẩn bị kỹ càng đón ta cuối cùng này một chưởng a. Thiên nói, chậm rãi giơ bàn tay lên, đồng thời tiếp tục nói. Ta một trưởng này tên là Thắng Chiến Kế. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Thiên Cựu một trưởng này vô số tới, lập tức nhìn thấy kinh khủng trưởng quang che phủ thiên địa, phảng phất là hư không sụp xuống, hướng về hắn chấn áp mà đến, căn bản không chỗ có thể trốn, cũng không thể ngăn cản. Một trưởng này chi thế, đã có chấn áp tinh không khí tượng. Lâm Thâm biết mình trốn là chắc chắn tránh không thoát, chỉ có thể một đao đón lấy cái kia giả Thiên Chi trưởng vô đi lên, nghịch chuyển vận mệnh chi quang cũng thêm đi lên. Nghịch chuyển vận mệnh chi quang sắc thực thần kỳ, Lâm Thâm một đao này ngạnh sinh sinh đem trước mặt giả Thiên Chi trưởng mở một đạo vết nứt. Thế nhưng là cũng chỉ cái này hơn nữa, bị đánh mở vết nứt trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Càng Tinh khủng hơn là, Lâm Thâm phát hiện mình bốn phương tám hướng đều xuất hiện cái kia che trời chụp quang, từ bát Hoang lục hợp hướng về hắn áp bách mà đến, căn bản không có cho lưu lại một tia không gian. Chương 795, Huyết chú ma nhân. Chương 795, Huyết chú ma nhân. Lâm Thâm cảm giác mình tựa như là một cái cá chậu chim lồng, bị thượng đế đùa bỡn trong lòng bàn tay, chạy không thoát, cũng khó có thể chống cự, chỉ có thể mặc cho người thưởng thức. Từng đạo đao quang chạm tại trưởng trên ánh sáng, mặc dù có thể bổ ra từng đạo vết nước thế nhưng là cái kia vết nước trong nháy mắt liền lại bị bù đắp, căn bản không có tác dụng gì hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, thiên tiểu u trưởng quang chậm đến cực hạn, chỉ là như vậy một chút để xuống, rõ ràng là muốn triệt để áp đảo lâm thâm tâm linh. nhìn xem chậm chạp áp xuống tới trưởng quang, lâm thâm lại một chút biện pháp cũng không có, hắn lực lượng mạnh nhất cũng không làm gì được cái kia trưởng quang một chút. hơn nữa trưởng quang đã đem hắn chỗ không gian triệt để khóa kín, che trời bàn tay vây quanh mà đến, giống như là chậm rãi thu nạp nắm đấm, muốn đem hắn bóp chết tại trong lòng bàn tay đỉnh cấp bất hủ giả vẫn là quá mạnh mẽ. cùng trời tiểu so sánh, cái tia siêu đốt tộc bất hủ giả, liền cái dám cũng không phải là. trong lòng lâm thâm cảm thán, cũng định phải dùng nhục thân trọi cứng một cái này. Hắn cũng không biết, thân thể chính mình có thể hay không gánh được đứng đầu bất hủ giả một kích đúng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy trong hư không bay tới một vệt ánh sáng, cái kia quang tựa như nối liền trời đất đồng dạng, trong nháy mắt đem bao phủ Lâm Thâm trưởng quang trực tiếp đánh xuyên qua. Che trời trưởng quang trong khoảnh khắc đó chia 5 x 7, biến thành đầy trời bọn nước. Một thân ảnh cũng từ cái này quang bên trong mà ra, đứng ở Lâm Thâm cùng trời cựu đùi phía trước Luca. Lâm Thâm nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức đại hỉ quá đỗi, người tới chính là đế cung đại tổng quản sao 6 lão đệ, người không sao chứ? Sao 6 cười ha hả hỏi bây giờ không có việc gì, ngài tới thật đúng lúc. Lâm Thâm nói lao đệ chớ trách, ta đã sớm ở chỗ này chờ, chỉ là nhìn ngươi cùng cái này phản tác chơi vui vẻ, liền không có nhẫn tâm quấy rầy lao đệ ngươi nhà hứng. Sao Sáu nói, Lâm Thâm lập tức có chút im lặng, hắn đã sớm đoán được, thiên nhân tộc không có khả năng không có hậu triều, chỉ là không có nghĩ đến người tới vậy mà lại là Sao Sáu ngươi chính là thiên thuật bên người lao cầu Sao Sáu. Thiên Cựu U đánh giá Sao Sáu nói, Sao Sáu tuyệt không sinh khí, lạnh nhạt nói, có thể làm đế bên trên cậu, đó là phúc khí phúc khí của ta nghe nói ngươi một mực không thể bất hủ, lúc nào thành tựu bất hủ. Thiên Cựu lại nói đế bên trên năng điện để cho ta tại tối tâm chi thành chờ đợi một quãng thời gian. Sao sáu nói một cái tân tấn bất hủ liền muốn ngăn đón ta. Thiên Thuật lao tặc không khỏi cũng quá coi thường ta. Thiên Kiều âm thanh lạnh lùng nói một mình ta, tự nhiên ngăn đón không được ngươi, thế nhưng là nếu như tăng thêm nó đâu. Tiên Tâm nói móc ra một cái tinh xảo súng vật thường, đem một sùng vật bao con động bắn đi ra. Cái kia sùng vật trên không trung trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân huyết hồng giáp xác, sau lưng mọc hai đôi huyết hồng long rực, đỉnh đầu chiều dài sừng rồng dáng người lại giống như nhân loại, thân dài cao ngất súng vật huyết chú ma nhân. Thiên U nhìn thấy cái kia súng vật, lập tức sắc mặt biến hóa. Thiên thuật lao tặc, vậy mà cam lòng vận dụng hắn. Ngươi vẫn là thối lui a, ta chỉ phụ trách đón về thiên nhân tượng thần cùng đoàn sứ giả, không có ý định cùng ngươi tranh đấu. Sao 6 lạnh nhạt nói tốt tốt tốt, thiên thuật lao tặc quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, hôm nay tạm tha các ngươi một mạng. Thiên tiểu u nói, đột nhiên trong tay Bích dù lắc một cái, phát ra vạn đạo bích hà, giữa mắt người đều không mở ra được lao đệ cẩn thận. Sao 6 biến sắc, trong tay xuất hiện một ngọn đèn lên dầu, ngọn đèn nở rộ huy, phủ cận Bích quang tàn đã thấy cơ thể của Lâm Thầm đang bị một cố lực lượng nắm, kéo bay về phía Bích dù. Còn tốt Sao 6 phản ứng nhanh, đưa tay kéo lại Lâm Thầm đồng thời hướng về phía huyết chú ma nhân hạ lệnh đạo, giết. Huyết chú ma nhân thân ảnh trong nháy mắt tan ra, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, giống như là một cái quang ảnh bị bóc một tầng lại một tầng, mỗi bóc một tầng, quang ảnh liền nhạt hơn mấy phần, tầng tầng bóc tới, cuối cùng quang ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại trong đó đầy trời bích quang, Lâm Thâm chỉ nghe được một tiếng hét thảm, tiếp đó liền thấy đầy trời bích quang biến mất không thấy gì nữa, trong hư không cũng không có thiên ngự cửu u thân ảnh, chỉ có cái tiêu huyết chú ma nhân đứng ở trong hư không trên thân tản ra nồng đậm huyết tinh khí tức đây là ta thiên nhân tộc hai đại chấn tộc sủng vật một trong huyết chú ma nhân đế bên trên vì cam đoan lão đệ an toàn của ngươi cố ý mời đến chấn trạng tử có thể thấy được đế bên trên đối với lão đệ ngươi coi trọng sao sáu cười lấy nói luka ngươi lần sau có thể hay không không muốn chơi tim độc như vậy ta chịu không được cái này kích động lâm thâm cười khổ nói sao sáu cười ha ha nói yên tâm có huyết chú ma nhân tại thiên cửu u là không nổi cái gì bằng nước chỉ là để cho lão đệ ngươi nhiều chút đối địch kinh nghiệm bất quá xác thực là lão ca ta không đúng chờ trở về sau đó bày một bàn rượu cho lão đệ ngươi xin lỗi an ủi Diệu Lam muốn, bất quá ngươi phải đi tan nơi nào uống, không say không thể đi. Lâm Thâm cũng bắt đầu cười hảo. Sao sáu sảng khoái đáp ứng, tiếp đó nhìn một chút bên trong hư không, lại đối Lâm Thâm nói, đi thôi, chúng ta trước tiên đem xí cựu bọn hắn cứu ra lại nói. Xí cựu bọn hắn không có chết sao? Lâm Thâm nghi ngờ nói, hắn còn tưởng rằng xí cựu bọn hắn cũng đã chết đâu, bây giờ còn chưa có chết, chờ một lát nữa liền không nói được rồi. Thiên Cựu U lạc dù quả thực có chút lợi hại, nếu không phải có huyết chú ma nhân tại, lão ca ta cũng không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao sáu nói liền từ hướng về xí cựu bọn hắn vị trí mà đi. Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô vội vàng đi theo, chỉ chốc lát sau liền tìm đến biến thành bích ngọc tượng đá xí cựu mấy người. Huyết chú ma nhân đánh ra mấy đạo huyết quang, rơi vào bích ngọc tượng đá phía trên, trong chốc lát xí cựu người liền khôi phục được trạng thái bình thường. Chỉ là xem bọn họ tình huống, cơ thể có lẽ còn là thụ thương tích, mặc dù khôi phục thân người, thế nhưng là trên mặt lại ngay cả một kia huyết sắc cũng không có đám người lại đi tìm thanh nhãn đại sư bọn người. Các đoàn sứ giả người đều tìm đến, lại duy chỉ có không thấy thanh nhãn đại sư xem ra thanh nhãn đại sư bị bọn họ bắt. Lâm Thâm nói cũng có thể là đi. Sao Sáu lạnh nói, Lâm Thâm nao nao. Thanh nhãn đại sư có vấn đề. 89 phần 10 chuyện, sao sáu nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta về trước thiên đỉnh tinh phục bệnh, thiên nhân tượng thần không dung có sai lầm. Tại sao sáu dưới sự hộ tống, đám người bình yên về tới thiên đỉnh tinh, trên đường cũng không còn xảy ra bất chấp. Thiên nhân tượng thần cũng bị đưa đến thiên nhân viện, từ sau một tự mình phái người đưa vào trong kho trông coi. Lâm Thâm hoàn thành bàn giao sau đó, cũng không có hắn chuyện gì, trở lại nhà mình trong sân nghỉ ngơi. Lâm Thâm, ta muốn nhất cũ. Âu Dương Ngọc Đô đột nhiên đối với Lâm Thâm nói cũng nên nếp bản, ta đưa ngươi đi kìm vào chùa. Lâm Thâm nói Âu Dương Ngọc Đô lại lắc đầu nói ta không có ý định đi đại niết cũ con đường." Tiểu Niết Bản mà nói, "Thiên thành còn có lưu mấy quả tạo thần chứng. Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói, "Ta cũng không có ý định đi tiểu niết cũ con đường." Ai biết Âu Dương Ngọc Đô lần nữa lắc đầu không đi lớn nhỏ niết cũ con đường, "Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào niết củ? Lâm Thâm hơi kinh ngạc Âu Dương Ngọc Đô chỉ vào thân thể chính mình nói, "Ta bằng vào ta thân hóa niết cũ, nếu là ra tới người không phải ta, vậy thì giết nó." Chương 796. Hỏa chủng. Chương 796. Hỏa chủng. Âu Dương Ngọc Đô đã sớm có thể nhất cũ, hắn nếu là muốn tấn thăng, lấy năng lực thiên phú của hắn, tốc độ so Lâm Thâm nhanh hơn hơn nhưng mà hắn một mực không có nít bàn, chính là sợ sệt nếu nít cũ, người đó liền không nhất định là hắn. Nguyên bản Âu Dương Ngọc Đô cảm thấy, coi như hắn không nít cũ, lấy phi thăng giả chi thân cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là lần này nhìn thấy Lâm Thâm cùng Bất Hủ giả chiến đấu, để cho Âu Dương Ngọc Đô biết chính mình không đi nít bàn không thể tấn thăng bất hủ, cuối cùng chỉ là lục bình không dễ, khó mà chân chính tại trong vũ trụ này đặt chân. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô trong thân thể tràn ra từng cái huyết sắc tia sáng, tạo thành nít cũ quan kén, đem hắn cơ thể bao bọc tại bên trong, trong lòng nhưng có chút thất vọng. Cơ thể của Âu Dương Ngọc đồ có vấn đề điểm này Lâm Thâm sớm đã biết, thế nhưng là hắn không biết Âu Dương Ngọc Đô trong thân thể đồ vật, đến cùng là cái gì Âu Dương Ngọc Đô lại có thể dùng bên trong thân thể hắn đồ vật nhất cụ, có thể thấy được món đồ kia lai lịch tuyệt đối là thường. liên tiếp mấy ngày, Âu Dương Ngọc Đô đều tại trong huyết sắc quang kén không có một chút động tĩnh. Thiên Nhân Viện đã đối với Thiên Nhân Tượng Thần tiến hành lấy mẫu giám định, giám định hạ tràng đã xác định Thiên Nhân Tượng Thần làm thật. Thiên Nhân Viện ban hành cho Lâm Thâm một cái đặc cấp Thiên Nhân Huân Trường, cái này tại Thiên Nhân tộc trong lịch sử còn có lần thứ hai vì dị tộc ban phát đặc cấp Thiên Nhân Huân Dưới tình huống bình thường. Thiên Nhân Tộc sẽ không trao tặng ngoại tộc đặc cấp Thiên Nhân Huân Trường, dù là ngoại tộc làm ra chiến công, đã xa xa quá tuyến cũng không được. Lâm Thâm có thể thu được cái này Huân Trường, cùng hắn lần này chiến công có rất lớn quan hệ, chính khỏi Thiên Nhân Tộc dùng 7 viên tinh cầu trao đổi giả Thiên Nhân Tự Thần, còn lấy 3 viên tinh cầu đánh đổi, đổi về thật sự Thiên Nhân Tự Thần. Những thứ này chung vào một chỗ, còn có Thiên thuật Đế Nguyên Nhân mới lấy được đặc cấp Thiên Nhân Huân Trường, mà cùng hắn cùng nhau xí cửu người cũng đều một dạng thu được đặc cấp Thiên Nhân Huân Trường. Lâm Thâm đến cũng không có gì ý kiến, hắn vốn chính là một ngoại nhân, không thuộc về Thiên Nhân Tộc, cũng không cảm thấy không công bằng. Có lẽ là bởi vì Lâm Thâm cho tới bây giờ liền không có đem mình làm qua thiên nhân tộc một phân tử, cho nên mới có thể có dạng này tốt đẹp tâm tính. Lại qua mấy ngày, huyết sắc quang kén vẫn là không có động tĩnh gì, an tính có chút khát thượng. Lâm Thâm đến là tình nguyện cái này quang kén có chút gì động tĩnh, ít nhất cũng tốt cho hắn biết, Âu Dương Ngọc Đô có phải hay không gặp được vấn đề. Một chút như vậy động tĩnh cũng không có, để cho Lâm Thâm rất là lo lắng, Âu Dương Ngọc Đô cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở bên trong Âu Dương Ngọc Đô niết cổ quá trình ngoài dự đoán của mọi người thuận lợi, đến ngày thứ 9 thời điểm, quang kén bắt đầu từng luồn tiêu thất, dần dần lộ ra đã hoàn thành niết cổ Âu Dương Ngọc Đô thân hình nhưng khi Lâm Thâm nhìn thấy Âu Dương Ngọc Đô thân ảnh lúc lại trực tiếp mắt tròn váng. hắn nhìn thấy Âu Dương Ngọc Đô lại là một đoàn bị mổ xài bao quanh thân ảnh đầu đen râu muống, đây là tình huống thế nào? Âu Dương Ngọc Đô niết cái bàn trên thân vậy mà xuất hiện mộ xài. Lâm Thâm kiếp sợ nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô xoa nhẹ nhiều lần con mắt, nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có thật dày mộ xài. cái này hoàn toàn phá vỡ Lâm Thâm nhận thức trên thân người mộ xài, Lâm Thâm cũng chỉ gặp quang lịch thiên cốt. thế nhưng là lịch thiên cốt hỏa tựa hồ chỉ xuất hiện tại mỹ nữ trên thân, làm sao sẽ xuất hiện tại Âu Dương Ngọc Đô nam nhân này trên thân đâu? chẳng lẽ nói Âu Dương Ngọc Đô thực sự quá tuấn mỹ? đã đẹp đến hỏa trùng đều không phân rõ hắn là nam hay là nữ, còn có một loại khác khả năng tính, loại kia khả năng tính để cho lâm thâm có chút bận tâm. Nếu như là Âu Dương Ngọc Đô trong thân thể đồ vật chiếm cứ thân thể của hắn, nếu như một sai sở dị sẽ xuất hiện, là bởi vì vật kia, như vậy Âu Dương Ngọc Đô tình huống hiện tại liền vô cùng tệ hại. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, lâm thâm không biết chính mình có nên hay không như Âu Dương Ngọc Đô giao đợi như thế, ra tay đem hắn giết chết Âu Dương. Lâm thâm hỏi Dò Thành, Âu Dương Ngọc Đô cười lấy nói ngươi biết ta là ai? Lâm thâm lại hỏi đừng lo lắng, là ta, ta đã triệt để đem nó dung hợp. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo. Lâm Thâm vẫn là không dám sơ suất, lại hỏi Âu Dương Ngọc Đô rất nhiều vấn đề. Hắn cũng không phải muốn từ đáp án đến phân biệt có phải hay không thật đang Âu Dương Ngọc Đô, bởi vì vật kia ngay tại Âu Dương Ngọc Đô trong thân thể, Âu Dương Ngọc Đô biết đến chuyện, rất có thể nó đều biết. Lâm Thâm sở dĩ hỏi hắn nhiều vấn đề như vậy, là muốn từ tính cách của hắn cùng phương thức nói chuyện tới xác định có phải hay không thật sự Âu Dương Ngọc Đô. Tư tưởng khác biệt, tính cách cùng phương thức nói chuyện nhất định sẽ có một chút khác nhau, liền xem như giả mạo, cũng không có khả năng làm đến trăm tương tự. Lấy Lâm Thâm đối với Âu Dương Ngọc Đô hiểu rõ, muốn phân biệt ra được thật giả cũng không khó. Còn tốt, Âu Dương Ngọc Đô vẫn là cái kia Âu Dương Ngọc Đô, cái này khiến Lâm Thâm thở dài một hơi, đồng thời lại có chút khó có thể lý giải được, vì cái gì trên thân Âu Dương Ngọc Đô vậy mà lại xuất hiện hỏa trùng? Lâm Thâm trước đó vẫn cho là hỏa trùng vật này là cố định, hẳn là cái nào đó sinh vật hoặc thứ nào đó sinh ra liền kèm theo. Thế nhưng là Âu Dương Ngọc Đô trên người hỏa trùng lại phá vỡ Lâm Thâm loại nhận thức này, rõ ràng hỏa trùng cũng có thể không phải trời sinh kèm theo, hậu thiên cũng có thể sẽ xuất hiện Âu Dương Ngọc Đô trên người hỏa trùng đến cùng có phải hay không lịch phản cốt đâu? Lâm Thâm cảm thấy vấn đề này cũng không tính là cái vấn đề chỉ cần cùng Âu Dương Ngọc Đô ngủ bên trên một giấc, tự nhiên là biết đáp án. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô, há to miệng, lại trong lúc bất chợt không biết nên làm sao mở miệng. Nguyên bản Lâm Thâm cảm thấy đây không phải cái gì khó mà mở miệng chuyện, dù sao Âu Dương Ngọc Đô là cái nam nhân, hơn nữa đại gia quen như vậy, hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Thế nhưng là thật đến mở miệng thời điểm, Lâm Thâm lại phát hiện mở miệng cầu một cái nam nhân cùng hắn ngủ, so cầu một nữ nhân cùng hắn ngủ, tựa như càng khó mở miệng, có lời gì cứ nói. Ngươi ở nơi đó ấp ủ úng làm gì? Âu Dương Ngọc Đô nghi ngờ nhìn xem Lâm Thâm hỏi cái kia ngươi buổi tối hôm nay không có việc gì à? Lâm Thâm do dự nói ngươi liền nói ngươi có chuyện gì a. Âu Dương Ngọc Đô cười lấy nói buổi tối, có thể hay không bồi ta uống chút rượu, ta hôm nay muốn uống say. Lâm Thâm thực sự không mở được cái miệng này, chỉ có thể đường con cứu quốc hảo. Âu Dương Ngọc Đô một lời đáp ứng, cũng không có hỏi nguyên nhân. Lâm Thâm để cho Âu Dương Ngọc Đô chờ lấy, chính mình ra ngoài mua rượu, hắn chỉ muốn biết, có cái gì rượu có thể làm cho niết bàn giả uống say, tốt nhất có thể uống bất tỉnh nhân sự. Ngươi đừng nói, thật đúng là để cho Lâm Thâm tìm được loại này rượu. Cùng nói là rượu, không bằng nói là một loại cơ biến dịch điều chế phẩm nằm mơ ban ngày. 88.888 khối một bình. Mua Lâm Thâm cắn răng một cái, mua một dương. Hắn sợ Âu Dương Ngọc Đô một bình không uống say ta có thuyết tiến hóa, tùy tiện uống một chút liền có thể sinh ra sức chống cự, nhiều đâm Âu Dương Ngọc Đô một chút, nhất định có thể đem hắn uống ngủ. Lâm Thâm tâm tình thật tốt, ôm một dương nằm mơ ban ngày đã về đến trong nhà. Chương 797 Nhất Thể Song Tâm Chương 797 Nhất Thể Song Tâm Về đến nhà, Âu Dương Ngọc cũng đã làm bốn món ăn một món canh đi ra, bày tại trong sân trên bàn đá. Thức ăn này chỉnh rất tốt ta. Lâm Thâm mặc dù còn chưa mở ăn, bất quá nhìn thức ăn này bộ dáng là rất ngon miệng liền tiêu chuẩn này có thể ăn là được. Âu Dương Ngọc đều nói đạo tài nghệ này có thể, ngươi bình thường cứ như vậy ăn a. Lâm Thâm bình thường cũng rất ít ăn cái gì, đi ra ngoài bên ngoài, phần lớn cũng là uống chút nhét củ dịch bổ sung năng lượng, bình thường cũng rất ít nấu cơm ăn, quen thuộc, từ nhỏ đã ăn như vậy, thiên nhân tộc đồ ăn ăn không quen, liền tự mình tùy tiện lộng một điểm. Âu Dương Ngọc đều nói nói, phía trước lao vệ ở nơi này thời điểm, thích ăn nhất cái này bún thịt. Có tay người này ngươi nói sớm a. Lâm Thâm kẹp một khối thịt bỏ vào trong miệng, cái kia hương nhu cảm giác, lập tức để cho Lâm Thâm cảm giác cảm giác hạnh phúc tựa như muốn tại trong miệng nổ tung tựa như cái này đi. Cái này thật giỏi. Lâm Thâm ăn cũng nói không rõ ràng Âu Dương Ngọc đều ngâm cho Lâm Thâm chén trà, Thiên đỉnh tinh tìm không thấy uống ngon trà, cái này cái thích hợp uống chút ta. Ta còn không có ăn cái gì đâu, này liền uống trà. Lâm Thâm có chút không hiểu, làm sao lại muốn uống trà cơ thể tiến hóa đến chúng ta loại trình độ này, thiếu ăn đối với cơ thể còn có chút chỗ tốt, ăn quá nhiều ngược lại đối với cơ thể bất lợi. Trước khi ăn cơm uống chút trà, ăn ít một chút nếm thử hương vị thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống liền tốt, không nên ham hố. Âu Dương Ngọc đều nói lấy, cũng cho tự mình ngã một ly ngơi cả cái này. Hôm nay chúng ta không giảng dưỡng sinh, uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thì bự, muốn chính là một cái thông thái. Những thứ này trà cái gì? Ngươi này khác chính mình chậm giải phẩm. Lâm Thâm cầm chén nước lớn đặt ở Âu Dương Ngọc Dương diện phía trước, trực tiếp mở một bình nằm mơ ban ngày cho Âu Dương Ngọc đều đổ đầy, cũng cho chính mình tới một ly tới. Chúc mừng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lâm Thâm dơ ly rượu lên cùng Âu Dương Ngọc đều đụng một cái. Lâm Thâm chính mình uống một ngụm, nhìn thấy Âu Dương Ngọc đều lướt qua thì chỉ, vội vàng nói, cái này không thể được à? Ta hôm nay cao hứng, không say không về, buông ra uống, tới, làm. Nói xong, Lâm Thâm lại cùng Âu Dương Ngọc đều đụng một cái ly. Ngươi xem, ta cho ngươi đánh cái dạng, cứ như vậy trực tiếp xoáy. Lâm Thâm đem cái chén đặt ở bên miệng, trực tiếp từ ngực từ liền hướng trong bụng đâm. Cái này chén nước lớn một ly phải non nửa cân, như thế một ly nằm mơ ban ngày vào trong bụng, lập tức cảm giác đầu góc có chút lâng lâng. Cái này tiên đỉnh tinh rượu, có chút bình a. Lâm Thâm mừng rỡ trong lòng, có lực như vậy, hôm nay khẳng định có thể đem Âu Dương Ngọc Đều cho đâm nằm xuống hảo. Âu Dương Ngọc Đều cũng bưng lấy chén rượu, từ từ đem rượu trong chén uống hết. Rõ ràng cũng là một vụ làm, Lâm Thâm làm sao lại cảm thấy Âu Dương Ngọc Đều uống tương đối văn nhã, không giống chính mình như vậy tụ. Nằm mơ ban ngày một bình là hai l. Một dương sáu bình, Lâm Thâm xem chừng cái này, một bình nhiều lắm là cũng liền đổ cái 6 ly tà hữu. Một bên cho Âu Dương Ngọc đều rót rượu, Lâm Thâm vừa nói, trang bị truyền thống ta an bài ở cự hoàn tinh về sau ngươi muốn trở về Mẫu tinh xem, liền từ bên kia trở về, rất dễ dàng. Không có việc gì, ta không có ý định trở về. Âu Dương Ngọc đều lạnh nhạt nói. Lâm Thâm không biết Âu Dương Ngọc đều kinh nghiệm chuyện, cho nên cũng không rõ ràng Mẫu tinh kỳ thực đối với Âu Dương Ngọc đều tới nói, cũng không có cái gì hồi ức tốt đẹp phía trước ta trở về Mẫu tinh thời điểm, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào. Lâm Thâm một bên gấp thức ăn ăn vừa nói ai. Âu Dương Ngọc đều bưng lên ly trà, uống một ngụm trà sau đó mới hỏi trắng thần phi, nàng đã phi thẳng, vừa vận chuyển tống rời đi mẫu tinh, giống như muốn đi ngôi sao gì tới, nàng nói, ta không nhớ ra được. lâm thâm hỏi, các ngươi luyện cái kia thiên phú luận, ngoại trừ song tu, còn có cái gì phương pháp có thể đột phá? âu dương ngọc đều trầm ngâm nói, đứng đắn tu luyện thiên phú luận, cũng chỉ có song tu con đường này, bất quá trắng thần phi chắc chắn sẽ không đi song tu con đường kia. kỳ thực đây là một cái vô giải vòng lập vô hạ, nắm giữ tu luyện thiên phú luận điều kiện người, cũng là thiên phú tuyệt hảo tâm cao khí ngạo người, nhất định không thể tiếp nhận cùng người trung tu, không phải là bởi vì không tiếp thụ được song tu cũng không phải đối với một nửa còn lại không hài lòng, mà là qua không được chính mình một cửa ấy kia, không tiếp thụ được tự mình một người không cách nào luyện thành thiên phú luận kết quả. Âu Dương Ngọc Đều thở dài một hơi nói, nếu như ta không có đoán sai, chẳng Thần Phi hẳn đi rồi một đầu càng khó lộ, nhất thể song tâm. Nhất thể song tâm. Lâm Thâm không biết Âu Dương Ngọc Đều nói có ý tứ gì nói đơn giản một chút, chính là đem chính mình biến thành hai nhân cách, thiên phú luận một người là không luyện được, ta có thể đột phá, đó là bởi vì bên trong thân thể của ta có như vậy một vật, nếu như không có nó, trên thực tế ta cũng muốn đi nhất thể song tâm cái con đường này. Lâm Thâm thần sắc cổ khẽ nói. Sống sở sở đem chính mình chỉnh thành hai nhân cách, đây không phải là bệnh tâm thần sao? May mắn ngươi không có đi cái kia một con đường. Ta đến là tình nguyện đi con đường kia." Âu Dương Ngọc đều nói lấy, trực tiếp cầm ly rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cũng không có chờ lấy Lâm Thâm mời rượu ngươi có việc. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc đều, khẽ những mày người sống một đời, cũng là phàm phu tục tử, ai có thể không có chuyện đâu. Âu Dương Ngọc đều cầm qua bình rượu cho mình rót, tự mình nói, "Ngươi biết không, ta rất hâm mộ lão vệ, nhiều khi ta đều sẽ nhớ, nếu như ta là lão vệ, nếu như ta cũng có thể sinh ở vệ gia." cho dù là chết trận tại thiên thành, cái kia nên một kiện cỡ nào thống khoái chuyện. Hắn có cái gì tốt hơn mộ, một cái Voxie, si, sinh mệnh ngoại trừ tu luyện liền cái gì cũng không có, nhiều vô vị. Lâm Thâm nói chính là đơn giản mới tốt. Âu Dương Ngọc đều giơ ly lên, "Tới, ngươi không phải là muốn say sao? Ta cùng ngươi." Tới. Lâm Thâm đụng xong ly, lần nữa uống một hơi cạn sạch, cảm giác toàn thân đều rất giống nhẹ nhàng, không khỏi nói, "Rượu này thật mạnh." Âu Dương Ngọc đều để ly không xuống, không đợi Lâm Thâm ra tay, chính mình liền mở ra một bình rượu mới, trước tiên cho Lâm Thâm rót đầy, chính mình cũng đồng dạng rót đầy. Chỉ là một chén rượu Hắn lại không có chính mình uống, vương chén lên, ngã xuống bên cạnh ngọc cốt yêu dù mặt dù bên trên. Ngọc cốt yêu dù vẫn luôn làm mở, trừ phi thời điểm chiến đấu, Âu Dương Ngọc đều mới có thể đem nó khép lại. Rượu kẽ ở trên mặt dù, vậy mà trực tiếp thấm đi vào, một giọt cũng không có chảy đi xuống nó còn có thể uống rượu. Lâm Thâm hơi kinh ngạc nếu có thể, nàng hẳn là càng muốn hơn uống mau a. Âu Dương Ngọc đều cười lấy nói. Lâm Thâm nhìn xem cái kia hấp thu rượu mặt dù bên trên, vậy mà dần dần nổi lên một bức họa, tựa như một bức tranh thủy mặc ra nữ tử, tô y lụa trắng, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt phượng, tựa như sẽ câu hồn đoạn phách đồng dạng. Chỉ là cái kia bức họa dần dần lại biến mất không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng nam nhi làm cầm kiếm, Đàm Tiếu Trạm ba tâm. Sống mơ mơ màng màng lúc, máu nhuộm đầu gối mỹ nhân. Lâm Thâm đem chính mình một chén kia rượu ngược lại cũng tại Ngọc Cốt yêu dù phía trên, tới, âu dương gia mỹ tiểu nương, ta cũng kính ngươi một ly. Lâm Thâm thật sự có chút không chịu nổi, rượu này thật sự bên trên, hắn cảm giác lại uống xuống, chính mình sợ là liền muốn ngã xuống trước, điên cuồng vận chuyển thuyết tiến hóa, còn không có có thể làm cho hắn hoàn toàn tỉnh Chương 798, lấy độc trị độc. Chương 798 lấy độc trị độc người khác rượu Âu Dương Ngọc đều nghĩ nói cái gì, lại nhìn thấy Lâm Thâm đã đem rượu ngã xuống mặt dù phía trên để cho hắn có chút ngoài ý muốn là rượu kia vậy mà giống phía trước thấm vào dù bên trong rất nhanh cái kia mặt dù phía trên lần nữa nổi lên mị nữ đổ mị nước kia đổ vậy mà không phải khi trước tư thái mà là nhẹ nhàng thi lễ chi thái tiếp đó lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa xem ra nhà người mị tiểu nương còn là một cái thông tình đạt lý người Lâm Thâm nở nụ cười Âu Dương Ngọc đều lắc đầu cười khổ chúng ta uống quá ba hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm trong cơ thể của Lâm Thâm thuyết tiến hóa càng không ngừng vận chuyển dần dần để cho hắn thích đứng nằm mơ ban ngày càng uống càng có tinh thần. thế nhưng là Lâm Thâm phát hiện Âu Dương Ngọc uống hết đi nhiều như vậy, vậy mà tựa như người không việc gì đồng dạng. thằng đến sáu bình rượu đều uống cạn, Âu Dương Ngọc đều như cũng một điểm men say cũng không có. Lâm Thâm đưa tay lấy rượu, lại cầm một cái khoảng không, có chút buồn bực nói, rượu không còn, rượu đủ, cưng no. như thế, rất tốt Âu Dương Ngọc đều nói lấy đứng dậy, phải trở về gian phòng của hắn đi. Ngươi như thế nào học lên lão vệ nói chuyện. lúc này mới mấy giờ, còn sớm đâu, ngươi đừng đi à, chờ ta một hồi, ta lại đi mua chút rượu trở về. Trong lòng Lâm Thâm gấp gáp, bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, không biết lúc nào còn có thể tìm lại được cơ hội quá chén Âu Dương Ngọc Đều. Hắn lời nói chưa nói xong, liền thấy Âu Dương Ngọc Đều bị gió thổi qua, nguyên bản nhìn vẫn rất tinh thần bộ dáng, vậy mà một đầu liền hướng trên mặt đất cắm xuống. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, thì đi đó lấy Âu Dương Ngọc Đều, thế nhưng là còn không có đợi hắn ra tay, liền thấy cái kia ngọc cốt yêu dù vậy mà tự bay, lơ lửng ở Âu Dương Ngọc Đô đầu đỉnh Âu Dương Ngọc đều sắp ngã quỷ cơ thể, giống như là bị một không nhìn thấy người tảng hình nữa, vô căn cứ giúp vào nơi đó ngươi là ai? Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem ngọc cốt yêu dù hỏi công tử không phải mới vừa đã nói qua. Ta là Âu Dương gia mỹ tiểu đường, như thế nào nhanh như vậy liền quên đi. Một cái thanh âm sâu kín tại Ngọc Cốt yêu rủ bên kia vang lên, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng người ta làm như thế nào sưng hưng người. Lâm Thâm lại hỏi Ngọc Cốt yêu cơ. Thanh âm sâu kín kia nói, dần dần rời xa. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc đều bị lực lượng vô hình kia đỡ trở lại gian phòng của hắn, trong lòng có chút phiền muộn, thật vất vả hoàn thành đại sự, cư nhiên bị một cây rủ cho hỏng chuyện. Âu Dương mệnh cơ vậy mà như thế có linh tính, chỉ sợ cùng bên trong thân thể hắn đổ vật có liên quan, không có vấn đề gì à? Lâm Thâm có chút bận tâm, chuyện đã đến này. Lâm Thâm cũng không cái không có biện pháp, có cái thanh kia ngọc cốt yêu dù tại, hắn cũng không thể cứng rắn muốn quá khứ cùng Âu Dương Ngọc đều ngủ một cái giường a tính toán, về sau lại tìm cơ hội a. Lâm Thâm nhìn một chút trên bàn chén dĩa, muốn biểu hiện một chút chính mình cần cù mỹ đức a, lại thực sự không muốn động thủ ai, ta loại này quỷ lười, nào có cái gì cần cù mỹ đức. Lâm Thâm làm bộ không nhìn thấy, tự mình trở về gian phòng của mình. Lâm Thâm nằm ở trên giường, tâm tình hơi có chút phiền muộn, đang nghĩ ngợi lần sau muốn tìm một cái gì, lộng Âu Dương Ngọc đều trên người hòa chủng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện ta như thế nào đem nó quên mất đâu. Lâm Thâm vô đầu một cái, vội vàng ngồi dậy đem viên đạn kia tựa như không gian trang bị lấy ra, đem một cây đại hải xà răng từ bên trong lấy ra. phía trước từ mục giáo quan nơi đó lấy được căn này đại hải xà răng sau đó liền đem nó bỏ vào không gian bên trong, về sau bởi vì có nhiều việc, vậy mà liền đem nó quên mất. hôm nay nếu như không phải không có cầm tới Âu Dương Ngọc đều trên người hỏa chủng, tâm tình có chút buồn bực mà nói, cũng sẽ không nhớ tới nó tới Âu Dương trên người hỏa chủng lấy không được, vậy trước tiên cầm cái này hỏa chủng A, cũng tốt hơn không có. Lâm Thâm ôm đại hải xà răng, mỹ mỹ ngủ một giấc. chờ tới ngày thứ hai sáng sớm khi tỉnh lại, hắn cuối cùng thấy rõ ràng viên này đại hải xà răng hình dạng ra sao. Cái đồ chơi này thoạt nhìn là màu trắng răng, tính chất cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn còn hiện ra hơi thanh quang. Lâm Thâm không có tâm tình thưởng thức đại hải xà răng, vội vàng trong đầu lùng tìm chính mình hỏa trùng tin tức. Quả nhiên lại thêm một cái hỏa trùng thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, lấy độc trị độc, đi ngược lại con đường cũ. Nhưng khổ tận cam lai đây là ý gì? Lâm Thâm trong lúc nhất thời lại có chút không thể lý giải cái này hỏa trùng rốt cuộc là ý gì. Lấy độc trị độc hắn hiểu, rất nhiều tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong đều sẽ có kiểu đoạn như vậy. Một người đã chúng không có giải dược cự độc, ngay cả đương thời thần y đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng một lần tình cờ ăn một loại khác vô giải cự độc, kết quả hai loại độc tố đối ngược, kết quả là triệt tiêu lẫn nhau. Độc cứ như vậy giải lấy độc trị độc loại sự tình này xác thực tồn tại, một ít độc tố xác thực có thể trị bệnh, thậm chí là cực kỳ chân quý thuốc. Nhưng mà thật muốn lấy độc trị độc, cũng không phải tùy tiện ăn một chút mang độc đồ vật là được. Người bình thường thật muốn làm như vậy, 89 phần 10 chắc chắn phải chết, sẽ chỉ làm tình huống biến càng hỏng bét. Nếu như chỉ là lấy độc trị độc, lâm thâm còn có thể lý giải, chính là về sau hắn trúng độc, liền có thể dùng những thứ khác độc tới giải. Thế nhưng là phía sau chú giải lại tựa hồ như cùng độc không có quan hệ gì. Cái gọi là đi ngược lại con đường cũ cùng khổ tận cam lai, rõ ràng không phải trong ngón tay độc đơn giản như vậy xem ra cái này lấy độc trị độc, chỉ cũng không phải đơn thuần giải độc, hẳn là một loại phiếm chỉ, nói là nếu như gặp phải vấn đề gì, cần dùng một loại khác vấn đề đến đúng sông, sẽ có khả năng nhận được kết quả tốt. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định, cái này lấy độc trị độc phạm vi rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lâm Thâm cảm thấy mình có thể thử một lần, thế nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào thì đâu? Hắn trong lúc nhất thời lại tựa hồ không nghĩ ra được có cái gì khảo thí phương pháp vậy trước tiên dựa theo mặt chữ ý tứ thử một lần đi. Lâm Thâm tìm hai bình có tẩm độc cơ biến dịch chính mình uống trước một bình. Mặc dù thân thể của hắn cơ hồ bách độc bất sâm, nhưng mà vừa mới uống vào thời điểm, phản ứng tự nhiên vẫn sẽ có một chút độc tố có tác dụng sau đó. Lâm Thâm cấp tốc lại đem một chai khác uống vào, kết quả hai loại nọc độc, độc cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể, lập tức để cho Lâm Thâm trong thân thể đủ loại phản ứng dị thường biến mất. Thuyết tiến hóa cũng không có tới cùng vận chuyển năng lực này đến là dùng tốt rất nhiều, hiệu quả so thuyết tiến hóa nhanh hơn nhiều. Lâm Thâm trong lòng hơi động, tất nhiên có thể nhanh chóng giải độc. Nếu như ta bị thương mà nói, có phải hay không liền có thể dùng một loại khác thương tới trị loại vết thương này? Lâm Thâm muốn thử một chút, thế nhưng là lại nghĩ tới tới, thân thể của hắn rất khó chịu thương, coi như có thể thụ thương, siêu cấp đúc lại cũng có thể để cho thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng, tựa hồ không cần thiết dùng loại này thái quá phương thức cái này lấy độc trị độc, đến cùng có gì hữu dụng đâu. Lâm Thâm luôn cảm thấy cái này hỏa chủ năng lực có tác dụng lớn, nhưng là lại không nghĩ ra được rốt cuộc dùng như thế nào, đang tự suy tư thời điểm, lại đột nhiên nghe được cửa phòng của mình bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Lâm Thâm nhớ kỹ chính mình hôm qua là giữ cửa cho khóa trái, hơn nữa trong nhà chỉ có Âu Dương ngọc đều, nếu là hắn tìm đến mình, không có khả năng không gõ cửa đang tự nghi ngờ thời điểm liền thấy một thân ảnh đi đến ngươi. Lâm Thâm thấy rõ ràng người kia bộ dáng, lập tức giật nảy cả mình, bị hù từ trên giường nhảy lên một cái. Chương 799, là cha của bọn nó. Chương 799, là cha của bọn nó. Lâm Thâm cơ hồ cho là mình có phải hay không còn chưa có tình ngủ, ở đây nằm mơ đâu. Nơi này chính là Thiên đỉnh Tinh, Thiên nhân tộc đại bản doanh. Thiên Cửu Vũ cái này Thiên nhân tộc Phản đồ, làm sao lại dám chạy đến Thiên đỉnh Tinh tới, còn Quang Minh chính đại xông vào trong nhà của hắn. Thế nhưng là người trước mắt, rõ ràng chính là Thiên Cửu Vũ không có sai có ai không? Thiên Cửu Vũ ở đây, nhìn xem thiên cửu ưu đẩy cửa đi vào lâm thâm trực tiếp đều to lên Phu cận vùng này người ở không thiếu cũng là thiên đỉnh tinh quyền quý hắn vừa gọi như vậy bị người lân cận nghe được tất nhiên sẽ có người tới trợ giúp dù là không trợ giúp chỉ cần có người biết thiên cửu ưu ở đây chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới lấy hắn chính mình chỉ cần trèo chống một đoạn thời gian là được rồi lớn tiếng đến đâu điểm bằng không không có người có thể nghe được thanh âm của ngươi thiên cửu ưu lại vẫn ung dung kéo cái ghế ngồi ở lâm thâm đối diện giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn tựa hồ tuyệt không vội vã thủ. Lâm Thâm lập tức liền biết, Thiên Cửu Vũ chắc chắn động tay chân, bằng không hắn thanh âm lớn như vậy, coi như bên cạnh hàng xóm nghe không được, Âu Dương Ngọc đều cũng cần phải nghe được. Nhưng là bây giờ cũng là ý mắng, một chút phản ứng cũng không có, chắc chắn là người bên ngoài nghe không được thanh âm của hắn ngươi tới nơi này làm gì. Lâm Thâm nhìn xem Thiên Cửu hỏi đương nhiên là tới tìm ngươi, đánh cược của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, ta tới tìm ngươi hoàn thành đồ ước. Thiên Cửu cười híp mắt nói. Lâm Thâm cảm giác người trước mắt có phải điên rồi hay không, vì hoàn thành đồ ước, một cái tội phạm truy nã vậy mà chạy đến Thiên nhân tộc đại bản doanh tới bắt hắn, cũng chỉ có điên rồ mới có thể làm ra tới này loại chuyện cần gì chứ? Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi không cần thiết bởi vì ta mạo hiểm lớn như vậy. Nếu như ta trước đó có cái gì làm không tốt, đắc tội ngài chỗ, ta cho ngài nói lời xin lỗi, chúng ta liền như vậy xóa bỏ như thế nào? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lâm Thâm cảm thấy mặt mũi không có trọng yếu chút nào, bị như thế một người điên để mắt tới, hắn về sau sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên, có lẽ liền về sau cũng không có đương nhiên đăng giá, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không ngăn cản được ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử quyết tâm. Thiên Kiều U cười lấy nói, ngươi là tự mình đi, vẫn là để ta động thủ mang ngươi đi. Ta còn có thể tự mình đi sao? Lâm Thâm hơi kinh ngạc đương nhiên, Thiên Kiều U cười nói vậy tự ta đi thôi. Lâm Thâm nghĩ thầm, mình tại trong phòng gọi người khác nghe không được thanh âm của mình, chờ sau khi đi ra ngoài, bên ngoài cũng là người, dù sao cũng nên có người có thể nghe được tiếng kêu của hắn đi. Thiên Kiều U không nói gì, chỉ là làm một cái thủ hiệu mời, chính hắn lại ngồi ở chỗ đó cũng không có động thật phách lối, rõ ràng là Thiên Nhân Tộc truy nã trong phạm, lại còn dám chạy đến Thiên Đỉnh Tinh đến như vậy lãng cản. Lâm Thâm cũng không thể không thừa nhận, Thiên Kiều U người này có hắn không giống bình thường chỗ. Lâm Thâm đi tới trước cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra ra ngoài phía trước. Không khỏi vừa nhìn về phía Thiên Cựu U mỗi ngày Cựu U ngồi ở chỗ đó căn bản không có cần ngăn cản ý tứ, liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Thâm đi ra cửa phòng sau đó, cả người liền ngẩn người ra đó. Cửa phòng ngủ bên ngoài hẳn là trong nhà phòng khách mới đúng, thế nhưng là hắn đi như vậy đi ra, trước mắt nhìn thấy lại là mênh Mông Đại Tuyết Sơn. Nơi mắt nhìn thấy, giữa thiên địa tuyết trắng đồng bền, từng tòa núi tuyết tương liên, ngân trang phấn khỏa, tựa như đến chuyện cổ tích bên trong thế giới băng tuyết đồng dạng. Lâm quay đầu nhìn lại, lại không có nhìn thấy gian phòng của mình, chỉ thấy Thiên Cựu U liền đứng ở sau lưng hắn, đằng sau cũng đều là băng tuyết Sơn mẠch thủ đoạn thật là lợi hại. Lâm Thâm không thể không tán thưởng, Thiên Vũ U người này xác thực thần thông quảng đại, khó trách thiên nhân tộc loại này đại tộc truy na hắn lâu như vậy, cũng không thể đem hắn như thế nào, nhân gia còn tại trong vũ trụ thành lập vượt chúng tộc đại tập đoàn. Chỉ là các loại thủ đoạn, cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng cũng không tính được lợi hại gì thủ đoạn, chỉ là bất hủ pháp tắc vận dụng mà thôi. Thiên Vũ U nói ngươi bất hủ pháp tắc là thiên quốc cấm khu. Lâm Thâm hỏi dĩ nhiên không phải, thiên quốc cấm khu căn bản cũng không phải là bất hủ pháp tắc, chẳng qua là một loại đi qua pháp tắc mà thôi. Thiên quốc cấm khu lợi hại như vậy pháp tắc, cũng chỉ là đi qua pháp tắc sao? Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn. Thiên Vũ U nói Vô luận là đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc vẫn là tương lai pháp tắc, đều không phải là chân chính bất hủ pháp tắc, chỉ có nắm giữ chân chính bất hủ pháp tắc người mới xứng đáng được là bất hủ giả. Những cái kia nắm giữ đi pháp tắc, thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc người, không xứng gọi bất hủ giả, vậy bọn hắn kêu cái gì? Lâm Thâm thuận miệng nói, âm thầm nếm thử muốn khởi động đồng hồ, kết quả đồng hồ căn bản không có phản ứng, chỉ sợ phiến khu vực này đã bị Thiên Cửu U pháp tắc sức mạnh quá nhiều, chỉ là hắn không cảm giác được mà thôi. Thiên Cửu U thấy được Lâm Thâm tiểu động tác, nhưng căn bản không để ý đến, tự mình nói, tại vũ trụ ban đầu nhất thời đại, Chỉ có lĩnh ngộ chân chính bất hủ pháp tắc tồn tại, mới có thể tấn thăng bất hủ, trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Chỉ là theo thời đại biến hóa, không thiếu tiên hiển khai sáng ra đơn giản một chút con đường, mới có phía sau những cái kia quá khứ gì pháp tắc, thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc, kỳ thực cũng chỉ là kẻ yếu không cách nào chân chính bất hủ mà lựa chọn đường tắc thôi. Chân chính bất hủ pháp tắc cùng những pháp tắc kia có cái gì khác biệt sao? Lâm thâm tò mò hỏi, loại thuyết pháp này. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chân chính bất hủ pháp tắc cũng là trong vũ trụ duy nhất, cũng là tuyệt đối không thể thay đổi, mỗi một loại bất hủ pháp tắc cũng chỉ sẽ từ một người nắm giữ, không có khả năng đồng thời bị hai người nắm giữ. Thiên kiểu u cười lấy nói, đương nhiên, bất hủ pháp tắc so cái khác những cái tiên ngụy pháp tắc mạnh, hơn nữa mạnh hơn nhiều, độ tự do cũng lớn hơn. Mạnh ta có thể lý giải, độ tự do là có ý gì? Lâm Thâm hỏi tỷ như như lời ngươi nói thiên quốc cấm khu, sử dụng loại kia pháp tắc sức mạnh, cũng chỉ có thể khu vực cấm chỉ bên trong pháp tắc sức mạnh, dù thế nào linh hoạt vận dụng, nhiều lắm là cũng chính là khu vực lớn nhỏ sự tình, bản thân năng lực cũng sẽ không có lớn thay đổi, đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc cùng tương lai pháp tắc đều là giống nhau. Thiên tiểu u dừng một chút nói, bất hủ pháp tắc lại khác, tỷ như ngươi có khả năng biết đến, Phượng Hoàng tộc vị kia Phượng Sáu pháp tắc sức mạnh, chính là chân chính bất hủ pháp tắc, hắn bất hủ pháp tắc là hỏa, hỏa có thể là thiêu đốt pháp tắc, có thể là rèn đúc pháp tắc, cũng có thể là năng lượng thay đổi vị trí pháp tắc, hắn có thể phát huy dạng gì tác dụng? muốn nhìn chính hắn đối với pháp tắc lính ngộ có bao nhiêu. So sánh dưới, đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc, tương lai pháp tắc, chỉ là bất hủ pháp tắc phía dưới cái nào đó chi nhánh năng lực, không có cách nào mở rộng, năng lực tính hạn chế rất lớn, pháp tắc quyền hạn cũng không bằng chân chính bất hủ pháp tắc cao. Mặc dù bọn chúng cũng có thể gọi là bất hủ pháp tắc, nhưng mà gặp gỡ chân chính bất hủ pháp tắc, trên cơ bản đều sẽ bị khắc chế, thậm chí là mất đi hiệu lực, dù sao bất hủ pháp tắc là cha của bọn nó. Chương 800, bất hủ chi vương. Chương 800, bất hủ chi vương theo lý thuyết, cái khác ba loại pháp tắc kỳ thực cũng chỉ là bất hủ pháp tắc bộ phận năng lực. Lâm thâm cuối cùng hiểu rõ bất hủ pháp tắc quan hệ trong đó không tệ, cũng có thể nói chân chính bất hủ pháp tác, chính là một cái kia khác hệ pháp tắc chi vương, mỗi một cái khác hệ pháp tác, đều chỉ có thể có một cái vương, cho nên cùng một loại bất hủ pháp tác, đều chỉ sẽ có một vị chấp trưởng giả, chỉ cần cái này cái chấp trưởng giả không chết, liền không khả năng có người thứ hai có thể trưởng không cái hệ này cái khác bất hủ pháp tác, nhiều lắm là cũng chính là lĩnh ngộ một chút phía. Dưới chi nhánh pháp tắc thôi. Thiên cửu nói vậy phải thế nào mới có thể lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc đâu? Lâm Thâm bây giờ đã niết cụ cấp, hắn tự nhiên cũng muốn có thể lãnh ngộ bất hủ pháp tắc hai cái đường tắt, trong chiến đấu cảm ngộ pháp tắc, bao quát cùng bất hủ giả chiến đấu, hoặc cùng bất hủ sinh vật chiến đấu, ban đầu niết cụ giả, cũng là thông qua cùng bất hủ sinh vật chiến đấu hoặc nuốt trừng bất hủ sinh vật chi ngoan cảm ngộ pháp tắc sức mạnh. Niết bàn giả cùng bất hủ sinh vật chiến đấu, có mấy cái có thể còn sống sót. Không nhiều, nhưng mà có thứ nhất, thứ hai cái thì đơn giản rất nhiều, đặc biệt là thu được bất hủ sùng vật sau đó, lĩnh ngộ pháp tắc cũng liền biến lại càng dễ. Đương nhiên lúc mới bắt đầu nhất, không ai có thể kích hoạt bất hủ sùng vật, cho nên lấy được bất hủ sinh vật trứng sau đó, liền sẽ lợi dụng nguyên thủy nhất phương pháp, trực tiếp đem trứng ăn hết, cảm thụ bên trong pháp tắc sức mạnh. thứ hai con đường lại là cái gì? lâm thâm như có điều suy nghĩ hỏi thứ hai con đường cũng có chút khó khăn, tìm được bất hủ chi vương sinh vật, bọn chúng chính là đủ loại khác hệ pháp tắc vương, giết chết bọn chúng, thu được bọn chúng bất hủ vương quan, mượn nhờ bất hủ vương quan sức mạnh, cơ hội trăm phần trăm có thể thành tựu chân chính bất hủ pháp tắc. Thiên Kiều U tiếp tục nói, bất quá bất hủ chi vương sinh vật mỗi một cái cũng là không có gì sánh kịp tồn tại. Dù cho là những cái tiên nắm giữ chân chính bất hủ pháp tắc bất hủ giả cũng không dám cam đoan có thể tại trước mặt bất hủ chi vương sinh vật sống sót. Con đường này so con đường thứ nhất càng thêm hung hiểm, trừ phi vận khí của ngươi đủ tốt, nếu như có thể gặp phải một cái vừa mới vượt qua từ kiếp, bản thân bị thương nặng bất hủ chi vương sinh vật có thể còn có như vậy một chút xíu cơ hội. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có chân chính bất hủ giả trợ giúp ngươi nếu như ta trước tiên lĩnh ngộ một loại pháp tắc, tiếp đó tấn thăng bất hủ, sau đó sẽ chậm chậm lĩnh ngộ đồng loại pháp tắc, có phải hay không liền có thể thành tựu cuối cùng chân chính bất hủ pháp tắc? Lâm Thâm suy tư hỏi không, đương nhiên không được. Lúc ngươi tấn thăng bất hủ, liền đã quyết định ngươi hạn mức cao nhất, ngươi có khả năng tùy thuộc khu vực cũng chỉ có lớn như vậy, ngươi có khả năng làm chuyện cũng chỉ có nhiều như vậy. Thiên Kiều U cười lấy nói, ta đến là biết một chút bất hủ chi vương sinh vật vị trí, ngươi bái ta làm nghĩa phụ, có cơ hội, ta có thể trợ ngươi lấy được bất hủ vương quan, thành tựu chân chính bất hủ chi thân. Lâm Thâm không để ý tới hắn, hắn trung quy là làm rõ ràng muốn làm sao tấn thăng bất hủ, đầu tiên hắn trước tiên cần phải một con đường, một đầu có thể đi thông lộ. Nếu như một ngành cái khác bất hủ pháp tắc đã bị chiếm cứ, mặc kệ là người hay là bất hủ sinh vật, hắn coi như dù thế nào linh ngộ, cũng thành tựu không được chân chính bất hủ pháp tắc, trừ phi hắn đem người kia hoặc bất hủ sinh vật xử lý có thể thành tựu bất hủ pháp tắc người hay là bản thân liền nắm giữ bất hủ pháp tác bất hủ chi vương sinh vật như thế nào dễ dàng như vậy có thể chết muốn thành tựu chân chính bất hủ thực sự quá khó khăn bình thường bất hủ đến là không có khó khăn như vậy chỉ cần hắn lĩnh ngộ một chút chi nhánh pháp tác lại thêm trăm phần trăm cơ biến tỷ lệ cùng cùng khác hệ bất hủ chi nhoãn trợ lực hẳn là rất dễ dàng liền có thể tấn thăng bất hủ chỉ là như thế bất hủ rõ ràng so chân chính bất hủ kém nhiều lắm kỳ thực còn có một con đường ngươi nếu là thật lòng thực lòng nhận ta vi phụ ta có thể đem ngươi mang theo bên người để ngươi cẩn ngộ học tập ta bất hủ pháp tác chờ ta đại kiếp chết đi sau đó, ngươi liền có thể thay thế thay ta trở thành cái hệ này cái khắc pháp tắc chi vương." Thiên Cửu Vũ thở dài nói, "Ta sống lâu như vậy, từ kiếp một lần so một lần khó mà vượt qua, tương lai thời gian cũng không nhiều, đã cấp bách cần một cái người thừa kế, ngươi hiểu ý của ta không?" Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Thiên Cửu Vũ cũng không biết hắn lời nói này là thực sự hay là giả. Thế nhưng là loại lời này, rõ ràng không phải tùy tiện nói một chút, nếu quả thật giống Thiên Cửu Vũ nói, hắn nguyện ý đem chính mình bất hủ pháp tắc truyền thụ cho Lâm Thâm, như vậy Lâm Thâm chính là trên thế giới hy vọng nhất hắn người chết kia người liên xem như thân sinh phụ tử, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể yên tâm truyền thụ chính mình bất hủ pháp tắc cả nếu không phải thật sự sắp chết. Thiên Kiều U như thế nào có thể sẽ đem chính mình bất hủ pháp tắc truyền thụ cho người khác, đặc biệt là giống Lâm Thâm dạng này người xa lạ, thậm chí còn có thể nói là người của địch nhân. Ngươi không cần như vậy nhìn ta? Ta nhất thời bán hội nhi hoàn không chết được, cũng không phải không phải ngươi không được, ít nhất ngươi muốn để ta đã thấy, ngươi năng lực cùng nhân phẩm, đáng giá để cho ta giao phó bất hủ pháp tắc, ta mới có thể chọn ngươi. Thiên Kiều lạnh nhạt nói ngươi những cái kia nghĩa tử, sẽ không cũng là bị ngươi những lời này lừa gạt đi à? Lâm Thâm căn bản không tin tưởng Thiên Kiều lời nói. Những cái kia làm hoàng đế người sẽ rất ít tại chính mình không chết thời điểm liền cam tâm tình nguyện giao ra hoàng vị, sát tử giết huynh giết đệ chuyện cũng là thường gặp vô cùng. Bất hủ pháp tắc truyền thừa, so hoàng vị càng thêm chân quý, cũng càng hung hiểm. Lâm Thâm căn bản không tin tưởng Thiên Kiều U sẽ đem nó truyền cho người khác lấy lòng tiểu nhân, đo bụng có tử, bọn hắn cũng đã là bất hủ giả. Ngươi nếu là chịu nhận ta làm nghĩa phụ, vậy ngươi chính là ta một cái duy nhất nhất cử cấp nghĩa tử. Thiên Kiều U nói ngươi bất hủ pháp tắc là cái gì? Lâm Thâm không trả lời mà hỏi lại không gian. Thiên U không có gì do dự, nói thẳng ra không gian. Lâm không giật nảy cả mình. Không gian chắc chắn là cực kỳ cường đại pháp tắc khác hệ, thậm chí có thể cạnh tranh tối cường bất hủ pháp tắc. Nắm giữ loại này bất hủ pháp tắc Thiên Cựu U vậy mà lại đang cùng Thiên Thuật Đế cạnh tranh bên trong thất bại, còn bị ép lưu vong bên ngoài, trở thành Thiên Nhân Tộc phản đồ Thiên Thuật Đế đến cùng là thế nào thắng Thiên Cựu U? Sẽ không phải là bỏ phiếu quyết định ai kế thừa Đế vị a. Lâm Thâm lại nghĩ tới cái kia huyết chú ma nhân sủng vật. Thiên Cựu U nếu là không gian hệ pháp vương, huyết chú ma nhân lại có thể để cho Thiên U thụ thương tẩu, cái kia lại là như thế nào nhân vật khủng bố? Cơ hồ không có nghi vấn gì. Huyết chú ma nhân chắc chắn là bất hủ chi vương sùng vật, hơn nữa còn là có thể khắc chế không gian lực lượng tồn tại như thế nào. Hiện tại có không nguyện ý bái ta làm nghĩa phụ? Thiên Kiệu đu cười híp mắt nhìn xem Lâm Thâm nói đánh cược của chúng ta tiếp tục. Nếu như ta thụ ngươi kích thứ ba không có việc gì, ta có thể đổi một cái hay không điều kiện, ta không cần ngươi cho ta nghĩa tử, chỉ cần ngươi thả ta đi là được, rồi ngươi cảm thấy được không? Lâm Thâm bây giờ cũng không dám lại cùng Thiên Kiệu đu đánh dạng này cược. Phía trước hắn dám, đó là bởi vì hắn biết chắc sẽ có viện quân, chỉ cần hắn có thể dây dưa đến viện quân đến là được rồi. Ủy mới biết Thiên Cửu Vũ lại có năng lực lẻn vào Thiên đỉnh tinh bắt hắn, cho dù có người biết hắn bị Thiên Cửu Vũ bắt, chỉ sợ một chốc cũng tìm không thấy chỗ ở của hắn, cũng không khả năng sẽ có viện binh. Chương 801. Nghĩa phụ tại thượng. Chương 801. Nghĩa phụ tại thượng, ngươi đã biết ta là không gian bất hủ giả, lại còn muốn thắng, xem ra tất nhiên có cực kỳ lợi hại thủ đoạn, ta đến là rất muốn biết, đến cùng là dạng gì thủ đoạn để ngươi có sự tự tin như thế. Thiên Cửu Vũ hơi cười lấy nói, ngươi nếu có thể thắng, nói cái gì đều thành. Ta nào có cái gì thủ đoạn, chỉ là vào ngươi sẽ không giết ta, muốn đánh cược một phen mà thôi. Lâm Thâm đang cười lấy nói ha ha, ngươi đến là thẳng thắn, thằng đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, thua kết quả xấu nhất cũng chỉ là làm nghĩa tử, đến là chỗ tốt gì đều để ngươi chiếm. Thiên Cửu Vũ cười to đạo, cũng được, ta với ngươi đánh cược, vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, để ngươi chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Bất quá giống như người như ngươi, tất nhiên là có chỗ dựa dẫm, không có khả năng bắn tên không đích, nhiều lời vô ích, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cái này liền muốn ra tay rồi. Ngươi cứ việc ra tay chính là. Lâm Thâm đứng tại núi tuyết phía trên, nhìn xem Thiên Cửu không có triệu hắn mệnh cơ, cũng không có sử dụng binh khí, cứ như vậy nhìn xem Thiên Cửu Thiên tiểu ưu hầu nghi đánh giá Lâm Thâm nói, ngươi cứ như vậy đón ta một kích cuối cùng sao? Đúng. Lâm Thâm gật đầu nói. Thiên tiểu ưu dường như nghĩ thông suốt cái gì, vỗ tay cười to đạo, ngươi quả thực là có linh lung tâm tư, ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, ngươi không sử dụng binh khí, không cần mệnh cơ cũng không cần giáp sát hộ thể, ta nếu là không muốn giết ngươi, liền tất nhiên chỉ có thể khống chế sức mạnh, đã như thế, công kích lực lượng của ngươi chỉ có thể yếu hơn, lại thêm ngươi ẩn tàng thủ đoạn, nói không chừng liền có thể vượt qua cửa này, quả nhiên là giỏi tính toán, hảo tâm tư, ta là càng ngày càng ngưỡng mộ ngươi. Lâm Thâm sắc thực có một chút như vậy tiểu tâm tư, bất quá chủ yếu vẫn là nhục thể của hắn vốn là hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu là nhục thân đều gánh không được, sử dụng những vật kia kỳ thực cũng không quá lớn dùng nhìn thấu không nói toản, mới là phúc hậu. Lâm Thâm nói tốt tốt tốt, vậy thì do được ngươi a. Thiên Cửu U càng muốn biết Lâm Thâm đến cùng có như thế nào thủ đoạn, hắn biết rõ Lâm Thâm tâm tư, cũng không để ý an điểm ấy thiệt tỏi. Thiên Cửu chậm rãi giơ tay lên nói, ngươi nếu có thể ngăn lại ta một trường này, chính là nhận ngươi làm nghĩa phụ lại có làm sao? Dứt lời, Thiên Cửu U một trưởng gỗ ra, một trưởng này không giống trước đây thắng chiến kế khí thế như vậy rộng lớn, cũng không có giả tiền chi thế thậm chí nhìn chỉ là nhẹ nhàng một trường trên lòng bàn tay liền một điểm quang mang cũng không có lâm thâm rõ ràng nhìn xem thiên cựu ưu tiện tay một trường vỗ tới tốc độ cũng không nhanh thế nhưng lại cảm giác thân thể của mình tựa như không thể động đậy đồng dạng chỉ có thể chớm mắt nhìn thiên cựu ưu một trường vỗ tại đầu vai của hắn cánh tay phía trên thiên cựu đu không thể giết lâm thâm nhưng lại không thể để cho lâm thâm ngăn lại một kích này cho nên hắn sử dụng không gian pháp tắc bên trong không gian đảo lộn pháp tắc hắn một trường này có thể khiến không gian đảo lộn trực tiếp đem lâm thâm cánh tay từ trên thân thể hắn rời khiến cho cùng cơ thể của lâm thâm phân ly dạng này vừa có thể lấy để cho lâm thâm thua trận đổ ước, cũng sẽ không đem lâm thâm như thế nào chờ lâm thâm chịu thua sau đó thiên cửu u thì có thể làm cho không gian trở lại vị trí cũ một lần nữa để cho cánh tay trở lại trên thân lâm thâm sẽ không lưu lại một điểm vết thương có thể nói là năng lực quỷ thần khó lường thiên cửu u biết rõ lâm thâm có thủ đoạn tại người cũng không tin hắn một cái nết bằng giả có thể phá mất hắn bất hủ pháp tắc đây chính là chân chính bất hủ pháp tắc bình thường bất hủ giả cũng ngăn không được hắn không gian này xài chỗ sức mạnh bành lâm thâm đầu vai trúng trưởng cơ thể lập tức bị chụp như lưu tinh đồng dạng bay ngược ra ngoài đụng vào phía sau một ngọn núi tuyết phía trên trực tiếp đem cái kia núi tuyết đổ gãy, người cũng bị chôn ở phía dưới. Thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Cửu Vũ lại là sửng sốt một chút, sắc mặt biến cổ quái. Hắn sử dụng không gian đảo lộn pháp, sẽ chỉ làm không gian đảo lộn, hẳn là chỉ là để cho Lâm Thâm cánh tay từ trên thân thể tách ra tới, cũng sẽ không giống như bây giờ đem Lâm Thâm đánh bay ra ngoài mới đúng. Loại tình huống này rõ ràng ra Thiên Cửu Vũ dự kiến, Thiên Cửu Vũ phi thân mà rơi, đi tới cái kia sụp đổ trên đỉnh núi tuyết vương, nhìn thấy phía dưới tuyết lãng la lộn, sông băng trượt xuống, băng tuyết đem chân núi hẻm núi đều cho bắt đầu chôn giấu căn bản không nhìn thấy Lâm Thâm thân ảnh. Thiên Cửu ưu tâm niệm khẽ động, lập tức chỉ thấy phía dưới sông băng đóng tuyết từng khối tách ra tới, giống như là đã mất đi trọng lực, ngược lại giống như là bị sức nổi nâng tung bay. Cực lớn khối băng cùng núi đã đều hướng lên bầu trời bên trong bay lên, rất nhanh liền thấy được bị chôn ở phía dưới lâm thâm. Thấy rõ ràng lâm thâm bộ dáng sau đó, Thiên ưu lập tức là người. Lâm thâm đứng tại một khối cực lớn trên khối băng, theo khối băng cùng một chỗ dâng lên, trên vai của hắn chiến đấu phục phá thoái, lộ ra trên bả vai lẳng lìa, trắng non trên da, rõ ràng có một cái màu máu đỏ trưởng ấn Thế nhưng là cánh tay lại không có như Thiên Cửu nghĩ như vậy cùng cơ thể phân ly vẫn như cũ êm đẹp trên bờ vai đa tạ thủ hạ lưu tình, xem như ngang tay như thế nào. Đồ ước đến đây thì thôi, người ta đường ai nấy đi. Lâm Thâm vuốt vuốt trên bả vai mình tay số đỏ nói. Thiên tiểu U nhìn xem Lâm Thâm, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, lại vẫn luôn không nói một lời. Hắn đến bây giờ cũng là không nghĩ rõ ràng. Lâm Thâm huyết nhục chi khu là thế nào ngăn trở hắn cái kia không gian đảo lộ thuật? Hắn cũng không có thấy Lâm Thâm sử dụng thủ đoạn gì, hơn nữa một khu vực như vậy không gian cũng xác thực sinh ra sai chỗ. Trên lý luận tới nói, Lâm Thâm cánh tay hẳn là theo sai chỗ không gian cùng một chỗ sai chỗ cũng cơ thể tách ra tới thế nhưng là lâm thâm lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài cánh tay vậy mà tránh thoát sai chỗ không gian không có cùng không gian cùng một chỗ sai chỗ tuy nói hắn đồng thời không chút dùng sức chỉ là sử dụng một điểm không gian pháp tác sức mạnh nhưng mà không gian pháp tác sức mạnh như thế nào một cái nết cụ giả huyết nhục chi khu có thể tránh thoát đổi bất hủ cấp trên trời tương lai chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu lại một cánh tay mới có thể tránh thoát không gian pháp tác sức mạnh cướp thuốc lâm thâm thấp thỏm trong lòng nhìn xem sắc mặt âm tình bất định không nói câu nào thiên kiều không biết hắn đến cùng là có ý tứ gì vạn nhất thiên kiều thẹn quá hóa giận trực tiếp liền cùng hắn trở mặt lâm thâm không cho rằng bản thân có thể tại thiên dưới tay chốn chết. Chân chính bất hủ pháp tắc, thực sự quá mạnh mẽ, Lâm Thâm cũng không có khả năng giống đánh nát như đầu nhân pháp tắc, đem Thiên Cửu Vũ pháp tắc sức mạnh đánh nát, chỉ là miễn cưỡng tránh thoát mà thôi, đây còn là bởi vì Thiên Cửu Vũ căn bản không thế nào dùng sức, nếu là Thiên Cửu Vũ thật sự toàn lực mà làm, chỉ sợ hắn cánh tay này rất khó bảo đảm nổi. Coi như như thế, Thiên Cửu Vũ đập vào trên bả vai hắn một chưởng kia, cũng thiếu chút đem hắn xương cốt đập nứt xem ra cường độ thân thể của ta, còn đánh không được đỉnh cấp bất hủ giả công kích. Trong lòng Lâm Thâm cảm giác có chút tiếng uối. Lâm Thâm làm sao biết, hắn bộ dạng này cường độ thân thể, đã để cho Thiên Cửu Vũ cái này chân chính bất hủ giả đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghiệt cũ già huyết nhục chi khu, có thể tránh thoát hắn không gian pháp tắc sức mạnh, đây quả thực để cho Thiên Cửu Vũ không thể tin được, đồng thời nhìn về phía Lâm Thâm ánh mắt cũng trở nên càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Lâm Thâm đang tự lo lắng bất an thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Thiên Cửu Vũ có động tác, cái này khiến Lâm Thâm sợ hết hồn, không khỏi lui về sau một bước nghĩa phụ tại thượng, xin nhận Thiên, Cửu Vũ cúi đầu. Thiên Cửu Vũ đột nhiên xuất hiện cuối đầu, để cho Lâm Thâm nốc ở tại chỗ. Chương 802, cưỡng ép nhận cha. Chương 802, cưỡng ép nhận cha cái này ta có thể không chịu nổi, chúng ta phía trước liền đã nói xong rồi, ta không cần ngươi cho ta nghĩa tử chỉ cần để cho ta rời đi là được rồi. Lâm Thâm liền vội vàng tránh ra, không nhận Thiên Cửu U một bái này, đây chính là trước kia có thể cùng Thiên Thuật Đế cạnh tranh Thiên Đế chi vị nhân vật. Dù cho là Lưu Vong bên ngoài, năng lực cũng là trong vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, thực sự không thể chơi vào. Huống hồ cùng Thiên Thuật Đế cùng bối phận Thiên Cửu U trở thành nghĩa tử của hắn, vậy sau này hắn muốn thế nào đối mặt Thiên Thuật Đế đâu? Không được, đố uất chính là đố uất, ta Thiên Cửu U nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên thua liền muốn nhận. Về sau ngươi chính là ta Thiên Cửu nghĩa phụ, lao thiên gia tới cũng không cải biến được sự thật này. Thiên Cửu hướng về phía Lâm Thâm liên bái để cho Lâm Thâm căn bản ngay cả cự tuyệt cơ hội cũng không có kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, ngươi chính là Ta Thiên Kiều Ung nghĩa phụ. Thiên Kiều U đứng lên, cười hiếp mắt nhìn xem Lâm Thâm, không chút nào cho lại đủ, còn tựa hồ rất vinh quang bộ dáng thật sự không cần như thế. Lâm Thâm trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hắn nghĩ đến nát bốc, cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này đại trưởng phu nhất ngôn chịu đỉnh, nói đến liền muốn làm đến. Ngươi Lâm Thâm sau này sẽ là Ta Thiên Kiều Ung nghĩa phụ. Thiên Kiều U lại nghiêm trang nói vậy ta bây giờ có thể đi rồi sao? Lâm Thâm hỏi có thể, ngươi là nghĩa phụ của ta, đương nhiên ngươi lớn nhất, ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nào có nghĩa tử chồng coi nghĩa phụ đạo lý. Thiên Cửu Vũ tựa như thật sự đầu nhập vào nhân vật đồng dạng, mở miệng một tiếng nghĩa phụ, Tiêu Lâm Thâm có chút sợ hãi. Hơn ngàn tuổi lão thiên nhân, gọi hắn một hơn 20 tuổi người gọi nghĩa phụ, còn mở miệng một tiếng thê, Lâm Thâm trên người nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên ta đi đây. Lâm Thâm cảm thấy chính mình hẳn là mau mau rời đi nơi này, khoảng cách Thiên Cửu Vũ càng xa càng tốt, gia hỏa này đơn giản chính là một người điên nghĩa phụ bạo trọng, về sau Cửu tập đoàn lấy nghĩa phụ như, như thiên lôi sai đâu đánh đó, chờ ta sau khi trở về, liền hướng toàn bộ vũ trụ công bố tin vui này. Về sau cửu u tập đoàn lão đại chính là nghĩa phụ ngươi. Thiên cửu u bình tĩnh nói. Lâm thâm kem chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, không nghĩ tới Thiên cửu u lại ở nơi này chờ lấy hắn đâu. Nếu là Thiên cửu u thật sự ngay cả khuôn mặt cũng không cần, nhất định phải nhận hắn làm nghĩa phụ. Còn muốn đem tin tức này chuyển khắp vũ trụ, như vậy Thiên nhân tộc sẽ ra sao? Thiên thuật đế lại sẽ ra sao? Hắn Lâm thâm trở thành Thiên nhân tộc lớn nhất phản quân đầu lĩnh, nếu là hắn giải thích như vậy, Thiên thuật đế có thể tin tưởng hắn sao? Coi như Thiên thuật đế có thể tin tưởng hắn, Thiên nhân viện những lao gia hỏa kia có thể tin tưởng hắn sao? Lùi thêm bước nữa coi như thiên nhân viện đám lao già này cũng tin tưởng nhưng mà lấy bọn hắn muốn đem lâm thâm trừ chi sau đó nhanh tâm thái thật vất vả có một cơ hội như vậy còn không bắt được lấy cơ này đem lâm thâm cho chơi chết sao lâm thâm nếu là thật treo lên cái danh này trở về thiên nhân tộc hắn cơ hồ đã có thể thấy trước kết quả của mình cứu ưu đại lao ngươi tội gì khó xử ta như thế một tiểu nhân vật không quan trọng đâu vì thế hoàng ngài danh tiếng thật sự không đáng lâm thâm vẻ mặt đau khổ nói thiên cứu nở nụ cười ta đã quyết định muốn để ngươi trở thành người thừa kế của ta đã ngươi không đảm đương nổi nghĩa tử của ta vậy coi như nghĩa phụ của ta a nghĩa phụ kế thừa nghĩa tử y bắt di sản cũng đồng dạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa về sau cửu u tập đoàn ngươi là lao đại ngươi cảm thấy ngươi nói ra thiên nhân tộc có tin hay không một cái chỉ là niết cụ giả làm nghĩa phụ của ngươi bọn hắn không thể lại tin tưởng chuyện vượt qua lẽ thường như vậy lâm thâm cắn răng nói bọn hắn tin hay không đó là bọn họ chuyện ta tin là được rồi thiên cửu u cười híp mắt nói ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào lâm thâm vô lực ngồi ở trên mặt tuyết nhìn xem thiên cửu u bất đắc dĩ hỏi cùng ta trở về cửu u tập đoàn kế thừa y bát của ta thiên cửu nói không có khả năng ta tử tiểu cầm y ngọc thực hưởng thụ quen thuộc qua không được trốn đông trốn tây thời gian khổ cực Lâm Thâm lập tức cự tuyệt cựu Vũ tập đoàn tại hơn 100 khóa có thể cư trú phía trên tinh cầu có số lớn sản nghiệp, có thể tính là thực tế người không chế, cùng với những cái khác chủng tộc cùng gia tộc hợp tác khai thác cơ biến tinh cầu tư nguyên cũng có hơn 200, ngươi xem như ta cựu Vũ tập đoàn lão đại, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, sao lại cần trốn đông trốn tây? Ngươi nếu là qua không quen thuộc địa thấp sinh hoạt cũng không cần gấp, ta có thể tiễn đưa ngươi đi đế ma tộc hay là trí cao tộc cư trú, thiên nhân tộc cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì? Ta bây giờ đổi còn tới kịp sao? Lâm Thâm thở dài nói thiên thuật có thể cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi đối với hắn khăng khăng một mực. Hắn có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, hắn không thể cho ngươi, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi, ngươi về sau đi theo ta học tập bất hủ pháp tắc, chờ ta tại trong tử kiếp chết đi sau đó, ngươi chính là không gian pháp tắc vương, những thứ này như thế, chẳng lẽ còn không sánh được tại thiên thuật lao tặc bên cạnh làm một con chó sao? Thiên tiểu Vũ đã có chút tức giận. Lâm Thâm mặc dù là kiểu vui vẻ, thế nhưng là không tin trên trời sẽ rất điêu bánh, hắn cùng thiên Cửu Vũ vô thân vô cố, Thiên Cửu Vũ lại không thật là con của hắn, dựa vào cái gì đối với hắn hảo như vậy? Coi như ngược lại Lâm Thâm là Thiên Cựu U thân nhi tử, Lâm Thâm cũng không tin Thiên Cựu U sẽ đem như thế một cái lớn điêu bánh đút tới trong miệng của hắn. Huống hồ Lâm Thâm thực lực của bản thân đầy đủ, chỉ là thời gian tu luyện quá ngắn mà thôi, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thành tựu tương lai sẽ không ở thiên bên dưới Cựu U, cần gì phải bước lên cùng tiên nhân tộc trở thành tự địch. Hại Thiên Tầm bọn hắn phong hiểm, lựa chọn đi đánh cược Thiên Cựu U lương tâm đâu người muốn giết cứ giết, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta không đi Cựu U tập đoàn. Lâm Thâm hít sâu một hơi, quay người muốn đi. Thiên Cựu U thật nếu là không biết xấu hổ, đem chuyện này nói ra, Lâm Thâm cũng nhận, hắn sau khi trở về liền lập tức hướng Thiên Thuật Đế nói rõ tình huống, nghĩ đến lấy Thiên Thuật Đế tâm cơ cùng tính cách, còn có thể dung hạ được hắn nghĩa phụ, ngươi vẫn là xem trước xem xét lại làm quyết định à? Ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. Thiên Cửu không nói lời gì, trực tiếp phát minh không gian pháp tắc. Lâm Thâm lập tức chỉ cảm thấy không gian bốn phía và mèo, tầm mắt khôi phục thời điểm, phát hiện đã tới một cái tuyết gốc bên trong. Tại trong cái này tuyết gốc, có mấy gian nhà gỗ, cái này còn không phải là trọng điểm, trọng điểm là tuyết gốc chỗ sâu, sinh trưởng một gốc hoa sen to lớn. Hoa sen kia cắm rễ ở trong tuyết, từng mảnh từng mảnh phỉ một dạng lá sen to lớn vô cùng, chỉ có một đóa hoa sen lớn lên trong đó. Toàn thân trắng như tuyết tỏa ánh, cánh hoa như tinh như ngọc, bay lên lượn lờ hà khí. Chỉ là hoa sen liền tựa như một cái phòng lớn nhỏ, bảy, tám cái tại trong đóa hoa chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy chen chúc đó là băng liên hoa, ước năm sinh diệp, ước năm nở hoa, hoa rơi ước năm mới có thể kết xuất hạt sen, lại muốn qua một ước năm mới có thể thành thụ, bốn ước năm mới có thể sản xuất băng liên tử. Nó sản xuất băng liên tử nắm giữ băng chi phát tắc, ăn một quả có thể thành liền băng chi phát tắc, mặc dù không phải chân chính bất hủ phát tắc, nhưng cũng là đỉnh cấp quá khứ phát tắc. Thiên ưu đi đến băng liên phía trước nói, trước đây thế tử của ta từng tại nơi đây tu hành. Mặc dù không có có thể đợi đến thức ăn băng liên tử, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ băng liên tán phát pháp tác sức mạnh, đối với nàng giúp thích đã cực lớn, ngươi liền ở đây tu hành một đoạn thời gian a, hẳn là sẽ đối với ngươi có chỗ giúp thích, ở giữa trong nhà gỗ có một chút thê tử của ta viết tay sáng tác, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể nhìn một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 803, Bất Hủ Băng Liên. Chương 803, Bất Hủ Băng Liên. Lâm Thâm liếc mắt nhìn phương hướng của nhà gỗ, muốn nói điều gì, đảo mắt lại nhìn Thiên lúc, lại phát hiện tiên cũng thân ảnh đã không thấy băng nghiệm tinh thường xuyên sẽ có bất hủ sinh vật qua lại, ngươi tốt nhất đừng rời đi tiếp gốc, nghĩa phụ bảo trọng. Lâm Thâm chỉ nghe được Thiên Cựu u âm thanh tại trong Tuyết Cốc quanh quẩn, bóng người lại không thấy được ngươi không ở nơi này, ở đây còn có thể vây khốn ta không thành? Lâm Thâm nếm thử sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc truyền tống rời đi, thế nhưng lại như thế nào cũng không cách nào khởi động là Thiên Cựu U pháp tác sức mạnh vẫn như cũ tồn tại, vẫn là cái này băng nghiệm tinh bản thân liền có vấn đề. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, hắn mới sẽ không nghe theo Thiên Cựu U mà nói, phi thân liền sông lên bầu trời, muốn rời khỏi Tuyết Cốc, vọt thẳng ra tinh cầu bên ngoài, ở trong vũ trụ nếm thử truyền tống. Coi như tinh cầu này có vấn đề gì, chỉ cần hắn rời đi cái tinh cầu này, liền có thể muốn đi nơi nào đi nơi nào. Lâm Thâm vừa mới bay ra khỏi sân cốc, treo lên Hàn Phong hướng về bên ngoài tầng khí quyển bay thời điểm, đột nhiên một đạo băng quang phong tới, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp đem hắn cơ thể đông thành một khối hàn băng. Lâm Thâm cảm giác đầu óc của mình đều giống như bị đông lại, không cách nào suy xét cũng không cách nào vận chuyển, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền từ trên bầu trời rơi xuống. Chờ Lâm Thâm ý thức dần dần khôi phục sau, phát hiện bất lão kinh đang tại tự động vận chuyển, thân thể của hắn vẫn là cảm giác vô cùng rất lạnh, tựa như vừa mới pha qua nước đá đồng dạng, hàn khí đều xâm nhập vào xương thủy, đông linh hồn hắn đều đang run rẩy muốn hoạt động một chút cơ thể, lại phát hiện cơ thể căn bản không nhúc nhích được, cố gắng mở to mắt, lúc này mới phát hiện thân thể của mình bị đông tại khối băng bên trong, căn bản không động được đây là thứ quỷ gì. Lâm Thâm sau khi tỉnh lại, thuyết tiến hóa cũng bắt đầu vận chuyển, để cho hắn bắt đầu dần dần có thể thích ứng loại này cực hàn. Cũng may Lâm Thâm trước đó liền đã đối với nhiệt độ thấp có không tệ năng lực chống cự, nhưng mà vẫn như cũ cảm giác rét lạnh khó nhịn, có thể thấy được cái này khối băng rốt cuộc có bao nhiêu lạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết bao lâu trôi qua, Lâm Thâm cảm giác chí ít có mười mấy 20 tiếng, trong thân thể sức mạnh mới dần dần hồi phục một chút. Lâm Thâm lực bộ phát lượng, muốn đánh nát bao quanh chính mình khối băng, thế nhưng lại phát hiện, lấy lực lượng của hắn, vậy mà đánh không nát phía ngoài khối băng gì tình huống. Cái này khối băng chẳng lẽ là chân chính bất hủ pháp tắc sức mạnh? Bằng không bằng vào ta năng lực thân thể, bất hủ tài liệu đều có thể đánh nát, làm sao có thể không phá nổi khối băng? Trong lòng Lâm Thâm giật mình, chỉ có thể tính khí nhẫn mại tiếp tục vận chuyển thuyết tiến hóa. Cũng may hắn có thuyết tiến hóa cùng bất lao kinh hai loại tiến hóa thuật, dưới loại tình huống này bảo mệnh không có vấn đề, nhưng mà muốn đánh vỡ khối băng ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng không biết qua bao nhiêu thời gian. Lâm Thâm trong thân thể rét lạnh cảm giác chậm rãi tiêu thất, cảm giác cũng trở nên ngại cảm rất nhiều. Hắn dần dần cảm giác được khối băng truyền lại tới kỳ dị sức mạnh, cái này rõ ràng là một loại pháp tắc sức mạnh, vô luận lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu, cơ thể như thế nào phát ra nhiệt độ, đều khó mà để cho bên ngoài thân thể khối băng hòa tan dù là một điểm bông tuyết băng hệ pháp tắc sức mạnh, tối cường pháp tắc hẳn là độ không tuyệt đối a, có thể để hết thể hoạt động đứng im, năng lượng không cách nào trao đổi, cho nên bất kể như thế nào, khối băng cũng không thể hòa tan. Trong lòng Lâm Thâm lở tới như vậy, nếu quả thật giống hắn nghĩ chỉ sợ hắn sẽ cả một đời bị vây ở trong khối băng, vĩnh viễn cũng khó có thể đào thoát đi ra đây rốt cuộc là ai pháp tác sức mạnh. Tuyết cốc bên ngoài bất hủ sinh vật, vẫn là cái kia tuyết cốc bên trong băng liền. Lâm Thâm cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể ổn định lại tâm thần, suy xét nên như thế nào thoát khốn. Coi như thuyết tiến hóa có thể làm cho thân thể của hắn thích ứng nhiệt độ thấp, thế nhưng là muốn đánh vỡ độ không tuyệt đối hình thành hàn băng, cũng không phải thuyết tiến hóa bây giờ liền có thể làm được có hay không có thể ứng phó bây giờ loại tình huống này hỏa trùng năng lực đâu. Lâm Thâm suy nghĩ một vòng, tựa hồ chỉ có cái kia lấy độc trị độc cái này hỏa trùng năng lực, có thể có thể điểm xuất phát tác dụng nhưng là bây giờ lâm thâm ngay cả động cũng không động được, lại đi nơi nào tìm có thể đối kháng băng hàn sức mạnh đồ vật đâu đang tự suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy pha lê bình thường khối băng bên ngoài có một màu trắng dây thường hình dáng vật đang múa may, cái kia màu trắng dây thường cuốn ở trên khối băng, tiếp đó chậm rãi khối băng nhấc lên di động khối băng vị trí, tựa như khối băng dẫn tới một cái thứ màu trắng bên trong, lâm thâm nhìn không quá rõ ràng bên ngoài rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng lại đã đoán được đây là vật gì băng liên, hẳn là băng liên a, lâm thâm kinh nghi bất định không biết băng liên đem hắn lấy tới hoa sen bên trong làm gì. Tang Cử Lâm thông biết, có rất nhiều cơ biến thực vật đều có ăn thịt người năng lực. Cái này băng liên đem hắn lấy tới hoa sen bên trong tới, cũng không phải là muốn muốn đem hắn cho ăn hết ta. Tựa hồ là đang kiểm chứng Lâm Thâm ý nghĩ. Khối băng tính cả Lâm Thâm cùng một chỗ bị kéo vào hoa sen bên trong sau, phía ngoài khối băng vậy mà tại dùng tốc độ cực nhanh hòa tan hoa sen bên trong sức mạnh, lại có thể dễ dàng như vậy hòa tan khối băng. Loại lực lượng này sẽ không phải đem ta cũng cho cùng. Một chỗ hòa tan mất a. Lâm Thâm thấp thỏm trong lòng. Theo khối băng hòa tan càng ngày càng nhiều, Lâm Thâm nhìn cũng càng ngày càng rõ. Khối băng bên ngoài quả nhiên chính là băng liên hoa phòng, trong phòng hoa là một cây căn màu trắng luyện hoa vừa rồi đem hắn cuốn vào, hẳn là trong đó một cây nhụy hoa. khi ngoài thân khối băng hòa tan đến chỉ còn lại một lớp mỏng manh, lâm thâm cuối cùng cưỡng ép đánh nát tầng băng vào ra. hắn không chút do dự phi thân lên, liền muốn chạy ra hoa phòng bên ngoài. thế nhưng là mới vừa vặn bay lên, một đầu nhụy hoa giống như là dây thừng trói lại cơ thể của lâm thâm, đem hắn cho kéo xuống. lâm thâm trở tay rút ra cản bá đao, liền hướng trên nhụy hoa chặn, muốn đem nhụy hoa cho chặt đứt. hắn đã thử qua dùng thân thể của mình đánh nát nhụy hoa, lại tựa hồ như không hề có một chút hiệu quả đóa này băng liền cũng không phải là cơ biến chi thể, vậy mà cùng phổ thông thực vật đồng dạng có thể cảm nhận được nó là mềm mại, thậm chí còn có thể gửi được thấm vào ruột gan hương hoa. Cận bã đao chạm tại trên nhụy hoa, có thể cơ không lái đi được hữu tài liệu cận bã đao, lại giống như là chém vào mềm dẻo gân trâu trên sợi dây, sức mạnh dùng rất nhiều máy liệt, lại chỉ là để cho nhụy hoa sinh ra có chút lõm, không có thương tổn hắn một chút. Lâm Thâm biết là bởi vì nhụy hoa nhận tính và cường độ quá cao, lực lượng của hắn lại không đủ, cho nên cận bã đao mới không thể có tác dụng. Cái đồ chơi này so với bình thường bất hụ giả thân thể còn cứng cỏi hơn. Bên cạnh nhụy hoa cũng đuổi tới, đem Lâm Thâm hai tay cùng một chỗ chói lại, trong nháy mắt đem hắn chói giống như là bánh trung Hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Lâm Thâm nhìn thấy một cái nhụy hoa trực tiếp hướng về phía miệng của hắn đâm tới, lập tức trong lòng chợt lạnh. Phốc phốc. Chết như vậy cũng quá xấu. Nhụy hoa đâm vào Lâm Thâm trong miệng, để cho Lâm Thâm con ngươi phóng đại, hồn phi ngoài cửu thiên. Chương 804. Võ đạo tam thập lục kế. Chương 804, Võ đạo tam thập lục kế. Trong dự đoán đau đớn cũng chưa có đến tới, nhụy hoa không có xuyên qua đầu của hắn, chỉ là giống núm vũ dừng lại ở trong miệng của hắn, trong veo hoa tương chảy vào trong bụng. Lâm Thâm lập tức cảm giác một dòng nước nóng trong thân thể khuếch tán ra, để cho hắn nguyên bản đã không thể nào lạnh cơ thể biến có chút tấm áp, nhụy hoa chậm rãi rời đi, quấn quanh lấy thân thể của hắn, nhụy hoa cũng giống vậy buông ra, để cho lâm thâm khôi phục thân tự do. lâm thâm vội vàng từ băng liên bên trong bay ra, băng liên lúc này liền không có phản ứng gì, thì ra băng liên là đang cứu ta sao? lâm thâm phát hiện băng liên cũng không có ác ý, ngược lại là tại chợ hắn khu trừ trong thân thể rét lạnh vừa rồi đạo kia băng quang, đến cùng là từ đâu tới? lâm thâm nghi ngờ trong lòng, bất quá đại khái cũng nghĩ hiểu rồi, thiên cửu u có thể yên tâm đem hắn lưu tại nơi này, chắc chắn sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền đào tẩu. lâm thâm do dự một chút, không tiếp tục tiếp tục hướng về tinh cầu bên ngoài sông, mà là rơi xuống tuấn về kia mấy gian nhà gỗ đi đến muốn chạy trốn chắc chắn không có dễ dàng như vậy. bất quá như xem trước một chút trong này có đồ vật gì thiên cửu u đem hắn vây ở chỗ này khẳng định có cái gì mưu đồ trước tiên làm rõ ràng thiên cửu u ý đồ lại nghĩ biện pháp cũng không muộn lâm thâm nhớ kỹ thiên cửu u nói một gian trong đó trong nhà gỗ có vợ hắn một chút sáng tác thế là liền hướng gian nhà gỗ đó đi đến nhà gỗ trên đỉnh là thật dày tuyết trắng trên mái hiên kết rất nhiều băng lưu tử đẩy một chút cửa gỗ cửa gỗ liền ứng tay mở ra trong nhà gỗ cùng bên ngoài quả thực là hai thế giới bên ngoài là băng thiên tuyết địa bên trong lại ấm áp để người hiện vây khốn một chiếc đời cũ ngọn đèn trên bàn thiêu đốt lửa cháy mầm bên trong nhà gỗ quang minh liền đến từ nó tựa hồ cái này khí tức cấm áp cũng đồng dạng đến từ nó ngoại trừ ngọn đèn trong nhà gỗ cũng không có hỏa lô các loại có thể lấy ấm thiết bị trong nhà gỗ sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ có một tấm giường nhỏ còn có một tấm phủ lên tấm thảm ghế đủ bàn đọc sách cùng cái ghế bên cạnh chính là một cái đầu gỗ kệ sách phía trên để đó một ít sách số lượng không nhiều có vẻ hơi dài rác giá sách dựa vào phía dưới vị trí Để đó một ít sách viết dụng cụ, bên cạnh còn đứng thẳng một khối bằng đen, bảng đen phía trên còn viết một ít chữ tất cả mọi người nhóm cho rằng bất hủ, cũng chỉ là bởi vì thời gian đối với tại mà nói quá mức xa xỉ sở trí. Lâm Thâm nhìn xem câu nói này, cảm thấy đến là có chút đạo lý. Nhân loại bình thường tuổi thọ liền 100 năm cũng chưa tới, dù cho là những vũ trụ kia lại tộc, phổ thông tộc nhân tuổi thọ nhiều lắm là cũng chính là hơn nghìn năm. Nhưng mà đối với vũ trụ tới nói, 100 năm cùng 1000 năm kỳ thực cũng không có gì quá lớn chứ lệnh, đối với lấy ước kế đến được thời gian tới nói, cũng bất quá chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lâm Thâm nhìn thấy trên mặt bàn để đó một bản đã mở ra sách, liền cầm lên đến xem nhìn trang địa. Trang địa là sách sẽ, chỉ là dưới góc phải viết hai chữ nước mắt đây là tác giả tên sao. Lâm Thâm không dễ đoán chắc, là xem sách nhìn một chút nếu như đem vũ trụ nhìn làm là một sinh mạng thể, tất cả tinh cầu đều chẳng qua là cái này sinh mạng thể tế bào, mỗi thời mỗi khắc đều có tế bào chết đi, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có mới tế bào tái sinh, như vậy chúng ta thì là cái gì chứ? Ký sinh trùng, virus, tế bào ung thư. Thiên Kiều U nói tới sáng tác, không phải là những thứ này a. Lâm Thâm nhìn nhíu chặt mày lên, hắn không phải một cái chết học gia cũng không có hứng thú suy xét vấn đề lớn như vậy, nếu như là một chút kỹ pháp bí kíp, hắn đến là có hứng thú nhìn một chút, những nội dung này với hắn mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì. Trực tiếp lui về phía sau lật qua lật lại, phát hiện cũng là người nào đó đối với sinh mệnh cùng vũ trụ suy xét, Lâm Thâm liền đem sách buông xuống thiên cửu vũ không phải là muốn cho ta xem những nội dung này, cho ta tới một cái linh hồn tẩy nào a. Lâm Thâm hướng đi ra sách, cầm một quyển sách lên lại nhìn một chút, nếu như cũng là những nội dung kia mà nói, hắn đã không có hứng thú gì nhìn thêm nữa co tốt, quyển sách này cũng vừa rồi cái kia một bản không có quan hệ gì, chính là chứng trả đàng hoàng kỹ pháp bí kíp võ đạo tam thập lục kế. đây không phải là thiên kiệu lưu dùng những cái kia kỹ pháp sao? lâm thâm lập tức hứng thú, lật ra nhìn một chút, không nghĩ tới bên trong vậy mà thực sự là hoàn chỉnh kỹ pháp nội dung, từ tri thức lý luận đến tu luyện phương pháp cùng với kinh nghiệm tâm đắc đều viết vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa cũng là viết tay nhìn nét chữ này, hẳn là xuất từ nữ tử chi thủ, chẳng lẽ nói thiên kiểu lưu sử dụng tam thập lục kế kỹ pháp, kỳ thực là thê tử của hắn sáng tạo? lâm thâm hơi kinh ngạc đại khái lật nhìn một lần, phát hiện cái này võ đạo tam thập lục kế chính là lấy binh pháp tam thập lục kế mệnh danh bao gồm thắng chiến kế, địch chiến kế, công chiến kế, hỗn chiến kế, đồng thời chiến kế, bại chiến kế hết thể 6 đại bộ phận nội dung mỗi loại chiến kế bên trong lại có 6 loại kỹ pháp những thứ này kỹ pháp còn có tổ hợp hiệu quả sử dụng phía trước thiên cửu u sử dụng chiêu pháp chính là tổ hợp hình thắng chiến kế lâm thâm nhớ kỹ thiên cửu u nói hắn sử dụng chiêu kia quỷ dị chỉ pháp là tam thập lục kế bên trong dương đông kích tây thế là liền tìm đến dương đông kích tây một chiêu kia cẩn thận nhìn một chút dương đông kích tây một chiêu kia xác thực có chút lợi hại làm sao lại có thể vô thanh vô tức từ phía sau lưng làm một đạo chỉ lực đi ra Lâm Thâm đến bây giờ cũng không có nghĩ thông suốt. Nhìn trong sách nội dung bên trong, Lâm Thâm giờ mới hiểu được, đạo kia chỉ lực căn bản cũng không phải là vô căn cứ lộn ra tới, mà là lợi dụng một loại năng lượng đặc thù khống chế thủ pháp, trước giờ đem chỉ lực giấu ở nơi đó, giống như là bom hẹn giờ rất bạo. Trước mặt cái kia một ngón tay, cùng phía sau cái kia một ngón tay, căn bản là không có quan hệ, trước mặt cái kia một ngón tay bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, chân chính xác chiêu là trước giờ sắp đặt ra tới cái này giấu kình thủ pháp, quả thực có chút huyền bí. Lâm Thâm nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể trước giờ sức lực lực giấu kỹ xảo, phát hiện cái đồ chơi này độ khó vô cùng cao cần tinh thông mấy loại kình lực phương thức vận dụng mới có thể đạt đến dấu kình hiệu quả. Cái đồ chơi này cũng không phải nhất thời nửa khắc ở giữa liền có thể biết luyện. Lâm Thâm đem tam thập lục kế nhìn kỹ một lần, phát hiện dấu kình kỹ xảo ở bên trong vận dụng phi thường rộng thấp. Nếu như không thể luyện thành dấu kình cái này một kỹ xảo, trên cơ bản không có khả năng luyện thành võ đạo tam thập lục kế. Ngoại trừ dấu kình, còn có mấy loại vô cùng đặc thù kỹ xảo. Tại võ đạo tam thập lục kế ở trong vận dụng cũng mười phần đông đảo. Thông tiên nhìn hết, võ đạo tam thập lục kế chính là một loại mười phần sách lược hình kỹ pháp. Lâm Thâm cảm thấy phiền tãi như vậy kỹ pháp, không quá thích hợp hắn. Bất quá Lâm Thâm vẫn là trước tiên đem Võ Đạo Tam Thập Lục Kế thu lòng, mặc dù chính hắn không thích dạng này ký pháp, nhưng mà về sau hẳn là cần dùng đến. Có thể cầm lấy đi để cho A Vân tu luyện, đợi nàng sau khi luyện thành lại truyền thụ cho chính mình, như thế liền có thể nhận được dấu kình những thứ này phức tạp mà quỷ dị kỳ xảo. Lâm Thâm cũng hơn nửa ngày, mới tính đem cả bản nội dung một chữ không kém thuộc lòng, bây giờ trí nhớ của ta sắc thực so trước đó mạnh hơn nhiều, trước đó chỉ sợ 2 3 ngày thời gian cũng chưa chắc có thể một chữ không kém học thuộc. Lâm Thâm đem Võ Đạo Tam Thập Lục Kế thả trở về, lại cầm một bản những thứ khác sách đến xem. Nếu như ở đây cũng là loại đẳng cấp này ký pháp, vì tiện con mây quyển trở về đều kiếm lợi lớn. Chương 805, Thiên Nam Hồ Xí gia. Chương 805, Thiên Nam Hồ Xí gia. Lấy xuống quyển sách thứ hai, lại cũng không phải là cái gì kỹ pháp, mà là một bản giới thiệu băng liên sách băng liên, băng hiểm tinh căn, cơ sở tại, bất hủ chi vương cấp bậc bất hủ sinh vật. Lâm Thâm nhìn phía trước nhất giới thiệu, liền giật nảy cả mình thì ra món đồ kia lại là bất hủ chi vương cấp bậc đồ vật, khó trách lợi hại như vậy. Lâm Thâm tiếp tục hướng xuống là xem đằng sau liền có một bức băng liên đồ, đồ phía trên đem băng liên mỗi cái bộ phận đều đánh dấu ra, lá sen, hoa sen, củ sen các loại. Mỗi một bộ phận cũng đều có giới thiệu cặn kẽ, Lâm Thâm thấy được hoa sen nhụy hoa bộ phận, nhìn kỹ càng giới thiệu sau đó, Lâm Thâm đột nhiên để sách xuống, chạy đến ngoài cửa nôn ọe, thế nhưng là mưa nửa ngày, nhưng cái gì cũng không có hạ đi ra. Hắn nhìn trong sách giới thiệu, mới nhớ, trước đó hắn cũng là qua, chỉ là bởi vì trí nhớ không tốt lắm, đã sớm đem trước đó học đồ vật quên mất. Nhụy hoa vật kia, là chi tiêu tới sinh sôi khí quan. Mới vừa rồi còn cảm thấy hoa tương rất ngọt Lâm Thâm, lúc này cảm giác có chút buồn nôn muốn nói. Co tốt, đây chẳng qua là tác dụng tâm lý trên thực tế căn cứ vào trong sách ghi chép, băng liên bài tiết hoa tương thậm chí có thể để thăng bất hủ giả cơ biến tỷ lệ là một loại cực tốt bà bối. lâm thâm liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay tin tức, phát hiện mình cơ biến tỷ lệ quả nhiên tăng lên tới 5% cái kia một ngụm hoa tương hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. cầm sách tiếp tục xem, đằng sau còn có đối với băng liên kỹ càng giới thiệu, để cho lâm thâm kinh ngạc chính là băng liên pháp tắc cũng không phải băng chi pháp tắc, có thể nói băng chi pháp tắc hẳn là chỉ là băng liên pháp tắc trong đó một tiểu bộ phận. băng liên bất hủ pháp tắc là được im, phía dưới còn rất nhiều chi nhánh pháp tắc, trong đó liền bao gồm độ không tuyệt đối em gái ngươi thì ra chính là băng liên đem ta cho đánh xuống trong lòng lâm thâm phiền muộn làm nửa ngày thì ra là băng liên tại tự biên tự diễn giới thiệu cặn kẽ băng liên sau đó đằng sau chính là nói như thế nào lợi dụng băng liên cảm nộ nó pháp tắc sức mạnh nếu như có thể chân chính lĩnh nộ đứng im pháp tắc như vậy chỉ cần giết chết băng liên liền có thể để trở thành đứng im hệ bất hủ chi vương tác giả quyển sách này cuối cùng còn lưu lại một đoạn văn đại khái ý tứ chính là nàng chính mình vốn là muốn mượn băng liên trở thành bất hủ giả thế nhưng là trung dụng thời gian lâu liền có cảm tình không đành lòng giết chết băng liên cho nên cuối cùng không dùng loại này phương pháp trở thành bất hủ giả Nếu có người đến sau muốn sử dụng băng liên trở thành bất hủ giả, thu được chân chính bất hủ phát tắc, như vậy hy vọng người đến sau có thể cho cái kia băng liên kết xuống hạt sen, sau đó lại giết nó cái đồ chơi này ước năm nở hoa, ước năm kết quả, ước năm mới có thể thành thục, Bây giờ chỉ là tại nở hoa giai đoạn, khoảng cách hạt sen thành thục ít nhất còn có hai ước năm, ai có thể chờ thêm thời gian lâu như vậy đâu? Lâm Thâm đã biết rõ Thiên Cự U tại sao muốn đem hắn lấy được nơi này. Thiên Cự U hẳn là muốn để cho Lâm Thâm nhìn thấy băng liên cùng quyển sách này, để cho Lâm Thâm biết hắn là có năng lực trợ giúp Lâm Thâm trở thành chân chính bất hủ giả. Lâm Thâm mặc dù biết có con đường này, thế nhưng là chính hắn năng lực căn bản không đủ lấy giết chết băng liên, không có thiên cửu u trợ giúp, hắn cũng giống vậy đi không được con đường này. Thậm chí thiên cửu u chỉ cần đem hắn lấy đi, hắn tại trong vũ trụ mịt mờ, còn muốn tìm được băng niệm tinh, so mỏ kim đáy biển còn khó hơn thiên cửu u a thiên cửu u ngươi đây là đang cho ta vẽ bánh đường à? Trong lòng Lâm Thâm rất rõ ràng, thiên cửu u đây chính là đang câu hắn. Băng liên chính là thiên cửu u cùng thê tử của hắn ơi, còn ký thác hắn đối với vong thê tưởng niệm chi tình, như thế nào có thể sẽ tùy tiện cho hắn dùng để tấn thăng bất hủ như thế nào mới có thể từ nơi này ra ngoài đâu? Lâm Thâm cảm thấy chính mình vẫn là phải mau mau rời đi ở đây mới được. Thế nhưng là có băng liên trông coi ở đây, hắn muốn lao ra thực sự quá khó khăn. Lúc trước hắn đã thử qua băng liên năng lực đông lạnh, mặc dù thuyết tiến hóa có thể làm cho hắn không e ngại rất lạnh, thế nhưng lại ngăn không được cơ thể bị băng phong ở bên trong. Xem ra chỉ có thể trước tiên cảm ngộ một chút băng liên pháp tắc sức mạnh, xem có thể tìm tới hay không sơ hở, nghĩ ra đảo tàu phương pháp. Lâm Thâm lại lật nhìn một lần băng liên nội dung, chuẩn bị lợi dụng nước mắt phương pháp đi cảm ngộ băng liên pháp Lâm Thâm mất tích đã kinh động đến thiên nhân tộc cao tầng, thiên tẩm thân từ trước đến nay đến tiên đỉnh tinh muốn tìm ra lâm thâm mất tích dấu vết để lại, thế nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì để thượng đã triệt để tra xét, không có phát hiện manh mối. an lục trong lòng cũng là gấp gáp, hắn đã phái người đi tra thật là nhiều lần, đầu mối gì cũng không có. lâm thâm phản phất chính là bước hơi khỏi nhân gian một dạng không cần tra xét. thiên thuật đế lạnh nhạt nói đế thượng đã biết là ai. sao sáu bữa lúc mừng lớn nói còn có thể là ai, ngoại trừ thiên kiệu đu trên đời cũng không còn người thứ hai, có thể tại ta cùng sao một dưỡi mí mắt đem người thần không biết vị không hay lấy đi. thiên thuật đế thở dài nói, khinh thường à, không nghĩ tới thiên kiệu u vậy mà lại vì một cái lâm thâm bước lên nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải chúng ta không nghĩ tới sẽ có một nước như vậy, trước giờ làm chút phòng bị, hắn tới sẽ không đi được. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ vì như vậy tiểu nhân một sự kiện bốc lên này phong hiểm, cái gia hỏa, vẫn là trước sau như một tùy hứng mà làm. Chúng ta muốn hay không đi Cửu đu tập đoàn muốn người? An Lục hỏi không có bằng chứng, dựa vào cái gì muốn người? Thiên thuật Đế nghĩ nghĩ nói, Thiên Cửu Vũ nếu là muốn giết Lâm Thâm, cũng sẽ không phí lớn như vậy công sức đem hắn lấy đi. Lâm Thâm an toàn hẳn tạm thời không có vấn đề, bất quá vẫn là phải nghĩ cái biện pháp để cho Thiên Cửu Vũ chính mình đem Lâm Thâm đem thả. Thiên Kiệu U phi hết lớn như vậy, kình mới đem lâm thâm cho chỗ tới, làm sao lại chính mình đem hắn cho thả? An Lục có chút không hiểu dưới tình huống bình thường, đương nhiên là không thể nào, cho nên chúng ta nhất định phải sáng tạo một chút không quá tình huống bình thường. Thiên Thuật Đế cười lấy nói, thì ra đế thượng đã sớm tính trước kỹ càng. An Lục ánh mắt bên trong lần, lần lộ ra vẻ sùng bái. Thiên Thuật Đế lắc đầu nói, cũng nói không bên trên là tính trước kỹ càng, bất quá đến là có thể thử một lần. Thiên Kiệu U tính cách bá đảng, người bình thường đoán không ra hắn tâm tư, nhưng mà ta lại biết hắn đối với mình thê tử là nói gì nghe đấy, liền lớn tiếng không có chút nào dám, là một cái tiêu chuẩn thê quả nghiêm. Thiên Kiều Uu Thê Tử không phải đã qua đời sao? An Lục nghi ngờ nói Thê Tử của hắn là qua đời, bất quá nhà mẹ đẻ của nàng còn tại. Thiên Thuật Đế híp mắt nói, yêu ai yêu cả được đi. Thiên Kiều Uu đối với hắn Thê Tử nhà mẹ đẻ cũng là cực kỳ bao dung, thậm chí có thể nói là hữu cầu tất ứng. Đế Thượng có ý tứ là đi mời Thiên Nham Hổ Xí Gia ra, ra tay giúp đỡ. An Lục có chút ngoài ý muốn. Thiên Nham Hổ Xí Gia mặc dù không tại rực nhà Bốn Phủ liệt kê, nhà kia chủ nhân thậm chí không lấy được rực nhà Con số xếp hạng, nhưng mà nói lên Thiên Nham Hổ Xí vô tâm, Thiên Nhân tộc bên trong không người không cho bảy phần chút tìm họ. Sĩ vô tâm chấn thủ Thiên Nham Hồ tinh hệ ngàn năm, bảo đảm biên vực ngàn năm bình an. Dù chưa tranh đoạt dược nhà xếp hạng, nhưng mà người người đều biết, hắn có tranh đoạt dược một chi danh tư cách. Mà cái kia sĩ vô tâm lại là Thiên Kiều ú em vợ. Thiên Thuật Đế từ chối cho ý kiến, chỉ là cười hiếp mắt nói một câu. Nghe nói Thiên Nham Hồ sĩ ra ra một vị tinh thế tài nữ. Chương 806. kỳ quái thông gia. Chương 806, kỳ quái thông gia Thiên Ái, gần nhất kiếm pháp của ngươi càng thêm để người suy nghĩ không tấu. Một lao già nhìn xem tại hoa thụ phía dưới luyện kiếm Thiên Nhân Nữ Tử, cười tùng tìm nói, cái kia Thiên Nhân Nữ Tử mái tóc như mây. Ánh mắt ôn nhu như nước, nhìn dường như một cái cực kỳ người ôn nhu. Kiếm pháp của nàng cũng giống như nàng người, một chiêu một thức tất cả giả dích không dứt, giống như gió xuân dịu dịu, lại như tình cảm giả dích, rõ ràng là chiêu chiêu sát cơ lâm nhiên, lại vẫn cứ để người cảm giác không gian nửa phần lăng lệ lại thúc ngươi cái gì trở về. Xí Thiên thích xem đến lao giả kia, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng thu kiếm đi tới. Thiên Đông Hàn cười lấy nói, nói bao nhiêu lần, phải gọi thúc thúc, cái gì lại thúc? Ta thích yêu cái gì liền tiêu cái gì, đại thúc nếu là không phục, vậy thì lại cho ta chơi một ván cờ, chỉ cần thắng ta, để cho ta gọi cái gì đều được. Xí Thiên Ái thuyết đạo công chúa nhỏ của ta, ngươi tha cho ta đi, ta có thể phía dưới không thắng ngươi. Thiên Đông Hàn đắng cười lấy lắc đầu đại thúc, ngươi không phải là đi chủ tinh sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Xí Thiên Ái nghi ngờ hỏi vốn là còn cần tại chủ tinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng mà đột nhiên xảy ra một việc, cho nên ta không thể không trước giờ chạy về. Thiên Đông Hàn nói xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ là Đế Man tộc lại tới xâm phạm tộc ta biên vực? Xí Thiên Ái hai mắt tỏa sáng, có mấy phần nhau nhau muốn thử ý vị Đế Man tộc có thể sẽ xâm phạm biên vực, nhưng mà tuyệt đối không có lòng can đảm tới Thiên Nham Hồ. Thiên Đông Hàn cười nói, chuyện này có liên quan với ngươi? Cùng ta có liên quan? Ta cũng không chuyện gì, cùng ta có thể có quan hệ gì? Xí Thiên Hải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đế thượng tự mình nói cùng, muốn cùng nhà các ngươi thông gia, ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Thiên Đông Hàn nói đế thượng muốn cùng nhà ta thông gia, nói như vậy ta chính là cái kia đám hỏi người, hắn muốn để cho ai cưới ta? Thiên Không rơi vẫn là Thiên Vân Tiêu, Xí Thiên hái chỉ là nao nao, tiếp đó hơi cười lấy nói, tựa hồ cũng không cảm giác có vấn đề gì. Thiên Thuật Đế để cho đế tử cùng trong tộc đại lão hậu đại thông gia là phi thường bình thường thao tác. Thiên Nham Hồ Xí gia ngàn năm chấn thủ Thiên Nham Hồ Tinh hệ đã cùng chư hầu một phương không khác, Thiên Thuật Đế muốn cùng Thiên Nham Hồ Xí gia thông gia là chuyện rất bình thường. Xí Thiên Ái cô gái như vậy cũng biết hôn nhân của mình sẽ không cùng người bình thường một dạng, nàng cũng không bài xích dạng này hôn nhân. Dù sao những cái kia đế tử ở trong có thật nhiều nam tử ưu tú, so với bình thường gia tộc nam tử trẻ tuổi càng thêm ưu tú, cái này cũng không phải chuyện gì xấu. Xí Thiên Ái nghĩ nghĩ, nghiên linh cùng nàng phối hợp còn không có hôn phối đế tử bên trong cũng liền thiên không rơi cùng Thiên Vân tiêu hai vị này đế tử lấy Thiên Hồ Sí gia danh vọng. Thiên Thuật Đế cũng không khả năng cho nàng phối một đã kết hôn đế tử, làm tiếp càng là tuyệt đối không thể không phải Thiên vật Tiêu, cũng không phải Thiên Không. rơi. Thiên Đông Hàn lắc đầu nói không phải ai. Đế tử bên trong cũng chỉ có tuổi bọn họ cùng ta tương đương, hơn nữa còn không có hôn phối. Xí Thiên Ái còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn như cũ cười lấy nói lâm thâm. Thiên Đông Hàn nói ra hai chữ lâm thâm. Đế gia có vị này đế tử sao? Xí Thiên Ái trong lúc nhất thời đầu góc không thể phản ứng lại. Dựa theo bình thường tư duy, Thiên Thuật Đế muốn cùng nàng nhà thông gia, nhất định sẽ là để cho đế tử cưới nàng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Thiên Thuật Đế muốn đám hỏi đối tượng vậy mà không phải đế tử để cho nàng gả cho một cái cùng thiên thuật đế không có hết nguyên quan hệ người cái này có thể gọi thông gia sao không phải đế tử ngươi hẳn phải biết hắn như hôm nay sư viện viện trưởng phía trước chủng tộc bảng xếp hạng thời điểm đã từng đánh bại đế man tộc cờ dị tịnh lần này đi đế man tộc đón về thiên nhân tượng thần đại công thần thiên đông hàn nói xí sí thiên hải rốt cuộc nhớ tới một mặt vẻ kinh ngạc đế vây trên nhân không phải đế tử mà là cái kia lâm thông ta cũng cảm thấy việc này có chút thái quá chưa nghe nói qua thông gia không cần đế tử thậm chí ngay cả thiên nhân tộc đều không phải là thiên đông hàn trầm ngâm nói bất quá ý của lão gia tử cửa hồ cũng không kháng cự, chỉ là muốn biết ngươi ý tứ. nếu như ngươi không muốn, lao gia tử cũng sẽ không đáp ứng cửa hồn sự này. đến cũng không phải nói không muốn, lâm thâm người kia ta cũng biết, mới có thể là có, không kém hơn những cái kia đế tử, thậm chí còn hơn. thế nhưng là, xí thiên ái có chút do dự thế nhưng là hắn cũng không phải là thiên nhân tộc, cũng không phải đế tử. thiên đông hàn tiếp nhận lại nói của nàng nói, kỳ thực ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, ý của lao gia tử là, nếu như ngươi nguyện ý, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. nếu như ngươi không muốn, cũng giống vậy không cần cân nhắc nhiều như vậy. ta muốn biết lao gia tử là thế nào suy tính. Xí Thiên Ái nghĩ nghĩ, đại thúc, ta còn là phải đi gặp một lần Lão Gia Tử, nghe một chút ý kiến của hắn. Ngươi không cần đi, Lão Gia Tử đã bế quan chuẩn bị độ từ tiếp, bây giờ người nào cũng không thể gặp. Thiên Đông Hàn nói, kỳ thực ý của Lão Gia Tử rất đơn giản, ngươi ưa thích liền tốt, cái khác đến cũng còn tốt, tuy nói hắn không phải Thiên Nhân Tộc, nhưng mà bản thân mới có thể đến cũng không kém. Tương lai đối với chúng ta Thiên Nham Hồ cũng có thể có chỗ giúp ích, nhưng mà ta nghe nói hắn cùng với Thiên Tuyệt Mội Mội Thiên Tầm có chút quan hệ. Xí Thiên Ái dừng bước lại, trâm ngâm nói vậy thì cự tuyệt ta, ta này liền đi hồi phục. Thiên Đông Hán nói lại cho ta suy nghĩ một chút. Xí Thiên Ái có chút xoắn xuyết, tất nhiên lão gia tử không phản đối, lời thuyết minh là có thể tiếp nhận lâm thầm, có lẽ sẽ có khác biệt cân nhắc là nàng không có nghĩ tới đi, việc này không đổi, dù sao trung thân đại sự, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Thiên Đông Hàn để cho Xí Thiên Ái không cần vội vã quyết định, có thể lại suy nghĩ một chút. Xí Thiên Ái về đến nhà, suy tính rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định muốn nghe một chút người khác đề nghị. Lấy ra máy truyền tin, Xí Thiên Ái do dự một chút, vẫn là bấm một cái mã số tiểu yêu yêu, chuyện gì mặt mày u rột như vậy, thiên đại sự tình đều có ta ở đây, ai dám để ngươi khó xử, ngươi nói cho ta biết, ta diệt cả nhà của hắn. Thiên Kiều U thân ảnh, vậy mà từ hình ảnh ở trong tòa ra, một mặt phách lối nói U ra, ta gặp một sự kiện, trong lòng có chút do dự, không có cách nào làm ra quyết định, muốn để cho ngài cho ta một điểm ý kiến. Sĩ Thiên Ái thuyết đạo nói. Thiên Kiều U thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, hắn một đời không có con cái, thế tử sau khi qua đời cũng không có tài giá, vợ hắn còn tại thế thời điểm, thương yêu nhất Sĩ Thiên Ái gia gia, có thể nói là nhìn xem xí Thiên Ái gia gia lớn lên, cũng dẫn đến Thiên Kiều U đều đối nhà bọn hắn mười phần chiều cố. Thiên Nham Sĩ gia, cùng trời còn có liên hệ, cũng liền Sĩ Thiên Ái một chi như vậy đế thượng muốn cùng chúng ta nhà thông gia. Thiên Cửu U đối với Sĩ Thiên Ái cực kỳ yêu chiều, cho nên Sĩ Thiên Ái đem Thiên Cửu U xem như ông nội đồng dạng đối đãi. Có chuyện gì nàng thậm chí sẽ không đi tìm cha mẹ của mình. Càng muốn cùng Thiên Cửu U nói tên Vương bắt đằng kia, lại dám đánh nhà ta tiểu gia chủ ý, hắn gan cho thực sự là mập. Thiên Cửu U ha miệng liền mắng, đem Thiên Thuật Đế tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Sau khi mắng xong mới dùng nói, bất quá người lao tặc kia đến là có chút ánh mắt, biết nhà ta tiểu yêu là trong vũ trụ ưu tú nhất nữ tử, hắn tính toán để cho vị nào đế tử cưới ngươi. Chương 807 băng chi pháp tắc. Chương 807 băng chi pháp tắc không phải đế tử. Xí Thiên Ái lắc đầu nói cái gì? Thiên Kiều ưu giống như là bị nhen lửa bom, trực tiếp liền nhảy dựng lên. Thiên thuật Thiên Vương bắt đằng kia, cũng dám xem thường nhà ta tiểu yêu? Lao tử cái này liền đi đem hắn những cái kia cậu tử cậu tôn đưa hết cho giết sạch, để cho hắn đoạn tử cái tôn. Uy gia, ngươi trước tiên đừng có gấp. Mặc dù Thiên Đế cho ta phối người không phải đế tử, nhưng mà ta cảm thấy thiên phú của người kia cùng năng lực còn tại những cái kia đế tử phía trên. Xí Thiên Ái vội vàng nói so đế tử còn mạnh hơn, cái kia vẫn được. Thiên Kiều lửa giận lúc này mới dập tắt một điểm thế, nhưng là có một cái vấn đề, người kia cũng đã có một phái tốt nữ nhân. Xí Thiên thích nói đạo ngươi chính là đang phiền não vấn đề này. Thiên Cửu ưu sau khi nghe lại cười u ra, ngươi cười cái gì? Đây là rất vấn đề nghiêm túc. Xí Thiên Ái mất hứng. Thiên Cửu ưu nói, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, chính ngươi có muốn hay không cùng nam nhân này thông gia? Đây không phải có muốn hay không vấn đề, hắn đã có một nữ nhân, ta làm sao có thể cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân? Xí Thiên Ái vội la lên, đương nhiên không thể, cho nên ta mới hỏi ngươi có muốn hay không cùng nam nhân kia thông gia. Ngươi nếu là không muốn, đây cũng là thôi. Nếu như muốn, cái kia cũng đơn giản, chở ta đi đem hắn nữ nhân kia giết. Như vậy hắn chẳng phải không có nữ nhân khác đi, về sau liền hắn có thể toàn tâm toàn ý cùng với ngươi." Thiên Cửu U nói u ra. "Ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu." Xí Thiên hái hờn rồi nói, "Nếu như hắn thực sự là loại kia bỏ rơi vợ con leo lên quyền quý người, ta sao có thể muốn người như vậy đâu? Hắn bây giờ có thể phản bội mình nữ nhân, về sau liền có thể phản bội ta. Cái kia cũng đơn giản, ta đi giết hắn, hắn liền phản bội không được bất kỳ kẻ nào." Thiên Cửu U cười ha hả nói, "Nhân gia cùng ta không hoán không kiu, cũng không phải chính hắn muốn cùng ta thông ra. hơn nữa nhân gia bây giờ cũng không có nói muốn bỏ rơi vợ con, bây giờ đi giết hắn." vậy hắn chẳng phải là rất oan uổng? xí thiên đang yêu cười không thể vậy ngươi nói ngươi muốn làm gì có ưu gia cho ngươi chỗ dựa cái gì ngươi cũng không cần sợ thiên cửu ưu vô bộ ngực nói ưu gia ngài đối với ta thật sự là quá tốt xí thiên ái có chút cảm động nói mặc dù thiên cửu ưu không thể cho nàng kiến nghị gì thế nhưng là trên thực tế xí thiên ái cũng không phải thật sự cần người khác đề nghị nàng chỉ là muốn có người có thể chia sẻ tâm tình bây giờ thiên cửu ưu không có chút nào giữ lại đứng ở trên lập trường của nàng mặc dù lời nói rất khủng tựa như không có ý nghĩa gì, thế nhưng là đối với xí thiên ái tới nói, có thể những thứ này không có ý nghĩa lợi mới là nàng cần có ngươi chỉ cần dựa theo tâm ý của mình làm quyết định, còn lại giao cho ta là được rồi. thiên cửu U lời nói xoay chuyển lại nói, nếu như xí vô tâm tiểu tử kia dám buộc ngươi gả, ngươi cũng nói cho ta biết, ta đi thu thập hắn. lao gia tử tốt với ta rất nhiều, hắn cũng cho ta tự chọn. xí thiên ái vội vàng nói vậy là tốt rồi. thiên cửu U lúc này mới khẽ gật đầu, lúc này mới nhớ tới, liền hỏi xí thiên ái, nói hồi lâu, thiên thuật lao tặc đến cùng muốn đem ngươi hứa cho ai không nói hắn, ngược lại ta đã quyết định sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này, ta không thích cùng người khác đoạt nam nhân. Xí Thiên Ái kỳ thực trong lòng đã sớm có quyết đoán, chỉ là cần phải có một người giúp nàng quyết định mà thôi dạng này mới đúng chứ. Nhà chúng ta tiểu yêu ưu tú như vậy, nam nhân tốt đứng xếp hàng tùy ý chọn, nơi nào cần thiên thuật lao tạc sen vào việc của người khác. Thiên Kiều U nói u ra, nếu không thì ngươi đón ta đi bên ngoài du à, miễn cho thiên đế bên kia lại tìm người tới nói cùng, xã giao người thực sự quá thông khổ. Xí Thiên thích nói đạo tốt, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Thiên tiểu U một lời đáp ứng, đối với Xí Thiên Ái cầu hắn làm một chút cũng không có cự tuyệt tâm tư không biết ta uza ngươi đi khắp vũ trụ đi qua nhiều chỗ kiến thức cũng nhiều ngươi có cái gì để cử nơi tốt sao xí thiên ái hỏi thiên cửu u nghe xong lập tức có chút lâng lâng suy tư phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì đó con mắt đột nhiên sáng lên đến là có một cái chỗ thú vị nơi đó còn có một cái người thú vị có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú địa phương nào ngươi nào xí thiên ái quả nhiên phi thường tò mò chờ ngươi đến liền biết thiên cửu u nói dập máy thông tin hắn bản nhân đã xuyên qua không gian đi tới xí thiên ái trước mặt uza ngươi chờ một chút ta trước tiên cho bọn hắn lưu cái tờ giấy, miễn cho bọn hắn lo lắng. Xí Thiên Thích nói lấy cầm giấy và bút, viết xong tờ giấy để lên bàn, dùng ly trà để lên. Lúc này mới cùng Thiên kiểu U cùng rời đi. Thiên Kiều U không gian pháp tắc thực sự dùng quá tốt, đơn giản chính là lữ hành thiết yếu thần khí, chỉ là đảo mắt công phu, liền đã mang theo Xí Thiên Ái rời đi Thiên Nham Hồ Tinh hệ. Dực nhà người nhìn thấy Xí Thiên Ái lưu tờ giấy lúc, đã là buổi tối, bất quá Dực nhà người lại cũng không như thế nào bối rối. Mặc dù Xí Thiên Ái chưa hề nói là cùng ai cùng đi, nhưng mà Dực nhà kỳ thực đều tâm minh rõ ràng, chỉ là không có nói toẹt mà thôi. Xí Thiên Ái lưu lại tờ giấy cũng nói rất nhiều tin tưởng, nàng không có ý định tiếp nhận Thiên Thuật Đế An xếp hàng thông ra. Lâm Thâm mặc dù mới hoa không có vấn đề, thế nhưng cũng không phải Xí Thiên Ái lý tưởng lựa chọn, nàng cũng không muốn cùng những nữ nhân khác đoạt nam nhân. Lâm Thâm ngồi ở trong băng liên, cơ thể đã bị màu trắng xương mù bao phủ, hắn lúc này đang tại cảm ứng băng liên pháp tác sức mạnh. Mỗi ngày có một đoạn thời gian, băng liên đều biết phun ra nuốt vào băng khí, muốn cảm giác băng liên pháp tắc, cái kia băng khí chính là lựa chọn tốt nhất. Băng khí bên trong ẩn chứa băng chi pháp tắc, mặc dù không phải chân chính đứng im pháp tắc, nhưng mà băng chi pháp xem như đứng im pháp chi nhánh, là trọng yếu nhất một cái chi nhánh. Băng chi pháp tắc nếu là có thể lĩnh ngộ được cực hạn, vậy thì có thể sử dụng độ không tuyệt đối, một chiêu này là đứng im pháp tắc tối cường năng lực một trong. Có thể thông qua độ không tuyệt đối thêm một bước lĩnh ngộ đứng im pháp tắc, nước mắt lưu lại trong sách chính là nói như vậy. Thế nhưng là Lâm Thâm mỗi ngày đều tại băng khí trung nhẫn lấy khí tức băng hàn ngồi xuống chính là 2 giờ, không có bỏ qua bất luận cái gì một điểm băng khí, kết quả nhưng căn bản không có cảm nhận được bất kỳ pháp tắc khí tức, hắn chỉ có thể cơ thể của cảm giác được rất lạnh, trừ cái đó ra liền sẽ không có khác xem ra ngộ tính của ta vẫn là kém một chút, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có thể dựa vào ăn bất hủ chẩn đoán. Lâm Thâm có chút nỗ trí, hắn căn bản không cảm giác được băng liên pháp tắc sức mạnh, chớ đừng nói chi là tìm ra sơ hở. Lâm Thâm còn nghĩ tới một loại khác khả năng tính, có lẽ là hắn cơ biến tỷ lệ không đủ, cho nên mới không cảm ứng được pháp tắc sức mạnh. Thế nhưng là tại loại này địa phương quỷ quái, ngoại trừ băng liên hoa tường, căn bản tìm không thấy cái khác có thể để thăng cơ biến tỷ số đồ vật. Trên thân Lâm Thâm mang biến dị nhất cử dịch số lượng tương đối có hạn, hai ngày liền đã uống xong, để cho hắn đi uống hoa tường, hắn luôn cảm giác sẽ có chút bóng ma tâm lý cứ như vậy qua mấy ngày, Lâm Thâm lại thử mấy lần. Phát hiện chỉ cần mình rời đi tuyết cốc, Băng Liên sẽ phát ra đóng băng tia sáng, trực tiếp đem hắn cơ thể đông thành khối băng, chỉ có thể ngã lại tuyết cốc bên trong. Chương 808 Tuyết cốc tiểu thú. Chương 808 Tuyết cốc tiểu thú. Còn tốt đi qua lần lượt đóng băng, cơ thể của Lâm Thâm đối với đóng băng kháng tính đã biến cực cao, Băng Liên đóng băng tia sáng chỉ có thể đem hắn đông cứng khối băng bên trong, cũng không thể đem hắn như thế nào đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Băng Liên cũng không muốn đem hắn như thế nào, chỉ là đem hắn vây ở chỗ này không để hắn rời đi mà thôi. Mỗi một lần Lâm Thâm bị đóng băng ở sau đó, Băng Liên đều biết đem hắn kéo vào đóa hoa bên trong giúp hắn hòa tan khối băng, thuận tiện lại cho hắn một ngụm hoa tương chữa trị hắn bị đóng băng sau cơ thể. Kỳ thực Lâm Thâm có thuyết tiến hóa năng lực, căn bản muốn không cần hoa tương chữa trị cơ thể. đáng tiếc băng liên nghe không hiểu tiếng người, Lâm Thâm dù nói thế nào cũng vô dụng. Mặc dù Lâm Thâm nội tâm có chút bài xích, bất quá hoa tương công suất sắc thực rất mạnh, mỗi một chiếc trên cơ bản đều có thể cho hắn cung cấp 4, Năm điểm cơ biến tỷ lệ, cái này khiến Lâm Thâm cơ biến tỷ lệ không ngừng mà vững bước tăng trưởng. Một ngày này, Lâm Thâm đang nhàn rỗi nhàm chán tại trong tuyết cốc toàn bộ muốn nhìn một chút có thể tìm tới hay không lòng đất khe hở hoặc sông băng phía dưới sông ngầm lặng lẽ rời đi tuyết cốc phiến khu vực này miễn cho lại bị băng liền bầy thuốn sông ngầm dưới lòng đất cùng một khe lớn không có tìm được đến là nhìn thấy một cái màu đen tiểu thú tại một cái trong đống tuyết ló đầu ra tò mò đánh giá hắn nơi này còn có những sinh vật khác lâm thâm tò mò đánh giá cái kia tiểu thú dài có điểm giống là chuột đồng bộ dáng béo béo mập mập kích thước không lớn so bình thường chuột đồng lớn có trưởng gấp đôi một đôi đen bóng mắt to lộ ra trong suốt u nhìn đến là có chút manh manh lâm thâm nhìn xem nó nó cũng nhìn xem lâm thâm, tuyệt không sợ sệt. còn từ trong đống tuyết bò ra, út sấp bên cạnh trên khối băng, từ chỗ cao rõ xét lâm thâm thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi hết lần này tới lần khác tìm tới. ngươi như thế trắng trợn khiêu khích bạn thiếu gia, không đem ngươi thu thập, ta thực sự là có lỗi với ngươi cái này phách lối kinh a. lâm thâm triệu hoán ra thánh Tuấn long, cái kia thánh Tuấn long đi bắt cái cơ biến sinh vật, thánh Tuấn long trực tiếp phun ra một mặt khiến chọn, hướng về chuột đồng tới. lâm thâm vốn cho rằng một vật nhỏ như vậy, nhìn bình thường không có gì lạ, hẳn là đẳng cấp không cao, ai biết nó trực tiếp phun ra một cái cánh quạt bình thường kỳ quái mạnh cơ. Tuấn về phía khiên tròn liền bay đi, cao tốc xoay tròn mệnh cơ, đụng vào khiên tròn phía trên, lại đem khiên tròn phía trên chém ra một đạo sâu đậm lỗ hổng, thiếu chút nữa thì đem khiên tròn chém thành hai nửa, may mắn Thánh Tuấn Long kịp thời thu hồi lại, bằng không cái này mệnh cơ liền bị phế đi. Lâm Thâm giật nảy cả mình, Thánh Tuấn Long mặc dù chỉ là phi thăng cấp, nhưng mà nó mệnh cơ năng lực phòng ngự, thông thường nhất củ cấp cũng rất khó bống chốc đem hắn đánh nức. Con vật nhỏ kia mệnh cơ, vậy mà bống chốc còn kém đem tròn cho đánh nát, này liền có chút thật lợi hại nó là phi thăng cấp vẫn là nhất củ cấp. Lâm Thâm cảm thấy lực lượng của nó cũng không chỉ là phi thăng cấp, thế nhưng lại không có nhìn nó dùng nhất cụ chi lực, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám xác định. Lâm Thâm vội vàng đem Thánh Thuận Long Thu hồi lại, cho nó cho ăn một chút dược dịch, dịch, để nó biến trở về bao con động hình thái chậm rãi tu dưỡng đồng thời lại đem Tiểu Ngọc Triệu gọi đi ra, chỉ vào mặt trên khối băng dương dương đất ý, vậy mà đố nẽo cái mông khiêu vũ chuột đồng tiểu thú nói, đem nó bắt tới. Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn cái kia tiểu thú, lại nhử mày nói, "Nghiệt bản sinh vật, hơn nữa nghiệt bản trình độ rất cao, khó đối phó." Cái kia tiểu thú là nghiệt củ sinh vật. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, ngươi ngay cả mình muốn săn giết sinh vật là đẳng cấp gì đều không biết, vậy mà liền dám động thủ, là ngại chính mình mạng lớn à? Tiểu Ngọc chửi bậy, còn tốt lần này chỉ là một cái niết cũ sinh vật, nếu như lần sau ngươi gặp gỡ bất hủ sinh vật, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ai biết nó trưởng thành cái kia sườn manh dáng vẻ, vậy mà lại là niết cũ sinh vật? Lâm Thâm mạnh miệng nói, Tiểu Ngọc lười để ý đến hắn, triệu hoán ra bạch ngọc đĩa, hướng về phía chuột đồng phương hướng hướng về trong hư không tam xuống, lập tức chỉ thấy bạch ngọc đĩa phía trên lóe lên tia sáng dị. Như có một thanh vô hình cái nĩa, cắm vào chuột đồng tiểu thú trên thân, tiếp đó tiếp dẫn thân thể của nó hướng tới bên này mà đến. Chuột đồng tiểu thú dường như phẫn nộ vô cùng, phát ra một tiếng tiếng rít chói tai âm thanh, cánh quạt bình thường mệnh cơ bay tới, phía trên tản ra hắc quang, giống như phong hòa luân, theo nó trước người bay qua. Như có đồ vật gì bị chém đứt, bị kéo hướng tiểu ngọc chuột đồng tiểu thú ngừng lại, tiểu ngọc thủ cánh tay cũng là đột nhiên giơ lên trên, tựa như nắm kéo đồ vật đột nhiên cắt đứt, rõ ràng bị lóe lên một cái. Tiểu ngọc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, triệu hoán ra một cái tay khác bên trong bạch ngọc tiểu đao, trực tiếp hướng về chuột đồng tiểu thú bay đi một quỷ một chuột tại trong tuyết cốc chiến đấu, trong lúc nhất thời vậy mà đánh thắng bại khó phân. Lâm Thâm nhìn hết sức kinh ngạc, tiểu ngọc sức chiến đấu mạnh, Lâm Thâm là biết đến, nhất cục cấp bậc ở trong có thể đánh với hắn một trận không nhiều. Cái này chỉ chuột đồng tiểu thú, lại có thể cùng tiểu ngọc đánh đánh ngang tay, quả thực để cho Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, không khỏi vừa cẩn thận đánh giá một phen. Chuột đồng tiểu thú toàn thân đen như mực, giống như ô kim, chỉ có cái đuôi là màu trắng, cũng giống như bạch kim ở dạng. Trên người của nó hắc quang đại phóng, dường như như thiểm điện trên không trung di chuyển nhanh chóng lần lượt tránh đi tiểu ngọc đao quang cùng cái nữa công kích, tốc độ tương đối nhanh, bất quá so tiểu ngọc vẫn là kém một chút. Tiểu Ngọc Sở Dĩ không có có thể cầm xuống nó, chủ yếu vẫn là bởi vì nó cái kia cánh quạt bình thường mệnh cơ. Cái kia mệnh cơ xoay tròn lấy bay múa, vây quanh chuột đồng tiểu thú chuyển không ngừng, nếu có đánh tới, cánh quạt liền sẽ xông lên ngăn trở. Tiểu Ngọc đao quang cực mạnh, lực công kích tại niết kền cấp bậc ở trong tuyệt đối là đỉnh cấp, thế nhưng là đao quang của hắn chạm tại cánh quạt bình thường mệnh cơ phía trên, lại bị lập tức son nước. Tiểu Ngọc sử dụng nhiều loại kỹ pháp công kích, lại đều không có tác dụng gì, mỗi lần đều bị cánh quạt mệnh cơ xoắn có ý tứ. Nó cái này mệnh cơ năng lực. Cùng ta cặn bã đao ký có gì khúc đồng công chi rượu A. Lâm thâm càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Chuột đồng tiểu thú mệnh cơ, sở dĩ lợi hại như vậy, cùng cặn bã đao ký giống, đều cơ đức hiệu quả. Chỉ là cái này mệnh cơ hiệu quả, so lâm thâm cặn bã đao ký tốt hơn. Lâm thâm cặn bã đao ký cũng chỉ có một kích hiệu quả, mà chuột đồng tiểu thú kỹ xảo lại giống như là cơ điện không ngừng mà xoay tròn, lực phá hoại càng mạnh hơn, cũng càng bền bỉ. Lâm Thâm nhìn trong lòng khẽ động, nếu như ta cặn bã đao ký cũng có thể dung nhập kỹ xảo như vậy, lực phá hoại cùng bền bỉ tính chất liền sẽ có được đề cao lớn, uy lực hẳn là đủ nhận được tăng lên cực lớn. Đáng tiếc cặn bã đao chỉ là một thanh đao, bản thân không có cách nào dạng này xoay tròn, nhưng mà chém ra đao khí cũng có thể làm đến tương tự hiệu quả, mấu chốt nhất là, như thế nào mới có thể để cho lực đạo một mực bảo trì không tiêu tan, đây cũng không phải là đồng dạng kỹ xảo có thể hoàn thành. Lâm Thâm nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái kia võ đạo 36 ký dấu kình pháp chẳng phải là vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Chương 809. Lại một cái ngọc lệnh. Chương 809, lại một cái ngọc lệ. Tiểu Ngọc đánh mãi không xong, vậy mà không làm gì được một cái tiểu thú, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Trên người giáp sát sáng lên màu đỏ mặt quỷ, theo mặt quỷ xuất hiện, tiểu thú cùng nó mệnh cơ lập tức uy lực giảm nhiều. Tiểu Ngọc nhất đao liền đem xoay tròn mệnh cơ chém thành hai khúc, cái nĩa đột nhiên lăng không một đâm, liền đem tiểu thú đâm vào trên không, mặc nó như thế nào dãy rủa, cũng thoát không ra cái nĩa kia sáng không chế. Rõ ràng có thể dùng đao quang đem tiểu thú giải quyết, Tiểu Ngọc lại song tới, trong tay bạch ngọc đao nhanh chóng chớp động, trực tiếp đem con thú nhỏ kia tách rời qua nhẫn. Lâm Thâm nhìn thấy tiểu ngọc trên thân cùng trên mặt đều dính đầy niết củ dịch, trên mặt còn lộ ra điên cuồng nụ cười, không khỏi lắc đầu. Tu La Quỷ Hung tính quá mạnh, dù cho là xem như sùng vật, cũng biết để người có chút bận tâm. Lâm Thâm tự mình đi tới, góp nhặt một chút cơ biến dịch đã thấy con thú nhỏ kia trong thân thể dâng lên một điểm quang, không ngừng mà từ tàn thi trong cơ thể có điểm sáng bay ra, ngưng kết cùng một chỗ, biến thành cắt miệng bộ dáng niết bản cho tàn. Lâm Thâm còn là lần đầu tiên tận mắt thấy cái đồ chơi này. Niết củ sinh vật sau khi chết có khả năng xuất hiện luân hồi chi tẫn, bất quá càng nhiều nhưng là niết cụ cho tàn, thứ này không giống luân hồi chi tấn có thể hoàn chỉnh giữ lại niết củ chi lực bất quá cũng chứa niết củ chi lực tu tính, cũng coi như là phi thường hữu dụng đồ vật băng liên không để ta rời đi băng hiệp tình, đến tuyết cốc bên ngoài săn giết một chút sinh vật cũng có thể à? Lâm Thâm mang lên Tiểu Ngọc hướng về tuyết cốc bên ngoài đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn băng liên, thẳng đến đi ra tuyết cốc, cũng không có phát hiện băng liên có phản ứng gì đang tại Lâm Thâm cho là băng liên sẽ không quản hắn thời điểm, lại đột nhiên có một đạo băng quang bay tới, lần nữa đem Lâm Thâm đóng băng lại. chờ đến lúc Lâm Thâm lần nữa từ băng liên bên trong ra tới, phát hiện Tiểu Ngọc còn đang ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì. Lâm Thâm suy tư một chút, lần nữa đi tới tuyết gốc miệng, chính hắn đứng tại tuyết gốc bên trong không có hướng bên ngoài đi, mà là để cho Tiểu Ngọc đi ra tuyết gốc. Kết quả băng liên một chút phản ứng cũng không có, căn bản không quản Tiểu Ngọc ngươi đi săn giết một chút miết cụ sinh vật, tốt nhất là biến dị phẩm chất, lấy chút miết cụ dịch trở về. Lâm Thâm đối với Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc cũng không quay đầu lại rời đi tuyết gốc, trực tiếp phách lối bay lên trời, mới bay ra ngoài không có bao xa, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo băng đạn từ trong bên cạnh sông băng bay ra. Tiểu Ngọc nhất đao chém vỡ băng đạn, còn không có đợi hắn nói cái gì, liền thấy băng đạn tựa như báo tố đồng dạng điên cuồng lập tới, trong tay Ngọc nhỏ Ngọc xin đưa ra cái kia đầy trời băng đạn đều hướng về ngọc xin chỉ dẫn phương hướng bay đi, bị dẫn tới một bên, không có thể gây tổn thương cho đến tiểu ngọc. Lâm Thâm thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì tập kích tiểu ngọc, cao bay một chút, liền thấy ở đó sông băng trên mặt tuyết, có một con toàn thân trắng như tuyết, giống như con khỉ lại thật giống như tinh tinh bình thường sinh vật, đang hướng về tiểu ngọc điên cuồng đánh ra băng đạn, xem xét chính là nhất cụ sinh vật. Tiểu ngọc dẫn ra băng đạn sau đó, một đao chém qua, đao quang trực tiếp đem cái kia sinh vật trước ngực chém ra một cái miệng máu a, món đồ kia cường độ thân thể thật cao, chính diện thụ tiểu ngọc một cái đao quang, cũng chỉ là phá cơ thể, không có bị chém giết. Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Bị Tiểu Ngọc chặt một đao bạch tinh tinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vừa kêu một bên chạy trốn. Tiểu Ngọc chính là muốn đuổi theo đem nó xử lý, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh núi tuyết run run, trầm trọng tuyết động trượt xuống, đã dẫn phát tuyết lở. Theo tuyết lở, cái kia núi tuyết lộ ra chân dung, lại quỷ dị không ngừng biến cao. Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện, cái kia núi tuyết căn bản cũng không phải là chân chính núi tuyết, mà là một cái to lớn vô cùng bạch tinh tinh ngồi ở chỗ đó, nó đứng lên thời điểm, so bên cạnh núi tuyết còn cao hơn. Tiểu bạch tinh tinh vọt tới cự đại bạch tinh tinh bên trần, hướng về phía cự đại bạch tinh tinh vừa kêu vừa nhảy, còn chỉ chỉ trước ngực mình vết thương. Cự đại bạch tinh tinh đã nổi giận con mắt chừng mắt về phía tiểu ngọc, cơ hội là tại cùng trong lúc nhất thời, vô số băng trụ tại cự đại bạch tinh tinh bốn phía hiện lên. một giây sau, băng trụ bạo lưu liền hướng tiểu ngọc cuồng bạo đánh tới. tiểu ngọc liều mạng vung vệ ngọc xuyên bảo vệ cơ thể, đủ loại kỹ năng giống như là không cần tiền một phát, đồng thời còn đang nhanh chóng lui lại. bang bang bang bang. thế nhưng là tiểu ngọc giao nghĩa lại không có hoàn toàn ngăn trở những cái kia băng trụ, cơ thể bị băng trụ đánh trúng, giống như là lưu tinh rơi xuống. còn tốt hắn vốn chính là muốn hướng về bên này trốn, cũng hướng về bên này rơi tới. lâm thâm đưa tay chụp một cái, bắt được tiểu ngọc cơ thể, lực lượng kinh khủng mang theo cơ thể của lâm thâm cùng một chỗ. Tại sông băng trên mặt tuyết chảy ra hai đạo rãnh sâu, Cự hình Bạch Tinh Tinh đổi một khoảng cách, đến tuyết cốc phía trước, lại tựa hồ như ý thức được cái gì, hướng về phía tuyết cốc gầm thét hai tiếng, vậy mà liền như thế quay người đi. Hình thể của nó thực sự quá cực lớn, mỗi một bước đều đưa tới bốn phía núi tuyết chấn động, đã dẫn phát số lớn tuyết lở đi đến vị trí trước đó sau đó, Cự hình Bạch Tinh Tinh an vị xuống dưới, tùy ý bông tuyết rơi vào trên người của nó, tuyết cốc bên ngoài liền có một cái bất hủ sinh vật, cái này là ngay cả một điểm cơ hội đào tẩu cũng không có a. Lâm Thâm thả xuống tiểu ngọc, con tốt tiểu ngọc cơ thể đủ mạnh mẽ, cái kia bất hộ sinh vật công kích cũng không có có thể đem hắn trọng thương chỉ là có cái kia bất hữu sinh vật ở bên ngoài, muốn để cho Tiểu Ngọc ra ngoài săn thú kế hoạch lại thất bại. Lâm Thâm chỉ có thể buồn bực về tới Tuyết cốc ở trong, tiếp tục xem sách nghiên cứu ký pháp. Hắn tính toán chính mình luyện một chút dấu kinh pháp, tiếp đó dùng để cải tạo chính mình cận bá đao kĩ. Bây giờ cận bá đao kĩ chủ yếu là dựa vào cận bá đao bản thân đặc tính, mới có thể cùng bất hữu cấp sức mạnh chống lại, hình thành đao khí mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà tối đa cũng liền chặt chặt đồng cấp nhất cũ cấp, đối đầu bất hữu cấp liền không có quá lớn dụng. Nếu như có thể nghiên cứu thành công cơ điện tức đao khí, tất nhiên có thể làm cho đao khí năng lực thực chiến cao hơn một bậc thang. Lâm Thâm suy nghĩ trong lòng. Bình tĩnh lại luyện tập, lại phát hiện dấu kinh pháp giống như cũng không có trong tưởng tượng của hắn khó như vậy, rất nhanh liền vào tay. Tiểu Ngọc ở một bên rất là nhàm chán, hắn cũng học Lâm Thâm dáng vẻ, từ trên giá sách cầm sách nhìn. Tu La Quỷ là có truyền thừa trí nhớ, những thứ này chữ viết với hắn mà nói không có gì khó, chỉ là nhìn nội dung cảm thấy nhàm chán, đổi một bản lại một bản, cũng là nhìn không được đây là cái gì. Tiểu Ngọc tựa như phát hiện vật thú vị, kinh ngạc nói. Nghe được len ken một tiếng, Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, phát hiện trong tay ngọc nhỏ cầm một quyển sách, sách là mở ra, mà tại Tiểu Ngọc bên chân, có một ngọc chế lệnh bài rơi trên mặt đất cái ngọc lệnh này ta giống như đã gặp lâm thâm đi qua đem ngọc lệnh ngặt lên nhìn kỹ liền nhớ lại tới đã gặp ở nơi nào phía trước tại thần miếu tinh phía trên bọn hắn mang ra ngoài ba kiện đồ vật xà nhật cung ngọc lệnh cùng khăn lụa thư tỉnh. xà nhật cung lâm thâm chính mình mang theo bên người, ngọc lệnh tại lao vệ nơi đó khăn lụa thư tình cho hậu dương ngọc đều trên đất một khối này ngọc lệnh cùng lao vệ viên kia ngọc lệnh là giống nhau như lúc. chương 810, huyền điểu miếu chương 810, huyền điểu miếu thứ này từ đâu tới lâm thâm cẩn thận nhìn một chút xác thực cùng lao vệ ngọc trong tay lệnh giống nhau như lúc bất quá hẳn không phải là cùng một cái từ quyển này trong sách đi ra tới Tiểu Ngọc cầm trong tay sách đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm tiếp nhận sách xem trước nhìn trang địa, trang địa cũng không có tên sách, đồng dạng là dưới góc phải có nước mắt hai cái chữ nhỏ. Lâm Thâm mở sách nhìn một chút, phát hiện bên trong là trống không, hơn nữa trong sách ở giữa bị móc một cái khay. Vừa vặn cùng Ngọc lệnh hình thái ăn cướp, đoán chừng quyển sách này chính là chuyên môn dùng để phong cái này. Ngọc lệnh ta nhớ được Ngọc lệnh cùng thư Tình cũng là tại huyền điệu miếu bên trong tìm được, như thế nào ở đây còn có một cái đồng dạng Ngọc lệnh. Chẳng lẽ nói cái này cái nước mắt cũng đi qua thần miếu tình? Lâm Thâm trong lòng có chút nghi hoặc. Thần miếu tinh quỷ dị không hiểu, chuyện nơi đó Lâm Thâm cũng nói không rõ ràng nghĩ mãi mà không rõ, hơn nữa từ thần miếu vành đai hành tinh ra tới đồ vật, cũng đồng dạng quỷ dị vô cùng. Sạ Nhật cung, ngọc lệnh cùng tư tỉnh, tại thần miếu tinh thời điểm, có thể phát ra thần quang khu trục quỷ thần một dạng sinh vật. Thế nhưng là rời đi thần miếu tinh sau đó, những vật này liền tựa như đã biến thành phàm vật đồng dạng, ngoại trừ tính chất tương đối cứng cỏi, khó mà tổn thương bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Lâm Thâm có lòng muốn phải dùng Sạ Nhật cung đối địch, thế nhưng lại căn bản kéo không ra dây cung cũng không cảm ứng được Sạ Nhật cung bản thân có uy năng gì. Trên lý luận Sạ Nhật cung hẳn là cổ chi giới vương thủ hạ 10 đem một, Sạ Nhật đem bất hủ mệnh cơ biến hành, coi như Lâm Thâm kéo không ra, bản thân nó cũng sẽ có nhất định uy năng tràn ra ngoài. Thế nhưng là rời đi thần miếu tinh, cái này cũng coi là thật giống như phế phẩm đồng dạng, một chút tác dụng cũng không có. Lật qua lật lại, nhìn một lúc lâu cũng không có nhìn ra môn đạo gì, Lâm Thâm liền đem ngọc lệnh lại bỏ lại trong sách, dự định muốn đem sách một lần nữa trả về đây là Thiên Cửu Vũ Trụ ở cũ, đồ vật chắc chắn là Thiên hoặc vợ hắn, hắn thật đem thứ này chiếm làm của riêng, đến lúc đó Thiên Cửu thì càng có lý do không để hắn đi. Hơn nữa hắn cũng không biết thứ này có ích lợi gì, cờ cũng vô dụng. Lâm Thâm vừa mới đem ngọc lệnh phóng tới trong sách lỗ khảm, khi đang chuẩn bị muốn đem sách khép lại, Mập Tử nhưng từ trong túi đeo lưng bỏ ra, đem cái kia ngọc lệnh từ trong sách ngậm ra mập tử, ngươi làm gì? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Mập Tử. Mập Tử lại không có để ý đến hắn, vỗ cánh, kéo lấy mập mạp cơ thể bay đến nhà gỗ bên ngoài. Trong miệng ngậm ngọc lệnh, bị nó đột nhiên hất lên bay lên bầu trời. Trong lòng Lâm Thâm hồng nghi, Mập Tử đã sớm gặp qua lão vệ ngọc trong tay làm, nếu có hứng thú mà nói, lúc đó hẳn là liền lấy đi, như thế nào lúc này lại đột nhiên đối với một quả này ngọc lệnh sinh ra hứng thú đâu? chẳng lẽ nói, cái này ngọc lệnh kỳ thực cùng lão vệ một viên kia ngọc lệnh có chỗ khác biệt. Lâm Thâm trong lòng đang suy nghĩ đâu, liền thấy ngọc lệnh đã rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản không có chút nào lộng lẫy ngọc lệnh, lúc này vậy mà tản ra ngất trời hào quang, trên ngọc lệnh những chữ viết kia cũng đều long lẫy. Lâm Thâm cùng tiểu Ngọc đều trợn to hai mắt, nhìn xem ngọc lệnh phát ra ra tới hào quang, vậy mà dần dần thực thể hóa, dần dần tạo thành một tòa thần miếu đây là cái tình huống gì? Lâm Thâm người đều sợ ngây người, đây quả thực giống như là vô căn cứ tạo vật bình thường thần kỳ cảnh tượng huyền diệu miếu. Lâm Thâm nhìn xem thần miếu sau khi hoàn thành, thần miếu trên tấm biển xuất hiện ba chữ Cái này cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Viên Tiên Ngọc lệnh chính là chiếm được Huyền điệu Miếu, cái này Ngọc lệnh 89 phần 10 cũng cùng Huyền điệu Miếu có liên quan. Chỉ là không nghĩ tới, cái đồ chơi này lại có thể vô căn cứ tạo ra một tòa Huyền điệu Miếu tới. Mập tử vô cánh hướng về Huyền điệu Miếu bên trong bay vào. Trong lòng Lâm Thâm Hiếu Kỳ cũng đội vàng đi theo tiến vào trong miếu. Trong này không có treo tượng thần, nhưng mà thần đàn phía trên cũng không có tượng thần, chỉ bày một cái thần bài, trên đó viết Huyền điệu hai chữ. Lâm Thâm phát hiện quen thuộc đồ vật, ở đó thần án bên trên có lưu hương cùng hương, này làm sao nhìn đều cùng xi view trong miếu cảnh tượng giống nhau ý hệ. Lâm Thâm đang tự suy tư thời điểm, đã thấy Mập Tử dùng cánh đảo qua, vừa vặn có nén nhang bay tới, rơi vào trong tay Lâm Thâm, ngươi muốn cho ta dâng hương. Lâm Thâm hiểu rồi Mập Tử ý tứ, thế là liền đốt lên hương, cắm vào lư hương bên trong nơi này có băng liên pháp tắc bấy nhiêu, cũng không có thể chuyển tống rời đi à? Lâm Thâm trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn thấy tại trong đó hơi khói lờ lờ, chính mình như có điểm đằng vân giá vũ cảm giác, trước mắt thần miếu cũng tựa hồ biến tựa như ảo ngẫu, không còn chân thật. Chờ Lâm Thâm khôi phục cước đạp thực địa cảm giác, phát hiện trước mắt thần miếu mặc dù vẫn là tòa thần miếu kia, thế nhưng là thần miếu cảnh sắc bên ngoài cũng không một dạng. Lâm Thâm đi tới bay đến không trung bên trong xem xét, Tuyết Cốc không thấy bóng dáng, bên ngoài là một cái cực lớn huyền không đảo, toàn bộ hòn đảo giống như là một cái cực lớn sân thi đấu, bốn phía đều là tầng tầng thang đá, tựa như trên khán đài chỗ ngồi đồng dạng hoang nên đi tới Thương Tinh, phải trang đối với ngài hàng hóa giá trị tiến hành định giá. Một thanh âm đột nhiên tại bên trên cái đảo vang lên, người là ai? Đây là địa phương nào? Lâm Thâm hỏi ta là Thương Tinh chi linh, đây là Thương Tinh, ngài có thể ở đây đối với ngài hàng hóa đánh giá giá trị, cũng có thể ở đây gửi bán giao dịch người hàng hóa. Thanh âm kia tiếp tục nói thương phẩm gì? Lâm Thâm phía trước trải qua binh tinh sự tình, đến cũng không cảm thấy có quá mức không thể tưởng tượng nổi cái gì cũng có thể đánh giá giá trị, đánh giá giá trị là thương tinh thu mua giá cả. Nếu như ngươi đối với đánh giá giá trị không hài lòng, có thể không bán ra, cũng có thể lựa chọn cùng những người khác tiến hành giao dịch. Thương tinh ủng hộ lấy vật đổi vật hoặc lấy buôn bán tinh tệ giao dịch. Thương tinh chi linh giải thích nói như thế nào cho hàng hóa định giá. Lâm thâm hỏi vậy phải xem ngươi hàng hóa là cái gì. Thương tinh chi linh âm thanh tại huyền không đảo phía trên quanh quần tỉ như nói cây đao này đâu. Lâm thâm hỏi. Lâm thâm tiếng nói vừa ra, liền thấy trước mặt mặt đất chấn động, một cái bình đài thăng lên xin đem ngươi hàng hóa đặt ở trên bình đài. Thương Tinh Chi Linh nói, Lâm Thâm liếc mắt nhìn Mặc Tử, thấy nó không có gì phản ứng, thế là liền đưa tay đem cặn bã đao thả lên, cạn bã đao đặt ở trên bình đài, cái kia bình đài lập tức liền phóng ra màu sắc sặc sỡ quang, đem cạn bã đao bao bọc ở bên trong, cạn bã đao lơ lửng giữa không trung, dường như tại từng lần từng lần một bị bất hình. Một lát sau, cái kia màu sắc sặc sỡ quang đột nhiên tại trước mặt Lâm Thâm tạo thành màn hình một dạng hình chiếu, tiếp đó phía trên xuất hiện một chút chữ viết Dao một cái, định giá 11 khối Thương Tinh đệ, Dao hệ hàng hóa bảng xếp hạng mở ra, trước mắt hai Dao xếp hạng thứ nhất, xin vì ngài Dao mệnh danh ba Dao. Lâm Thâm đã thành thói quen, nói thẳng ra cặn bã đao tên tên mệnh thành công. Cặn bã đao tại đao hệ hàng hóa bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất, định giá 11 khối thương tinh tệ. Phải chăng bán đi? Thương Tinh Chi Linh nói. Chương 811, định giá. Chương 811, định giá. Lâm Thâm tự nhiên không có khả năng bán ra cặn bã đao, huống chi chỉ bán 11 khối tiền không tuyển chọn bán ra, cũng có thể lựa chọn gửi bán, lấy vật đổi vật hoặc bán lấy tiền cũng có thể. Thương Tinh Chi Linh nói. Lâm Thâm đại khái giải rồi một lần, tại thương tinh gửi bán, có thể lựa chọn dùng chính mình hàng hóa đổi cố định mục tiêu vật phẩm. Đối phương chỉ có để lên cố định vật phẩm mới có thể đạt tới giao dịch, hoặc lựa chọn gửi bán giá cả, ngươi muốn tiêu bao nhiêu cũng có thể, thương tinh định giá chỉ là một cái đánh giá giá trị, mặc kệ hắn đánh giá bao nhiêu, trên thực tế ngươi nghĩ bán 1 vạn 10 vạn cũng có thể, chỉ cần có người nguyện ý mua liền có thể. Lâm Thâm cũng không có dự định gửi bán cặn bã đao, cái đồ chơi này bây giờ giống như là Lâm Thâm chuyên trúc thần minh, không có cặn bã đao nơi tay, Lâm Thâm sức chiến đấu liền rõ lộ ra giảm xuống, người khác dùng đến có thể không có tác dụng gì, đối với Lâm Thâm tới nói lại là thần binh lợi khí, bao nhiêu tiền cũng không bán thương tinh, có thể tính ra sủng vật giá trị sao? Lâm Thâm lại hỏi có thể, bất kỳ vật gì đều có hàm giá trị, cũng có thể định giá. Thương tinh Chi Linh nói hảo, vậy thì giúp ta đánh giá đánh giá giá trị của hắn a. Lâm Thâm chỉ vào tiểu Ngọc nói, "Tiểu Ngọc lập tức mặt tối sầm, Thương tinh Chi Linh cũng không giải phong tình nói, "Xin đem sủng vật của ngươi phóng trên bình đài." Lâm Thâm nhìn về phía tiểu Ngọc, tiểu Ngọc bất đắc dĩ nhảy tới trên bình đài. Bình đài lần nữa phóng xạ ra hào quang kỳ dị, không bao lâu những cái kia hào quang liền biến thành màn hình, phía trên cũng xuất hiện tiểu Ngọc tin tức cùng đánh giá giá trị. Tu La Quỷ, ấu thể, đánh giá giá trị 14 cái thương Tinh tệ, phải bán ra. Bảng xếp hạng sủng vật mở ra, Trước mắt Tu La Quỷ ấu thể tại bảng xếp hạng sủng vật xếp hạng thứ nhất tên Lâm Thâm chọn lọc tự nhiên không đợi đến Thương Tinh Chi Linh lại tìm hỏi phải trang tiến vào hãng giao dịch thời điểm Lâm Thâm đồng dạng lựa chọn không Tu La Quỷ cùng cặn bã đau một dạng cũng là Lâm Thâm hàng không bán Lâm Thâm đứng ở chỗ này chờ nửa này Thương Tinh Chi Linh cũng không có lại nói tiếp Lâm Thâm liền kỳ quái chủ động mở miệng hỏi ta hẳn là thứ nhất đi tới Thương Tinh người a không có cái gì đặc thù ban thưởng sao Thương Tinh giao dịch tuân theo công bình công chính nguyên tắc bất kỳ giao dịch nào cũng là công khai trong suốt không có cái gọi là khen thưởng đặc biệt Thương lượng Chi Linh nói. Lâm Thâm nghe xong lập tức cảm giác có chút phiền muộn, hắn tại binh tinh thời điểm, đệ nhất tiến vào bảng xếp hạng, lấy được đủ loại vương phong hào, mặc dù về sau cũng không có bảo trụ, bây giờ ngay cả Đao Vương cùng Phiến Vương phong hào cũng đều ném đi, nhưng mà ít nhất còn có Bách binh chi vương danh hiệu có thể dùng, nhiều ít vẫn là có ít chỗ tốt. Không nghĩ tới thương tinh đã vậy còn quá keo kiệt, liền hắn cái này thứ nhất tiến vào bảng xếp hạng người, cũng không có chỗ tốt gì ta thế, nhưng là thứ nhất tiến vào bảng xếp hạng người, liền không có đặc thù gì phúc lợi. Lâm Thâm chưa từ bỏ ý định hỏi xin lỗi, thương tinh hết thể giao dịch cũng là công bình công chính, nếu như ngươi muốn để thăng hàng hóa giá trị vậy thì nhất định phải để thăng hàng hóa đánh giá giá trị. Thương Tinh Chi Linh nói làm sao có thể để thăng hàng hóa đánh giá giá trị. Lâm Thâm hỏi. Thương Tinh Chi Linh nói nếu như là đao kiếm đảng binh lưỡi đao mà nói sẽ có thí khí thạch. Nếu như đao kiếm của ngươi có thể đang thử khí trên đá lưu lại vết tích, Thương Tinh sẽ căn cứ vào ngươi giấu vết lưu lại một lần nữa ước định. Binh khí chiến lực càng mạnh, giấu vết lưu lại càng sâu, định giá lại càng cao. Nếu như là súng vật mà nói, Thương Tinh bên trong có chuyên môn dùng để khảo thí súng vật năng lực thực chiến sinh vật. Súng vật của ngươi trong chiến đấu biểu hiện càng mạnh, định giá thì sẽ càng cao. Thương Tinh Chi Linh giải thích cặn kẽ. Lâm Thâm sau khi nghe xong. Quả quyết lựa chọn để cho Tiểu Ngọc đi chứng minh hắn hàng hóa giá trị. Tiểu Ngọc hận nến răng, lại không có cái không có biện pháp, chỉ có thể tiến vào sân thi đấu. Trong sân đấu xuất hiện một cái nhất bàn sinh vật. Tiểu Ngọc cùng cái kia nhất cụ sinh vật chiến đấu, sau khi thắng lợi, đánh giá giá trị tăng lên một cái thương tinh tệ. Tiểu Ngọc liên tục chiến trường bốn cái nhất cụ sinh vật, hắn đánh giá giá trị cũng từ 14 khối đã biến thành 18 khối. Nếu như muốn tiếp tục đề thăng Tiểu Ngọc giá trị, vậy cũng chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến, trực tiếp khiêu chiến bất hủ sinh vật. Lâm Thâm gặp Tiểu Ngọc vẫn luôn là thành thạo điêu luyện, không chút do dự lựa chọn đối chiến bất hủ sinh vật, muốn nhìn một chút Tiểu Ngọc trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tiểu Ngọc tức giận răng đều sắp cắn nát, lại không thể không cùng xuất hiện bất hủ sinh vật liều mạng. Cuối cùng mặc dù là vết thương chống chất, bất quá Trung Quy là đem cái kia bất hủ sinh vật cho tuyệt sát, nhưng chính hắn cũng bị trọng thương. Nhìn cả người là thương Tiểu Ngọc, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là lựa chọn bỏ quyền, không để Tiểu Ngọc tiếp tục thông qua chiến đấu để thăng đánh giá đa giá. Tiểu Ngọc cuối cùng đánh giá giá trị đi tới 21 khối, so sánh dưới chỉ trị giá 11 đồng tiền cặn bã đau. Rõ ràng có chút không sánh được Tiểu Ngọc đánh giá đa giá. Lâm Thâm không tiếp tục tiếp tục để thăng đánh giá giá trị, phi thân rời đi huyền không đảo, hắn muốn thử một chút nhìn. Trên cái tinh cầu này có thể hay không sử dụng trang bị truyền tống rời đi? Kết quả thương tinh bên trên đồng dạng không thể sử dụng trang bị truyền tống, đồng hồ tay của hắn trang bị truyền tống cũng không có gì dùng ở đây không thể truyền tống, ta liền đi cái khác thần miếu nhìn một chút, nếu như có thể từ chỗ khác thần miếu rời đi, cũng không cần trở lại băng Nghiệm Tinh. Lâm Thâm có binh tinh kinh nghiệm, biết trên những tinh cầu này hắn không chỉ là có một cái thần miếu, khác biệt thần miếu sẽ truyền tống đến khác biệt tinh cầu, chỉ cần hắn không theo nguyên bản thần miếu trở về, cũng không cần trở lại Bang Nghiệm Tinh cầu. Lâm Thâm rời đi Huyền Phù đảo đi đến những địa phương khác, hy vọng có thể tìm được có thể truyền tống rời đi chỗ lại hoặc là được là tìm được những thứ khác huyền điệu thần miếu. Tại Lâm Thâm tìm kiếm huyền điệu thần miếu thời điểm, phía ngoài vũ trụ đã loạn cả lên. Siêu thần miếu lúc này mới xuất hiện bao nhiêu thời gian, vũ trụ các nơi rốt cuộc lại xuất hiện huyền điệu miếu, có ít người thông qua huyền điệu miếu tiến nhập thương tinh, cũng cùng Lâm Thâm gặp tình huống giống nhau. Bất đồng chính là, khi bọn hắn đã đến thương tinh, thương tinh trên bảng xếp hạng đã có hàng hóa xếp hạng ha ha, đây là gì thứ đồ nát, cây đao kia vậy mà gọi cận bá đao, chỉ trị giá 11 khối tiền, vậy ta cái này chẳng nguyện thần đao, chẳng lẽ có thể giá trị trăm vạn. Có người nhìn thấy cận bá đao xếp hạng, lập tức lựa chọn định giá Kết quả hắn tự cho là cao cấp trận nguyệt thần đao, vậy mà chỉ bình một khối tiền đánh giá. Vô số các tộc cường giả tràn vào thần miếu, kết quả đủ loại vật phẩm cũng leo lên thương tinh bảng xếp hạng, thế nhưng là đến không có một cái nào hàng hóa có thể đạt đến 10 khối giá cao. Cận bãi đao 11 khối tiền định giá liền đã có 1.02 vũ trụ, tiểu ngọc 21 khối tiền định giá, càng là để người căn bản không có truy đuổi dục vọng cầu tu la quỷ bảo bảo, giá tiền tùy tiền mở. Cầu mua tu la quỷ bảo bảo, một đức thiên tinh tệ. Thế giới đứng hàng thứ nhất bảo đao, vậy mà chỉ trị giá 11 khối tiền, cái này thương tinh tệ chưa hẳn cũng quá đáng giá tiền a thậm chí có người mang theo bất hủ cấp vật phẩm đi định giá, kết quả giá trị cũng không có có thể vượt qua 10 đồng tiền. Mọi người nhao nhao ngờ tới, xếp hạng thứ nhất đắt tiền tu la quỷ sùng vật, cùng thứ hai đắt tiền cạn bá đao. đến cùng có cái gì giá trị, lại có thể giá trị nhiều tiền như vậy? chương 812 vũ trụ đệ nhất quý, chương 812 vũ trụ đệ nhất quý cái kia tu la quỷ sùng vật, không biết là cái quái gì, tại thương tinh cho điểm vậy mà cao như vậy. băng á lôi đối với tu la quỷ xếp hạng không vì dĩ nhiên, mang theo hắn mới được sùng vật đi thương tinh. Hắn mới được xưng vật, là nhất Cụ cấp biến dị Hồng Long, biến dị Hồng Long tại trong vũ trụ cũng coi như là cực kỳ nổi danh nhất Cụ cấp sủng vật. Công thủ hai đầu đều có cực kỳ ưu tú biểu hiện, hơn nữa còn có toàn bộ niết cụ thuộc tính miễn dịch kỹ năng, được công nhận nhất Cụ cấp tối cường sủng vật một trong. Băng Lôi Á lòng tin tràn đầy, cho là bằng vào biến dị Hồng Long, hẳn là đủ cầm xuống quý nhất sủng vật danh hiệu. Ai biết biến dị Hồng Long tại Thương Tinh Định Giá, lại còn không có cặn bã cao cao, chỉ cấp đánh giá 10 khối thương tệ, Tu La Quỷ giá trị so biến dị Hồng Long cao không chỉ gấp hai. Khi mọi người nhìn thấy biến dị Hồng Long vậy mà chỉ đánh giá 10 đồng tiền, càng nhiều người đang điên cuồng cầu mua Tu La Quỷ. Muốn lấy giá cao mua sắm Thương Tinh Định giá 21 khối tu La Quỷ, mặc kệ là thật là giả, trong vũ trụ nhất lên cầu mua tu La Quỷ thủy triều, không thiếu đỉnh cấp nhiếp bằng giả, thậm chí là bất hủ giả, đều nguyện ý ra giá cao mua sắm tu La Quỷ sùng vật đáng tiếc, không có ai sẽ bán cho bọn hắn. Theo bất hủ sùng vật lên bảng, nguyên bản mọi người cho là tu La Quỷ xếp hạng sẽ từ từ giảm xuống, giống như là binh khí bảng xếp hạng. Binh tinh bảng xếp hạng ban đầu một chữ số cho điểm xếp hạng đã rất cao, đằng sau cho điểm càng ngày sẽ càng không đáng tiền, bây giờ các đại binh khí bảng xếp hạng phía trên vượt qua 10 phần cũng đã không phải số ít, đã sớm lộ ra không được lầm thầm những cái kia chấm điểm. Binh khí bảng thượng bình phân có thể qua 10, trên cơ bản cũng là đỉnh cấp bất hủ giả, phổ thông bất hữu giả liên tục cầm tới 5 phần cũng khó khăn, chứ đừng nói là vượt qua 10 phần. Bây giờ binh khí trên bảng xếp hạng có thể tiến vào trước 10, cho điểm ít nhất đều tại 10 phần trở lên, 10 phần trở xuống nhiều lắm là có thể tiến vào tốt 100 xếp hạng. Nhưng khi những cái kia đỉnh cấp đại lão mang theo sùng vật của mình, đi thương tinh đánh giá giá trị sau đó, lại khó có thể tin phát hiện, cho dù là đỉnh cấp bất hủ sinh vật, đánh giá giá trị cũng chính là mười mấy khối tiền, không có một cái nào có thể đạt đến 20 đồng tiền, căn bản đuổi không kịp tu La quỷ đánh giá giá trị. Có chút bất hủ sủng vật cũng lựa chọn khiêu chiến tăng thêm đánh giá giá trị, kết quả số đông chẳng những không có có thể đề thăng đánh giá giá trị, ngược lại tại khiêu chiến ở trong bị giết, trực tiếp từ trên bảng xếp hạng tiêu thất. Mặc dù cũng có một chút sủng vật đánh giá đáng giá đến đề thăng, nhưng mà giá trị đều tại mười mấy khối tạp hữu. Căn bản không có một sủng vật có thể xông lên 20 khối giá trị đến là đao khí trên bảng xếp hạng, định giá vượt qua 11 khối rất nhiều, cạn bã đao giá trị xếp hạng đã ngã xuống 20 tên có hơn. Theo thời gian trôi qua, lên bảng hàng hóa càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu bất hủ cấp hàng hóa, thế nhưng là có thể vượt qua 20 khối định giá, trước mắt cũng chỉ có tu la quỷ một cái. Lâm Thâm không biết những chuyện này, hắn một mực tại trên thương tinh tìm kiếm những thứ khác thần miếu, thần miếu còn không có tìm được, liền nhận lấy một đám điều công kích đó là một đám cấp tiến củ cùng một chỗ buộc phát nhất cử chi lực năng lượng kinh khủng đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng kết quả lại bị lâm thâm một quyền đem bọn nó mệnh cơ đều bắn trói nát để cho những cái tia tiên hạc lập tức bỏ trốn mất dạng trong nháy mắt liền chạy không thấy bóng dáng lâm thâm tiếp tục phi hành tìm kiếm những thứ khác huyền diệu miếu kết quả nhưng lại bi kịch một cái cự điều chỉ là tùy tiện phun ra một ngụm nhất cử chi lực liền sinh ra khó mà ngăn cản của phong lâm thâm đã đem hết toàn lực cùng cuồng phong kia đối kháng kết quả cơ thể vẫn là bị điên cuồng thổi bay ra ngoài không biết bay ra ngoài bao nhiêu khoảng cách ngược lại mở to mắt nhìn bốn phía thời điểm phát hiện bốn phía hình dạng mặt đất người phần lạ lẫm Căn bản chưa từng tới ở đây, Xí Thiên Ái đi tới băng điểm tinh thời điểm, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ tò mò ưu ra Đây là địa phương nào? Dực Thiên Gia hỏi một bên Thiên Cựu ưu, Thiên Cựu ưu cũng không trả lời nàng, chỉ là chỉ vào xa xa tuyết sơn sơn mạch nói, nhìn thấy tòa kia cao nhất núi tuyết sao. Vượt qua tòa kia núi tuyết có một tòa tuyết cốc, tuyết cốc bên trong có một chút vật thú vị cùng một cái người thú vị, ngươi xem sau đó tự nhiên là sẽ thích, không cần cho ta mặt mũi, muốn làm sao thu thập liền như thế nào trường trị hắn. U gia, ngươi nói người thú vị, rốt cuộc là ai? Xí thiên hái hỏi đến lúc đó ngươi xem xét tự nhiên là sẽ biết. Thiên Cửu u lại gương mặt thần thần bí bí cũng không trả lời Sĩ Thiên Ái. Sĩ Thiên Ái còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng là Thiên Cửu u lại chỉ nói để cho chính nàng đi tìm đòi. Cái kia bên trong Tuyết Cốc khẳng định có nàng thứ cảm thấy hứng thú. Tiếp đó liền trực tiếp truyền tống rời đi. Nhìn xem Thiên Cửu u rời đi về sau, Sĩ Thiên Ái hết sức tò mò bay qua núi tuyết, hướng lên trời Cửu u nói tới Tuyết Cốc mà đi. Tại trong Tuyết Cốc, Sĩ Thiên Ái xác thực thấy được rất nhiều để cho nàng thứ cảm thấy hứng thú. Băng liên cùng nước mắt những cái kia sáng tác, đều hấp dẫn sâu đậm lấy xí Thiên Ái, để cho nàng quên ăn quên ngủ nghiên cứu những cái kia sáng tác. Sĩ Thiên Ái cùng Lâm Thâm chọn một dạng cũng đem võ đạo tam thập lục kế ghi xuống, tiếp đó bắt đầu học tập, kết quả lại không có lý tưởng như thế, nàng rõ ràng đã nhớ kỹ võ đạo tam thập lục kế tất cả lấy ít, thậm chí đã thuộc nằm lòng, thế nhưng là nàng lại như cũ sử dụng không ra võ đạo tam thập lục kế tinh hoa kỹ pháp, vô luận như thế nào luyện, cho dù là ngược lại luyện, cũng không thể phát huy ra võ đạo tam thập lục kế chân chính uy năng, nguyên nhân chủ yếu chính là không có có thể luyện thành dấu kinh pháp cái này võ đạo tam thập lục kế khó luyện như vậy, thật sự có bất hủ cấp phía dưới người có thể luyện thành sao? Xí Thiên Ái cảm giác ngay cả mình thiên phú tốt như vậy đều vào không được môn, chỉ sợ những người khác thì càng không luyện được. Những thứ này kỹ pháp căn bản cũng không dùng tốt. Rất nhanh Xí Thiên Ái cũng phát hiện Huyền Điểu Miếu, đồng dạng lợi dụng Huyền Điểu Miếu đi thương tinh, lại không có cái gì tính thực chất thu hoạch, chỉ có thể tiếp tục không ngừng mà nghiên cứu kỹ pháp, đồng thời cải tạo kỹ pháp, để cho mình năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xí Thiên Ái mấy lần đi thương tinh, lấy ra đồ vật nhìn thương tinh định giá chiến sau đó, phát hiện đồ đạc của nàng mặc dù có giá trị không nhỏ, thế nhưng là không có một cái nào có thể đột phá 20 đồng tiền đại quan, trên đoạt bảng xếp hạng càng là không có hy vọng gì. Sĩ Thiên Ái phát hiện tại hàng hóa trên bảng xếp hạng, đắt tiền nhất đồ vật chính là một cái gọi tu la quỷ sùng vật. Mặc dù không biết tu la quỷ là đẳng cấp gì, nhưng mà nó tên tuổi tại trong vũ trụ lại vang dội để người khó mà tin được. Bây giờ trong vũ trụ có thể nói là không ai không biết, không người không hay, coi như không có đi qua thương tin người, phần lớn cũng đều nghe qua tu la quỷ danh tiếng. Càng ngày càng nhiều bất hủ cấp cường giả, mang theo bọn hắn bất hủ cấp sùng vật đi định giá, kết quả lại không có một cái có thể đã đến 20 đồng tiền. Bọn hắn lựa chọn thông qua khiêu chiến đến để thăng sùng vật của mình đánh giá giá trị, phần lớn đều lấy thất bại kết thúc, coi như ngẫu nhiên có thành công. Lúc vòng thứ hai khiêu chiến cũng giống vậy cũng là thất bại, căn bản không có có thể chống đến vòng thứ 3 sùng vận, cho điểm vẫn là không có một cái có thể bên trên 20, Tu La Quỷ vẫn như cũ lấy ưu thế áp đảo, trình cứ hàng hóa bảng xếp hạng đệ nhất đặt tiền vị trí đến là cặn bã đao xếp hạng dần dần bị bất hủ cấp vũ khí vượt qua. Tại trên bảng xếp hạng xếp hạng càng ngày càng thấp, đã sắp ngã ra top 100. Chương 813, Tuyết cốc gặp nhau. Chương 813, Tuyết cốc gặp nhau, Du gia nói cái này, Tuyết cốc ở trong có một cái người thú vị, tại sao không có thấy bóng người đâu? Sí Thiên ái Tâm bên trong nghi hoặc, nàng tới Tuyết cốc mấy ngày, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người. U gia sẽ không lừa nàng, thế nhưng là cái này tuyết cốt bên trong, mặc dù có rất nhiều vật thú vị, lại không có thiên hưng cửu u nói tới người thú vị. Xí Thiên ái cảm thấy băng liên cùng huyền điểu miếu bên trong đồ vật đều rất thú vị, thế nhưng là những vật này còn chưa đủ để cho nàng mười phần chú ý. Xí Thiên ái biết băng liên rất lợi hại, nhưng nàng xuất thân đã đi trước, nàng có thể nhẹ nhõm tấn thăng bất hủ, thậm chí ngay cả bất hủ cấp thu được như thế nào bất hủ pháp tắc cũng đã có chuyên nghiệp người vì nàng thiết kế xong, cũng không cần sử dụng băng liên không đi hủ, cho nên nàng đối với băng liên cũng không hứng thú lắm. Huyền điểu miếu cùng thương tinh mặc dù cũng rất thú vị thế nhưng là xí thiên ái trên thân tùy tiện một thứ đều có thể đưa ra 18, 19 khôi đánh giá giá trị, mặc dù không có vượt qua tu la quỷ đánh giá giá trị, lại là đã để xí thiên ái cảm giác mười phần không thú vị. xem xong trên giá sách những sách kia sau đó, xí thiên ái quyết định phải ly khai tuyết cốc. khi đang chuẩn bị muốn liên lạc với thiên cựu u lại đột nhiên nhìn thấy có một người từ trong huyền điệu miếu đi ra đây chính là uza nói tới người thú vị sao? xí thiên thích đánh tính từ huyền điệu miếu bên trong đi ra tới người, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. nguyên bản nàng cho là thiên cựu nói người thú vị, tất nhiên là trong vũ trụ kỳ nhân dị sĩ, hay là một phương diện khác tông sư đại gia thế nhưng là cái này từ trong huyền điệu miếu đi ra tới người lại người mặc rách tung tóe giống như là vải bình thường chiến đấu phục trên mặt mũ giáp cũng giống vậy nát vụ lợi hại chỉ có thể che khuất nửa gương mặt như thế nào người này nhìn giống như là tên ăn mày xí thiên ái không muốn lấy mạo lấy người thế nhưng là người trước mắt này thế nào thấy cũng không giống là thiên kiều u nói tới người thú vị xí thiên thích xem đến cái này cái một thân xin ăn xin trang phục người ngoại trừ lâm thâm bên ngoài cũng không khả năng là người khác lâm thâm tại thương tinh phía trên tìm kiếm những thứ khác huyền điệu miếu kết quả huyền điệu miếu không có tìm được Lại bị một cái bất hủ sinh vật theo dõi, đem hắn đuổi là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. May mắn thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, bằng không có thể hay không còn sống trở về đều không nhất định. Lâm thâm nhìn thấy một cái thiên nhân tộc nữ hài xuất hiện tại trong tuyết gốc, cũng là kinh ngạc trận to hai mắt. Hắn cũng không có nghĩ đến, tại trong tuyết gốc, vậy mà có thể nhìn thấy trừ hắn ra vũ trụ người tộc, húng chi còn là một cái thiên nhân tộc nữ hài cô gái này cùng thiên cứu lũ là quan hệ như thế nào. Làm sao sẽ tới đến tuyết gốc ở đây? Lâm Thâm gặp cái kia thiên nhân tộc nữ hải sinh môi hồng giang trắng, mặc dù không giống thiên tầm như vậy cao gầy mỹ lệ, cũng không giống cắt đờ dìn như vậy phong tình vận trùng, nhưng mà nàng lại có một loại khó được ôn nhu vẻ đẹp, tựa như ngươi nói cái gì, nàng cũng sẽ không phản bác, chỉ có thể đồng ý ý kiến của ngươi ngươi là người nào. Lâm Thâm đánh giá xí Thiên Ái trực tiếp đặt câu hỏi ta gọi tiểu yêu, ngươi là người nào? Xí Thiên Ái hỏi ngược lại tiểu yêu, ngươi cùng Thiên Cựu là quan hệ như thế nào? Lâm Thâm nhìn chăm chăm xí Thiên Ái tiếp tục hỏi, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Xí Thiên Ái cho người cảm giác cũng quá ôn nhu, tựa như rất dễ dàng khi dễ mở dạng liền Lâm Thâm nói chuyện cùng nàng thời điểm đều không tự chủ được cường thế mấy phần ta không biết ngươi nói người là ai, có người nói bên trong tuyết cốc này có rất nhiều vật thú vị, ta mới có thể đi tới nơi này cái tuyết cốc bên trong. Xí Thiên Ái một mặt vô tội bộ dáng, nếu là người khác thì nói câu nói này Lâm Thâm vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Xí Thiên Ái trên thân lại tựa hồ như có một loại ma lực, để người không tự chủ được muốn đi tin tưởng nàng ngươi bị lừa tới nơi này dễ dàng, muốn ra ngoài nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm thở dài nói ở đây nguy hiểm như vậy sao? Xí Thiên Ái trợn to hai mắt hỏi nàng cũng không có cảm giác tòa này tuyết cốc có nguy hiểm gì châu ngươi tiến vào tuyết cốc sau đó có hay không từng đi ra ngoài lâm thâm hỏi không có xí thiên ái lắc đầu vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng suy nghĩ ra ngoài cũng không muốn bỏ ra khỏi sân cốc lâm thâm chỉ chỉ tuyết cốc bên trong băng liên nói nhìn thấy cái kia đó băng liên không có ngươi nếu là tùy tiện xuất cốc nó liền sẽ dùng băng quang đem ngươi đông cứng vận khí tốt còn có thể sống vận khí không tốt rất có thể sẽ bị trực tiếp chết ngóng nó nhìn giống như rất xinh đẹp không giống như là như vậy hung tàn đồ vật xí thiên ái do dự nói đó là bởi vì ngươi chưa đi ra sân cốc chưa từng gặp sự lợi hại của nó Bất quá ta không đề nghị ngươi đi nếm thử, vẫn là thành thành thật thật chờ tại tuyết cốc bên trong, thiếu chịu một ít khổ sở cũng tốt. Lâm Thâm đánh giá Xí Thiên Ái tuyệt đạo, ngươi là bị Thiên Cựu U bắt tới à? Ai là Thiên Cựu U? Xí Thiên Ái nháy mắt hỏi chính là một cái cánh sau lưng cùng tóc toàn bộ cho Thiên Nhân tộc hèn mọn lao đầu, ngươi có phải hay không bị hắn bắt tới? Lâm Thâm cảm thấy Xí Thiên Ái thiện lương như vậy, khả ái Thiên Nhân tộc nữ hài, chắc chắn là bị Thiên Cựu U bắt tới. Thiên Cựu U cùng Thiên Nhân tộc lớn như vậy thủ, chào chút Thiên Nhân tộc nữ trở về, cũng là chuyện rất bình thường đúng, là một cái Thiên Nhân tộc lao đầu đem ta mang tới. Xí Thiên nghe, trong lòng cười một tiếng nàng còn là lần đầu tiên nghe người ta nói Thiên Cửu U là một cái hèn mọn thiên nhân tộc lao đầu người này hẳn là U gia nói tới người thú vị a Xí Thiên ái đã đoán được Thiên Cửu U nói tới người thú vị hẳn là hắn vậy thì không sai cái kia hèn mọn thiên nhân tộc lao đầu chính là Thiên Cửu Lâm Thâm đánh giá lấy Xí Thiên ái thuyết đạo thực sự là nghiệp chướng a còn trẻ như vậy khả ái tiểu nữ hải hắn cũng hạ thủ được hắn rất xấu sao. Xí Thiên yêu thích kỳ địa nhìn xem Lâm Thâm hỏi nào chỉ là hỏng đơn giản chính là không biết xấu hổ trong lòng Lâm Thâm vốn là có khí Thiên Cửu rõ ràng thua cũng không thả hắn đi. Vô sỉ cực điểm hắn vì cái gì đem ngươi bắt đến nơi đây? Lâm thâm lời nói xoay chuyển, nhìn xem xí thiên ái hỏi. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy cái này thiên nhân tộc nữ hài có chút kỳ quái, thiên tiểu hưu vì sao lại đem dạng này một cô gái bắt tới đây tới? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái ngờ tới, có lẽ là thiên kiểu hưu thấy hắn bất vi sợ động, cũng không có bị băng liên cấm dỗ, cho nên mới sẽ là một cái xinh đẹp như vậy thiên nhân tộc nữ hài tới. Lợi dụng không được. Vậy thì bắt đầu sát dụ Thiên Cựu A Thiên Cựu U ngươi cũng quá coi thường ta Lâm thầm tốt xấu ta cũng là gặp qua một chút mỹ nữ người ngươi cho rằng chỉ là một cái xinh đẹp khả ái Thiên Nhân Tộc Tiểu Tỷ Tỷ liền có thể để cho ta khuất phục sao? Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng hắn nói nơi này có một cái người thú vị, Xí Thiên Ái An ngay nói thật, Lâm thầm nghe xong lại càng thêm xác định ý nghĩ của mình, cái này Thiên Nhân Tộc Nữ Hài chắc chắn là bị Thiên Cựu U lừa qua tới sát dụ hắn, Thiên Cựu U biết hắn định lực có thể so với sát thép không thể lay động, bình thường sát dụ vô dụng, cho nên mới sẽ lừa một cái thanh thuần khả ái Thiên Nhân Tộc Nữ Hải tới, cho người ta mối tình đầu một dạng cảm giác. Dù cho biết rõ là kế, người bình thường nhưng vẫn là sẽ bất chi bất giác xa vào trong đó đây mới thật sự là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế tinh túy không phải ở chỗ đẹp, mà là ở tình cảm. Chương 814. Cựu nhân tiên sinh. Chương 814. Cựu nhân tiên sinh. Lâm thâm thần sắc cổ quái nhìn xem trước mặt xí thiên ái, nàng rõ ràng đồng thời không biết chính mình là mỹ nhân kế bên trong mỹ nhân, có thể tính là một cái người vô tội ở đây không có cái gì người thú vị, chỉ có ta như thế một cái người nhàm chán. Lâm thâm nhìn xem xí thiên ái thuyết đạo, người tên là gì, nhà ở ở nơi nào? Sĩ Thiên Ái tự nhiên không có gì không thể cho ai biết bí mật, Thản Nhiên nói, ta gọi Sĩ Thiên Ái, nhà tại Thiên Nham hồ Tinh hệ, Thiên Nham hồ Sĩ ra. Sĩ vô tâm đại tướng quân là gì của ngươi? Lâm Thâm giật nảy cả mình, tốt xấu hắn cũng là tại Thiên Nhân tộc kiếm cơm, đối với Thiên Nhân tộc quyền quý vẫn có một ít hiểu rõ, giống Thiên Nham hồ Sĩ gia dạng này chứ hầu một phương, Lâm Thâm nghĩ không biết cũng không được, trước kia Thiên sư viện là Thiên Đế nhanh vớt ái mắt, nghe lén bát hoang lục hợp, đặc biệt là giống Thiên Nham Hổ Sĩ gia chỗ như vậy, đều có Thiên sư viện nhàn tuyến. Cho dù là bây giờ, vẫn như cũ có Thiên sư viện nhân viên bên ngoài một mực tiệm phục tại Thiên Nham hồ xí gia. Lâm Thâm quan sát tỉ mỉ xí Thiên Ái, nhớ tới lúc trước hắn liền nghe nói qua, nói là Thiên Nham hồ xí gia ra, ra một thiên tài nữ tử giống như liền kêu xí Thiên Ái, cực kỳ thông minh, cái gì kỹ pháp cũng là vừa học liền biết, vẫn là trời sinh phi thăng giả. Mặc dù không giống đỉ ụ như vậy nổi danh, nhưng mà tại Thiên nhân tộc bên trong vẫn có chút tên tuổi nhỏ. Lâm Thâm nghe nói xí Thiên Ái dài ngọt ngào đáng yêu, tính cách cực kỳ dịu dàng. Hắn sở dĩ sẽ biết xí Thiên Ái một người như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên đỉnh tinh có không ít quyền quý đều từng hướng dực nhà cầu hôm qua. Hy vọng có thể cưới xí Thiên Ái, kết quả đều bị xí vô tâm cự tuyệt. Cho nên Thiên Đỉnh Tinh đều đang đồn, nói là Thiên Nham hồ xí ra xí Thiên Ái, rất có thể là đã bị Đế Vương ra nhìn chúng sớm muộn cũng là một vị nào đó đế tử vương phi. Thậm chí có truyền muốn nói, Thiên Thuật Đế lao ra hỏa kia nhìn chúng xí Thiên Ái, như muốn thu làm phi tử đó là nhà của chúng ta lao gia tử. Xí Thiên Ái tự nhiên hào phóng, không cảm thấy cái này có gì có thể dấu dám. Lâm Thâm ánh mắt càng thêm phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, Thiên cái kia láo hỗn lại đem Thiên Nham xí ra xí Thiên Ái cho cả tới, hắn đem chúng ta hai cái vậy ở chỗ này tuyệt đối không có sao cái gì tâm cô nam quả nữ bị vây ở đây là gì cũng không có tuyết cốc bên trong nữ ngọt ngào đáng yêu nam anh tuấn tiêu xái thời gian dài không có chuyện mới lạ lạ coi như ta có thể nắm chắc cầm nổi xí thiên ái cả ngày hướng về phía ta ưu tú như vậy nam tử chỉ sợ cũng rất khó thao túng ở ta nếu là đem xí thiên ái cho lầm rồi đây chẳng phải là tương đương tái rồi đấy ra ta về sau còn thế nào tại thiên nhân tổ hỗn độc thực sự là quá độc lâm thâm sắc mặt có chút khó coi lâm thâm cảm thấy mình đã xem thấu thiên cựu ác độc như thế thế nhưng là hắn lại đối với định lực của mình không có gì lòng tin người tên là gì Xí Thiên thích xem lấy Lâm Thâm hỏi hử, tên của ta ngươi không cần biết, chỉ cần biết ta cùng với Thiên Nham Hổ là địch không phải bạn thù sâu như biển, nhìn ngươi chỉ là một cái tiểu nữ tử, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng mà ngươi cũng chớ có tới chơi chọc ta, gây ta đây mất hứng, trước tiên đem ngươi giết thu chút lợi tức. Lâm Thâm cảm thấy chính mình có cần thiết cùng Xí Thiên Ái giữ một khoảng cách, để tránh nhất thất túc thành Thiên cổ hận về sau ngươi ở gian phòng kia, bên này là chỗ ta ở, không có lệnh của ta, ngươi không nên tùy tiện tới gần. Lâm Thâm giả ra hung ác bộ dáng, xí Thiên Ái kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, nửa ngày mới gật đầu nói, ta đã biết, vậy ngươi có còn cái khác hay không yêu cầu gì? Tạm thời chỉ những thứ này, không có chuyện không nên tới quấy rầy ta. Lâm Thâm nói liền chuẩn bị phải về gian phòng cái kia. Ta về sau muốn làm sao xưng hô ngươi đây. Xí Thiên tham món lợi nhỏ, Âm Thanh hỏi ta đã nói rồi, về sau không có chuyện không nên tới quấy rầy ta, không cần xưng hô. Lâm Thâm xoay đầu lại hung ác nói ta đã biết. Xí Thiên ái cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi, vậy ngươi và nhà chúng ta có thù oán gì, có thể nói cho ta biết không? Ngươi chỉ cần biết, ta và các ngươi gia cựu hận tựa như biển, ta hận không thể đem các ngươi nhà người toàn bộ đều rút gân lột ra mới có thể giải hận. Lâm Thâm nghiến răng nghiến lợi, giống như là muốn ăn thịt người bộ dáng nhìn thấy sứ Thiên Ái tựa hồ có chút bị hù dọa bộ dáng nhỏ Lâm Thâm lệnh rên một tiếng quay đầu trở về nhà gỗ xem ra cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy đi mới được thương tinh thượng bất hủ sinh vật hoành hành thực sự nhiều lắm muốn tránh bọn chúng tìm được những thứ khác thần yếu chỉ sợ không có dễ dàng như vậy Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui còn phải từ băng liên hạ thủ chỉ có giải quyết đi băng liên hắn liền có thể sử dụng trang bị truyền tống rời khỏi nơi này trước tìm người tới cứu bọn họ sứ Thiên Ái cái này Thiên Nham Hồ sứ gia tiểu công chúa ở đây đoán chừng Thiên Nham Hồ sứ gia người hiện tại hẳn là cũng đã tìm điên rồi đi chỉ cần có thể cho bọn hắn báo cái tin coi như bọn hắn không thèm để ý sống chết của mình cũng nhất định sẽ tới cứu xí thiên ái. thế nhưng là muốn giải quyết băng liên rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng bất hủ chi vương cấp bậc sinh vật lâm thâm ngay cả thương tích năng lực của nó cũng không có đáng tiếp ta lại không lĩnh ngộ được băng chi phát tác vậy cũng chỉ có thể ở khác chỗ bỏ công sức lâm thâm quyết định hay là muốn mau chóng luyện thành dấu kinh pháp lâm thâm trong phòng luyện tập dấu kinh pháp nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hẳn là xí thiên ái, nghe tiếng bước chân truyền đến phương hướng lại là hướng về hắn nhà gỗ mà đến quả nhiên chẳng được bao lâu sĩ thiên thái liền đứng ở hắn nhà gỗ ngoài cửa gõ cửa nói cử nhân tiên sinh ngài đang nghỉ ngơi sao? Ta không phải là nói qua, không có chuyện không nên tới quấy rầy ta. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Lâm Thâm mặt lạnh kéo cửa ra, chuẩn bị phải thật tốt dọa một cái Xí Thiên Ái. Thế nhưng lại nhìn thấy Xí Thiên Ái trong tay bưng lấy một bát nóng hầm hập tản ra mặn hương khí vị cháo, bên trong còn có thể nhìn thấy một chút màu xanh lá cây rau xanh nát cùng thịt vụn cửu nhân tiên sinh. Đây là ta nấu cháo, đưa cho ngài một bát. Xí Thiên Ái hơi cười lấy nói ngươi từ đâu tới những vật này? Lâm Thâm nhìn xem cái kia cháo, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn đã không cần ăn, nhưng mà lúc trước 20 năm dưỡng thành ẩm thực quen thuộc, như thế nào có thể dễ dàng thay đổi? chúng chi cháo này vừa ngửi sát thực rất thơm ta từ bên ngoài mang tới còn rất nhiều ta một người cũng ăn không hết về sau nấu cơm phần người một phần à xí thiên ái thuyết đạo ngươi muốn tìm cơ hội hạ độc hại ta lâm thâm lạnh mặt nói ta làm sao lại làm loại chuyện đó chứ xí thiên ái lắc đầu nói ta chẳng qua là cảm thấy cựu nhân tiên sinh ngài rất đáng thương một người ở đây sinh hoạt chắc chắn rất thống khổ à xí thiên ái tin tưởng lâm thâm mà nói thật sự cho rằng lâm thâm cùng thiên nham hồ xí gia có thù cho nên thiên kiệu mới có thể đem hắn kẹt ở trong cái này tuyết cốc. nhìn hắn trên người chiến đấu phục cùng mũ giáp cũng đã rất giới ở đây nhất định ăn thật nhiều đáng thù rất nhiều tội nghe hắn ngưỡng khí, hẳn là dược nhà đối với hắn và thân nhân của hắn làm cái gì rất mạo phạm chuyện, cho nên xí thiên ái cảm thấy mình có thể tại dưới tình huống đủ khả năng hóa giải hắn cùng với dược nhà tiểu hận. Sĩ thiên ái cũng không lo lắng cho mình vấn đề an toàn, nàng mặc dù coi như văn văn được lực, lực, thế nhưng là thực tế sức chiến đấu là phi thường dọa người. Huống hồ thiên cửu u có thể làm cho nàng tới đây, liền nói do thực lực của nàng đủ để tự vệ, cho nên sĩ thiên ái cũng không lo lắng vấn đề này. chương 815 tăng kinh pháp chương 815 tăng kinh pháp về sau đường lại làm nhảm chán như vậy chuyện, ta không cần đến các ngươi dược nhà người làm bộ hảo tâm. Lâm Thâm dùng sức đóng cửa lại, tận lực đóng vai hảo cửu nhân hình tượng, để tránh cùng Sĩ Thiên Ái có quá nhiều tiếp xúc cửu nhân tiên sinh. Ta đem cháu đặt ở ngoài cửa, bên ngoài quá lạnh, ngươi nếu lại uống, phải thừa dịp sớm. Sĩ Thiên Ái cầm chén đặt ở bên cạnh cửa giá gỗ nhỏ phía trên, tiếp đó quay người đi. Lâm Thâm đã lớn như vậy, liền không có như thế nào ăn quá đắng, trong lỗ mũi người được mùi thơm kia, như thế nào cũng không tĩnh tâm được uống chén cháu mà thôi, cũng không có gì gây gớm, chỉ cần ta chú ý cùng nàng giữ một khoảng cách liên tốt. Lâm Thâm cuối cùng vẫn nhịn không được, đẩy cửa ra đem cháo cầm đi vào trong chén còn thân thiết đặt một cái tiểu cái muỗng, lâm thâm cầm lấy cái muỗng uống một ngụm, lập tức cảm giác cả người hạnh phúc giống như là sắp hòa tan mất tay người này, coi như không tệ, không nghĩ tới thiên nham hồ tiểu công chúa vẫn còn có tay người như vậy, lâm thâm không khỏi trong lòng tán thưởng. bất quá nghĩ lại, càng thêm xác định truyền ngôn không sai, xí thiên ái chắc chắn là muốn gả vào đế gia người, người bình thường nhà thiên nhân nữ tử, ai có thời gian đi học trung nghệ à, mỗi ngày thời gian tu luyện đều không đủ, tốt như vậy trung nghệ chắc chắn là chuyên môn học qua, tương lai chiếu cố đế tử dùng cũng không biết là cái nào đế tử có phúc khí như vậy. Tương lai sẽ lấy đến xí thiên ái dạng này ngọt ngào đáng yêu lại ôn nhu như nước nữ tử, sẽ không thực sự là thiên thuật đế cái lao ra hỏa mình nhìn chúng đi. Vậy thì thực sự là quá trà đà người. Lâm Thâm thầm nghĩ lấy, một bát cháo rất nhanh liền bị hắn cho tiêu diệt, còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Lâm Thâm cầm chén cùng cái muỗng đều đặt ở ngoài cửa, tiếp đó lại bắt đầu tiếp tục luyện tập tăng kinh pháp. Tăng kinh pháp nếu là có thể luyện đến cực hạn, có thể để năng lượng một mực bảo trì tại một cái vô cùng ổn định hơn nữa nội liễm trạng thái. Trên lý luận tới nói, tất cả miết cụ chi lực bị đánh ra sau đó đều là vô cùng sống động sức mạnh. Hoạt động mạnh liền mang ý nghĩa tất nhiên muốn vận động, mà ổn định lại cần đứng im, hai người này thoạt nhìn là vô cùng mâu thuẫn, muốn em sống động sức mạnh ổn định ở trong hư không, lại tùy thời cũng có thể bộc phát năng lượng, bản thân độ khó là cực cao. Còn tốt Lâm Thâm đối với sức mạnh khống chế vẫn tương đối am hiểu, trước đây những cái kia ký pháp luyện tập, để cho lực lượng của hắn năng lực khống chế rất mạnh, nhập môn đến là không khó, khó khăn là khống chế tinh chuẩn. Lâm Thâm thử nghiệm đem chỉ lực đánh đi ra, sau đó dùng tảng kình pháp thủ đoạn, để cho chỉ lực đứng im trên không trung tức không tiêu tán, cũng sẽ không buộc phát bản thân tích chứa sức mạnh đáng tiếp chỉ lực nếu ngừng, liền đã mất đi hoạt tính cùng sức mạnh, lại có lẽ là chỉ lực ngừng, kinh lực lại tự động nổ tung, không có cách nào củng cố. Luân một lần lại một lần, bất chi bất giác đến lúc buổi tối, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Chỉ là một lần nhưng không nghe thấy Xí Thiên Ái lời nói âm thanh, chỉ nghe được Xí Thiên Ái đạp lên tuyết động rời đi âm thanh. Lâm Thâm mở cửa xem xét, ngoài cửa trên kệ để đó một cái tinh xảo hộp cơm, trước đây bắt nhưng không thấy. Hộp cơm có 3 tầng cao, mở ra xem, tầng thứ nhất là mấy món ăn sáng, mỗi dạng chỉ có một chút, phân tại khác biệt ngăn chứa bên trong. Tầng dưới là cơm. Phía dưới cùng nhất còn có một túi nhỏ sản phẩm về sữa tươi. Lâm Thâm nhìn một chút Xí Thiên Ái nhà gỗ phương hướng, môn đại đóng lại, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, không nghĩ tới trong thiên nhân tộc, vậy mà cũng có ôn nhu như vậy nữ nhân, đáng tiếc. Lâm Thâm mỗi ngày đều đang luyện tập tàng kinh pháp, tiến bộ cũng là rõ ràng. Xí Thiên Ái mỗi ngày đều làm ba bữa cơm, cơm, bữa bữa không ít đặt ở Lâm Thâm cửa ra vào, mỗi lần cũng chỉ là gõ cửa một cái, không nói câu nào, tựa như ám hiệu đồng dạng. Lâm Thâm ăn Xí Thiên Ái đồ vật, lại như cũ đối với nàng không có gì hảo sắc mặt, nhìn thấy nàng thời điểm cũng đều là mặt lạnh không nói một lời. Xí Thiên Ái cũng không nói gì nhiều. Mỗi ngày chính là xem sách một chút, làm một chút cơm, ngẫu nhiên đi xem một chút băng liên. Lúc không có chuyện gì làm, Xí Thiên Ái còn có thể mở cửa sổ ra, ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn xem Lâm Thâm ở bên ngoài luyện tập đao pháp. Lâm Thâm tàng kình pháp đã luyện không sai biệt lắm, như muốn dung nhập vào đao khí bên trong, hơn nữa kèm theo xoay tròn cắt chém thủ pháp hắn liều mạng như vậy luyện tập, nhất định là rất muốn đi tìm ta nhà báo thủ a. Xí Thiên Ái nghĩ như vậy. Thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thâm coi như luyện thêm bên trên 100 năm, cũng không khả năng có năng lực tìm được người nhà của nàng báo thủ. Thiên Nham hồ bất hủ già đông nào Căn bản không phải sức mạnh của một người có thể dung chuyển Uza đem hắn vây ở chỗ này, lại không có giết hắn, còn để cho ta tới nhìn hắn, hẳn là muốn cho ta tới hóa giải nhà chúng ta cùng cựu hận của hắn, bằng không đã sớm đem hắn cho giết mới đúng. Xí Thiên Hái ghé vào trên bệ cửa sổ, một bên nhìn Lâm Thâm luyện tập đao pháp vừa nghĩ, Uza nói hắn là một cái người thú vị, bản thân nhất định là có người khác không bằng chỗ, thế nhưng là nhìn hắn đao pháp, nhưng cũng không có chỗ gì đặc biệt, hắn đến cùng có cái gì sở trường đâu? Sí Thiên Hái kiên nhẫn nhìn xem Lâm Thâm luyện đao, nhìn một hồi sau đó, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Tàng Pháp. Hắn tại luyện võ đạo tam thập lục kế Tàng Kình Pháp. Xí Thiên hái cuối cùng thấy rõ Lâm Thâm đang làm gì, phía trước nàng nhìn không ra, là bởi vì tàng kình pháp hẳn là phối hợp võ đạo tam thập lục kế chiêu thuật tới dùng. Lâm Thâm dùng đao pháp tới luyện tàng kình pháp, đây là nàng không có nghĩ tới, cho nên trước đó cũng không có có thể nhìn ra. Vừa rồi Lâm Thâm chém ra một đao, vô hình đao kình không có khống chế lại, chém vào trên đống tuyết, mới khiến cho Xí Thiên thích xem ra manh mối. Có phát hiện này, Xí Thiên hái mắt sáng rực lên, võ đạo tam thập lục kế là quá cô nãi mãi vì U gia chế tạo riêng kỹ pháp, nghe nói người bên ngoài rất khó luyện thành, người này vậy mà đã luyện thành tàng pháp, hơn nữa còn đem tàng pháp dùng tại trong đao pháp của hắn sát thực có chút ý nghĩ hao huyền, cũng không biết có thể thành công hay không. Mấy ngày kế tiếp, xí thiên thích xem sách thời điểm, thỉnh thoảng nhìn một chút lâm thâm luyện đao, bắt đầu vẫn là đọc sách thời gian dài, nhìn lâm thâm thời gian ngắn. Thế nhưng là theo lâm thâm đao pháp càng luyện càng quen, xí thiên thích xem sách thời gian rõ ràng đang giảm bớt, nhìn lâm thâm luyện đao thời gian cũng đang không ngừng tăng thêm người này vậy mà thật sự đem tàng kình pháp sáp nhập vào đao pháp của hắn bên trong, thật đúng là nhất cá quái tài. Xí thiên hái tâm bên trong âm thầm tán thưởng, nàng đọc võ đạo tam thập lục kế sau đó, chính mình cũng thử nghiệm luyện tập, lấy nàng tài năng cùng thiên phú, bình thường kỹ pháp chỉ cần nhìn một lần liền có thể trực tiếp sử dụng được. Thế nhưng là cái này võ đạo tam thập lục kế, nàng nhưng cũng phí hết chút tâm tư cùng thời gian luyện tập mới nắm trong tay một phần trong đó. Tàng kinh pháp nàng cũng có thể sử dụng, thế nhưng là giống Lâm Thâm dạng này đem Tàng Kính pháp tháo rời ra, dùng tại trong những thứ khác ký pháp, Xí Thiên Hái liền làm không tới. Phía trước Xí Thiên Hái cảm thấy cựu nhân tiên sinh có thể thực hiện được, nàng cũng giống vậy có thể thực hiện được, thế nhưng là thử mấy lần sau đó liền phát hiện, Tàng Kính pháp chỉ có thể dùng tại võ đạo tam thập lục kế ở trong, nếu là dùng tại trong cái khác ký pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, căn bản là không có cách giải quyết hắn là làm sao làm được đâu. Xí Thiên thích xem lấy luyện đao Lâm Thầm, trong lòng Lâm Thầm suy tư. Mặc dù nàng một mực tại nhìn Lâm Thầm luyện đao, nhưng cũng nhìn không ra môn đạo gì tới, tựa như Lâm Thầm cứ như vậy luyện một chút liền thành. Chương 816 có vấn đề. Chương 816 có vấn đề. Lâm Thầm chém ra một đao, đao khí tựa như xoay tròn cưa điện đồng dạng, chém vào đóng băng ước vạn năm cứng rắn hàn băng phía trên, quỷ dị không ngừng xoay tròn cắt chém, giống như cưa điện một dạng, đem hàn băng một chút cắt ra trở thành. Trong lòng Lâm Thầm vui vẻ, mặc dù ngay từ đầu có chút phiền phức, cũng may cuối cùng là đã luyện thành, ngoại trừ tàng khí pháp. Lâm Thâm còn tham khảo một chút truyền thừa chi phiến ký ảo, chung quy là đã luyện thành cái này xoay tròn cơ điện đao khí. Bất quá đó cũng không phải Lâm Thâm mong muốn trung cực hiệu quả, chỉ có thể tính là chủ cột thao tác. Lâm Thâm chân chính mong muốn hiệu quả, là muốn đem giống cơ điện xoay tròn đao khí định trên không trung, để nó vô thanh vô tức xoay tròn, người bên ngoài nếu là mình đụng vào, vậy thì đồng nghĩa với là tự tìm chết. Suy nghĩ một chút, Lâm Thâm chém ra vô số đạo đao khí, những cái kia đao khí vô hình vô ảnh, giống như là không nhìn thấy không nghe được cơ điện giống như lơ lửng giữa không trung, địch nhân chính mình đút vào, tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Muốn làm đến loại trình độ đó Liên cần mạnh hơn năng lực khống chế, đối với lực khống chế yêu cầu đã cao đến trình độ biến thái. Lâm Thâm sở dĩ cố gắng như vậy luyện tập, chính là nghĩ tới một ý kiến. Nếu quả thật có thể làm đến loại trình độ đó, hắn hoàn toàn có thể đem đao khí của mình trước đó bố trí tại băng liên bốn phía, sau đó lại xông ra tuyết gốc. Chỉ cần trước giờ lưu lại đao khí đủ nhiều, băng liên lại dùng băng quang công kích hắn, liền sẽ chịu đến những cái kia đao khí trở ngại. Một đạo đao khí có thể ngăn không được băng quang, nếu như là một trăm đạo, một ngàn đạo, một vạn đạo, đạo đâu? Coi như vẫn là ngăn không được. Chỉ cần tranh thủ đến một chút thời gian, để cho hắn có thể xông ra băng liên pháp tác phạm vi không chế, coi như không truyền tống rời đi, chỉ cần có thể phát ra ngoài một cái tin tức là được. Cũng may băng liên mặc dù cứng hãn, thế nhưng là nó lại không có khả năng di chuyển, chỉ cần có thể chạy ra nó pháp tác phạm vi, Lâm Thâm cảm thấy chính mình hẳn là đủ đào tẩu mới đúng. Lâm Thâm cho tới bây giờ không có giống như bây giờ cố gắng qua, hắn bây giờ mỗi ngày đều không biết muốn vung bao nhiêu đào. Trừ ăn cơm ra, ngủ, nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại, Lâm Thâm đều đang không ngừng vung đao. Trong bất chi bất giác, Lâm Thâm đã thích tướng xí Thiên Ái mỗi ngày cho hắn đưa cơm, không thể không thừa nhận, Vương Phi sau tuyển người sát thực tâm minh, cái này nấu cơm tay nghề, quả nhiên là lê vớm. Lâm Thâm trong khoảng thời gian này đột nhiên hiểu được câu nói kia, muốn lưu lại một người tâm, trước tiên cần phải lưu lại một người dạ dày. Trước đó Lâm Thâm cảm thấy, làm cơm ăn ngon hơn nữa, cũng không khả năng so bên ngoài những cái kia đầu bếp làm ăn ngon, chỉ dựa vào cái đồ chơi này, làm sao có thể lưu nổi một người tâm? Xí Thiên Ái lại làm cho Lâm Thâm triệt để hiểu rồi câu nói này chân chính ý nghĩa, một người mỗi ngày nấu cơm cho người. Làm cơm có thể hoàn toàn phù hợp tâm ý của ngươi cùng miệng dạ dày, đó chỉ có thể nói một vấn đề, người này ở trên thân thể ngươi hao tốn cực lớn tâm tư, đối ngươi yêu thích cùng quen thuộc cũng đã rõ như lòng bàn tay. Một cái làm việc có thể dạng này dụng tâm người, đừng nói lưu lại một người, vô luận làm chuyện gì cũng rất khó không thành công. Đế vương ra chọn nữ nhân, quả nhiên cũng là nhân tuyển tốt nhất. Trong lòng lâm thâm cảm thán, hôm nay đến thời gian ăn cơm, xí thiên ái lại không có đem cơm đưa tới, cái này khiến lâm thâm có chút không thói quen, không khỏi nhìn về phía xí thiên ái cư trú nhà gỗ. Nhà gỗ cửa đóng lấy, cửa sổ cũng không có mở ra cũng không có nghe được bên trong có tiếng gì đó truyền tới chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, do dự có muốn đi nhìn một cái hay không. Bình thường thời gian này, Xí Thiên Ái hẳn là đã sớm bắt đầu nấu cơm mới đúng làm lâu như vậy cơm, hẳn là không muốn làm cơm, muốn phải nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thâm trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng là cách một hồi, lại cảm thấy không thích hợp. Do dự mãi, Lâm Thâm vẫn là đi tới, gõ cửa một cái, tựa như hung thần ác sát nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay tại sao không có nấu cơm? Một lát sau, Lâm Thâm mới nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau môn một tiếng cọt kẹt được mở ra. Lâm Thâm nhìn thấy Xí Thiên Ái sắc mặt có chút không bình thường đỏ lên, tinh thần nhìn cũng tựa hồ không thích hợp, có chút hề vải suy sụp cảm giác bỡ ngùng. Ta này liền đi làm cơm. Nói xong, Xí Thiên Ái liền hướng bên ngoài đi, muốn đi trong phòng bếp nấu cơm ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm nhìn ra thân thể giống như của nàng có chút không thích hợp, cao mày hỏi bệnh cũ, không có việc gì, chờ một lúc liền tốt. Xí Thiên Ái không thèm để ý nói, người đã đi vào phòng bếp. Lâm Thâm sợ nàng sẽ ra chuyện, cũng cùng đi theo tiến vào phòng bếp, nhìn xem ở trong phòng bếp bận rộn Xí Thiên Ái, che cái mũi hỏi, ngươi đây là cái gì bệnh cũ, sẽ không truyền nhiễm à? Hắn cũng không muốn nói ác độc như vậy mà nói, thế nhưng là hắn thực sự không muốn cùng xí Thiên Ái quá mức thân cận không lây, nhất cử thời điểm ra một chút vấn đề, rơi xuống điểm ấy ma bệnh, thỉnh thoảng sẽ có chút cơ thể không thoải mái, không có việc lớn hơn gì, chờ một lúc liền tốt, ngươi không cần lo lắng. Xí Thiên Ái âm thanh vẫn là như vậy ôn ôn nhu nhu, chỉ là so bình thường lộ ra hữu khí vô lực, ai lo lắng ngươi, tất nhiên cơ thể có vấn đề, vậy cũng không nên nấu cơm, miễn cho làm quá khó ăn, hỏng khẩu vị cùng tâm tình của ta. Trong lòng Lâm Thâm cảm thấy có chút ngượng ngùng, sớm biết hắn liền không tìm đến Sĩ Thiên Ái, bây giờ làm cơ thể của nhân gia không thoải mái còn phải cho hắn nấu cơm không có quan hệ, không ảnh hưởng. Xí Thiên Ái hơi cười lấy nói, tay lại không có dừng lại, như cũ tại bận rộn ta nói không để ngươi làm, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Thâm một phát bắt được Xí Thiên Ái cổ tay, trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Xí Thiên Ái cũng không dãi dùa, tùy ý Lâm Thâm đem nàng kéo ra khỏi phòng bếp, hướng về chính nàng nhà gỗ mà đi. Lâm Thâm đem Xí Thiên Ái kéo đến nàng ở bên trong nhà gỗ, phát hiện trong nhà gỗ này bị Xí Thiên ngưỡng mộ mới bố trí qua, nhìn so trước đó ấm áp rất nhiều, còn trưng bày một chút kỳ kỳ quái quái, lại không hiểu khả ái con rò Trên giường của nàng còn có một cái lại mập lại lớn mẹo trắng lúc này đang nằm ở trên giường nhìn xem bọn hắn, lâm thâm buông lòng ra xí thiên ái tay, vốn cho là xí thiên ái nhất định sẽ rất tức giận, thế nhưng là nhìn về phía xí thiên ái khuôn mặt lúc, đã thấy trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo mỉm cười, mặc dù không có cái gì tinh thần, nhưng khi nhìn con mắt vẫn là như vậy Thành tịnh ôn nhu cửu nhân tiên sinh, ngài thật sự không cần lo lắng, chỉ là một điểm nhỏ vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ tốt. xí thiên thích nói đạo nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, như thế nào một điểm tính khí cũng không có sao, lâm thâm nghi ngờ trong lòng ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn ở đây người chết, suối lâm thâm lạnh mặt nói. Xí Thiên Ái cũng không thèm để ý, đi đến trên giường của mình ngồi xuống, ôm lấy cái tiêm mèo trắng, nháy mắt nói, Cựu nhân tiên sinh, mặc dù ngươi nói chuyện rất hùng, thế nhưng là lại là một cái người ôn nu đâu. Ta ôn nu, ngươi có phải hay không mắt ngủ? Lâm Thâm hung ác trợn mắt nhìn Xí Thiên Ái, một bộ giường như là muốn đem nàng cho ăn sống nuốt tươi ra thức. Xí Thiên Ái tựa hồ căn bản không nhìn thấy Lâm Thâm hung bộ dáng, tự mình nói, Ta biết cũ là tại một cái bất hủ chi địa hoàn thành, Cựu nhân tiên sinh, ngươi biết cái kia có nhiều hung hiểm đúng không? Khi đó ta đánh giá quá cao chính mình, không có nghe theo người nhà khuyên can, vẫn là tại nơi đó hoàn thành mít bản. Chỉ là ra một chút vấn đề nhỏ, cơ thể thỉnh thoảng sẽ có chút không thoải mái. Chương 817, khu vực giao dịch. Chương 817, khu vực giao dịch xảy ra vấn đề gì? Lâm Thâm mặt lạnh hỏi, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, Xí Thiên yêu là dùng bất hủ chi địa nhất củ, vậy nàng bản thân năng lực nhất định phi thường mạnh, lại nhìn không ra một điểm cường giả vinh vá hung hăng cảm giác, đến là mười phần hiếm thấy. Xí Thiên ái thuyết đạo, kỳ thực cũng không có cái gì, ta lựa chọn cái kia bất hủ chi địa, tại ta đã bắt đầu nhất củ thời điểm mới phát hiện, bên trong vậy mà đang tại thai nén một cái bất hủ sinh vật, tại không biết tình huống phía dưới đem cái kia chưa phát dục hoàn chỉnh bất hủ năng lượng sinh vật cũng cho hút tới, bởi vì thân thể của nó dựng dục ra một chủng loại giống như độc tố năng lượng, loại năng lượng này nếu loạn ta nếp bản, khiến thân thể của ta nhận lấy độc tố ảnh hưởng, hoàn thanh miết củ sau đó trong thân thể cũng tàn tật lưu lại loại kia độc tố năng lượng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng chút một đau đớn, cái khác đến cũng không có gì ảnh hưởng, nhìn cũng không phải một chút đau đớn bộ dáng. Lâm Thâm nhìn xem trên chán đã xuất mồ hôi một xí thiên ái thuyết đạo, xí tiên thích dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán gượng cười nói, đó là một loại kích động thần kinh độc tố năng lượng. Mặc dù đối với cơ thể trên cơ bản không có gì tổn thương, nhưng mà phát tắc lên xác thực có chút đau, bình thường đều biết uống một chút ngừng đau dược tể, cũng không có chuyện gì. Lần này ra tới tương đối vội vàng, không có mang thuốc, chỉ có thể nhịn một nhịn, một hồi liền sẽ đi qua. Thiên tiểu U thực sự là hại người rất nặng, người khác có vấn đề như vậy, thiên kiểu U đem nàng lừa gạt tới nơi này, còn tốt chỉ là đau một điểm, vạn nhất chết ở chỗ này, vậy ta về sau đi ra, liền xem như có miệng cũng nói không rõ. Nghĩ tới đây, trong lòng lâm thâm cả kinh. Nếu như Xí Thiên Ái thật sự chết ở ở đây, lại để cho Thiên Nham Hồ Xí ra người biết Xí Thiên yêu chết phía trước chỉ có hắn ở bên cạnh, vậy thật là không tốt lắm. Giảng giải có bệnh như vậy, cũng không cần tùy tiện chạy loạn, tránh khỏi hại người hại mình. Lâm Thâm nói, đột nhiên ra tay như điện, tại Xí Thiên Ái trên thân điểm một cái. Xí Thiên Ái không có phòng bị, bị Lâm Thâm ngón tay chỉ ở trên người, phản xạ có điều kiện tính chất trên thân nở rộ thần huy đã sau thối lui đến một bên Lâm Thâm, nhìn thấy Xí Thiên Ái trên thân như như mặt trời hoa mỹ thần huy, cũng là âm thầm có chút giật mình. Xí Thiên Ái nhất cụ chi lực cường độ so với vệ vũ phu cũng kém không được quá nhiều nữ nhân này thực sự là quá nguy hiểm bình thường nhìn người vật vô hại bộ dáng như cái con cừu nhỏ tựa như trong thân thể lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ như vậy lâm thâm thầm nghĩ trong lòng xí thiên ái trên người thần huy thu liễm nàng đã cảm giác được khắc thường cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung vậy mà biến mất người còn có thể trị liệu thuật xí thiên ái ngạc nhiên nhìn xem lâm thâm ta cũng sẽ không cái gì trị liệu thuật chỉ là phong bế ngươi đau đớn thần kinh để ngươi cảm giác không thấy đau đớn độc tố năng lượng tác dụng y nguyên vẫn là ở chỉ là ngươi không cảm giác được mà thôi liền xem như cơ thể bị độc tố năng lượng giết chết ngươi cũng giống vậy cảm giác không thấy miễn cho ngươi đau gọi vậy, quay dậy ta luyện đao. Lâm Thâm nói rời đi, xí Thiên Ái ra phòng, đi ra bên ngoài tự mình luyện đao đi. Xí Thiên Ái trên người mình bóp một cái, quả nhiên cảm giác không thấy đau đớn, trong lòng càng kinh ngạc. hắn chỉ là tùy ý gọi rồi một lần, liền có thể phong bế ta cảm giác đau. Đây là gì kỹ pháp? Có thể phong người cảm giác đau cái này không kỳ quái, kỳ quái là xí Thiên Ái căn bản không có cảm giác được Lâm Thâm như thế nào phát lực, nhẹ nhàng điểm một cái liền phong nàng cảm giác đau. xí Thiên Ái nhục thân phi thường cường hãn, đồng cấp bên trong có thể thương nàng không nhiều, chớ đừng nói chi là phong nàng cảm giác đau. Lâm Thâm chiêu này để cho Sí Thiên Ái càng thêm cảm thấy hắn xác thực có chút chỗ bất phàm, khó trách Lưu gia đem hắn vây ở chỗ này cũng không giết hắn. Luyện một hồi đau, Lâm Thâm nghĩ tới điều gì, hướng về Nguyên điểu Miếu đi đến, rất nhanh liền chuyển đến Thương Tinh. Bây giờ lại đi nhìn bảng xếp hạng, phát hiện lên bảng đồ vật đã nhiều đến khó mà tính toán, bất quá Tiểu Ngọc định giá vẫn là cao nhất, khác không có vượt qua 20 khối đồ vật. Bảng xếp hạng còn có điều kiện lùng tìm công năng, có thể trực tiếp lùng tìm bất hủ sủng vật hoặc tài liệu cái gì. Lâm Thâm tìm tòi một chút, bất hủ sủng vật lên bảng rất nhiều, nhưng mà định giá đều so Tiểu Ngọc thấp. Lùng tìm nhất cử cấp sủng vật, hàng trước nhất chính là Tiểu Ngọc lại mở ra hàng hóa khu giao dịch bên trong đủ loại đủ kiểu hàng hóa đều có thậm chí có người ở phía trên bán ra bất hủ sùng vật chân quý vật phẩm phần lớn cũng chỉ là lấy vật đổi vật có một chút giá trị không cao hàng hóa đến là có người tiêu thương tinh tệ tại bán lâm thâm lật ra một hồi phát hiện bán biến dị nhất cử sùng vật cũng không phải số ít trong đó có một chút biến dị nhất củ sùng vật liền lâm thâm nhìn đều có chút chảy nước miếng lâm thâm tìm tòi một hồi tìm được một chút chấn tĩnh giảm đau hòa dịu đau thần kinh dược tệ trong đó có một chút ngọn là thương tinh tệ giá tiền đáng tiếc lâm thâm không có thương tinh tệ chỉ có thể nhìn một chút có hay không lấy vật đổi vật dược tệ Tìm được một dùng chấn tĩnh thuốc giảm đau tề đổi phi thăng cấp sủng vật, Lâm Thâm liền từ trong không gian cầm một quả phi thăng cấp sủng vật bao con nhộng bỏ vào trên bình đài, lựa chọn trao đổi đối phương tiếp thu được Lâm Thâm trao đổi tình cầu. Sau khi nhìn qua phi thăng sủng vật bao con nhộng định giá cùng tin tức, rất sung sướng lựa chọn giao dịch. Lâm Thâm chỉ thấy trên bình đài hào quang bốc lên, phi thăng sủng vật bao con nhộng biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền có mấy bình dược tề liền xuất hiện tại trên bình đài. Lâm Thâm thu dược tệ sau đó lại lần nữa xem, muốn nhìn một chút có người hay không bán ra vật mình cần. Nhìn một hồi, Lâm Thâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn vậy mà thấy được một quả có mồ sủng vật trứng. Lâm thâm vội vàng nhìn viên này sùng vật chứng tin tức, phía trên viết là phi thăng cấp sùng vật chứng, phẩm chất không biết, làm ra không rõ, đối phương muốn trao đổi một cái phi thăng cấp tọa kỵ loại sùng vật, yêu cầu tốc độ thuộc tính cơ sở là mát trị số 80, cái khác thuộc tính không được thấp hơn 70 điểm. Lâm thâm tại bên trong không gian của mình tìm một hồi, chọn lấy một cái có thể làm tọa kỵ phi thăng cấp sùng vật bao con động thả lên. Dạng này sùng vật, đối với bình thường người tới nói, đã coi như là tiểu cực phẩm, nhưng mà tại lâm thâm ở đây, căn bản không để mắt, chỉ chốc lát sau. Đối phương liền xác nhận giao dịch. Một khóa bị mộ sái bao trùm sùng vật chứng xuất hiện tại trên bình đại thực sự là được đến không mất chút công phu. Trong lòng Lâm Thâm vui vẻ, không nghĩ tới lại có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến một khóa mang theo mộ sái sùng vật chứng. Lâm Thâm lại lật nhìn ra ngoài một hồi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm lại được cái khác mang hỏa trùng đồ vật. Bất đắc dĩ phía trên lựa chọn đồ giao dịch nhiều lắm, một chút như vậy điểm nhìn xuống, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm đều không nhìn xong. Đây chính là toàn bộ vũ trụ đều có thể dùng để giao dịch bình đại. Hỏa chủng có thể xuất hiện tại bất luận cái gì phẩm cấp sùng vật chứng phía trên, cũng không có biện pháp tính nhắm vào lùm tìm Nhìn một hồi sau đó. Lâm Thâm liền lựa chọn từ bỏ ta đi, còn có thể dạng này giao dịch. Lâm Thâm đột nhiên phát hiện, tại cái này hàng hóa trong vùng, lại có một chút khác biệt chủng tộc người, đem bọn hắn chính mình đặt tới phía trên giao dịch, thiết giá có muốn thương tinh tệ, cũng có muốn đổi thứ gì, nhân số lại còn vô cùng nhiều. Lâm Thâm đại khái nhìn một chút, lại còn thấy được vài cái nhân loại ta thao. Đồ tiểu đao như thế nào ở phía trên? Lâm Thâm đang tại xem sơ qua thời điểm, thấy được một cái tên quen thuộc, vội vàng nhìn một chút hàng hóa hình ảnh, quả nhiên thật là đồ tiểu đao. Chương 818 Thoát đi tuyết cốc phương pháp. Chương 818 Thoát đi tuyết cốc phương pháp đồ tiểu đao. Chủng tộc nhân loại, 10 lần nghiệt củ niết bàn giả, thông thông 18 loại vũ khí. Lâm Thâm nhìn đồ tiểu đao cái này hàng hóa giới thiệu, phát hiện đồ tiểu đao định giá lại có là 11 cái thương tính tệ, mà hắn muốn trao đổi cũng không phải thương tính tệ, mà là trao đổi một cái bất hủ cơ hội. Lâm Thâm giờ mới hiểu được, đồ tiểu đao căn bản không phải muốn bán mình, mà là muốn tìm người giúp hắn bất hủ, có thể dạy hắn lĩnh ngộ đi qua pháp tắc là được, làm giá, hắn có thể vì người khác phục vụ 15 năm tiểu tử này như thế nào tấn thăng nhanh như vậy, này liền nghiệt cũ 10 lần. Lâm Thâm cảm thấy đồ tiểu đao có chút ý nghĩ hao huyền. Nào có bất hủ giả sẽ nguyện ý giáo một người xa lạ như thế nào lĩnh ngộ đi qua pháp tắc, hơn nữa chỉ phục vụ 10 năm, còn không có cái gì cam đoan, vạn nhất dạy cho sau đó, đổ tiểu đao người liền chạy, vậy nhân ra chẳng phải là thua thiệt lớn. Lâm thâm ánh mắt đột nhiên sáng lên, tất nhiên người có thể bán ra, đó có phải hay không ta cũng có thể đem chính mình để lên giao dịch, chỉ cần có người mua đi ta, ta liền sẽ giống những thứ khác hàng hóa, truyền tống đến đối phương bên kia, vậy ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy phải kế hoạch này có thể thực hiện. Đây là thoát đi tuyết cốc nhanh nhất cũng an toàn nhất phương pháp không được. Trước tiên nghiên cứu một chút giao dịch quy tắc, quay đầu đừng xảy ra cái gì nhầm lẫn. Lâm Thâm trực tiếp hỏi Thương Tinh tri Linh, nếu như ta đem chính mình giao dịch ra ngoài, có thể hay không đối tự thân có dạng gì hạn chế? Thương Tinh tri Linh rất nhanh liền đáp lại Lâm Thâm, bất cứ sinh vật nào cũng có thể xem như hàng hóa bán ra, ngươi có thể giao dịch tự thân, nhưng mà giao dịch sau đó sẽ có khế ước thúc. Nếu như không thể thực hiện khế ước, nhất định phải gấp 10 trả về người khác dùng để giao dịch hàng hóa hay là thương tinh tệ. Nếu như không thể trả về. Khế ước đều sẽ gạt bỏ trái với điều ước sinh vật. Lâm Thâm nghĩ thầm, quả nhiên là ước hẹn buộc. Bất quá đến cũng không phải không có biện pháp, ta có thể đem chính ta giá bán định hơi rẻ, tỉ như dùng một lít cơ biến dịch liền có thể đem ta đổi qua đi. Chờ ta chạy đi sau đó, liền bồi hắn 10 thằng cơ biến dịch này liền hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Chờ đã. Lâm Thâm đột nhiên lại nghĩ tới chỗ không ổn, nếu như mua của hắn người là địch nhân của hắn đâu? Thiên nhân tộc địch nhân cũng không ít, thậm chí thiên nhân tộc bên trong cũng có Lâm Thâm địch nhân. Vạn nhất bị Đế Man tộc hoặc sao một cái hắn mua đi qua, tiếp đó trực tiếp hạ thủ xử lý hắn, đây chẳng phải là biết bát hơn không nên không nên? không thể tùy tiện đổi đồ vật gì, nhất thiết phải trao đổi một loại người khác không có, chỉ có ta người thần cận vật mới có, hơn nữa tốt nhất là trước tiên là có thể đem ta đổi về đi, nếu bị tiên Cửu U phát hiện, vậy thì không thể nào trốn. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Âu Dương Ngọc đều trong tay đầu kia tấm lụa thư tình. Thế nhưng là hắn không biết món đồ kia tên gọi cái gì, nếu như chỉ nói muốn đổi một cái tấm lụa thư tình, vậy nhân gia tùy tiện cầm một cái tấm lụa tới, cũng có thể biến thành thư tình, đây nhất định là muốn bị lợi dụng sơ hở. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc đều trong tay những cái kia vật độc nhất vô nhị, đều không biết cụ thể tên gọi là gì cũng không biện pháp chỉ định trao đổi trong tay bọn họ đồ vật. Hơn nữa thương tinh giao dịch này khu, chỉ có thể nhìn thấy đối phương dùng cái gì đồ vật giao dịch, lại không biết giao dịch hắn người là ai, này liền tương đương phiền thoái giao dịch thời điểm, ta có thể lựa chọn có đồng ý hay không giao dịch đúng không?" Lâm Thâm lại hỏi Thương Tinh Chi Linh. Thương Tinh Chi Linh nói, giao dịch là lấy công bình công chính song phương tự nguyện làm chuẩn tắc, đối phương dùng để giao dịch vật phẩm, cần đi qua người thật sự nhận, đồng ý sau đó mới có thể chính thức hoàn thành giao dịch. Lâm Thâm đại khái cũng đoán được lại là dạng này, phía trước hắn giao dịch thời điểm, cũng là chờ trong chốc lát mới hoàn thành giao dịch. Hẳn là đối phương tại xác nhận vật phẩm giao dịch phải chăng bọn hắn đồ cần như vậy thì tương đối đơn giản, không phải Âu Dương trên tay bọn họ đồ vật, ta không đồng ý giao dịch chính là. Lâm Thâm nghĩ như vậy, liền định muốn đem chính mình để trước tại trên bình đài đánh giá một định giá cách. Thế nhưng là Lâm thượng đại thời điểm, Lâm Thâm lại do dự. Hắn đem chính mình đặt ở trên bình đài định giá, như vậy toàn bộ vũ trụ đều biết biết hắn đem chính mình phóng tới trên bình đài bán ra, vạn nhất Thiên Cửu Ú lấy được trước tin tức làm sao bây giờ? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ Thiên Cửu còn không biết Tuyết cốc bên trong có huyền điểu miếu, ta lên bảng sau đó, nhất định phải trước tiên nhanh giao dịch ra ngoài, bằng không quá nguy hiểm. Lâm Thâm tạm thời bỏ đi chính mình lên đài định giá ý niệm, mang theo mua được đồ vật, Lâm Thâm rời đi thương tình, về tới bên trong tuyết cốc. Bên trong tuyết cốc, Xí Thiên Ái đang tại đắp người tuyết, đã chất thật nhiều cái người tuyết, từng lớp từng lớp tuyết mập mạp đứng ở trong tuyết cốc, đến là cho tuyết cốc tăng thêm mấy phần nhân khí, ngươi còn có tâm tình đắp người tuyết, xem ra ngươi thật sự đã hết đau. Lâm Thâm lạnh mặt nói, Xí Thiên Ái đứng lên thân tới, hơi cười lấy đối với Lâm Thâm nói, ta nhìn ngươi luyện ngao pháp, cường điệu tại luyện tập lực không chế, vô căn cứ luyện tập không quá dễ dàng, có cảm giác ngươi có thể thử xem đem những người tuyết này xem như là bìa đóng. Không phải đem bọn chúng bộ ra, mà làn đếm thử có thể hay không khống chế Dao khí lách qua bọn chúng. Lâm Thâm nghe vậy giật mình, tiếp đó lại sệ mặt xuống nói, ta chuyện không cần ngươi quan tâm. Nói xong, Lâm Thâm đem đổi lấy dược tề vứt cho xí Thiên Ái, thử thử xem có thể hay không. Dùng. Lần sau phát bệnh đừng có lại phiền phức ta. xí Thiên Ái tiếp lấy dược tề, nhìn một chút phía trên ký tiêu, có chút vui mừng nói, tiểu nhân tiên sinh, đây là cho ta sao? Không cho ngươi, chẳng lẽ là cho chó ăn sao? Lần sau đừng lại phiền với ta. Lâm Thâm cảm giác chính mình cái này mẹ a, thật nên phía dưới 18 tầng địa ngục. Chớ trách chớ trách, ta cũng là vì hai người chúng ta tương lai nghĩ. Ngươi bảo vệ trong sạch, ta cũng có thể không cần bị người mưu hại. Cảm tạ, loại thuốc này ta trước đó cũng dùng qua, hiệu quả rất không tệ. Xí Thiên ái không thèm để ý chút nào, vui mừng nhận lấy dược thể, tiếp đó đối với Lâm Thâm nói, trong nhà lão nhân thường giáo dục ta, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ngươi cho ta đống này dược thể, ta cũng nên có chỗ biểu thị mới tốt. Không cần, về sau đừng phiền ta là được. Lâm Thâm lạnh mặt nói. xí Thiên Hải giống như là làm như không nghe thấy, trầm tư phút trong nói, "Cửu nhân tiên sinh, ta nhìn ngươi luyện đao pháp rất là kỳ lạ, đao khí thần bí khó lường." mang theo mánh liệt xoay tròn cắt chém đã tính, đúng là trong vũ trụ hiếm thấy kỳ học, Bất quá ta có một chút nho nhỏ đề nghị, không biết có thể nói hay không. Hừ, ngươi có thể có đề nghị gì? Lâm Thâm đến là có chút hiếu kỳ, cái này Thiên Nham Hồ Tiểu Công chúa có nói ra kiến nghị gì tới ngươi là lợi dụng tàng kinh pháp củng cố kinh lực, khiến cho đạt đến lâu dài kéo dài hơn nữa có thể vững chắc hiệu quả. Nhưng mà ta nhìn ngươi một mực tại luyện tập, dường như là muốn đem cái kia xoay tròn đao khí cố định vào một chỗ, khiến cho trường thịnh không suy. Nếu như chỉ là tàng kinh pháp mà nói, hẳn là rất khó đạt đến loại hiệu quả này. Ta đề nghị ngươi có thể học tập một chút hồn nguyên tịnh, có thể đối ngươi lao pháp sẽ có trợ giúp. Xí Thiên Ái nghiêm mặt nói. Lâm Thâm trong lòng có chút kinh ngạc, Xí Thiên năng lượng tình yêu đủ nhìn ra đạo pháp của hắn mang theo xoay tròn các đặc tính, đó cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là Xí Thiên Ái lại có thể một chữ không sai đoán ra, hắn muốn đem đao khí luyện đến dạng gì trạng thái, này liền không là bình thường người có thể so sánh cái gì hồn nguyên tịnh. Chưa nghe nói qua, Lâm Thâm vẫn như cũ giả vờ lánh khóc khinh thường bộ dáng nói đó là chúng ta thiên Nam hồ xí ra am hiểu một loại kỹ pháp, nếu như ngươi muốn học mà nói, ta có thể dạy cho ngươi. Xí Thiên Ái nói là hừ. Ngươi liền không sợ ta học được ngươi ký pháp, quay đầu dùng để giết ngươi cả nhà." Lâm Thâm cảm thấy chính mình cùng Sĩ Thiên Ái ở trung hình thức có chút không thích hợp, cưỡng ép giả ra tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm náng cựu nhân tiên sinh, "Ngươi không phải người như vậy." Sĩ Thiên Ái nói lấy, cầm một cái quyển nhật ký đưa cho Lâm Thâm, "Đây chính là hôn nguyên kình, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp a." Chương 819, Định giá tăng mạnh. Chương 819, Định giá tăng mạnh ta không cần. Lâm Thâm gửi lệ tự tuyệt, quay đầu bước đi. Mặc dù hắn cũng muốn, thế nhưng là thứ này nếu cầm, về sau còn thế nào trang lênh khốc, chẳng phải là phí công lực sức? Xí thiên ái cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng đem quyển nhật ký thu vào. Lâm thâm hôm nay không có lợi đao, một mực tại cân nhắc, làm sao có thể lợi dụng huyền điệu miếu chạy ra tuyết cốc bán mình phong hiểm quá lớn, có khả năng sẽ bị thiên cứu trước tiên phát hiện, hắn có không gian pháp tắc năng lực, trước mắt liền có thể đi tới tuyết cốc, người khác rất khó nhanh hơn hắn. Lâm thâm âm thầm do dự, nếu như cầm một dạng chỉ có cùng ta quen thuộc người mới biết đồ vật đi đấu giá, ở phía trên lưu lại chữ viết đâu. Lâm Thâm cảm thấy cái chủ ý này có thể có thể thực hiện, nhưng là bình thường đồ vật, chỉ sợ rất khó hấp dẫn sự chú ý của người khác, thiên tầm bọn hắn chưa chắc có thể nhìn thấy đặc biệt nổi bật đồ vật, lại sợ bị người khác chụp đi. Hơn nữa giống cặn bã đao dạng này vật phẩm đặc biệt, phía trên cũng rất khó lưu lại khắc chữ. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, vậy cũng chỉ có thể cầm một loại tiện nghi đồ vật, tiếp đó đi ban giá cao, như thế mới có thể để cho thiên tầm bọn hắn nhìn thấy, đồng thời cũng sẽ không bị người khác mua đi. Chữ cũng không thể khắc vào nổi bật vị trí, chỉ có thể là mua đi người, sau khi mở ra mới có thể nhìn thấy nội dung bằng không chỉ cần nhìn vật phẩm biểu hiện, liền có thể nhìn thấy hắn khắc chữ, đồng dạng sẽ có phong hiểm. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đồ thích hợp, đồ vật gì là cùng người hắn quen nhất định sẽ mua đi, lại có thể ở bên trong khắc chữ đây này. Lâm Thâm suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng đều cảm thấy không quá phù hợp, không thể cam đoan người mình quen nhất định có thể nhìn thấy, lại nhất định sẽ mua về, còn có thể ở người khác không thấy được chỗ lưu lại tin tức đột nhiên. Lâm Thâm nghĩ tới một thứ, vội vàng từ trong không gian lục lọi lên. Chỉ mất một chút thời gian, Lâm Thâm liền lật ra một cái tinh xảo hộp ngọc nhỏ, vật này là lúc trước Tam Ca Lâm Tông chính cho hắn lúc đó là lâm tông đang cho hắn để cho hắn đang cùng phù lấy lạ thời điểm chiến đấu dưới tình huống cùng đường mặt lộ dùng để bảo toàn tính mạng về sau cái đồ chơi này vẫn không có dùng tới lâm thâm vẫn cất giấu không nghĩ tới bây giờ vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng đồ vật trong này là dùng để đối phó phù lễ lạ chắc chắn không đối phó được băng liên cùng thiên cửu dạng này bất hủ giả bất quá đó cũng không phải trọng điểm lâm thâm dự định viết cái tờ giấy bỏ vào trong hộp ngọc nhỏ sau đó đem hộp ngọc nhỏ cầm lấy đi thương tinh giá cao bán ra như thế một hộp ngọc nhỏ người khác không để vào mắt nhưng mà chỉ cần tam ca nhìn thấy như vậy vấn đề liền giải quyết Lấy Lâm Thâm đối với Tam ca hiểu rõ, người kia tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa đặc biệt chú ý đủ loại tin tức độc tính, đối với đủ loại tin tức đều cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần cái hộp ngọc nhỏ này xuất hiện tại hàng hóa khu, còn bán cao như vậy giá cả, Tam ca nhất định sẽ chú ý đến. Lâm Thâm tin tưởng Tam ca nhất định sẽ đem hộp ngọc nhỏ chụp trở về, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn không biết Tam ca tại trong hộp ngọc nhỏ đến cùng thả đồ vật gì. Trong lòng Lâm Thâm đến cũng có chút hiếu kỳ, không biết Tam ca cho hắn bảo mệnh chi vật đến cùng là cái gì. Bởi vì lúc trước Tam ca dặn do qua hắn, nếu như không phải khẩn yếu quan đầu tuyệt đối không nên mở ra, cho nên Lâm Thâm vẫn không có mở ra cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. lúc này cũng không có cái gì cần do dự. lâm thâm trực tiếp mở ra hộp ngọc nhỏ. tiếp đó liền thấy trong hộp ngọc nhỏ vậy mà chỉ có một tờ giấy. tờ giấy kia vẫn là gây lên cái quỷ gì. vậy mà chỉ có một tờ giấy. phía trên không biết viết lấy mau trốn hai chữ a. lâm thâm thần sắc cổ quái suy nghĩ. lấy ra tờ giấy, lâm thâm đem gãy đôi tờ giấy mở ra, phát hiện trên đó viết, phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, lại dùng liền mất linh, thận trọng. đồ chơi gì? lâm thâm phát hiện tờ giấy còn có gãy đôi vết tích, liền lại mở ra gãy đôi bộ phận. tiếp đó lại nhìn một ít chữ viết đọc lên phía dưới cùng chữ có thể tự bảo vệ cho ngươi bình an nhớ lấy chỉ có thể dùng một lần không phải sống chết trước mắt không thể tùy tiện sử dụng làm cái quỷ gì chữ gì hữu dụng như vậy chỉ cần niệm đi ra liền có thể bảo vệ trong lòng lâm thâm hiếu kỳ đem cái cuối cùng gãy đôi mở ra lập tức chỉ thấy trên đó viết thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh ta đi tam ca ngươi thật là giỏi cái này thời điểm này ngươi để cho ta thỉnh thần ta muốn thật có thể mời đến thần tiên hỗ trợ vậy ta còn tu luyện cái răm a có thể mời đến vị này lại tiên ta trực tiếp liền vô địch có được hay không lâm thâm cảm giác mình bị tam ca đùa bỡn hắn nhưng không có bản sự này. Mới vừa rồi còn cảm thấy Tam Ca vô cùng đáng tin cậy Lâm Thầm. Bây giờ đối với, với mình phán đoán có chút không tự tin Tam Ca, ta lại tin tưởng ngươi một lần, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à? Lâm Thầm tìm tới giấy và bút, tiếp đó viết một tờ giấy đặt ở trong hộp ngọc nhỏ. Lâm Thầm tại trên tờ giấy viết nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy cái đơn độc từ Thiên Cựu U vang Tinh Tuyết Cốc băng Liên Xí Thiên Ái Thiên Tầm. Nếu quả thật vạn nhất bị người khác chụp đi, người khác nhìn thấy những chữ này cũng không nên sẽ nghĩ tới cùng hắn có liên quan. Tam Ca bắt được mà nói, lấy sự thông minh của hắn, hẳn là đủ đoán được đây là ý gì. Lâm Thầm đem hai tấm tờ giấy đều đối xếp lại sau đó lần nữa đi thương tinh, đem hộp ngọc nhỏ đặt ở trên bình đài định giá. Lâm Thâm đã nghĩ kỹ, vô luận hộp ngọc nhỏ định giá bao nhiêu, hắn đều muốn tiêu một cái giá cao, ít nhất phải một ngàn thương tinh tệ. Hắn rất ít người sẽ cầm một ngàn thương tinh tệ đi ra, mua sắm một cái không biết lai lịch ra sao hộp ngọc nhỏ, à bây giờ dùng để trao đổi thương tinh tệ hàng hóa, cao nhất cũng liền biết giá mấy trăm thương tinh tệ mà thôi. phía trước phía trên có người từng bán một cái bất hủ sùng vận, cũng liền tiêu một ngàn thương tinh tệ, kết quả vẫn chưa có người nào mua. như thế một cái hộp ngọc nhỏ. Bên trong cũng chỉ thả tờ giấy mà thôi, Định giá nói không chừng liền một cái thương tinh tệ cũng chưa tới, có thể chỉ là mấy phần giá trị, 1000 thương tinh tệ chắc chắn không có người nguyện ý mua. Lấy tam ca địa vị bây giờ, muốn tiến đến một ngàn thương tinh tệ, không khó lắm mới đúng. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi đâu, trên bình đài tia sáng nở rộ, đã cho ra hộp ngọc nhỏ định giá. Chờ Lâm Thâm thấy rõ ràng hộp ngọc nhỏ định giá, nhất thời ngẩn ra mắt 99999, đây là có chuyện gì? Thương tinh định giá sai lầm sao? Lâm Thâm khó mà tin được, cái hộp ngọc nhỏ này định giá lại là 99999 khối thương tinh tệ. Tiểu ngọc định giá đều chỉ có 20 khối đã là trong vũ trụ đánh giá qua giá cả hàng hóa ở trong thứ đáng tiếc nhất cái hộp ngọc nhỏ này định giá vậy mà đã sắp đến một vạn lâm thâm thực sự khó có thể tưởng tượng hộp ngọc nhỏ đến cùng có dạng gì giá trị vậy mà có thể đánh giá đến cái này giá lâm thâm đã ý thức được sự tình có chút không thích hợp thương tinh chi linh hỏi thăm hắn phải chẳng bán đi hoặc giao dịch thời điểm lâm thâm lập tức toàn bộ lựa chọn không đem hộp ngọc nhỏ cho cầm trở về hộp ngọc nhỏ thật sự giá trị nhiều tiền như vậy sao chắc chắn không phải hộp ngọc nhỏ bản thân vấn đề chẳng lẽ nói tờ giấy kia chữ phía trên nghiệm đi ra sau đó thật sự có tác dụng lâm thâm không khỏi nghĩ tới vị kim ngọc hoàng đại đế. Chương 820, không lường được. Chương 820, không lường được. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã nói chỉ cần kêu lên hắn tôn tên, liền có thể đem hắn triệu hòa tới, đáng tiếc phía trước Lâm Thâm nếm thử qua, cũng không có khả năng đem Ngọc Hoàng Đại Đế kêu đi ra. Nếu như tờ giấy này nội dung phía trên thật sự có thể đem thái thượng lão quân lớn như vậy thần kêu đi ra, dạng này định giá liền có chút hợp lý. Thế nhưng là chỉ bằng một câu nói như vậy, thật sự có thể đem thái thượng lão quân kêu đi ra sao? Ngọc Hoàng Đại Đế là Lâm Thâm tự chọn thủ hộ tiên linh, Lâm Thâm đều không thể gọi hắn ra đây, chỉ bằng một trang giấy này đầu mấy chữ thật sự có thể đem thái thượng lão quân kêu đi ra sao? Trong lòng Lâm Thâm rất là hoài nghi. Thế nhưng là nếu như trên tờ giấy này chữ không dùng, như thế nào Thương Tình sẽ đánh giá ra giá cao như vậy? Thương tinh chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, dù sao bất hủ sùng vật định giá cũng mới không đến 20 khối, trừ phi có thể kêu lên vị kia đại thần, bằng không thì làm sao có thể đáng tiền như vậy? Lâm Thâm ở đây nghi ngờ thời điểm, vũ trụ các tộc cũng đã vỡ tổ. Tại cái này bất hủ sùng vật đều chỉ có thể định giá mười mấy đồng tiền chỗ, lại có một cái giới thiệu hoàn toàn là trống không hộp ngọc nhỏ, định giá trực tiếp nhanh đến một vạn, trực tiếp đem nguyên bản bảng xếp hạng đắt tiền nhất tu la quỷ sùng vật Xa, xa bỏ lại đằng sau, căn bản cũng không phải là một lựa cấp. Bây giờ người người đều đang suy đoán, cái kia hộp ngọc nhỏ đến cùng là dạng gì bà bối, lại có thể đánh giá ra cao như vậy giá trị. Thậm chí đã có người ở ngờ tới, cái cái hộp ngọc nhỏ là cổ chi giới vương lưu lại bảo vật, là một cái không gian thiết bị, bên trong chứa cổ chi giới vương bảo tàng, bằng không làm sao có thể có cao như vậy định giá. Người người cũng muốn biết hộp ngọc nhỏ rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng là căn bản liền hộp ngọc nhỏ ở nơi nào đều không biết, càng không có người biết cái kia hộp ngọc nhỏ đến cùng là lai lịch gì. Sư Vương tộc, bây giờ Sư Vương dần đi tới một tòa phòng nhỏ phía trước hiện ra. Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ dự đoán." Sư Vương duẫn hướng về phía phòng nhỏ nói run, "Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi nhất định phải để cho ta bây giờ liền trả lại ngươi nhân tình này sao?" Trong phòng truyền tới một thanh âm giản mua là, "Sư Vương duẫn trả lời khẳng định hảo, nói ra ngươi muốn biết cái gì, từ đây giữa ngươi ta thành toàn xong." Trong phòng cái kia thanh âm giản mua nói ta muốn biết cái hộp ngọc này bây giờ tại trong tay ai. Sư Vương duẫn dùng máy truyền tin phát hình một đoạn hình ảnh, hình ảnh ở trong chính là trên bảng xếp hạng hộp ngọc nhỏ ngươi tạm chờ đợi. Bên trong nhà âm thanh nói, "Sư Vương duẫn an tĩnh chờ đợi, hắn tin tưởng huyền giả nhất định có thể cho hắn đáp án." Hiên giả nắm giữ dự báo pháp tắc, đó là chân chính bất hủ pháp tắc, chỉ cần hắn muốn đoán trước đồ vật, liền nhất định có thể nhận được đáp án. Rách nát phòng nhỏ, đột nhiên tàn mát ra hào quang kỳ dị. Cái kia hào quang đem phòng nhỏ cùng bốn phía hết thảy đều giống như là bơm éo. Sau một lát, cái kia hào quang kỳ dị đột nhiên tán đi. Sư vương rùn liền nghe được ca một tiếng hét thảm. Sư vương rùn giật nảy cả mình, bước nhanh vọt vào phòng nhỏ bên trong, chỉ thấy một lão già ngã trên mặt đất, thất khổng bên trong chi không ngừng mà chảy ra máu tươi không. Không lường được, không lường được. Lão già không ngừng mà tái diễn một câu nói như vậy, trong miệng máu tươi không ngừng mà tràn ra. Sư vương rùn vội vàng lấy ra dược tề cho lão giả tràn vào trong miệng, mới khiến cho hắn tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp một chút không chi phí sức lực. Ta còn chưa chết, ta bị pháp tắc sức mạnh phản vệ. Đống này dược tề chỉ có thể trị liệu thân thể ta bên trên thương, chỉ không được ta tổn thương pháp tắc căn cơ. Lão giả tại sư vương rùn nâng đỡ, ngồi lên giường, vật kia quá mức không thể tưởng tượng nổi, là vật bất tưởng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng nó có nhiễm, bằng không tất có đại họa. Ta hoài nghi đó chính là cổ chi giới vương lưu lại không gian trang bị, bên trong có cổ chi giới vương bảo tàng. Sư vương Dũng không cam lòng nói vô luận là cái gì, không muốn đi đủ nó. Lão giả lắc đầu nói: "Sư Vương dù trầm mặc không nói, nếu như kia thật là cổ chi giới Vương lưu lại bảo tàng, không phải do hắn không đi tranh. Hắn nếu không tranh, bị người khác chiếm đi, sư Vương tộc chỉ sợ lại khó leo lên vũ trụ chi đỉnh, thậm chí có khả năng bị tộc khác nô dịch. Cơ hội là tại cùng trong lúc nhất thời, một cái toàn thân đều bao bọc ở áo choàng bên trong người, đứng tại một cái giống như núi nhỏ giống như cực lớn dụng cụ trước mặt. Cái kia trên dụng cụ tại hào quang điên cuồng vận chuyển, trên màn hình chính là cái kia đoạn hộp ngọc nhỏ hình ảnh nhiên, dụng cụ các nơi đều bốc lên khói trắng, một giây sau liền bốc lên hỏa tới, không đợi nhân viên công tác đi cúng hòa." Dụng cụ liền trực tiếp nổ tung lên, không thiếu nhân viên công tác cũng tại chỗ nổ chết, may mắn người còn sống cũng đều là bản thân bị trọng thương, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, có ít người trên thân còn thiêu đốt hỏa diễm, mắt thấy liền bị đốt thành than lốc Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng không ngừng tiếng nổ bên tai không dứt, khắp nơi đều là ánh lửa cùng quần quần khói đặc. Người đội đấu đồng kia đứng tại khói đặc ở trong, nhìn xem thiêu đốt lên dụng cụ xác, trong mắt lập loè quỷ dị hừng quang tộc trưởng, tạo thân số bảy mấy chủ phế đi, không tính ra vật kia lai lịch một cái sinh ra sáu con cánh chim màu đen, thoạt nhìn như là thiên nhân tộc, lại cùng thiên nhân tộc lại có khác nhau người đi tới người háo chuồng trước mặt, nói mà không có biểu cảm gì đạo những vật kia lại xuất hiện, nhất định phải tìm được nó. người háo chuồng trong ánh mắt hồng quang mờ mịt, không nhìn thấy mặt của hắn, nghe thanh âm khàn khàn dàn mua, tựa như là gần đất xa trời lão nhân ta này liền thông chi tất cả tổ thành viên, để cho bọn hắn tìm kiếm hộp ngọc nhỏ tung tích. sáu cánh thiên nhân nói tỉnh lại thần ứng tổ a. người háo chuồng chậm rãi nói hiện tại sao? mặt không thay đổi sáu cánh thiên nhân trên mặt, cuối cùng có biểu lộ kinh ngạc nhìn xem người áo chuồng nói chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm. Người áo choàng hướng đi còn đang thiêu đốt nổ tung dụng cụ, trực tiếp một trường đèm cái tia núi nhỏ tựa như sắc đến nát, chậm rãi đi đến trong phía tích, nhặt lên một khoả trong suốt nhiều sừng tinh thể. Ngón tay nắm bứt tinh thể kia, tinh thể phía trên lập tức ánh sáng lóe lên, có vô số hình quang từ bên trong chạy ra, theo ngón tay chạy vào người áo choàng bên trong thân thể. Sau một lát, tinh thể kia bên trên tia sáng tiêu thất, hóa thành cắt miệng từ trong tay của hắn giải rác. Mà người áo choàng ánh mắt bên trong lại từ hồng quang đã biến thành mạch quang, từ con mắt ở trong bắn ra tia sáng, ở trước mặt hắn giao nhau tập trung, cuối cùng tạo thành hai chữ lơ lửng giữa không trung thiên nhân. Sáu cánh thiên nhân thấy rõ ràng hai chữ kia, ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, cái kia hộp ngọc nhỏ cùng thiên nhân tộc có liên quan. Đây là tạo thần số 7 tính toán ở trong gần gũ nhất khả năng tính. Người áo choàng ánh sáng trong mắt đạm đạm xuống, trước mặt quang ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, liền từ thiên nhân tộc bắt đầu đi. Rất tốt, ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Sáu cánh trong mắt thiên nhân sát cơ bước lên, khỏe miệng toét ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, thiên nhân tộc. Là thời điểm nên đón bọn hắn chân chính thiên đế chương 821. Lâm Thâm định giá. Chương 821, Lâm Thâm định giá. Lâm Thâm còn tại nghiên cứu cái kia hộp mộc nhỏ. Không biết bởi vì hộp ngọc nhỏ leo lên thương tinh bảng xếp hạng đã đã dẫn phát vũ trụ chấn động to lớn. Lâm Thâm lại lấy ra tờ giấy dò xét cân nhắc có muốn thử xem một chút hay không. Phía trên những chữ kia đến cùng có tác dụng hay không Tam Ca nói thứ này chỉ có thể dùng một lần. cùng kia cái gì thủ hộ tiên linh đến là có gì khúc đồng công chi diệu không thể tùy tiện nếm thử. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi đâu, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến thiên cửu u âm thanh. Trong lòng Lâm Thâm cả kinh, vội vàng đem tờ giấy cùng hộp ngọc nhỏ thu vào, đi ra nhà gỗ xem xét. Quả nhiên thấy thiên cửu liền đứng ở đó huyền miếu phía trước ở đây vậy mà cũng xuất hiện huyền điệu miếu. Thiên Cửu U một bên dò xét Huyền Diệu Miếu vừa nói, Sĩ Thiên Ái đi tới, nhìn thấy Thiên Cửu U vui mừng nói, U gia, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đem chính ta ném ở ở đây mặc kệ đâu. Thiên Cửu U nói, Tiểu yêu, ta phải tiến đưa ngươi trở về. Nhanh như vậy, Xí Thiên Ái nào nào vốn là nghĩ để ngươi nhiều chơi mấy ngày, thế nhưng là sự tình ra một chút biến hóa, cho nên ngươi phải trở về. Thiên Cửu U thở dài nói, Lâm Thâm kinh ngạc nhìn hai người nói chuyện, hắn phát hiện mình trước đây ngờ tới có thể sai, Dực Thiên thích xem căn bản vốn không giống như là bị Thiên Cửu lừa qua tới, nàng đã sớm biết Thiên Cửu thân phận hơn nữa hai người nhìn rất quen thiên cửu u còn nói muốn tiễn đưa nàng trở về này liền càng không khả năng là lúc trước hắn đoán tình huống chuyện gì xảy ra xí thiên hái hơi kinh ngạc mà hỏi thăm tóm lại là chuyện không tốt người sau khi trở về liền ở trong nhà không cần tùy tiện ra cửa thiên cửu u nói u ra ta đã biết xí thiên thái nu thuận gật đầu tiếp đó hướng đi lâm thâm nói cử nhân tiên sinh ta phải đi vô luận như thế nào cũng là quen biết một hồi có thể nói cho ta biết tên của người sao ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào lâm thâm nhíu mày hỏi hắn là u ra a thân nhân của ta dực thiên thái thuyết đạo Lâm Thâm cuối cùng xác định chính mình phía trước thật sự nghĩ sai, hắn làm sao có thể nghĩ đến Thiên Nham Hồ Dực nhà Tiểu Công chúa? Vậy mà cùng Thiên Cựu U cái này cái Thiên Nhân tộc phản đồ là quan hệ thân thiết đâu? Thiên Cựu U ngạc nhiên dò xét hai người, hơi nghi hoặc một chút Xí Thiên Ái vậy mà không biết Lâm Thâm tên. Lâm Thâm cũng coi như là thế hệ tuổi trẻ ở trong tương đối nổi danh người, Xí Thiên Ái không nên không biết hắn mới đúng. Bất quá nhìn Lâm Thâm một thân này rách dưới ăn mặc, Thiên Cựu U liền biết Xí Thiên Ái vì cái gì nhận không ra hắn tên coi như xong, hi vọng về sau sẽ lại không gặp nhau a. Trong lòng Lâm Thâm hoài nghi, Thiên nhà đã làm phản bằng không dực thiên thích làm sao sẽ cùng thiên cựu u tên phản đồ này đi gần như vậy, hơn nữa còn nhận thân, hắn là theo chân thiên thuật đế lẫn bảo, thiên nhâm hồ dực nhà vạn nhất thật sự làm phản rồi, vậy hắn cùng xí thiên ái chính là quan hệ thủ địch. nói thật, lâm thâm cũng không muốn cùng dạng này nữ hài trở thành địch nhân, nhưng mà thực tế không phải nhà tròi, chuyện gì cũng có thể phát sinh, lâm thâm không thể không phòng. xí thiên ái rõ ràng có chút thất vọng, bất quá vẫn là hơi cười lấy nói, ta đến là hy vọng lần sau còn có thể gặp lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ biết tên của ngươi. nói xong, xí thiên ái đem một thứ nhét vào lâm thâm trong tay, cũng không đợi lâm thâm có phản ứng gì liền đi hướng về phía Thiên Cửu Vũ tiểu tử, cũng dám cự tuyệt nhà ta tiểu yêu, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Thiên Cửu Vũ nắm lấy xí thiên ái cánh tay trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thâm tối đầu liếc mắt nhìn, phát hiện chính là trước kia dự thiên thích cho hắn hôn nguyên kình quyển nhật ký đây là cơ hội cuối cùng. Lâm Thâm trực tiếp xông về phía Huyền Điểu miếu, tại thiên Cửu Vũ trở về trước, nếu như không thể trốn đi, chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa. Lâm Thâm xông vào Huyền Điểu miếu sau đó, không chút do dự lựa chọn tự mình đi bên trên bình đài, cho mình đánh giá một cái giá tiểu ngọc đều có thể đánh giá ra 21 khối tiền, ta định giá khẳng định so với hắn cao nhiều ta trực tiếp tiêu cái giá thấp nhất, một bình cơ biến dịch liền có thể trao đổi. đến lúc đó người khác nhìn thấy có tiện nghi lớn như vậy có thể chiếm, chắc chắn đều biết cướp mua. còn lại liền giao cho vật khí. trong lòng lâm thâm đã tính toán tốt, cái này cũng là biện pháp không có cách nào. chỉ cần không phải bị tử đối thủ mua đi, hắn liền có thể trực tiếp bội đức, đưa cho đối phương mười bình cơ biến dịch liền có thể trái với điều đó đi. trong lòng nghĩ như vậy, sân thượng định giá cũng đi ra. lâm thâm thấy rõ ràng con số phía trên, lập tức trợn to hai mắt, giống như là giống như ăn phải con ruồi buồn nôn làm sao có thể? ta làm sao có thể chỉ trị giá một cái thương tinh tệ? người sai lầm a? Lâm Thâm khuôn mặt đều có chút tái rồi. Coi như hắn không có hộp ngọc nhỏ đáng tiền như thế, như thế nào cũng cần phải so tiểu ngọc giá trị cao à? Một đối một đơn đấu, hắn cũng so tiểu ngọc mạnh hơn nhiều. Thúy Chi trên người hắn còn có nhiều như vậy đồ tốt, nguyên bản Lâm Thâm cho là mình định giá có khả năng so hộp ngọc nhỏ cao hơn đâu. Dù sao hộp ngọc nhỏ cũng tại trên người hắn à, bởi vì không cách nào tính ra giá trị, cho nên chỉ có thể đưa ra thấp nhất một nguyên giá quy định. Thương Tinh Chi linh trả lời Lâm Thâm nghi vấn. Lâm Thâm tâm tình lúc này mới dễ chịu một điểm, bất quá hắn bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, nhất thiết phải lập tức lập tức đem chính mình bán đi mới được. Lúc trước hắn cho là mình định giá cao, người khác nhất định sẽ cứ mua, không nghĩ tới chính mình vậy mà chỉ đánh giá ra một cái thương tinh tệ giá tiền. Dạng này người khác rất khó coi đến hắn, có thể hay không tại trước tiên đem hắn mua đi sẽ rất khó nói. Lâm Thâm do dự một chút, chính mình đem chính mình phụ lên khu giao dịch, tiết giá một cái thiên tệ. Thiên tệ là thiên nhân tộc tiền tệ, chúng tộc khác cũng không cần thiên tệ giao dịch, trên tay có thiên tệ khả năng tính liền tương đối nhỏ, như vậy thiên nhân tộc mua đi hắn khả năng tính liền tương đối cao. Chỉ cần không rơi vào đế man tộc hoặc hắn những địch nhân kia trong tay, bị thiên nhân tộc mua đi, hắn tính nguy hiểm nhỏ nhất. Lâm Thâm không biết chính mình có thể hay không kịp thời đem chính mình bán đi. Một cái thiên tệ đã rất rẻ, hẳn là sẽ có người động tâm mới đúng. Nguyên bản trong lòng còn có chút thất vọng, chỉ sợ tại Thiên Cửu U trở về trước, hắn không thể đem chính mình bán đi. Thế nhưng là vừa mới lên khu giao dịch, liền có người xuất tiền mua hắn, giao dịch thỉnh cầu xuất hiện ở Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm chỉ có thể nhìn thấy đối phương giao dịch phẩm là một cái thiên tệ, cũng không biết giao dịch người là ai. Lúc này cũng liền không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lựa chọn đồng ý đồng ý giao dịch sau đó. Lâm Thâm chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến hóa, bị chuyển tống rời đi cái bình đại này. Thiên Cựu đem xí thiên ái đưa về trong nhà của nàng. Há miệng muốn nói điều gì, lại bị Xí Thiên hái ngăn cản. U Ra, ta muốn để cho hắn chính miệng nói cho ta biết tên của hắn. Thiên Cự U nao nao, tiếp đó nở nụ cười. Các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi. Xí Thiên ái hé miệng cười nói, ta chỉ là còn không có luân lạc tới cần phải đi nghe ngóng tên người khác, ta chờ chính hắn nói cho ta biết. U Ra, ngươi đừng ép buộc hắn, như thế liền không có ý tứ. Hảo. Thiên Cự U quay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng lại nhưng lại dừng bước, đưa lưng về phía Dực Thiên Hải thuyết đạo. Tiểu yêu, về sau vũ trụ chỉ sợ sẽ không thái bình, muốn bảo vệ tốt chính mình, có chuyện tìm U Ra. Xí thiên ái muốn nói cái gì, thiên kiểu ú cũng đã biến mất không thấy. Chương 822. Tinh chủ làm phản. Chương 822, tinh chủ làm phản Điền bất khóc không ngừng mà đổi lấy đủ loại phương thức tại thương tinh trong giao dịch khu lùng tìm, hắn không có cố định nhu cầu, chỉ là tại xem có thể hay không tìm đến giá trị thực tế so với giá thấp hàng hóa. Kể từ thương tinh xuất hiện, Điền bất khóc cùng Điền bất nháo hai huynh đệ liền bén nhạy người được cơ hội buôn bán, hai huynh đệ thay phiên lấy tiến vào thương tinh lùng tìm hàng hóa mặc dù giống như bọn họ phát hiện cơ hội làm ăn người có rất nhiều nhưng là bởi vì tiến vào sớm lại thêm hơn người sức phán đoán cùng phía trước hiểu rõ tri thức để cho bọn hắn thành công nhặt được không ít hàng hóa mua thấp bán cao chỉ là thời gian mấy ngày ngắn ngủi hai huynh đệ tài sản đã lật ra hơn mấy chục lần nhưng mà theo càng ngày càng nhiều người như bọn họ tiến vào muốn kiếm tiện nghi lại càng tới càng khó hai cái huynh đệ không thể không treo lên 12 phần tinh thần ngày đêm không ngừng thay phiên chết nhìn chằm chằm khu giao dịch để cầu không buông tha bất luận cái gì có khả năng thu hoạch lợi ích hàng hóa tướp ở người khác phía trước, tại trước tiên hướng chủ hàng phát ra giao dịch thỉnh cầu điền bất khốc đến bây giờ đã chịu khổ hơn 10 giờ, con mắt cơ hồ nháy cũng không nháy mắt, không ngừng mà máy móc tái diễn lùng tìm khu giao dịch đủ loại hàng hóa. bây giờ điền bất khốc con mắt đều nấu tràn đầy tơ máu, nếu như điền bất Nháo không tới nữa đón hắn ban, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn chờ chết đang tại lùng tìm điền bất khốc, đung nhiên thấy được có một cái niết bàn cấp hàng hóa, vậy mà yết dám một cái thiên tệ, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, điền bất khốc trực tiếp lựa chọn xin giao dịch, hơn nữa đem một cái thiên tệ thả lên, tốc độ tay của hắn nhanh cơ hồ đều để lại tàn ảnh, căn bản không cần nhìn hàng hóa là cái gì chỉ cần là nhất bản cấp hàng hóa, dù chỉ là niết cụ sinh vật một mảnh móng tay, cũng khẳng định không chỉ một cái thiên tệ giá trị. Trời điên bất khốc xong thành xin giao dịch, lúc này mới quan sát tỉ mỉ hàng hóa là cái gì, vừa nhìn một cái lập tức ngây ngẩn cả người niết bàn giảm một cái. chúng tộc nhân loại, trao đổi thiên tệ một cái điên bất khốc chỉ nhìn hàng hóa giới thiệu, ngay cả người cũng không có nhìn thấy đâu, liền trực tiếp nhảy dựng lên, ta dựa vào, bây giờ nhân loại nhất cụ giả không đáng giá như vậy sao? vậy mà một cái thiên tệ liền bán, điên bất khốc cũng không có tới cùng đi xem hàng hóa hình ảnh, đối phương liền đã đồng ý giao dịch, tiếp đó chỉ thấy trước mặt trên bệ đá hào quang lấp lóe một nhân loại xuất hiện ở trước mặt hắn trên bệ đá điền bất khốc cùng trên thạch đài người nhìn nhau nửa ngày, ánh mắt lại dần dần trừng lớn, không thể tin kêu lên, "Tiểu sư đệ, Điền sư minh Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới vua xuống hắn người, lại là cùng một chỗ tại mục giáo quan nơi đó vấn luyện qua sư huynh Điền bất khốc tiểu sư đệ, Ngươi đây là gặp phải cái gì khó xử, như thế nào một cái thiên tệ liền đem chính mình bắn đi, có chỗ khó liên hệ sư huynh à, nhiều không có, thiên tệ dạng này tiền trinh, chuẩn bị cho ngươi cái ngót một vạn vẫn là không có vấn đề. Điền bất khốc nói Điền sư huynh, tình huống của ta có chút đặc thù, một hai câu giảng giải không rõ ràng, quay đầu ta lại kỹ càng nói với ngươi. Đây là địa phương nào? Lâm thâm hỏi đây là thương Tinh à? Tiểu sư đệ, ngươi là thực sự sẽ ra chuyện lớn à? Là có người hay không hỏng đầu góc của ngươi, ngươi còn nhớ mình là thế nào bị bán đi sao? Điên bất khóc lo lắng nói. Lâm thâm có chút giỡn khóc dở cười, ta biết đây là thương Tinh, ý tứ của ta đó là, ngươi là từ địa phương nào chuyển tống tới thương Tinh? Chúng ta sau khi rời khỏi đây là ở đâu cái hành tinh? Thiên nhân tộc cấp dưới so ngôi sao may mắn à? Chúng ta điền ra vẫn luôn tại so ngôi sao may mắn phát triển. Điên bất khóc nói đến đây mới nhớ tới cái gì? Lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo Lâm Thâm tay nói: "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ tại Thiên nhân tộc lẫn vào phong thanh thủy lên, rất được tiên đế sủng tín, về sau phải kéo sư huynh một cái a." "Cái này không thành vấn đề, trước tiên đem khế ước giải trừ." Lâm Thâm trực tiếp cầm 10 cái thiên tệ đi ra cho Điền Bất Khốc, bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau đó, giữa bọn họ giao dịch khế ước cũng liền giải trừ chúng ta sư huynh đệ, ngươi còn tới cái này làm gì, xem thường ai đây?" Điền Bất Khốc không có cầm tiên tệ, trực tiếp giải trừ cùng Lâm Thâm giao dịch khế ước sư huynh đại nghĩa, phần nhân tình này ta nhơ xuống. Lâm Thâm dò xét bốn phía, phát hiện nơi này và lúc trước hắn vị trí một dạng cũng là một cái cực lớn huyền không đảo thị trường giao dịch. bất đồng chính là, bên kia chỉ có lâm thâm chính mình, bên này lại giống như là siêu thị, khắp nơi đều là từng cái khu vực giao dịch cùng các tộc người. so ngôi sao may mắn lâm thâm không có ấn tượng gì, hỏi qua điền bất khóc sư huynh mới biết được, so ngôi sao may mắn là thiên nhân tộc cấp dưới một cái so sánh giả tình cầu, bởi vì khai phát so sánh quá độ, bây giờ so ngôi sao may mắn cơ biến sinh vật tài nguyên tương đối căn cỗi, tại thiên nhân tộc ở trong cũng sớm đã không có chỗ xếp hạng. phía trước khai phát so ngôi sao may mắn thiên nhân tộc phần lớn cũng đã rời đi bây giờ chỉ còn lại tinh chủ an khánh sơn một chi thiên nhân còn ở nơi này chấn thủ so ngôi sao may mắn còn lại cũng là một chút đến từ chủng tộc nhỏ gia tộc tại trên so ngôi sao may mắn dây ruộng cầu sinh điển ra chính là một cái trong số đó so ngôi sao may mắn tài nguyên vốn là đã không quá mờ mờ bởi vì an khánh sơn nghiền ép quá lợi hại điển ra thời gian cũng bất quá hảo bằng không điền bất khóc cùng điền bất nháo hai huynh đệ cũng sẽ không như vậy luôn túi chúng ta trước tiên truyền tống về đi thôi lâm thâm biết mình là tại thiên nhân tộc địa bàn lập tức thở dài một hơi chỉ cần không phải bị sao một mua về hắn người thiên sư này viện viện trưởng thân phận vẫn là giá trị ít tiền phía dưới tinh cầu tính chủ bao nhiêu cũng phải cấp hắn một điểm mặt mũi điền bất khóc nhìn đồng hồ như mày nói đã sớm đến đến phiên thời gian không nháo vẫn chưa đến nội kíp không biết có phải hay không ngủ quên mất rồi vừa vặn trở về gọi hắn hai người từ huyền điệu miếu vừa mới truyền tống ra ngoài liền thấy điền bất nháo thở hồng hộc chạy tới kém chút cùng hai người đụng cái đầy coi lòng không nháo ngươi là chuyện gì xảy ra ngủ quên mất rồi sao điền bất khóc cười lấy hỏi không không xong điền bất nháo nói nhìn thấy điền bất khóc bên người lâm thầm lập tức sững sốt một chút tiểu sư đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này phản ứng lại sau đó Điền bất nháo lập tức đổi sợ thành vui, lôi kéo lâm thâm nói, tiểu sư đệ, ngươi ở nơi này cũng quá tốt, lần này nhà chúng ta được cứu rồi. Chuyện gì xảy ra? Điền bất khóc nghe ra sự tình không đúng, có thể việc quan hệ đến ra, liền vội vàng hỏi tinh chủ. Tinh chủ làm phản rồi, Điền bất nháo nói đồ chơi gì? Điền bất khóc cho là mình nghe lầm, lại hỏi một câu, ý của ngươi là nói, có người phản bội tinh chủ? Không, không phải, là tinh chủ phản loạn thiên nhân tộc. Bây giờ đang tại triệu quân nhân thủ chuẩn bị tiến đánh đờ dẹt phúc tinh, Điền bất nháo liền vội vàng giải thích đứng lên. Lâm Thâm cùng Điền Bất Khốc nghe xong cũng là cực kỳ hoảng sợ, An Khánh Sơn vậy mà làm phản rồi, còn muốn đi tiến đánh cấp trên của bọn họ tinh cầu Đở Rẻ Phúc Tinh. Lâm Thâm nghe xong đơn giản có chút cảm giác ăn đường, chỉ là một cái so ngôi sao may mắn, một cái tại An Gia ngay cả con số bài danh cũng không có An Khánh Sơn, hắn là thế nào dám? An Khánh Sơn chính mình cũng chỉ là một cái niết bàn giả, dưới tay hắn những người kia, nhiều lắm là cũng chính là niết cụ giả, một đám niết cụ giả nghĩ tạo thiên nhân tộc phản, đơn giản giống như là nằm mơ. Chương 823. Có biết nói chuyện người sao? Chương 823. Có biết nói chuyện người sao? Điên bất Khốc vô cùng gấp gáp, An Khánh Sơn bây giờ đang tại kéo người làm bia đỡ đạn, muốn đi tiến đánh Đở Dẹt Phúc Tinh. Đở Dẹt Phúc Tinh là so ngôi sao may mắn thượng cấp tinh cầu, nơi đó có mấy chục cái trang bị truyền tống, có thể đi hướng về những thứ khác tinh cầu. Mà so ngôi sao may mắn chỉ có một cái trang bị truyền tống, bọn hắn có thể đi cũng chỉ có Đở Dẹt Phúc Tinh, cho nên An Khánh Sơn phản loạn mà nói, thứ nhất muốn tiến đánh, cũng chỉ có thể là Đở Dẹt Phúc Tinh. Thế nhưng là Đở Dẹt Phúc Tinh là có bất hữu giả trấn giữ, còn không chỉ là một bất hữu giả, bọn hắn những thứ này người đi tiến đánh Phúc Tinh, không khác lấy trứng chọi đá, đi bao nhiêu cũng là phải chết phá hồi. Nhưng mà nếu như không đi, An Khánh Sơn người hiện tại liền sẽ diệt bọn hắn, bây giờ đã có không ít gia tộc đều bị buộc đưa người đi tham gia An Khánh Sơn pháo hôi quân đoàn điển gia vốn chỉ là một cái tiểu gia tộc, không dám chống lại An Khánh Sơn mệnh lệnh, nhưng mà điển gia vốn là đàn ông không nhiều, thế hệ này cũng liền bảy, tám người trẻ tuổi, nếu là đều bị lộng đi làm pháo hôi, điển gia về sau chỉ sợ cũng xong đời tiểu sư đệ, chúng ta chỉ có thể cầu người hỗ trợ, ngươi nếu có thể hỗ trợ, liền kéo chúng ta nhà một cái, về sau làm châu làm ngựa, đem cái mạng này cho người đều thành a. Điền Bất khóc cùng Điền Bất nháo châm miệng một lời, bọn hắn nói chuyện đơn giản giống như là một người. Lâm Thâm phía trước liền đã quen thuộc bọn hắn loại hành vi này hình thức, đến cũng không cảm thấy có cái gì hai vị sư huynh yên tâm, ta bây giờ dù sao cũng là Tiên sư viện viện trưởng, phía dưới có người làm phản, ta không thể đổ cho người khác, chúng ta nhanh đi trước nhà các ngươi, đừng để ngươi nhóm người nhà bị cái gì tổn thương." Lâm Thâm nói. Thiên tiểu u cường giả như vậy, hắn làm không qua, chỉ là một cái An Khánh Sơn, vậy mà cũng dám phách lối như vậy, còn muốn làm phản đồ, Lâm Thâm đang có khí không, có chỗ vùng, cái này An Khánh Sơn chính mình muốn cố đâm đầu vào họng súng, vậy thì chẳng thể trách Lâm Thâm muốn cầm hắn tát khí đem cái này phản đồ thu thập, cũng coi như là công lao một kiện trở về nói không chừng còn có thể vớt chút chỗ tốt điền gia huynh đệ nghe vậy lại hỉ cũng không đoán hoài tới nói cái gì lời khách sáo mang theo lâm thâm liền hướng điền gia đuổi chỉ chốc lát sau ba người đã đến điền gia nhìn thấy điền gia bên ngoài có không ít tinh cầu hộ vệ đội binh sĩ chấn giữ các ngươi là người nào nhìn thấy lâm thâm ba người đi vào bên trong hộ vệ đội binh sĩ quát bảo ngưng lại bọn hắn điền gia người điền bất nháo nói phía trước hắn lén đi ra ngoài tìm điền bất khốc nhờ vậy mới không có bị ngăn ở trong nhà binh sĩ kia nghe xong vui vẻ bây giờ lại còn có đồ đần chạy về tới thực sự là hiếm thấy đi vào đi Điền gia huynh đệ cũng không cùng bọn hắn tranh luận, mang theo Lâm Thâm liền đi vào bên trong. Nay điền gia trong sân, điền gia già trẻ lớn bé đều bị tụ tập lại với nhau, điền gia bây giờ gia chủ điền Chi Hạo, đang mặt đầy tức giận cùng một cái thiên nhân đang nói chuyện, dường như bị tức cực kỳ, cơ thể đều đang run rẩy lấy điền gia chủ, các ngươi là so ngôi sao may mắn một phần tử, nên vì so ngôi sao may mắn làm ra vốn có cống hiến, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, hoặc liền lấy tài nguyên đi ra, hoặc liền để điền gia phi tham giả vì so ngôi sao may mắn mà chiến, chờ tính chủ. Thành hữu đại nghiệp sau đó, không thiếu được các ngươi một phần vinh quang, quang tông diệu tổ ở trong tầm tay. Ngồi ở trên ghế thiên nhân nhất bàn giả An Khánh Hà, cưới híp mắt nhìn xem Điển Chi Hạo nói An Đoàn trưởng, ngài muốn tài nguyên thực sự nhiều lắm, nhà chúng ta liền xem như đập nổi bán sắt cũng góp không ra nhiều như vậy tài nguyên. Điển Chi Hạo nói có tiền có thể xuất tiền, không có tiền có thể xuất lực đi, nhà các ngươi con cháu không chịu thua kém, phần lớn cũng đã phi thăng, đi theo tinh chủ cùng một chỗ trinh chiến tứ phương cải thiên hóa địa, tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành là một phương hùng chủ. An Khánh Hà há mồm liền ra An Đoàn Trường hai tử nhà của chúng ta không có ưu tú như vậy, cũng không có lớn như vậy phúc phận. Cầu ngài khai khai ơn, chúng ta tận lực kiếm ra tài nguyên, đập nồi bán sắt cũng chỉ có thể góp một nửa đi ra. Ngươi liền xin thương xót ta. Điền Chi hạo khí phát run, thế nhưng lại không dám phát tác. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu một phần cũng không thể thiếu. Giao người hoặc giao tiền, hai con đường chọn một. Giao một nửa cũng được, vậy thì để ngươi nhóm nhà Hải tử lưu lại một cái cho các ngươi dưỡng lao. A xem ở các ngươi trước đó cũng coi như hiểu chuyện về mặt tình cảm. Các ngươi muốn lưu cái nào Hải tử, ta để ngươi chính mình chọn, đủ ý tứ đi. An Khánh Hà cười híp mắt nói, lời vừa nói ra. An ra tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, cái này không phải tương đương với là để cho Điền Tri Hạo chính mình đi tuyển, muốn đem cái nào hài tử tiến lên hố lửa sao? Hơn nữa chỉ có thể lưu một cái, nhưng phải đem điền ra tại nguyên toàn bộ đều cho vơ vết đi, đơn giản cũng không phải là người làm chuyện cha Điền bất khốc cùng Điền bất nháo chạy về, chạy tới Điền Tri Hạo bên cạnh Điền Tri Hạo cùng thê tử của hắn nhìn thấy Điền bất khốc cùng Điền bất nháo vậy mà trở về, lập tức sắc mặt đại biến, các ngươi, Hồ đồ a. Nếu như bọn hắn không trở lại, còn có một chút hy vọng sống, bây giờ trở về tới, chẳng khác nào là tất nhiên muốn làm con chốt thí vận mệnh cha, đừng sợ, có người cho chúng ta làm chủ. Điền Bất Khốc cùng Điền Bất nháo vội vàng nói Điền Chi Hạo nào nào, cái này thời điểm này, còn có ai có thể trợ giúp bọn hắn Điền ra, mấy cái khác cùng Điền ra phải tốt gia tộc, bây giờ chỉ sợ cũng đã tự lo không xong, ai còn có thể tới giúp bọn hắn Điền Chi Hạo trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi đảo mắt nhìn lại, nhìn thấy Lâm Thâm đứng ở nơi đó, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó vui mừng quá đỗi. An Khánh Hà cũng nhìn thấy Lâm Thâm, bất quá hắn cũng không có nhận ra Lâm Thâm tới. Bởi vì tại thiên nhân xem ra, kỳ thực nhân loại tướng mạo là không sai biệt lắm, không có khác nhau mấy. Nếu như đơn độc lấy ra nhìn, bọn hắn có thể còn có thể nhận ra một số khác biệt. Nhưng mà nhiều như vậy nhân loại cùng một chỗ, bọn hắn kỳ thực cũng không quá có thể phân biệt đi ra ai là ai, huống chi lâm thâm một thân này rách nát chiến đấu phục cùng mũ giáp, thì càng khó nhìn ra tới ta muốn nhìn, tại cái này so với ngôi sao may mắn phía trên, còn có ai có thể so với ta càng làm được chủ. An Khánh Hà nhìn xem đám người hừ lạnh nói, Này vừa mới ra, đi theo An Khánh Hà những tinh cầu kia hộ vệ đội tiểu đội trưởng cùng các trung đội trưởng đều nợ nụ cười. An Khánh Hà chính là tinh chủ An Khánh Sơn thân đệ đệ, đến mỗi nhà tộc tới vơ vét mệnh lệnh, cũng là tinh chủ An Khánh Sơn tự mình ở dưới, tại cái này so với ngôi sao may mắn phía trên, Sát thực không có ai so với bọn hắn lớn hơn. Lâm Thâm nhìn xem An Khánh Hà, đi tới trước mặt, nhìn xem hắn hỏi, An Khánh Sơn là gì của ngươi? Tinh chủ chi danh, cũng là ngươi có thể gọi. An Khánh Hà lập tức giận dữ, một nhân loại, cũng dám phách lối như vậy ta gọi, thì có thể làm gì? Lâm Thâm nhàn nhạt hỏi ngươi tự tìm cái chết. An Khánh Hà lời nói cũng không có nói xong, một cái đầu liền mang theo văng tung tóe máu tươi bay lên bầu trời, cặp mắt kia trừng thật to. Tất cả mọi người đều kinh động, trong sân trong lúc nhất thời chết bình thường yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà lại một lời không hợp liền động thủ, còn đem An Khánh Hà đầu chém xuống điền ra người đều biết Lâm Thâm thân phận, cũng là vừa mừng vừa sợ. Tinh cầu hộ vệ đội người cũng là bị sợ hết hồn, An Khánh Hà mặc dù không bằng An Khánh Sơn mạnh như vậy, nhưng dầu gì cũng là niết bằng giả, tại sao lại bị người trước mặt này loại, một đao cho chém đầu đâu. Lâm Thâm xách theo đấm máu cặn ba đao, nhìn về phía những cái kia hộ vệ đội tiểu đội trưởng cùng các trung đội trưởng, lạnh nhạt nói, có biết nói chuyện người sao? Chương 824. Phiến Quang Tung Hành. Chương 824. Phiến Quang Tung Hành ngài là thiên sư viện tiên viện trưởng. Một cái trung đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi Những người khác nghe xong, lập tức giật nảy cả mình, Lâm Thâm tiên tuổi tại Thiên Nhân tộc vẫn còn có chút danh vọng xem ra vẫn có biết nói chuyện người. Lâm Thâm nhìn về phía người trung đội trưởng kia. Người trung đội trưởng kia liền vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Thiên Viện trưởng, ta là so ngôi sao may mắn tình cầu hộ vệ đội đệ thất chi đội trung đội trưởng Thiên Nguyên nước, chúng ta thật sự không có muốn tiến đánh đờ dẹp Phúc Tinh, càng không có muốn phản loạn, chỉ là Tinh chủ có mệnh không thể không tử, còn xin Thiên Viện trưởng mình dám." Những trung đội khác giải cùng tiểu đội trưởng nghe xong, cũng là vội vàng phụ họa, nhau nhau đều nói mình là bị thượng cấp bức bách điển sư hình, đem bọn hắn phân biệt mang đến hỏi một chút lời nói a. Lâm Thâm đối với ruộng không khóc cùng ruộng không nào nói. Hai người lập tức hiểu ý, đem Thiên Nguyên Đức bọn người phân biệt mang đến khác biệt gian phòng tra hỏi, chủ yếu là hỏi bây giờ An Khánh Sơn bên kia quân đoàn có bao nhiêu người, có bao nhiêu niết bảng giả. Lâm Thâm an vị tại trong sân, chờ lấy bọn hắn tra hỏi điền thuốc. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Lâm Thâm để cho Điển Chi Hạo mang theo Điển Gia người đi về trước. Bên này mới vừa vắn khẽ động, một chi đội trưởng đột nhiên bạo khởi, bắt được một cái Điển Gia Nam Đồng, đem mệnh cơ đao gác ở Nam Đồng trên cổ, nghiêm nghị quá to, đều cho ta lui lại. Chi đội kia giải bắt giữ Nam Đồng liền muốn bay lên trời. Thoát đi điền ra ngươi đây là chấp mê bất ngộ, muốn đi theo phản đồ đi đến cùng. Lâm Thâm nhìn xem chi đội kia giải lạnh nhạt nói Lâm Thâm, ta khuyên ngươi trả thèm quản ngại chuyện, đây là chúng ta thiên nhân tộc vấn đề nội bộ, cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta tinh chủ cũng không phải ngươi có thể dung chuyện, thừa dịp tinh chủ chưa tới, ngươi vẫn là chạy nhanh đi, bằng không mệnh cũng bị mất. Chi đội trưởng lạnh giọng nói ta có hay không mệnh, đó đều là chuyện sau này, nếu như ngươi không để xuống đứa bé kia, ngươi bây giờ liền sẽ mất mạng. Lâm Thâm gặp những đội trưởng khác cũng đều có chút xoắn xuýt, dường như là đã có người dục dịch, liền đối với chi đội kia giải nói ngươi muốn giết ta, hắn liền muốn cùng ta cùng một chỗ cho cùng. Chi đội trưởng gác ở Nam Hải trên cổ đao lại nắm thật chặt, Và ảnh. Chi đội trưởng trên đầu nhiều một cái lỗ máu, căn bản không có sử dụng mệnh cơ cơ hội, liền trực tiếp bị nổ đầu mà chết, thi thể từ không trung rơi xuống. Lâm Thâm với tay, cái kia Nam Hải liền bị hút tới Lâm Thâm trong lực, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Những đội trưởng khác cũng là lệnh cả tim, Lâm Thâm tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, bọn hắn cả kia chi đội trưởng là thế nào bị giết chết cũng không có nhìn thấy, chỉ thấy Lâm Thâm đem nhà văn thương hình dáng ngón tay chậm rãi thả xuống. Lúc này không có ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Thâm muốn giết bọn hắn, bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Còn tin cái gì căn bản đều không dùng điển chi hạ vội vàng để cho người nhà đều chỗ trước, tiếp đó mang theo điển ra người phân biệt thẩm vấn những đội trưởng này. Chỉ chốc lát sau đại khái tình huống liền làm rõ ràng, bây giờ so ngôi sao may mắn hết thể có 3 cái quân đoàn, trong đó một cái chủ yếu là những thứ này chủng tộc nhỏ người tạo thành nhiệt huyết quân đoàn, thành viên chủ yếu chính là chủng tộc nhỏ cơ biến giả cùng phi thăng giả, có số ít thiên nhân tộc người quản lý. Mặt khác hai cái quân đoàn chính là An Khánh Sơn dòng chính bộ phận, trong đó một cái lấy dị tộc phi thăng giả làm chủ, một người khác là thiên nhân tộc phi thăng giả làm chủ, cộng lại có chừng hơn hai vạn người. An Khánh Sơn bên kia ngất cụ giả. Cộng lại cũng có hơn một cái thực lực hay là vô cùng hùng hậu tiểu sư đệ cái kia ác tập thủ hạ đông đảo chúng ta có phải hay không trước tiên tránh một chút ruộng không khóc cùng ruộng không nháo nói các ngươi trước tiên tránh một chút ta ta đi tinh chủ phủ đi một chuyến lâm thâm xác định so ngôi sao may mắn không có bất hủ giả liền không có cái gì có thể lo lắng ngươi nếu muốn đi chúng ta giúp ngươi điện thị huynh đệ nói các ngươi bảo vệ tốt người nhà những thứ khác giao cho ta lâm thâm cười một cái nói chỉ là một cái so ngôi sao may mắn tinh chủ mà thôi không có gì lớn không cần đến sư huynh các ngươi xuất mã để cho điển gia người đi trước tị nạn lâm thâm chính mình thì mang lên tinh cầu hộ vệ đội người hướng về Tinh chủ phủ mà đi. So ngôi sao may mắn khắp nơi đều có quân đội kiểm tra, bất quá bọn hắn cũng không dám quản Tinh cầu hộ vệ đội người, đám người một đường đi tới Tinh chủ phủ sao quân đoàn trưởng tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Tinh chủ phủ Thiên nhân nhìn thấy bọn hắn trở về, phía trước vẫn còn có một nhân loại cùng một chỗ tới, nếu mày hỏi vị này là thiên sư viện thiên viện trưởng, muốn gặp Tinh chủ đại nhân. Một cái đội trưởng nói. Tinh chủ phủ người nghe xong, lập tức biến sắc, lập tức nhấn xuống máy truyền tin trong tay. Lâm Thâm cũng không động thủ, tùy ý hắn báo tin, chỉ chốc lát sau liền thấy mấy chục cái niết từ này Tinh chủ phủ bên trong bò ra. Lâm Thâm liếc mắt nhìn, cũng không để ở trong lòng, cái này so ngôi sao may mắn thực lực, so cự hoàn tình kém nhiều. Cầm đầu thiên nhân nhất cụ giả đánh giá Lâm Thâm nói, "Lâm Thâm, ngươi không tại Thiên Định tinh thật tốt làm ngươi viện trưởng, chạy đến ta so ngôi sao may mắn tới làm gì? Nghe nói ngươi muốn làm phản, tới nhìn một chút." Lâm Thâm tự nhiên không thể nói, hắn là rơi vào đường cùng chính mình đem chính mình từng bán tới chỉ có ngươi một người. An Khánh Sơn đánh giá Lâm Thâm nói ta một người còn không đủ sao? Lâm Thâm hỏi lại, "Ha ha, ngươi đến là rất tự tin." An Khánh Sơn ngưng cười sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, "Ngươi tới thật đúng lúc." Thiên thuật lao tặc Hoàng dâm vô đạo, lòng tham không đáy, làm cho ta thiên nhân tộc dân chúng lầm than, dân chúng thời gian đều không vượt qua nổi, không phản hắn còn có thể phản ai, ngươi cái này thiên thuật lao tặc chó săn tới đúng lúc, bắt ngươi tế ta lá cờ, đem hắn cầm xuống. An Khánh Sơn ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ hộ vệ đội nhau nhau sử dụng mệnh cơ, hơn ngàn phi thăng mệnh cơ cùng mấy chục cái niết bàn mệnh cơ, dường như đầy trời lưu tinh, phô thiên cái địa hướng về Lâm Thâm đánh tới. An Khánh Sơn căn bản không sợ Lâm Thâm, tại hắn nhận thức ở trong, Lâm Thâm vẫn là một cái phi thăng giả, mặc dù rất mạnh, nhưng mà phi thăng giả cuối cùng chỉ là một cái phi thăng giả lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi đâu vậy chứ? Đừng nói hắn chỉ là một cái phi thăng giả, liền xem như nhất cổ giả, tại dạng này quân đoàn công kích đến, cũng khó có thể mạng sống đã sắp xếp xong xuôi điền gia đám người, vụng trộm lén tới điền gia huynh đệ, xa xa nhìn thấy đầy trời mệnh cơ đánh phía Lâm Thâm, cũng là cực kỳ hoảng sợ, Triệu Hồi ra mệnh cơ chuẩn chuẩn bị muốn liều mạng, muốn tận một điểm lực. Lâm Thâm nếu là chết, bọn hắn điền gia chắc chắn cũng là không sống được. An Khánh Hà tại bọn hắn điền gia bị Lâm Thâm giết chết, mặc dù không phải bọn hắn điền gia ra, ra tay, nhưng mà lấy An Khánh Sơn tàn bạo, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Lâm Thâm đưa tay hất lên, Chuyển thừa chi phiến xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp bị hắn quăng bay đi ra ngoài, nan quạt trong lúc đó tản ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang, tại Lâm Thâm ngoài thân nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như ngàn vạn chớp lóe ở bên ngoài thân thể hắn lưu động đẩy trời mệnh cơ vậy mà đều bị chuyển thừa chi phiến cản, số đông mệnh cơ đều bị lưu quang phá hủy, trong lúc nhất thời tiếng nổ bất sắc bên tai, đông đảo phi thăng giả cùng nhất Cụ giả cũng la miệng. Phun máu tươi, hoảng sợ nhìn xem giống như kiếm tiên đồng dạng đứng ở nơi đó Lâm Thâm. Chương 825: Tạo thần tộc sức mạnh. Chương 825: Tạo thần tộc sức mạnh ta đi. Tiểu sư đệ quá mạnh, điền ra huynh đệ vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn đã sớm biết Lâm Thâm rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này. Vậy mà lấy sức một mình đánh tan nhiều như vậy, phi thăng giả cùng nhất củ giả công kích, đây trời mệnh cơ cùng nhất củ chi lực hào quang. Ở bên cạnh hắn những cái kia lưu quang phía dưới, đơn giản giống như là pha lê giống như đụng một cái liền át. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là kinh hãi muốn chết, vội vàng thu hồi chính mình mệnh cơ, không còn dám đi công kích Lâm Thâm. Bọn hắn đình chỉ công kích, Lâm Thâm lại không có định bỏ qua cho bọn hắn giống như kiếm ánh sáng bình thường nan quạt giống như từng trôi phi kiếm giống như thoáng qua chỉ nghe tiếng tiêu thảm thiết bên tai không rước từng cái niết cũ giả phi thăng giả căn bản phản ứng không qua tới cơ thể liền bị phiến quang xuyên tấu muốn lấy niết bàn chi lực hoặc bệnh cơ ngăn cản phiến quang niết cũ giả bị phiến quang ngay cả người mang bệnh cơ một mực mặt tấu trong lúc nhất thời đầy trời máu tươi phun tung tóe đã bị đánh văng tán bốn phía chạy thục mạng phi thăng giả cùng niết cũ giả giống như là phía dưới sùi cào từ không trung ngã xuống tới nguyên bản còn muốn muốn nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì điền gia huynh đệ đều dừng lại cước bộ lơ ngác nhìn trên bầu trời rơi xuống phi thăng giả cùng niết cũ giả nhân loại chúng ta cũng ra vô cùng nhân vật khủng bố nhìn xem nhà mình quân đoàn bị rào sát an khánh sơn đứng ở nơi đó lại là không nhúc đích ngay cả con mắt cũng không có dơ lên một chút chỉ là an tĩnh nhìn xem đối diện lâm thâm có thể trốn cũng đã đào tẩu không thể đào tẩu đều biến thành thi thể trên đất thiên thuật lao tặc cho cầu, quả nhiên có chút năng lực là biết cắn người an khánh sơn nhìn xem đầy trời phiến quang bay trở về trong tay lâm thâm chỉ là từ tốn nói một câu tựa như những cái kia người chết không phải thủ hạ của hắn chỉ là một chút gà chó tựa như an khánh sơn ngươi là dự định chính mình cùng ta hồi thiên định tinh tội vẫn là để ta mang ngươi thi thể trở về lâm thâm hỏi An Khánh Sơn khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra ta là coi trọng ngươi, thì ra ngươi cái gì đều không biết, còn muốn hồi thiên đỉnh tinh, chỉ sợ ngươi là trở về không được. Có ý tứ gì? Lâm Thâm cao mày nói. An Khánh Sơn miết miệng cười nói, bây giờ thiên nhân tộc đã không phải là thiên thuật lao tặc thiên hạ, nói không chừng liền thiên thuật lao tặc cũng đã mất mạng, đã ngươi chân chó này trung thành như vậy, vậy thì xuống phục dịch chủ tử của ngươi a. Đang khi nói chuyện, cơ thể của An Khánh Sơn bị màu xám giáp xác bao trùm, đồng thời một cây cung hình mệnh cơ xuất hiện ở trong tay của hắn. An Khánh Sơn giáp sát lại dày lại trọng, để cho hắn thoạt nhìn như là một chiến sĩ cơ giáp. Cung trong tay thân hiện lên hình rắn, dây cung lại hiện ra yêu dị bạch quang. An Khánh Sơn trở tay rút ra một chi linh cơ tiễn, khoác lên cung tiễn phía trên, chậm rãi đem xả cung kéo ra, chi tia linh cơ trên tên tia sáng càng ngày càng mạnh, giống như một chi màu xanh lá cây ưu linh mũi tên ông. Dây cung rơi xuống, mũi tên hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, chớp mắt đến lâm thâm trước mặt. Lâm thâm chuyển tay thừa chi phiến vung lên, phiến quang như kiếm đồng dạng chạm tại cái kia tia chớp màu xanh lục phía trên, trực tiếp đem tia chớp màu xanh lục chém thành hai khúc, cắt thành hai năm linh cơ mũi tên lại trong lúc bất chợt nổ tung, hóa thành một đoàn lục quang đem phương viên mấy chục mét đều cho bao phủ ở bên trong rắn độc của ta chi lực, có thể kèm theo độc rắn sức mạnh, dính chi hẳn phải chết. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. An Khánh Sơn nhìn xem lục quang hừ lạnh nói lồ nhiên, từng đạo phiến quang từ cái này lục quang bên trong xung ra, hóa thành một đạo đạo lưu quang bắn về phía An Khánh Sơn. An Khánh Sơn con ngươi hơi co lại, lập tức vung vẩy trong tay xà cung đập về phía những cái kia phiến quang, đập bay mấy đạo phiến quang chi sau, những thứ khác phiến quang lại đâm vào trên người hắn. Từng đạo phiến quang đâm vào trên người hắn, để cho thân thể của hắn từng bước một lùi lại, trong nháy mắt liền bị đâm thành con nhím. Lâm Thâm từ trong lục quang đi ra, trên người lục sắc nhanh chóng biến mất, hoàn toàn không có chịu đến rắn độc chi lực ảnh hưởng lại có thể ngăn cản rắn độc của ta chi lực, không hổ là thiên thuật lão tặc thân tuyển người. Giống như là con nhím bình thường An Khánh Sơn lấy cung chi địa, nhìn xem Lâm Thâm nói bây giờ hối hận, sợ là đã muộn. Lâm Thâm nói hối hận, hối hận người sợ rằng sẽ là ngươi. An Khánh Sơn cười to, người rất mạnh, nhưng mà ngươi nhưng căn bản không biết cái gì mới thật sự là sức mạnh, cũng đúng, phản phu tục tử như thế nào có thể biết lực lượng chân chính? An Khánh Sơn con mắt giống như là gián độc lại, đưa tay lấy ra một chi ống chích, đống nhiên đâm vào chính hắn trên cổ nhân loại chừng lớn ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng, đây là thần minh mới có thể có sức mạnh. An Khánh Sơn nói, cơ thể kịch liệt run rẩy đột nhiên, An Khánh Sơn đột nhiên tứ chi mở lớn, đâm vào trên người hắn nan quạt kiếm ánh sáng, vậy mà toàn bộ đều bắn bay đi ra. bước lên đến trên không An Khánh Sơn, trên người giáp sắc quỷ dị nhúc đít, cơ thể cũng tùy chi phát sinh quỷ dị biến hóa. Lâm Thâm nhìn xem cơ thể của An Khánh Sơn, nhanh chóng bành trướng biến hóa, giáp sắc biến thành từng mảnh từng mảnh vảy rắn, cơ thể cũng sắp tốc biến thành một đầu cự mãng bộ dáng. chỉ là trong chốc lát, An Khánh Sơn liền biến thành một đầu dài đến trăm mét, toàn thân khoác lên vậy màu xám. Cơ thể so thùng nước còn muốn lớn hơn cự mãng. Sau lưng tiên nhân chi dự, cũng trở nên to lớn vô cùng, dường như đã mọc cánh thôn thiên cự mãng. Càng kinh khủng hơn là, trung quanh hắn không gian đều theo thân hình của hắn bóp méo, rõ ràng là có pháp tác sức mạnh tấn thăng bất hủ, không đúng, đây không phải bình thường bất hủ. Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem hóa thành thôn thiên cự mãng An Khánh sơn, nan quạt cũng đã về tới trong tay của hắn, khôi phục quan xếp trạng thái Lâm Thâm, nhìn thấy không? Đây chính là có thể sánh vai thần minh sức mạnh. Cự mãng ngẩng đầu phía chân trời, nhìn xuống Lâm Thâm, phát ra âm thanh quỷ dị, ngươi là tạo thần tộc người. Lâm Thâm lạnh nhạt hắn nói, quỷ dị như vậy đồ vật chỉ sợ cũng chỉ có tạo thần tộc mới có thể làm cho đi Ra vẫn còn biết tạo thần tộc, ngươi đến là còn có chút kiến thức. An Khánh Sơn quỷ cười lấy nói, đáng tiếc, ngươi biết quá muộn, mệnh của ngươi, ta nhận. Nói xong, cự mãng mở cái miệng to ra, lục quang lập tức ở trên người hắn bay lên, đem khu vực phụ cận đều nhuộm thành lục sắc. Cơ thể của Lâm Thâm tại lục quang chiếu xạ phía dưới, cũng biến thành lục sắc. Bốn phía kiến trúc và đầy thi thể, đều tại lục quang chiếu xuống, giống như là bị axit sủi phụt dị động đặc thực, bắt đầu hòa tan nổi lên, điển ra huyên đệ hãi nhiên lưu lại, chỉ thấy lục quang kia trong phạm vi, trong nháy mắt liền biến thành màu xanh lá cây đậm lấy. Liên miết củ giả thi thể cũng đã bị ăn mòn thành chất lỏng lực lượng pháp tác. An Khánh Sơn lại là bất hủ giả điền ra huynh đệ trong lòng kinh sợ, Lâm Thâm mặc dù rất mạnh, nhưng mà đẳng cấp trên lệch lại là không thể chống đỡ, Niết bàn giả lại mạnh, làm sao có thể đánh thắng được bất hủ giả. Trên thân Lâm Thâm rách nát chiến đấu phục, tại pháp tác sức mạnh ảnh hưởng dưới, đều bị ăn mòn thành chất lỏng màu xanh lục, từ trên người hắn nhỏ giọt xuống. Chương 826. Trở nên mạnh mẽ cũng thay đổi yếu đi. Chương 826. Trở nên mạnh mẽ cũng thay đổi yếu đi lại còn không có chết sao. An Khánh Sơn biến thành tự mãng, gặp trên thân Lâm Thâm mặc dù tại chảy xuống lục dịch, lại như cũ còn chưa chết, giương lên miệng rắn bên trong, hào quang màu xanh lục ngưng kết, giống như núi lửa bộc phát, hướng về lâm thâm vỡ ra. Dòng lũ bình thường lục quang che mất cơ thể của lâm thâm, đem đại địa đều cho ăn mòn ra một đạo cực lớn khe rẽn, giống như bên trên đại địa một đầu tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc khe nứt lớn lãng phí thời gian của ta, nhất định phải dành thời gian. An Khánh Sơn quay người liền chuẩn bị phải ly khai, thế nhưng là hắn mới quay đầu đi, liền nghe được tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc khe rẽn bên trong truyền đến cô đông cô đông âm thanh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong nổ lên sóng nước, một cái thân thể từ chất lỏng màu xanh biếc bên trong vỡ ra, lơ lửng tại thiên không bên trong. Theo cái kia thân hình sung kích, chất lỏng màu xanh biếc từ trên người hắn bay ra, lộ ra thân ảnh kia chân thân. Chỉ thấy người kia một thân nền trắng và đen, tựa như là thủy mặc tranh sơn thủy khôi giáp, nhìn thần bí lại quỷ dị lâm thâm. An khánh sơn kinh nghi bất định đánh giá người kia An khánh sơn, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc sử dụng được. Lâm thâm nhìn xem cự mãng bình tĩnh nói, xa xa ra huynh đệ vui mừng quá đỗi, nguyên bản bọn hắn đều cho là Lâm thâm đã chết ở cái kia kinh khủng nhất kích phía dưới không nghĩ tới nhìn tượng hồ không có nửa điểm tổn thương tốt tốt tốt ngươi thật sự đáng chết à an khánh sơn phát ra rít lên một tiếng phát tác sức mạnh không ngừng mà hướng về trong miệng ngưng kết miệng rán bên trong lục quang càng ngày càng mãnh liệt tựa như ngưng kết thành một vòng màu xanh lá cây thái dương hào quang chói mắt đã để người không cách nào nhìn thẳng lâm thâm liếc mắt nhìn cự mãng cùng trong miệng nó lục quang thân hình trong lúc đó bắt đầu chuyển động trực tiếp hướng về cự mãng vào tới cự mãng trong mắt lập loè dọa người sắc cơ trong miệng lục quang trong chốc lát phun ra ngoài giống như một đầu quán xuyên bầu trời lục sắc tinh hà đem nửa cái tinh cầu bầu trời đều chiếu thành lục sắc Chỉ là lục sắc tinh hà gạt ra không khí hình thành khí lãng, liền đem xa xa điển ra huynh đệ đệ nằm dạp trên mặt đất đứng lên, Đào Tẩu Phi thăng giả cùng Niết hàn giả cũng đều bị khủng bố khí lãng từ không trung đè ép xuống, đụng vào bên trên đại địa, lại bị từng lớp từng lớp khí lãng nhấc lên khắp nơi lan loạn. Lục quang kéo dài không ngừng một phát, toàn bộ bầu trời đều biến thành lục sắc, đem trọn cái so ngồi sao may mắn chiếu tựa như u minh quỷ vực. Tinh hà một dạng giữa lục quang, lại có một thân ảnh đạp phá mà ra, nảy đến đầu rắn phía trên, một chân đạp ở cự mãng hai mắt ở giữa. Cự mãng trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ mặt không tin nổi, nhìn xem thân ảnh kia muốn làm những gì. Thế nhưng lại vẫn như cũ không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh kia đạp lên mặt của hắn, một quyền đánh về phía đầu của hắn. anh Dưới một quyền, cự mãng cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị Lâm Thâm đánh thành cho bụi, theo kích động khí lưu mạn thiên phi vũ. Tại khí lưu bên trong vừa mới ổn định thân hình nhất cổ giả cùng phi thăng giả, nhìn thấy cái này cảnh tượng khó tin, con người đều phóng đại tới cực điểm, tràn đầy vẻ không thể tin được. An Khánh Sơn biến thành bất hủ cự mãng, cư nhiên bị Lâm Thâm một quyền đánh thành cho bụi, không cách nào tưởng tượng đó là như thế nào lực lượng kinh người chẳng lẽ. Lâm Thâm là bất hủ giả điển ra huynh đệ khiếp sợ khó mà ngôn ngữ thật sự là hình ảnh kia quá rung động tên cặn bã này so siêu đốt tộc bất hủ giả còn yếu lâm thâm nhìn xem thân hóa cho bụi cái gì cũng không có lưu lại an khánh sơn trong lòng hơi có chút phiền muộn còn tưởng rằng kẻ như vậy sau khi chết có thể lưu lại một chút gì vật hữu dụng đâu hạ chàng không nghĩ tới vậy mà cứ như vậy trực tiếp bị hoành thành cho bụi nghĩ lại lâm thâm liền biết đây là chuyện gì xảy ra siêu đốt tộc bất hủ giả tốt xấu vẫn là chân chính bất hủ giả gia hỏa này là lợi dụng một loại khoa học kỹ thuật nào đó sản phẩm trực tiếp đã biến chính mình thành bất hủ sinh vật Cơ thể của Lâm Thâm đối với thân thể máu thịt lực sát thương chỉ là bình thường, nhưng mà đối với bất hủ vật chất lại rất có phá hư tính chất. Cái kia sản phẩm khoa học kỹ thuật đã biến An Khánh Sơn thành thuần túy bất hủ sinh vật, đã mất đi huyết đục chi khu. Đối với Lâm Thâm tới nói, ngược lại yếu hơn. Lâm Thâm trực tiếp đi chạm chuyên trở, đem duy nhất trang bị truyền tống khống chế lại, đóng lại trang bị truyền tống, không để người khác truyền tống tới, cũng không để người truyền tống rời đi. Trước tiên đem so ngôi sao may mắn khống chế ở trong tay chính mình. Lâm Thâm quanh sắt bất hủ cự mãng cực lớn rung động, để cho số đông nguyên bản hiệu chung với An Khánh Sơn quân đoàn thành viên cùng nhất củ giả cũng không có cái gì ngăn cản lực thần phục Kỳ thực trong quân đoàn cũng xác thực có không ít người cũng không nguyện ý đi theo An Khánh Sơn cùng một chỗ phản loạn, chỉ là bởi vì bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không đi theo An Khánh Sơn cùng một chỗ phản loạn. Bây giờ An Khánh Sơn bị giết, hắn và An Khánh Sơn quan hệ gần nhất cụ giả, cũng bị Lâm Thâm giết không sai bị lắm, cũng không có mấy người nguyện ý cùng Lâm Thâm liều mạng. Lâm Thâm tìm tới Điền Gia hỗ trợ, rất nhanh liền khống chế được toàn bộ so ngôi sao may mắn, quân đoàn cũng bị hắn trưởng không trong tay. Lâm Thâm từ An Khánh Sơn trong miệng biết sự tình không có đơn giản như vậy, chắc chắn không chỉ là so ngôi sao may mắn phản loạn, lập tức liên lạc Thiên Tầm bọn người. Rất nhiều người cũng không có trả lời tin tức, Thiên Tầm không có trả lời tin tức, đến là Âu Dương Ngọc Đô trở về tin tức rối loạn. Thiên nhân tộc toàn bộ rối loạn. Rất nhiều sao cầu đều xuất hiện phản loạn. Thiên nhân viện bây giờ đã có chút không để ép được Âu Dương Ngọc Đô âm thanh có chút loạn, xem ra tình huống bên kia cũng không lạc quan. Cái này khiến Lâm Thâm trong lòng bị kín một tầng bóng ma, dưới tình huống bình thường, Thiên Tầm không có khả năng không trở về tin tức của hắn, nhất định là cự hoàn tình cũng sẽ ra chuyện ngươi tình huống bên kia như thế nào. Không có sao chứ? Lâm Thâm hỏi. Thế nhưng là thông tin lại các đức, Lâm Thâm tin tức vậy mà không thể phát ra ngoài, cái này khiến Lâm Thâm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả Thiên đỉnh tinh đều xảy ra vấn đề, xem ra An Khánh Sơn cũng không hề nói dối, Thiên nhân tộc thật sự xảy ra đại vấn đề, cũng không biết tiên thuật đế cùng sao một có thể hay không đứng vững. Trong lòng Lâm Thâm đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, không phải là sao một làm phản rồi a? Bằng không người nào có năng lực để cho thiên nhân tộc nhiều tinh cầu như vậy đồng thời phát sinh phản loạn. Lâm Thâm vội vàng muốn trở về cự hoàn tinh liền sợ thiên tầm bên kia hội xuất vấn đề. Lâm Thâm bên trên Thiên Vong xem xét, còn tốt so ngồi sao may mắn tín hiệu coi như ổn định, quả nhiên hôm nay Thiên Vong bên trên đã bị Thiên nhân tộc nội bộ nổi loạn tin tức xoát bạo. Toàn bộ vũ trụ cũng đang thảo luận Thiên nhân tộc bên trong nổi loạn sự tình, chuyện lớn như vậy, căn bản không gạt được người. Lâm Thâm thấy được một đầu vô cùng tin tức xấu, đờ Dẹt Phúc Tinh tin tức đã đoạn tuyệt, trước đây mấy giờ, đờ Dẹt Phúc Tinh bên kia còn có người phát tin tức nói, Tinh cầu bên trên xuất hiện phản loạn, thế nhưng là sau đó liền một chút tin tức cũng không có. Không hề nghi ngờ, bên kia chắc chắn là có bất hộ giả xuất hiện, sử dụng pháp tác sức mạnh ảnh hưởng tới Đở Dẹt Phúc Tinh thông tin muốn đi cự hoàn tinh cũng chỉ có thể đi Đở Dẹt Phúc Tinh. Cửu Hồ bây giờ thiên nhân tộc khắp nơi đều là phản loạn, coi như đi những thứ khác tinh cầu, chỉ sợ cũng một dạng rất khó thông qua trung chuyển đi tới Cự Hoàng Tinh. Lâm Thâm biết không thể đợi thêm nữa, an bài tốt so ngồi sao may mắn sự tình, để cho Điền Gia vững vàng khống chế lại trang bị truyền tống, tiếp đó liền sử dụng trang bị truyền tống đi Đờ Dẹt Phúc Tinh. Chương 827. Đờ Dẹt Phúc Tinh luôn hãm. Chương 827. Đờ Dẹt Phúc Tinh luôn hãm. Lâm Thâm vừa mới truyền tống đi ra, liền thấy một màn kinh khủng. Bên trên bầu trời, từng đầu kinh khủng bất hữu sinh vật chiếm cứ, số lượng nhiều quá lấy tưởng tượng đủ loại yêu ma quỷ quái bình thường bất hủ sinh vật cơ hồ che khuất toàn bộ đờn dẹt phúc tinh bầu trời tại vẹn vẹn khoảng không ra tới mấy chỗ bầu trời trong khe hở đang có mấy cái thiên nhân tộc bất hủ giả tại chiến đấu chỉ là bọn hắn tình huống nhìn vô cùng không ổn bị nhiều như vậy bất hủ sinh vật vây quanh bọn hắn tại thiên không bộ phát ra từng đạo kinh thế thần quang phát tác sức mạnh cũng tại không ngừng mà bộ phát thế nhưng lại căn bản giết không ra những cái kia bất hủ sinh vật vây khốn, bị gắt gao kẹt ở bên trong hư không chỉ có thể không ngừng mà cùng những cái kia bất hủ sinh vật giết chóc người là người nào từ lâu tới giữ Trạm chuyên trở thủ vệ rõ ràng đã không phải là nguyên bản đờn phúc tinh binh sĩ. Bởi vì tại thủ vệ bên cạnh, lại có một cái bất hủ sinh vật nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm những thứ này từ bất đồng tình cầu truyền tống tới người ta là so ngôi sao may mắn An Khánh Sơn Đại Nhân lính liên lạc, chuyên tới để báo cáo, so ngôi sao may mắn gặp ngoan cố chống lại phần tử, đang tại hang hái thanh trừ, cần muốn chế một chút mới có thể đến đây tụ hợp. Lâm Thâm nhìn thấy trên bầu trời đông nghịt bất hủ sinh vật, căn bản không dám bại lộ thân phận hắn rất mạnh, thế nhưng là dù sao còn không có bất hủ, trên bầu trời có hàng ngàn hàng vạn bất hủ sinh vật, Lâm Thâm còn không có cùng vọng đến, cho là mình có thể giải quyết cái kia hơn vạn bất hủ sinh vật những cái kia bất hủ sinh vật, đoán chừng 89 phần 10 cũng đều là nhất bàn giả biến thành, tạo thần tộc đến cùng dùng khoa học kỹ thuật gì, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể đem nhất cụ giả biến thành bất hủ sinh vật. Hơn nữa còn có thể giữ lại ý thức. Lâm Thâm nhìn xem bị vây nốt thiên nhân tộc bất hủ giả, cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn phải tranh thủ chạy tới Cự hoàn Tinh không thể ở đây lãng phí thời gian An Khánh Sơn cái đứa đần thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ so ngôi sao may mắn đều không giải quyết được, thật là một cái phế vật. Chờ hắn tới. Bên này chiến đấu đã sớm kết thúc. Thủ vệ bất hủ sinh vật phát ra âm thanh, có thể nghe ra, hắn chắc chắn cũng là nhất cụ giả biến thành. Lâm Thâm chính là muốn nói cái gì, lại nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng vang rèn, chỉ thấy một vòng quang bạo trong hư không dâng lên, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng như tuyết ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời bị bất hủ sinh vật vây quanh mấy cái kia thiên nhân tụ hợp đến một chỗ, dựa lưng vào nhau đối mặt với cái kia yêu ma quỷ quái bình thường bất hủ sinh vật. Lâm Thâm gặp bọn họ cũng không có chú ý mình, đang chuẩn bị muốn vụng trộm chạy đi, đi tìm truyền tống đến cự hoàn tinh truyền tống trận, lại đột nhiên nghe được bên trong hư không truyền tới một âm thanh sao 24, từ bỏ đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng, về sau các ngươi y nguyên vẫn là thiên nhân tộc quý tộc, địa vị không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn có thể sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn, địa vị cao hơn, cần gì phải vì cái kia ngu ngốc vô đạo bạo quân chết theo đâu. Lâm Thâm nhìn về phía hư không, gặp trong hư không kia bất hữu sinh vật, chỉ là vây khốn mấy cái kia thiên nhân tộc bất hữu giả, cũng không có lần nữa phát động công kích. Một cái đầu sinh sừng đồng, mặc trên người sắt thép chiến y cũng không biết là chủng tộc gì người, đứng tại bất hủ sinh vật trước trận, hướng về phía mấy cái kia thiên nhân tộc bất hủ giả gọi hàng. Mấy cái thiên nhân tộc bất hủ giả đều nhìn về cầm đầu thiên nhân, đó chính là an gia xếp hạng thứ 24 cường giả liền các ngươi những thứ rác rưởi này, cũng vọng tưởng để chúng ta cao quý thiên nhân tộc chiến sĩ khất phục, kiếp sau các ngươi cũng làm không được giấc mộng này, muốn có được đờ dẹp phúc tinh, các ngươi còn chưa xứng. Sau 24 trên thân trong lúc đó tia sáng nở rộ, hướng về tinh cầu phương hướng tới bay tới, muốn đột phá bất hữu sinh vật vây khốn, vọt tới tinh cầu nội bộ tới. Đem tinh cầu chạm chuyên trở phá hủy, để tránh cái này một số người từ đờ dẹt phúc tinh xâm lấn những tinh cầu khác. Mấy cái khác thiên nhân bất hủ giả, giống như là biết sao 24 tâm ý đồng dạng, cũng đều liều mạng buộc phát pháp tác sức mạnh, muốn trợ sao 24 xông vào tinh cầu nội bộ. Ngăn tại trước mặt bọn hắn những cái kêu bất hủ sinh vật, bị giết mấy đầu, trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể ngăn lại được bọn hắn, mắt thấy liền bị bọn hắn xông vào tầng khí quyển bởi vì lúc trước không có nghĩ qua bọn hắn sẽ xông về tinh cầu nội bộ, cho nên bên này cũng không có số lớn bất hủ sinh vật quay trung quanh, nhìn dường như là để cho sau 24 bọn hắn chui cái chỗ chống đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không gian bốn phía vặn mèo. Sau 24 bọn người lao xuống sau đó, cơ thể lại quỷ dị biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã về tới bất hủ sinh vật vòng vây bên trong thiên cửu u. Sau 24 bọn người nhìn thấy vừa rồi ngăn trở bọn hắn đường đi người, sắc mặt cũng là đại biến. Lâm Thâm cũng nhìn thấy thiên cửu u, vội vàng lui về phía sau hơi co lại, đứng tại trạm chuyên trợ bên trong sợ bị Thiên Cửu U phát hiện hắn Thiên Cửu U vậy mà cũng là tạo thần tộc người trong lòng Lâm Thâm kinh ngạc tất nhiên nhận ra ta vậy sau này liền theo ta đi đưa dẹt phúc tinh về sau vẫn là ngươi làm chủ Thiên Cửu U nhìn xem sau 24 lạnh nhạt nói cái kia sinh ra sừng rồng thiết giáp nhân đi tới Thiên Cửu U bên cạnh nhìn xem sau 24 bọn hắn nói đây chính là các ngươi thiên nhân tộc tôn quý nhất quý tộc đi theo hắn không ủy khuất các ngươi à phản đồ mà thôi Thiên Cửu U ngươi nếu là muốn cả ta vậy thì tới đi ta đến là muốn xem ngươi không gian pháp tắc đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Sao 24 trong tay mệnh Cơ Pháp Trượng dơ lên cao cao, vô tận thánh quang tại trên pháp trượng nở rộ. Thế nhưng là những cái kia quang cũng chưa đi thẳng tắp, từ đủ loại góc độ quỷ dị chết xạ, tạo thành từng mặt quang kính, quang kính phản chiếu ra trong hư không bất hủ sinh vật, ngược lại cũng chiếu ra thiên cửu u cùng sừng rồng thiết giáp nhân thân ảnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ thương khung tựa như đã biến thành kính vạn hoa một dạng, chiếu ra vô số thiên cửu u cùng bất hủ sinh vật, nhưng không thấy sao 20 từ đám người thân ảnh đây chính là ngươi kính vạn hoa ý tưởng thì sao? Không hổ là không gian hệ ở trong tương lai phát tắc, nếu là gặp được người khác, có lẽ thật sự để ngươi chạy, đáng tiếc ngươi gặp người lại là ta. Thiên Cửu U phất ống tay áo một cái. Tĩnh Vạn Hoa một dạng bầu trời, trong chốc lát giống như là pha lê pha thoái. sau 24 đám người thân hình cũng hiện ra phốc. Sao 24 há mồm phun ra máu tươi, con mắt nhìn chằm chằm Thiên Cửu U, không gian bất hủ phát tắc, quả nhiên lợi hại, nếu là lại cho ta 20 năm, ta nhất định có thể giết ngươi, đoạt được không gian pháp vương chi vị. Cho nên, ngươi phải sống sót, đi theo ta, cho ngươi thời gian 20 năm. Thiên Cửu U lạnh nhạt nói đáng tiếc, ta an gia ngươi, không am hiểu cùng cầu đồng hành. Sao 24 lau quẻ miệng máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ haha, các ngươi cũng cùng hắn đồng dạng sao? Thiên Cửu Vũ không đệ bụng, cười to lấy nhìn về phía mấy cái khát thiên nhân bất hủ giả chúng ta nguyện ý đuổi theo Cửu Vũ đại nhân. Mấy cái thiên nhân nhìn nhau, cũng không dám nhìn sao 24 ánh mắt, bay về phía Thiên Cửu Vũ hành lễ nói tốt tốt tốt, về sau các ngươi chính là ta Thiên Cửu Vũ nhà mình huynh đệ. Thiên Cửu Vũ ánh mắt nhìn về phía sao 24, ánh mắt đông chốc lạnh xuống, đã ngứa như vậy muốn vì thiên thuật lao tắc tật trùng, như vậy tùy hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Thiên Cửu Vũ nói, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã một trường đánh vào sau 24 trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn cơ thể đánh bay ngược ra ngoài, ngã vào hư không vắt rách bên trong bị hư không loạn lưu rào sắt còn có người nào nguyện ý cùng hắn đồng dạng, đến thử hư vô không được là cảm giác gì. Thiên Cửu Vũ ánh mắt liếc nhìn, cũng không người dám cùng với đối mặt. Chương 828, toàn thiết. Chương 828, toàn thiết. Lâm Thâm nhìn hoảng sợ run rẩy, nếu như phía trước Thiên Cửu đu cùng hắn thời điểm chiến đấu dùng một chiêu này, chỉ sợ hắn đã sớm chết tám trăm trở về chân chính bất hụ giả, không dễ cho ca. Cơ thể của Lâm Thâm co lại càng dựa vào sau, lặng lẽ hướng về một cái khắc trang bị truyền tống đi đến người chạy loạn cái gì, còn không mau một chút truyền tống về đi, đem An Khánh Sơn kêu đến cánh giữ ở trạm chuyên trở cửa ra và bất hủ sinh vật hướng về phía lâm thâm quát lên cái này liền đi lâm thâm nói liền hướng trang bị truyền tống đi đến người choáng váng đầu bên này cái này trang bị truyền tống mới là đi so ngôi sao may mắn ngươi chạy bên kia làm gì bất hủ sinh vật nói biết lâm thâm trong miệng đáp ứng người lại tiếp tục hướng về cái kia trang bị truyền tống bên trong đi ngươi đến cùng là ai bất hủ sinh vật phát hiện vấn đề trực tiếp bạo phát ra lực lượng kinh khủng há miệng liền đối với lâm thâm phun ra một đạo lãnh quang lâm thâm vung đao chém về phía quang trực tiếp đem quang chém thành hai khúc cơ thể cũng ngượn lực lại va và vào trang bị truyền tống bên trong trang bị truyền tống khởi động lâm thâm hơi hơi nhẹ một hơi hắn chính là đang đánh cược đánh cược cái kia bất hủ sinh vật không dám phá hư trang bị truyền tống đờ dẹt phúc tinh sở dĩ mấu chốt như vậy cũng là bởi vì đây là rất nhiều sao cầu truyền tống chạm trung chuyển, có thể nói là thiên nhân tộc trọng yếu tinh tế giao thông đầu mối then chốt một trong những thứ này trang bị truyền tống nếu là bị phá hủy đờ dẹt phúc tinh giá trị liền không có cao như vậy quả nhiên lâm thâm đánh có đúng cái kia bất hủ sinh vật không dám phá hư trang bị truyền tống để cho hắn thành công truyền tống rời đi phúc tinh Cự hoàng tinh cũng xảy ra phản loạn, nhưng mà chiến đấu cũng không giống như là đờ dẹt phúc tinh thảm liệt như vậy, cũng không có phát sinh đại quy mô cấp thấp sinh vật chiến đấu sau 117. Ngươi đây là ý gì? Thiên Tầm nhìn xem sau 117 cùng phía sau hắn mấy chục cái nết cụ giả, mặt lạnh hỏi Thiên Tầm, ngươi lấy hôn huyết thân phận có thể đi đến hôm nay một bước này, đã là vô cùng khó được, ta vô cùng tưởng thức ngươi. Sau 117 nhìn xem Thiên Tầm, trong mắt cũng là vẻ tán thưởng, có lời gì nói thẳng. Thiên Tầm mày may bất vi sở động, lạnh nhạt nói Thiên thuật Đế vô đạo, chúng ta muốn bình định lập lại trật tự, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào. Sau 117 hơi cười lấy nói các ngươi là người nào? Sao một sao? Thiên Tầm nhíu mày nói, sao một đại nhân mặc dù là tộc ta cúc cung tận tụy, nhưng mà hắn quá già rồi, già dặn đã không có quyết đoán cho tộc ta tương lai ra sức nhất bác. Vậy ngươi nói các ngươi là ai? Ta là Tạo Thần tộc một thành viên." Sao 117 bình tĩnh nói, ngươi như nguyện gia nhập vào, ta có thể làm ngươi dẫn tiến người, ngươi về sau tại Tạo Thần trong tộc địa vị sẽ không kém hơn ta. Thật tốt thiên nhân tộc không làm, ngươi nhưng phải đi cho người khác làm cậu." Thiên Tâm tại Thiên Tầm sau lưng mắng. Sao 117 cũng không để ý tới Thiên Tâm, chỉ coi là không có nghe được, "Thiên Tầm, ý của ngươi như nào?" Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi có thể thành công? Thiên Tầm lại một điểm biểu lộ cũng không có, tiếp tục hỏi xem ra ngươi chỉ là muốn kéo dài thời gian, đáng tiếc đã vô dụng, Thiên nhân tộc lập tức liền sắp xong rồi, Thiên Tuyệt nhà cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không, có viện quân đến đây. Sau 117 xem thấu Thiên Tầm tâm tư, lạnh mặt nói, ngươi không phải muốn biết chúng ta dựa vào cái gì có thể thành công không, vậy thì để ngươi tự mình thể nghiệm a. Sau 117 hướng sau lưng niết cụ giả khoát tay áo, một cái niết cụ giả lấy ra một chi dược thể, trực tiếp đâm vào chính hắn trên cổ. Thiên Tầm nhìn xem cái kia niết cụ giả, ở trước mặt nàng biến thành một đầu cự thú. Trên thân tản ra pháp tắc sức mạnh, ánh mắt không khỏi biến ngưng trọng lên Thiên tầm, "Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải." Sao 117 nhìn chằm chằm Thiên tầm ánh mắt nói, "Có phải hay không nguyện ý gia nhập vào tạo thần tộc?" "Không muốn." Thiên tầm bình tĩnh trả lời vậy thì hủy gì a? Sao 117 khoát tay trả lại, "Cái tiêu kinh khủng bất hủ cự thú, trên thân liền bạo phát ra giống như hỏa diễm bình thường pháp tắc sức mạnh, mắt thấy toàn bộ thiên đường đảo liền muốn hóa thành biển lửa." "Vặn." Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đó bất hổ cự thú đầu người đằng sau, người kia nửa bên mặt là huyết đủ, nửa bên mặt là thép, mặc liền mũ ti Cứ như vậy một cái tay đặt tại bất hủ cự thú đỉnh đầu. Một giây sau, cự thú kia đầu người giống như là cực lớn dưa hấu nổ tung, đem tất cả mọi người đều sợ hết hồn tùy ý phá hỏa, đáng chết. Lão Thiết nhìn xem bất hủ cự thú cơ thể té lăn trên đất, bình tĩnh nói tốt tốt tốt, thì ra là có dựa dẫm khó trách dám cự tuyệt hảo ý của ta, đáng tiếc ngươi đánh nhầm chủ ý, một cái bất hủ giả, không, cứu được mệnh của ngươi. Sao 117 nói xong, vung tay lên, đằng sau tất cả nhất cổ giả đều rối rít lấy ra ông hướng về trên, cổ của mình âm, sao 117 chính mình cũng giống như vậy. Trong chốc lát, sao 117 cùng một đám nhất cổ giả đều biến thành từng cái bất hủ cự thú, ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra, hung mãnh nhìn chằm chằm Lao Thiết cùng Thiên Tầm Thiên Tầm. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng thể trách ta, giết sạch bọn hắn. Sau 117 ra lệnh một tiếng, chính mình trước một bước bộ phát hỏa diễm pháp tác sức mạnh, bốn phía lập tức nổi giận nổi lên một phía. Bành. Sau 117 giọng điệu cứng rắn nói xong, liền phát hiện Lao Thiết đã đứng ở trước mặt hắn, một cái tay chộp vào hắn cái kia hóa thành cự thú trên đầu, tiếp đó sau 117 cũng cảm giác đầu tê dần, liền cái gì cũng không biết. Nhìn xem sau 117 đầu bị vỡ nát, còn lại mấy cái bên kia hóa thành bất hủ cự thú nhất cử giả cũng là cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng là Lao Thiết nhưng căn bản không có cho bọn hắn do dự thời gian, đã tựa như như quỷ mị vào vào, tiếp đó liền thấy từng cái bất hủ cự thú đầu nổ tung lên, xối lao thiết trên thân khắp nơi đều là. Mấy chục cái bất hủ cấp cự thú, chỉ là nháy mắt thời gian, đã toàn bộ bị nổ đầu mà chết, ngã lăn trên mặt đất lao thiết không phải nhất kèn giả sao? Làm sao lại mạnh như thế? Thiên Tâm nhìn xem Lao Thiết, thầm nghĩ trong lòng nhị ca, ngươi thực sự là quá khốc. Thiên Tâm cười to, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mặc Kệ Lâm có nhận hay không, ngược lại cái nhị ca hắn này là nhận định. Thế nhưng là Lao Thiết lại một chút phản ứng cũng không có. Đứng ở nơi đó không lúc đích, nhìn xem chính hắn rơi lên tay phải, phía trên suối đầy đỏ trắng chi vật thiên tâm, không nên đi qua, hắn tình huống có chút không thích hợp. Thiên tâm kéo lại muốn chạy đến lao thiết bên cạnh đi thiên tâm, nhìn chằm chằm lao thiết nói cái gì không thích hợp. nhị ca có thể có cái gì không thích hợp? Thiên tâm nghi ngờ nhìn về phía lao thiết, lao thiết nhìn xem chính hắn trên tay đỏ trắng chi sắc, ánh mắt lại thật có chút không thích hợp, cặp mắt của hắn hiện ra yêu dị hồng quang đặc biệt là cái kia sắt thép chi nhãn, lúc này đơn giản giống như là một chiếc đèn đỏ giống như lấp không yên giống. Lao thiết đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hắn cái kia nửa bên huyết nục chi khu, vậy mà xảy ra quỷ dị biến hóa, từ huyết nục hướng về sắt thép chuyển hóa, trong chốc lát cả người đều biến thành sắt thép thân thể, giống như một cái sắt thép người máy đồng dạng, trong mắt hồng quang lóe lên chợt lóe nhìn chằm chằm Thiên Tâm bọn hắn. Chương 829, Nôn linh pháp tắc. Chương 829, Nôn linh pháp tắc nhị ca, ngươi không sao chứ? Thiên Tâm kinh nghi bất định hướng về phía Lao Thiết kêu lên đã ngừng gào thét lao thiết, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm, trong mắt hồng quang lóe lên lửa lên, nhìn nhân trái tim cũng đi theo dần giật, vô cùng không thoải mái đột nhiên, lao thiết trong mắt hồng quang hụt một nhịp. Đồng thời Lao Thiết người cũng như kiểu Quỷ Mị hư vô đến thiên tâm trước mặt, thiết thủ trộm tới thiên tâm đầu nhị ca. Thiên tâm muốn né tránh, thế nhưng là cơ thể lại theo không kịp đại não phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắt thép chi thủ bắt được đầu của mình. Lao Thiết dường như là nghe được thiên tâm tiếng thê, bàn tay dừng một chút, cứ như vậy một bữa thời gian, bên cạnh một thanh kiếm rướn tới, chắn Lao Thiết bàn tay phía trước. Lao Thiết bàn tay bắt được thanh kiếm kia thân kiếm, thiên tâm thừa cơ hội này, cơ thể cuối cùng đi theo đại não phản ứng, đột nhiên văng ra, thối lui ra khỏi mấy chục mét. Lao Thiết nắm lấy thân kiếm, hơi hơi dùng sức, cái tiên nhất cảnh cấp linh cơ kiếm khí ngay tại trong lòng bàn tay hắn biến thành một phấn. trong tay Thiên Tầm nắm đánh gãy chuôi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời, Thành Tín xề dạp mệnh cơ xuất hiện. hơn nữa cùng Thiên Tầm dung hợp là một, để cho Thiên Tầm biến thành một cái toàn thân bị thánh khiết giáp sát bao khỏa, sau lưng có tám con cánh chim trắng muốt hình tượng Thiên sứ nhị ca. tỉnh lại, nhìn thấy Lao Thiết ánh mắt nhìn chăm chú về phía chính mình, Thiên Tầm trong miệng phát ra phản âm bình thường âm thanh. Lao Thiết nghe được Thiên âm thanh âm thanh, thân hình rõ ràng ngừng một chút, thế nhưng là một giây sau, lao Thiết thân hình lại lần nữa tiêu thất. đến Thiên Tầm trước mặt, một cái tay chụp tới đầu của nàng lao Thiết, người tỉnh một chút. Đó là ta tiểu cô a. Thiên Tâm kêu to phóng tới lao thiết, hắn biết nếu là ngăn không được lao thiết, Thiên Tâm liền không có mạng, cấp bách liền nhị ca đều quên thế ư. Liên bất hủ sinh vật cũng đỡ không nổi lao thiết một trảo chi lực, căn bản không có năng lực phản kháng, Thiên Tâm lại mạnh, chỉ sợ cũng khó mà cùng lao thiết chống lại, chỉ có bị vồ nát đầu một cái hạ chẳng. Thiên Tâm tiếng kêu, rõ ràng để cho lao thiết dừng một chút, Thiên Tâm sau lưng tám cánh tê động, người phiêu nhiên trở ra, né tránh lao thiết chào kích. Voành. Thiên Tâm nhào tới lao thiết trên thân, hai tay liều mạng ôm lấy thân thể của hắn, không ngừng mà kêu to, "Lao thiết, nhị ca, ngươi thanh tỉnh một điểm a." Lão Thiết đứng ở nơi đó, trong mắt Hồng Quang chất loạn, Tiết Tấu rõ ràng có chập trùng, cơ thể đứng bất động ở nơi đó gãy. Thiên Tâm nhìn xem Lão Thiết, đưa tay ra hiệu tất cả mọi người đều lui lại rời đi. Nếu như Lão Thiết thật sự mất khống chế, nhất thiết phải rời đi hắn tầm mắt phá vi, bằng không tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết đột nhiên. Một mực bị Thiên Tâm ôm, không núc ních Lão Thiết, một cái tay bắt được Thiên Tâm cổ, đem hắn nhấc lên, Lão Hồng Quang ánh mắt nhìn xem hắn. Thiên Tâm bị Lão Thiết đại thủ nắm lấy cổ, lập tức cảm giác giống như là bị xác kẹp, cổ đều nhanh muốn bị bẻ gãy, như thế nào dây cũng dây dũa bất động Lão Thiết. Thả ra Thiên Tâm trên thân Thiên Tầm Thánh Quang như núi lửa phun trào đồng dạng âm thanh nộn nhạo lên kỳ dị gần sóng Thiên Tầm luân linh chi lực đối với Lao Thiết lại tựa hồ như căn bản không có tác dụng Lao Thiết đứng tại nộn nhạo trong thanh âm một điểm phản ứng cũng không có chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Tâm chỉ có thể dạng này Thiên Tâm ánh mắt nhìn chăm chú Lao Thiết Thánh Quang trên người càng đốt càng ác liệt Nàng luân linh chi lực căn bản không ảnh hưởng được Lao Thiết nhưng mà Lao Thiết vẫn còn không có giết Thiên Tâm vậy tất nhiên là có chỗ xúc động bằng không một ngàn cái Thiên Tâm cũng cũng sớm đã chết hẳn thế nhưng là Thiên Tâm không biết Lão Thiết sẽ ở lúc nào cả kia từng chút một xúc động cũng mất đi đến lúc đó Thiên Tâm lập tức liền sẽ chết bọn hắn cũng giống vậy đều phải chết cho nên nàng cũng chỉ còn lại có một con đường có thể đi đó chính là Tấn Thăng bất hủ chỉ có Tấn Thăng bất hủ nàng mới có thể ngăn lại Lão Thiết hoặc là đem Lão Thiết tỉnh lại nàng phải đi lộ là lời chi pháp tắc thế nhưng là lời chi pháp tắc đã có bất hủ pháp vương Thiên Tâm một mực chờ đợi chờ cơ hội nhưng là bây giờ lại không thể đợi thêm nữa chỉ có thể lấy lĩnh ngộ của mình Tấn Thăng bất hủ Mặc dù không thể thành tựu chân chính bất hủ pháp tắc chỉ có thể hoàn thành chi nhánh pháp tắc nhưng là bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy theo thánh quang trên người bộc phát, thiên tâm nhìn trầm trầm lão thiết, môi đỏ khẽ mở, phát ra giống như thiên sứ khuyên bảo thế nhân thần âm. ta nói, thiên chi có mưa, rơi xuống phảng phồn. theo thiên tâm âm thanh, trên bầu trời vậy mà thật sự rơi xuống giọt mưa, bầu trời đảo lâm vào bên mông trong mưa to ta nói, vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở. thiên đường đảo bên trên hoa cỏ điên cuồng lớn lên, vô số hoa tươi nở rộ, dù không phải là tại nở hoa mùa màng hoa, cũng cùng theo khai phóng. lão thiết ánh mắt nhìn về phía thiên tâm, tiện tay đem nắm lấy thiên tâm giống rác ném ra ngoài. bành Cơ thể của Thiên Tâm đâm vào một cái trên kiến trúc, đem cái kia kiến trúc va sụp, bị chôn ở phía dưới ta nói, nhân gian có tuyết, tiếng gió hú trời đông giá rét. Trên trời rơi xuống giọt mưa, tại Thiên Tâm thanh âm bên trong, vậy mà hóa thành đầy trời tuyết bay, trên đất nước động cũng hóa thành tuyết trắng, gió rét thấu xương gào thét mà qua, cuốn lên bông tuyết đầy trời ta nói, nhân gian hữu tình, trên trời có thần. Thiên Tâm âm thanh càng ngày càng kiên định, ở trong thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều rất giống bóng chốc nù, trên bầu trời vậy mà nổi lên từng cái thiên sứ quấn ảnh, tựa như đầy trời thần chi muốn buông xuống ta nói, thế gian chưa pháp, tất cả theo ta lời. Thiên Tâm thánh quang trên người triệt để bộc phát. Quang Huy bóp méo không gian, phản phất toàn bộ thế giới ở đó pháp tắc phía dưới biến kỳ quái. Thiên Tầm trên người giáp xác, cũng ở đó vặn vẹo trong không gian, biến càng thêm thanh khiết, từng đạo chật tự dây xích ánh sáng từ hư không bên trong mà sinh, quấn quanh ở trên người nàng, để cho nàng cả người đều tại trong dây xích ánh sáng phát sinh thần kỳ biến hóa. Nàng giáp xác biến óng ánh trong suốt, cả người đều rất giống hoàn mỹ thủy tinh, liền sau lưng tám con thiên sứ chi dực, đều thông suốt tựa như pha lê đồng dạng. Vô số dây xích ánh sáng hướng về môi của nàng kết, để cho Thiên bờ môi dần dần sinh ra ánh sáng nhạt, dần dần tại trên môi ngưng tụ ra kỳ dị quang văn nhị ca. Tỉnh dậy đi, Khi cái kia quang văn tại trên bờ môi của nàng hình thành một sát na, Thiên Tầm nhìn xem Lão Thiết lần nữa lên tiếng. Theo Thiên Tầm âm thanh, Lão Thiết trên mặt vậy mà lộ ra vẻ thống khổ, hai tay ôm đầu, túi đầu, sắt thép thân thể vậy mà nhúc nhích. Vốn là huyết nhục chi khu, bây giờ biến thành sắt thép chi thân một bộ phận kia, không ngừng vặn bèo lên, quỷ dị biến hóa giống. Lão Thiết ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, nửa bên sắt thép thân thể không ngừng giãy giụa biến hóa, vậy mà lần nữa hiện ra thân thể máu thịt bộ dáng. Chỉ là cái kia huyết nhục chi khu lóe lên một cái rồi biến mất, lại biến thành sắt thép thân thể, tiếp đó lại biến thành huyết nhục chi khu, cả hai không ngừng mà giao thế biến hóa như kìa. Mau mau tỉnh lại. Thiên Tâm lần nữa lên tiếng, để cho Lão Thiết biến hóa càng thêm kịch liệt. Bành! Lão Thiết hai tay ôm đầu, dường như là đau đớn tới cực điểm, đột nhiên túi người một quyền đánh vào bên trên đại địa, lực lượng kinh khủng, trong chốc lát đem Thiên Đường đảo đánh vỡ một vết nứt, Thiên Đường đảo hóa thành hai nửa, hướng về hai bên phân ly mà đi. Chương 830. Người rất trọng yếu. Chương 830. Người rất trọng yếu. Thiên Tâm tử kiến trúc trong phế tích bỏ ra, nhìn xem phân ly Thiên Đường Đạo, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cánh sau lưng chấn động, bay đến trên không, nhìn về phía một nửa còn lại Thiên Đường Đảo mà đi đi. Nhìn thấy Thiên Tâm bay tới, Thiên Tâm chỉ là nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ, cơ thể của Thiên Tâm liền không bị khống chế hướng về phương xa toàn lực bay trốn đi, hoàn toàn không nhận chính hắn khống chế tiểu cô. Thiên Tâm điên cuồng tiêu to, thế nhưng lại hoàn toàn không khống chế không nội thân thể của mình, trong chốc lát liền đã phi độn vào bên trong hư không. Thiên Đường Đạo bên trên tất cả mọi người, cũng đều tại Thiên Tâm một tiếng này sau khi đi, không tự chủ được hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chỉ có Lao Thiết túi người quỳ một chân trên đất, vẫn không có chuyển động, nửa người còn đang không ngừng biến hóa nhị ca. Thiên Tâm còn muốn hướng về phía Lao Thiết sử dụng nạng non linh phát tắc, thế nhưng là lại bị một tiếng cười quái dị đánh gậy ha ha. Ha ha. Lão Thiết một cái tay án lấy mặt đất, một cái tay án lấy khuôn mặt, quỷ dị cười to, cười càng ngày càng lợi hại, người cũng theo đó dần dần đứng lên. Hắn cái kia không ngừng biến nào nửa người, dần dần không còn biến hóa, sát kép thân thể đã chiếm cứ thượng phòng, huyết nhục chi khu gần như không lại xuất hiện nhị ca. Tỉnh. Thiên Tầm lần nữa lên tiếng, thế nhưng là tại Lão Thiết cái kia đã gần như cười điên cuồng âm thanh bên trong, Thiên Tầm âm thanh vậy mà lộ ra có một chút như vậy tái nhợt vô lực, ha ha, ha ha. Lão Thiết cười càng điên cuồng lên, vung lòng ra bụi mặt tay, lên tiếng cười to đứng lên. Thiên Tầm sắc mặt lập tức tái đi, trên môi quang văn đột nhiên mở đi rất nhiều khe miệng chảy ra một khe máu tươi, cung điện bình thường lao thiết, tiếng cười cũng đã không nghe được, giang hai cánh tay, ngửa đầu, trên mặt vẫn còn duy trì cái khe điên cuồng nụ cười, dường như tại im lặng cùng thiếu, thân thể của hắn đã đã không còn bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn biến thành băng lánh sắt thép rất lâu, lao thiết mới dần dần rũ tay xuống, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía thiên tẩm, cái khe hồng quang lóe lên hai mắt, nhìn trầm trầm trên thân thiên tẩm, bảnh, chỉ là bị ánh mắt nhìn chăm chú, thiên tẩm giống như bị trọng kích, thánh quang trên người phá thoái, cơ thể vẽ ra trên không trung không biết bao xa, mới dần dần ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn xem lơ lửng giữa không trung lão thiết các người đều đang chết. Lão thiết âm thanh tựa hồ đã hoàn toàn không có nhân loại tình cảm, giống như điện tử hợp thành âm đồng dạng máy móc. Nói xong, lão thiết thân hình bắt đầu chuyển động, trong hư không từng bước một hướng đi thiên tầm, liền tựa như trong hư không có một tòa vô hình cầu đồng dạng động tác của hắn nhìn không có chút nào nhanh, thế nhưng là mấy bước ở giữa cũng đã đến tiên tầm trước mặt tiên thần làm vẫn không gì có thể phá. Thiên tầm một lời mà ra, đầy trời thiên sứ quang ảnh hiện lên, từng đạo thiên sứ quang ảnh buông xuống ở trước mặt nàng, đúc thành một cái thần thánh thiên sứ con chắn trước mặt của nàng. Vâng. Lão Thiết một cái tay đặt tại thiên sứ quang ảnh đúc thành quang thuẫn phía trên, chỉ là trong nháy mắt, cái kia quang thuẫn liền bể ra, biến thành đầy trời toái quang bút lên. Thiên Tầm ánh mắt kiên định, sau lưng tám cánh tề động, trong hư không hoạch xuất ra từng đạo quang vận, thân hình dọc theo quang vận nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là vô luận tốc độ của nàng như thế nào nhanh, Lão Thiết cái kia sắt thép bàn tay lại phản phất là cánh tay ma quỷ đồng dạng, ngay tại trước mặt Thiên Tầm, lấy chính nó tiết tấu tiếp cận Thiên Tầm, chỉ lát nữa là phải trộn vào Thiên Tầm đầu người phía trên. Thiên Tầm ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, thánh quang trên người bộc phát, trên môi quang văn chấn động, ta nói, thế giới này cuối cùng rồi sẽ cùng ta. Làm! Một thanh đao hành không bay tới, đục vào lao thiết trên lòng bàn tay, sinh ra nổ tung cắt đứt Thiên Tầm lời muốn nói, đem cơ thể của Thiên Tầm chấn bay ngược ra ngoài. Một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Thiên Tầm, ôm lấy nàng người trở về. Thiên Tầm quay đầu nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, thần sắc phức tạp nói trở về. Lâm Thầm đưa tay chụp một cái, giống như là lưu tinh bắn bay cận bách đao, cải biến phương hướng, bay trở về trong tay của hắn cái này cái thời điểm trở về, sợ rằng sẽ không liệu mạn mà. Thiên Tầm thở dài nói hai người cùng một chỗ xử lý tăng lễ, cũng thật có ý tứ. Lâm Thâm cười cười, nhìn về phía Lao Thiết nói, hắn thế nào? Sao 117 là tạo thần tộc người, hắn cùng thủ hạ của hắn sử dụng một loại không biết cái gì dịch tiêm, từ nhất cụ cấp trực tiếp biến thành bất hủ cấp cửu thú, Lao Thiết giết bọn hắn, tiếp đó liền biến thành cái dạng này, có thể là bởi vì lây dính máu của bọn hắn, nhận lấy trong máu loại kia dịch tiêm ảnh hưởng. Thiên Tầm giới thiệu vắn tắt nói rõ tình huống đại tỷ bọn hắn không có sao chứ. Lâm Thâm thả ra Thiên Tầm nói phía trước ta liền đã đem đại tỷ đưa đi, nàng bây giờ đã trở lại các ngươi mẫu tình. Thiên Tầm nói vậy là tốt rồi, ngươi cũng đi trước, ở đây giao cho ta. Lâm Thâm nhìn xem Lão Thiết nói ta cũng cảm thấy hai người cùng một chỗ xử lý tang lễ tương đối thú vị. Thiên Tầm cười lấy nói vậy thì cùng một chỗ a. Lâm Thâm nắm chặt tận bá đao, hướng về Lão Thiết bên kia bay đi. Lão Thiết, ngươi thế nào? Lão Thiết trong mắt hồng quang lấp lóe, nhìn chăm chăm vào Lâm Thâm tại nhìn, nửa ngày lại đột nhiên mở miệng nói đạo, ngươi là Lâm Thâm, còn nhận ra ta? Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc đương nhiên. Ngươi rất trọng yếu. Lão Thiết gật đầu nói, trong lòng Lâm Thâm cảm thán, Lão Thiết đã biến thành cái dạng này, liền Thiên Tầm đều phải giết, lại còn có thể nhận ra hắn thực sự quá khó được. Cái này khiến trong lòng lâm thâm hơi có chút xúc động, không nghĩ tới mình tại lao thiết trong lòng vậy mà lại trọng yếu như vậy ta liền hô một tiếng nhị ca cũng không nguyện ý gọi, có phải hay không quá phận quá đáng. Lâm thâm bản thân tỉnh lại. Ai biết lao thiết lại nói tiếp, cho nên. Ngươi tất nhiên muốn chết em gái ngươi. Lâm thâm đầu tiên là khẽ giật mình, phản ứng lại sau đó, trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, ta thu hồi ý tưởng trước đây, hàng này căn bản không có khả năng là nhị ca. Tất nhiên ta rất trọng yếu, vậy tại sao ta nhất định phải chết? Lâm thâm tính khí nhẫn hỏi, rõ ràng. Lão Thiết hẳn là khôi phục một chút ký ức, hẳn là hắn đã biết, hắn cũng không phải Lâm Thâm nhị ca. Lâm Thâm muốn biết, cái này lao thiết rốt cuộc là ai bởi vì chỉ có ngươi chết, nó mới có thể an tĩnh lại. Lao qué rũa rằng vào tay, chỉ mình đầu nói ta cũng không phải trong đầu ngươi khôi u, vì cái gì ta chết đi đầu góc của ngươi mới có thể yên tĩnh. Lâm Thâm tiếp tục hỏi không biết, chỉ biết là ngươi chết nó mới có thể yên tĩnh. Lao Thiết tiếp tục nói, ngươi rất trọng yếu, cho ngươi lưu lại toàn thời. Vậy ta cảm ơn ngươi a. Lâm Thâm dở khóc dở cười không cần cảm ơn, ngươi rất trọng yếu, vốn là hẳn là cùng những người kia khác biệt. Nói xong, Lao Thiết liền đưa tay chụp tới Lâm Thâm. Lâm Thâm lập tức cảm giác, toàn bộ thế giới tựa như đều chậm lại, hắn rõ ràng nhìn thấy Lao Thiết tay hướng về cổ của hắn vồ tới, lại có loại cơ thể không nhúc nhích được, theo không kịp đại não phản ứng cảm giác. Loại cảm giác này, Lâm Thâm quá quen thuộc. Chương 831, tái chiến Lao Thiết. Chương 831, tái chiến Lao Thiết. Trước đó Lâm Thâm bất nhập lưu thời điểm, cùng Lao Thiết thời điểm chiến đấu liền sẽ có cảm giác như vậy, đó là bởi vì cơ thể theo không kịp đại não phản ứng, tạo thành ảo giác. Hiện tại hắn đã là Niết Bàn giả, cùng Lao Thiết chiến đấu vẫn còn có cảm giác như vậy, Lao Thiết tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn hắn hơn ta nói, ngươi lại so với ta cảm nhanh. Một thanh âm tại lâm thâm sau lưng vang lên, lâm thâm chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ quái rót vào thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn vậy mà đi theo đại não phản ứng, rút đao nên hướng lao thiết bàn tay. Như điện cơ giống như xoay tròn đao khí bổ vào lao thiết trên bàn tay, xa như vậy siêu việt hơn xa nghiệt củ sức mạnh đao khí, sau khi đụng phải lao thiết sắt thép bàn tay, lại trực tiếp vỡ nát ra. Cận bá đao cũng nặng nề mà chém vào lao thiết trên bàn tay, thế nhưng là rằng có một dạng sức mạnh, lại không có có thể cơ mở lao thiết sắt thép bàn tay, ngược lại bị lao thiết bắt được, tiện tay cuốn Lâm Thâm lập tức cảm giác nắm chùy đao trên tay truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh, không thể không bung ra nắm trôi đao tay. Cận bã đao đã rơi vào lao thiết trong tay, lao thiết tự hồ có chút ngoài ý muốn, hắn một chảo này chi lực, vậy mà không có có thể đem cận bã đao bẻ vụn. Lao thiết một cái tay nắm lấy mũi lao, một cái tay nắm lấy trôi đao, dùng sức một chết, cứng rắn đến gần như không biết biến hình cận bã đao, vậy mà dễ dàng liền bị lao thiết gãy cong, hơn nữa sắp xếp thành hình vòng tròn. Lâm Thâm nhìn hoảng sợ run rẩy, phía trước hắn trải qua tất cả chiến đấu, cũng không có người có thể làm cho cận bã đao biến hình. Thế nhưng là nhìn bộ dáng bây giờ, cắt bã đao bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy một dạng. Cắt bã đao cuối cùng không có bị gãy, bị xếp thành hình vòng tròn. cặn bã đao vẫn là không có đánh gãy. Lão Thiết buông ra nắm vuốt mũi đao tay, cắt bã đao lập tức lại gãy trở về, khôi phục nguyên bản thẳng bộ dáng hào đao. Lão Thiết nắm cắt bã đao, một đao bổ về phía lâm thâm. Lâm thâm tại thiên tầm luôn linh pháp tác gia trì, miễn cương đi theo Lão Thiết tốc độ, hai tay giơ đao lên vỏ, đón đỡ Lão Thiết bổ tới cắt bã đao. Hai tay sức mạnh vẫn như cũ ngăn không được sức mạnh kinh khủng kia, trực tiếp đem lâm thâm từ trên bầu trời bổ xuống, đụng vào một tòa trên huyền không đảo, đem cái kia huyền không đảo đụng chia năm bảy. Lão Thiết đưa tay bắt được bị đánh bay vào đao, cầm trong tay cặn bá đao, cắm trở về trong vỏ đao ngươi chi thân, hồi phục như lúc ban đầu. Thiên tầm âm thanh truyền đến, Lâm Thâm thụ thương cơ thể, lập tức hồi phục như lúc ban đầu, hai tay nứt ra hồ khẩu, cũng đều trong nháy mắt tự lành. Lâm Thâm bay lên trời, triệu hồi giang nghịch mệnh giả cùng dung hợp, thủy mặc giáp sắc bọc lại trên người hắn, tản ra kỳ quái vầng sáng chỉ cần cho ta ra trì tốc độ. Lâm Thâm đối với Thiên tầm nói, Thiên tầm cũng không hỏi nguyên nhân, đình chỉ những thứ khác ra trì, chỉ cấp Lâm Thâm gia chỉ tốc độ. Lão Thiết không có nhìn bay trở về Lâm Thâm, chỉ là đang đánh giá đao trong tay, thực sự là một cái hảo đao, cảm tạ ta không có nói qua muốn đem nó tặng cho ngươi. Lâm Thâm lạnh lùng nhìn trầm trầm Lão Thiết nói trên thực tế nó đã là của ta. Lão Thiết hồng quang lóe lên mắt nhìn hướng Lâm Thâm, ta nói qua lưu lại cho ngươi toàn thời, cho nên ngươi vẫn là chính mình đi chết đi. ngươi đến cùng là ai? Lâm Thâm nhìn xem Lão Thiết hỏi không nhớ nổi, chỉ nhớ rõ ta hẳn là một cái rất mạnh rất mạnh người. Lão Thiết thanh âm bên trong tựa hồ có một chút điểm cảm tình màu sắc. bất quá kế tiếp Lão Thiết lại tiếp tục nói có thể chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể nhớ tới ta là ai. nói xong Lão Thiết hướng Lâm Thâm đi tới đã ngươi không có tự sát dụng khí vậy thì vẫn là để ta tới giúp ngươi à? ngươi đã không phải là hắn đi? ta biết Lão Thiết là một cái giữ quy tắc người có nguyên tắc sẽ không tùy ý giết người. Lâm Thâm nhìn trầm trầm đi tới Lão Thiết tiếp tục nói nói như vậy cũng đúng, hắn là hắn, ta là ta, ngươi có thể đem chúng ta nhìn làm là hai cá nhân. Lão Thiết nói hai nhân cách. Lâm Thâm khen nhiễu mày vấn đề của ngươi nhiều lắm, cũng quá huyết lắm điều, người chết không cần biết nhiều như vậy. Lão Thiết nói, một trưởng hướng về Lâm Thâm trụ đi qua cũng không có rút ra cản bá đau. Lâm Thâm lần này vẫn như cũ lựa chọn chính diện nên kích, đồng dạng một trưởng vô ra ngoài nên hướng Lão Thiết bàn tay hai trưởng gặp nhau, thiên tầm kinh ngạc phát hiện, bị đánh lui vậy mà không phải lâm thâm, ngược lại là lao thiết lùi lại ra một khoảng cách lịch chuyển chi thuật, rất lợi hại thủ tính. lao thiết liếc mắt một cái thấy ngay lịch chuyển vận mệnh chi quang năng lực, đáng tiếc, dùng người không được. nói xong, lao thiết lần nữa đi về phía lâm thâm, lần nữa một trưởng vô tới, lâm thâm đồng dạng một trưởng lần nữa nên đón tiếp lấy, thế nhưng là lần này, lâm thâm lại bị trụ bay ngược ra ngoài, may mắn có thiên tầm ở phía sau tiếp nhận thân thể của hắn, giúp hắn tan mất sức mạnh trên người, coi như như thế, lâm thâm trên bàn tay giáp sắt cũng đã phá toái. hai người trên không trung trượt, thiên tầm đâm vào một cái trên huyền không đảo. Nguyện nhờ Huyền Không Đảo đem sức mạnh truyền ra ngoài, cái kia Huyền Không Đảo lập tức nổ bể ra tới, trực tiếp thành mảnh vụn. Ta đã nói rồi, năng lực không tệ, nhưng mà dùng người quá kém. Ngươi cho rằng ta sẽ thu liếm sức mạnh sao? Đáng tiếc, ngươi đoán sai. Lão Thiết lần nữa đến Lâm Thâm trước mặt, vẫn là một trưởng vô hướng về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm nhìn sau lưng Thiên Tầm một mắt, tiếp đó lần nữa một trưởng nên đón tiếp lấy ngươi. Lại đoán sai. Song trưởng giao kích, Lão Thiết lạnh lùng nói, hắn trên lòng bàn tay một điểm sức mạnh cũng không có, mà Lâm Thâm trên lòng bàn tay dịch chuyển vận mệnh chi quang, lại toàn lực bạo phát ra. Như thế mạnh yếu ngự chuyển, Lão Thiết sức mạnh sẽ thành mạnh, Lâm Thâm ngược lại sẽ biến yếu pháp tắc đều sẽ ngự chuyển, đầu đôi cũng đem đảo ngược. Thế nhưng là Thiên Tầm âm thanh lại vang lên. Bành, bàn tay giao kích, Lão Thiết lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân hình trên không trung trườn, trong mắt hồng quang lấp lóe không yên. Ngươi có thể phán đoán tâm ý của ta, lại không có biện pháp phán đoán hai người chúng ta tâm ý. Một mình ngươi không thắng được hai người chúng ta. Lâm Thâm xuống tới, một quyền đánh về phía Lão Thiết khuôn mặt, bành bành bành bành. Giao kích không ngừng bên hai, Lâm Thâm cùng Lão Thiết chiến đấu, chuyển vận mệnh chi quang không ngừng biến ảo, tại Thiên Tầm linh dưới sự giúp đỡ. Lão Thiết không cách nào đánh giá Ra Lâm Thâm đến cùng có thể hay không sử dụng lịch chuyển vận mệnh chi quang, bị Lâm Thâm lần lượt đánh lui không hổ là ngươi. Dạng này giết mới có chút ý tứ. Lão Thiết con mắt nhìn thẳng Lâm Thâm, nhưng căn bản không để ý tới Lâm Thâm sau lưng Thiên Tầm. Thiên Tầm cùng Lâm Thâm hợp lực mới có thể cùng hắn tranh đấu, hắn như trước hết giết Thiên Tầm, liền sẽ lập tức đánh vỡ sự cân bằng này. Thế nhưng là Lão Thiết cũng không có tính toán như vậy, ngươi biết trong vũ trụ này có một loại sức mạnh gọi là vô pháp vô thiên sao? Lão Thiết nhìn xem Lâm Thâm không có cảm tình đồng dạng nói không biết. Lâm Thâm nắm đấm lần nữa tới không việc gì, lập tức liền ngươi thì sẽ biết. Lão Thiết một cái tay duỗi ra nhìn như chỉ là tùy ý đưa ra bàn tay, lại tựa như bể nát hư không đồng dạng, hết thảy tất cả đều tại hắn giữa ngón tay phá toái đổ sụp. Cái tay kia, phản phất là từ trời xanh mà đến thần chi thủ. chương 832 vô pháp vô thiên chương 832 vô pháp vô thiên cương thiết ngón tay đụng chạm lấy lịch chuyển vận mệnh chi quang, lịch chuyển vận mệnh chi quang cũng không có có thể phát huy tác dụng. ngược lại tại cương thiết dưới ngón tay giống như là hạt cát tảng ra, cái tiêu cương thiết chi thủ tiến quân thần tốc, cùng lâm thâm bàn tay giao kích cùng một chỗ, vừa mới bị siêu cơ trọng chú chữa trị bàn tay rắp xác tại cương thiết chi thủ hạ phá vỡ đi ra. Huyết Nục Chi trưởng cùng Cương Thiết Chi thủ lần nữa không có chút nào khoảng cách đụng vào nhau. Bành, cơ thể của Lâm Thâm lần nữa bị đánh lui. Lão Thiết nhìn xem bị đánh lui Lâm Thâm, trong mắt Hồng Quang lại tại Phi tốc chớp động không đúng. Sai lầm. Lão Thiết không có truy kích, nhìn xem Lâm Thâm tự lầm bẩm. Lâm Thâm triệu hồi ra Tiểu Ngọc cùng Biến dị Ngọc Linh Lung, đồng thời hướng về phía Thiên Tầm quát lên, toàn lực cho ta thêm cầm sức mạnh. Siêu cơ hóa các kỹ năng đồng thời mở ra, nghịch mệnh giả biến thành giáp sát, dần dần hóa thành trong suốt chi xác bên trong như có quang tại lưu động. Lâm Thâm lấy tay, truyền thừa chi phiến cũng bị hắn cầm ở trong tay, trong miệng lớn tiếng giống to, Thiên Thương Thương. Gia Minh ngông. Lão Tử một đời tối cản rỡ thiên thương thương. Gia Minh ngông. Lão Tử một đời tối cản rỡ. Thiên Tầm cũng đi theo hát lên, chỉ là nàng hát âm thanh cùng Lâm Thâm hoàn toàn khác biệt, giống như phản âm thần khúc. Từng đạo pháp tác sức mạnh tùy theo tràn vào trong cơ thể của Lâm Thâm, Lâm Thâm cảm giác vô tận lực lượng tràn vào bên trong thân thể, hành khúc mang đến cho hắn khó mà lường được gia trì hiệu quả. Mang theo ngôn linh chi lực hành khúc, so ra mà vượt thiên quân văn mã. Tiểu Ngọc trên thân nổi lên mặt quỷ độ án, tản ra tia sáng yêu dị, người lại tại hướng về sau lưng Thiên Tầm trốn biến dị ngọc linh lung chấn sơn hà kỹ năng phát động một đạo sơn hà lạc ấn rơi vào lao thiết trên thân lâm thâm càng là không chút kiêng kỵ điên cuồng vỗ truyền thừa chi phiến đủ loại tiêu cực kỹ năng ra chỉ tại lao thiết trên thân vậy mà để cho lao thiết từ không trung rơi xuống tương thiết hai chân dẫm ở bên trên đại địa lao thiết trên thân đủ loại là cấn cùng hào quang lấp lóe hắn lại tựa hồ như không hề có cảm giác một đôi hồng quang chớp loạn ánh mắt nhìn chăm chăm lâm thâm trong miệng y nguyên còn tại tự lẩm bẩm sai lầm sai lầm lâm thâm gặp truyền thừa chi phiến phát huy tác dụng trực tiếp cầm trong tay truyền thừa chi phiến vang ra ngoài giống như vòng ánh sáng xoay tròn truyền thừa chi trên quan không ngừng mà báo tô ra xoay tròn lưỡi đau khí, tựa như bay đẩy trời luận đồng dạng hướng về lao thiết quân giết tới. Lao thiết vẫn như cũ đứng ở nơi đó không núc đích, từng đạo xoay tròn lưỡi đau khí cắt chém ở trên người hắn, đao khí ken kết sát sát phá thoái, giống như là không đủ cứng rắn răng cưa cắt chém quá mức cứng rắn chi vật, răng cưa đều bị vỡ nát. Nhiều như vậy xoay tròn đao khí, vậy mà không có có thể tại trên lao thiết cường thiết thân thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lao thiết cường độ thân thể đã vượt quá tưởng tượng, dù là có nhiều như vậy ra chỉ cùng suy yếu, lâm thân một kích toàn lực vẫn như cũ không gây thương tổn được hắn người. Là sai lầm. Lão Thiết lần nữa bắt đầu chuyển động, theo thân thể của hắn bạo hướng dựng lên, những cái kia sơn hà là cấn cùng chuyển thừa chi phiến kỹ năng tạo thành thần bí quan văn, trong nháy mắt bể ra, dường như dọt nước một dạng phân tán bốn phía bắn tung tóe. Lão Thiết tựa như một cái máy móc chiến tranh, cuộn vọt tới Lâm Thâm trước mặt, song quyền mưa to gió lớn giống như đánh về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm mang theo một thân kỹ năng gia trì, trong miệng la hết hành khúc, song quyền cũng nên đón tiếp lấy quyền quyền giao kích không ngừng bên hai. Lâm Thâm trên nắm tay giáp sát tại trước tiên liền phá rơi mất, thân thể máu thịt nắm đấm cùng Lão Thiết cương thiết chi kích, đánh sơn băng địa liệt, từng vòng từng vòng khí đem bốn phía huyền không đào vọt thẳng ngã trái ngã phải. Lâm Thâm nhục thân có thể đánh nát bất hủ chi vật, thế nhưng là Lao Thiết cương thiết thân thể lại không kém chút nào, nắm đấm càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng càng ngày càng nổ tung, ai cũng cũng không lùi lại nửa bước. Thiên tầm lấy luôn linh chi lực không ngừng mà ra chỉ cho Lâm Thâm, nếu không phải có nàng luôn linh chi lực trợ chống, chỉ bằng vào lực lượng của Lâm Thâm, căn bản là không có cách cùng Lao Thiết chính diện chống lại sai lầm. Sai lầm, toàn bộ đều là sai lầm. Lao Thiết một bên cùng Lâm Thâm cuồng bạo đối quyền, một bên trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, âm thanh càng lúc càng lớn, về sau cơ hồ giống như là giống ra tới. Trong mắt của hắn hồng quang lóe lên cũng càng lúc càng nhanh, nhìn tựa như một mực hiện ra hồng quang, hơn nữa hồng quang càng ngày càng sáng đó là vô pháp vô thiên, thí thần chi lực. Tiểu Ngọc kinh hai muốn chết, lại đi sau lưng Thiên Tầm né tránh người biết hắn. Thiên Tầm âm thanh tại Tiểu Ngọc trong đầu vang lên, mà Thiên Tầm trong miệng lại như cũ hát hạnh phúc, cũng không có ngừng không biết. Chỉ biết là loại lực lượng kia, nhưng mà loại lực lượng kia còn sống ở chỗ lý luận bên trong, cũng không có thể sẽ xuất hiện mới đúng. Tiểu Ngọc thần sắc phức tạp nói đem người biết nói hết ra. Thiên Tầm âm thanh lại xuất hiện tại Tiểu Ngọc trong đầu. Tiểu Ngọc có chút do dự, Thiên Tầm lại nói, ngươi nếu lại có giữ lại Hôm nay chúng ta liền đều biết chết ở chỗ này." Tiểu Ngọc cắn răng một cái nói, "Ta có truyền thừa ký ức, trên thực tế trong vũ trụ này nguyên bản cũng không có tu la quỷ loại này cơ biến sinh vật. Ngươi là nhân công chế tạo ra tới." Thiên Tầm Cỡ nào thông minh, lập tức liền hiểu rồi tiểu Ngọc ý tứ ta là tạo thần tộc chế tạo ra tới, nhưng mà cũng không toàn bộ là, Chuẩn Sắc mà nói, trên mặt ta một đời, Tu La Quỷ Vương cùng Tu La Quỷ Hậu là tạo thần tộc chế tạo ra tới, mà ta là bọn hắn tự nhiên kết hợp hạ tràng đồng thời cũng truyền thừa năng lực của bọn hắn cùng ký ức. Tiểu Ngọc dừng một chút lại nói, tại bọn hắn bị chế tạo trong quá trình, bọn hắn người chế tạo còn tại nghiên cứu một loại có thể đánh vỡ quy tắc vũ trụ sức mạnh, người chế tạo kia đem hắn xưng là vô pháp vô thiên, đó là một loại có thể phá hủy hiện hữu tất cả vũ trụ trật tự, quy tắc cùng vật chất sức mạnh, chỉ cần là cái này cái trong vũ trụ vật chất, liền không khả năng ngăn lại được vô pháp vô thiên sức mạnh. Nhưng mà loại lực lượng kia, cũng vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trên lý luận khả năng tính, tại tu La Quỷ Vương cùng tu La Quỷ Hậu trong trí nhớ, hắn thí nghiệm cũng không có khả năng thành công, hoặc có lẽ là căn bản không có khả năng thành công, bởi vì quy tắc vũ trụ là tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch tự nhiên cũng sẽ không có thể làm đến vô pháp vô thiên. Tiểu Ngọc Càng nói sắc mặt lại càng cổ quái, thế nhưng là ta xem người kia sức mạnh, cùng ta truyền thừa trong trí nhớ, người chế tạo kia lợi dụng dụng cụ suy tính ra tới thí nghiệm hạ trạng rất là tương tự. Ta nghĩ có lẽ là ta nhìn lầm, lại hoặc là trí nhớ của ta kỳ thực cũng không hoàn toàn. Đó cũng không phải vô pháp vô thiên sức mạnh, bằng không Lâm Thâm làm sao có thể ngăn lại được? Không, trí nhớ của ngươi hẳn là không sai, đó phải là vô pháp vô thiên sức mạnh, vừa rồi chính hắn liền đã nói vô pháp vô thiên tên. Thiên tầm nói, tại trí nhớ của ngươi ở trong, nhưng có khắc chế vô pháp vô thiên sức mạnh phương pháp. Không có, đó là vũ trụ sức mạnh cuối cùng, trên lý luận tới nói là có thể đánh vỡ hết thảy, sức mạnh hủy diệt hết thảy, như thế nào có thể sẽ có cái gì phương pháp khắc chế nó. Tiểu Ngọc lắc đầu có lẽ, vô pháp vô thiên cũng không hoàn mỹ, giống như ngươi nói, cái kia còn sống ở chỗ trên lý luận sức mạnh, nếu quả thật thành công, Lâm Thâm làm sao có thể ngăn lại được đâu. Tiểu Ngọc nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, không sai, nếu như thành công, hẳn là không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn lại được vô pháp vô thiên mới đúng, hắn vô pháp vô thiên chắc chắn là không hoàn chỉnh, nhất định sẽ có thiếu hụt. Thế nhưng là thiếu hụt là cái gì đây chương 833. Ngươi là sai lầm. Chương 833, ngươi là sai lầm, ngươi chính là sai lầm. Lão Thiết gào thét lên tiếng, một quyền đột phá sức mạnh cực hạn, trực tiếp đem Lâm Thâm quyền cốt đánh nứt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lâm Thâm cánh tay mất tự nhiên và mềm, cơ thể giống như là viên đạn bay ngược ra ngoài mà như bẫy, thành hư vân, vạn vật dai mềm. Thiên tầm trên người ngôn linh chi lực dạo dục mà ra. Lâm Thâm đâm vào huyền không đảo phía trên, cơ thể lại giống như là va vào bọt biển bên trong, trên thân sức mạnh bị không ngừng tàn. Liên tiếp đụng thủ mười mấy cái huyền không đạo, Lâm Thâm cuối cùng ổn định thân hình, một lần nữa vọt lên, nên tiếp giống như là quái vật đi tới lão Thiết thế nhưng là lực lượng của hắn lại so lao Thiết kém quá nhiều, lao Thiết giống như vô kiên bất tuổi cố máy chiến tranh, càng không ngừng công kích Lâm Thâm, đem Lâm Thâm đánh cơ thể và mèo khôi giáp trên người không ngừng mà phá toái, cơ thể đang bay ngược trong quá trình bị điên cuồng đánh đau, huyết nục cùng xương cốt phát ra đùng đùng rắc rắc cầm thanh, đã không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thiên Tầm đã tận lực sử dụng Nôn Linh Chi lực phụ trợ Lâm Thâm, thế nhưng là lao Thiết sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, vô luận như thế nào gia trì, đều không thể để cho Lâm Thâm đạt đến có thể cùng địch nổi trình độ. Lâm Thâm cùng Thiên Tầm đã đã dùng hết toàn lực, mà lao Thiết lại tựa hồ như chỉ là vừa mới bắt đầu phát lực sai lầm, sai lầm. Tất cả đều là sai lầm. Lão Thiết bắt lại bị đánh máu tươi cuồn phún, bộ mặt vặn vẹo sưng lên giống như là đầu heo lâm thâm, khóa lại cổ đem hắn cơ thể nhấc lên sai lầm, liền bị sửa đổi. Trong mắt Lão Thiết hồng quang đại phóng, dơ quả đấm lên, cánh tay sau đặt tới cực hạn, muốn một quyền đánh nổ lâm thâm đầu người không phải nói, muốn lưu ta toàn thây sao? Lâm thâm một bên ho ra máu vừa nói, Lão Thiết thân thể lập tức cứng một chút, nắm đấm chậm chạp không có đập xuống vậy thì, lưu lại toàn thây a. Lão Thiết hóa quyền vị chỉ, một chỉ điểm hướng lâm thâm trái tim thiên địa thần minh tất cả bảo hộ thân ta, thần dáng thiên tầm thánh quang trên người trùng tiêu dựng lên tám cánh mở lớn, tốc độ kiên lấy bay múa, thất khiếu cùng toàn thân lỗ chân lông đều tại chảy máu. Từng đạo dây xích ánh sáng tại trước mặt Lâm Thâm ngưng kết thành một đạo thiên sứ sáu cánh quái hành, đưa tay ngăn lại lao thiết ngón tay. Bảnh! Thiên sứ sáu cánh quái hành bị lao thiết nhất chỉ xuyên qua, cơ thể hóa thành vô số điểm sáng bạc biển, thiên tầm trong miệng máu tươi cuồn cuốn, cơ thể lung lay sắp đổ. Lao thiết lần nữa nhấc tay lên chỉ, vẫn như cũng một ngón tay đâm về Lâm Thâm trái tim xong. Mặt ngọc nhỏ sắt tái nhợt, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên bên trên hay là nên chạy trốn. Tại khủng bố như vậy trước mặt quái vật, Tiểu Ngọc lên cũng là chịu chết, không hơn mà nói. Sùng vật của hắn chìa khóa còn tại trên thân lâm thâm, trốn cũng trốn không thoát đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo tinh hà, vô số tản ra hảo quang lóng ánh cánh hoa, giống như là dòng lũ, đem lâm thâm cùng lao thiết thân hình bao phủ trong đó. Cánh hoa dòng lũ đi qua, lao thiết vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào lơ lửng giữa không trung, chỉ là trong tay hắn lâm thâm nhưng không thấy bóng dáng. Cánh hoa dòng lũ trong hư không chuyển một quang, đi tới thiên tầm trước mặt, dòng lũ không ngừng mà tiêu tan, phần cuối xuất hiện một cái toàn thân áo trắng, trên mặt mang cười xấu anh tuấn nam nhân, hắn một cái tay đỡ lấy lâm thâm, cười khinh khách nhìn xem thiên tầm nói, đệ muội đúng không? Còn phải cực khổ nữa ngươi một chút, chiếu cố một chút tiểu tử này. Ngươi là? Thứ ca. Thiên Tầm nhận ra cái này, nam tử áo trắng có ngươi một tiếng này tứ ca, cũng không uổng công ta 4 ngày 4 đêm không nghỉ ngơi chạy tới, nhìn còn giống như là tới hơi trễ. Lâm Hướng Đông đem thụ thương Lâm Thầm đưa cho Thiên Tầm, ánh mắt nhìn về phía Lao Thiết tứ ca tới thật đúng lúc, ngươi phải cẩn thận, lực lượng của hắn có thể phá hư hết thảy vật chất cùng trật tự quy tắc. Thiên Tầm đỡ lấy Lâm Thầm, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng cũng đã gặp Lâm Hướng Đông tại chủ tộc trên bảng xếp hạng biểu hiện, mặc dù rất lợi hại, thế nhưng là tụi hồ còn không có mạnh đến loại trình độ này, lại có thể tại Lao Thiết trong tay. Đem Lâm Thâm cho đoạt trở về đệ mọi yên tâm, ngươi tứ ca ta không có ưu điểm khác, chính là khi đánh." Lâm Hướng Đông hướng về Lao Thiết nói, "Ngươi là cái gì tạo thần tộc vị kia? Vì sao tại cùng ta những thứ này em trai em gái khó xử?" Sai lầm. Tất nhiên bị sửa đổi. Lao Thiết cũng không để ý tới Lâm Hướng Đông, lóe hồng quang ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm, từng bước một hướng về Lâm Thâm đi đến, "Lao Tử nói chuyện cùng ngươi đâu, không, có nghe sao?" Lâm Hướng Đông chỉ một ngón tay, đầy trời cánh hoa vô căn cứ hiện lên, từ bốn phương tám hướng hướng về Lao Thiết điên cuồng chào, vô cùng vô tận cánh hoa, trong nháy mắt hoa thành một tòa cổ thành đem lao thiết chấn áp tại trong đó. thế nhưng là một giây sau, lâm hướng đông lại biến sắc, cái kia vô tận cánh hoa ngưng kết mà thành cổ thành, lại không có thể ngăn cản lao thiết bước chân. lao thiết từng bước một đi tới, ngay tại trước mặt hắn cánh hoa cổ thành kiến trúc liền trực tiếp vỡ vụn thành cát, mà lao thiết lại ngay cả tay cũng không có động một chút. cổ thành đã phá toái thành tận ba tiểu ngũ, ngươi treo chọc một cái tên đáng sợ à? thực sự là không có chút nào bất lo. lâm hướng đông ánh mắt biến ngưng trọng, tự lẩm bẩm tứ ca, ngươi phải cẩn thận, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ. lâm thâm nuốt xuống gọt tới miệng cùng trong lỗ mũi huyết dịch, hướng về phía lâm hướng đông lớn tiếng nói bất nói nhảm, có ngươi tứ ca tại ở đây không cần đến ngươi. đệ muội mang theo tiểu tử kia đi trước, nơi này có ngươi tứ ca. Lâm Hướng Đông ánh mắt nhìn chằm chằm phá thành mà ra, đã sắp đi đến trước mặt hắn Lão Thiết nói chúng ta giúp ngươi một tay. Thiên Tầm nói đánh nhau là nam nhân chuyện, ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa cùng tiểu tử kia nói chuyện yêu đương là được rồi. Lâm Hướng Đông nói cũng hướng Lão Thiết đi tới. trong tinh không rơi xuống đầy trời cánh hoa, hướng về Lâm Hướng Đông trước người ngưng kết, từng mảnh từng mảnh cánh hoa ngưng kết thành một cái kiếm lưỡi mảnh, kiếm kia càng lúc càng lớn, kia sáng cũng càng ngày càng thịnh, giống như là một đạo núi liền trời đất cực quan trọng. Lâm Hướng Đông một tay vung xuống. Cái kia cực quang bình thường cánh hoa chi kiếm, hướng về phía Lao Thiết phủ đầu chém xuống. Lao Thiết tại cử kiếm kia phía dưới, giống như là giống như con kiến nhỏ bé. Bành! Lao Thiết một quyền hướng về phía cự kiếm vung ra, cái kia kinh thiên tự kiếm trực tiếp bị oanh thành đẩy trời tản phía hoa, cái kia kinh khủng nắm đấm đi tới Lâm Hướng Đông trước mặt, một quyền đánh xuyên hướng cơ thể của Lâm Hướng Đông tứ ca. Lâm Thâm kinh hãi lên tiếng. Thế nhưng là Lâm Hướng Đông bị đánh sâu cơ thể, lại hóa thành cánh hoa phân tán bốn phía, ở trong hư không lại lần nữa ngưng tụ làm cơ thể của Lâm Hướng Đông ra hoàn này. Mạnh có chút thái quá. Lâm Hướng Đông trên người bạch y xuất hiện tổn hại, quần áo vỡ tan chỗ. Huyết nục cũng thiếu khuyết một hồi, máu tươi tuôn ra, trong chốc lát đem hắn toàn thân áo trắng nhuộn thành huyết sắc xem ra, phải nghiêm túc một chút. Lâm Hướng Đông ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lao tiếp, trong vết thương mọc ra nhiều đóa tiểu hoa, chữa trị thân thể của hắn, đồng thời một cỗ lực lượng kỳ dị ở trên người hắn ba động, bóp méo không gian bốn phía phồn hoa lạ tận. Vạn vật dài vẫn, thiên địa đồng bi. tháng thân mai cốt. Rơi. Lâm Hướng Đông chỉ thiên hoa địa, giữa thiên địa trong lúc đó đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại có một loại màu sắc. Trắng, chương 834, Họa trung chiến. Chương 834, Họa trung chiến. Mọi người thấy cảnh tượng khó tin, thiên địa tựa như thành một tấm giấy trắng, và ngay hành tinh bên trên huyền không đảo tính cả lao thiết cùng một chỗ, đã biến thành giấy trắng, kia bên trên màu đen đường cong, giống như một bức có chút phim hoạt hình phong cách tranh thủy mặc. Không, không vẹn là lao thiết cùng những cái kia huyền không đảo, ngay cả tứ ca lâm hướng đông cũng cùng một chỗ đã biến thành tranh thủy mặc bên trong nhân vật. Cùng chân chính tranh thủy mặc bất đồng chính là, tranh thủy mặc bên trong những vật kia vẫn là còn sống, còn có thể di động. Chỉ là bọn hắn tại trong tranh thủy mặc di động, cùng thế giới bên ngoài khác biệt, tựa hồ chỉ có thể trong bức họa lấy bình diện phương thức di động. Lão Thiết một quyền vung hướng Lâm Hướng Đông, hắn người tại tranh thủy mặc cuốn lên thẳng tắp phóng tới tứ ca Lâm Hướng Đông, mà Lâm Hướng Đông chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ lao thiết đỉnh đầu nhảy tới. Hai người chiến đấu, giống như là hai cái da ảnh tại bảy lên di động, ngoại trừ chúng quanh, không, có những thứ khác không gian tuyển hạng, công kích của bọn họ cũng đều đã biến thành bình diện. Lâm Thâm nhìn trận mắt hốt muội, hắn chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này, đơn giản giống như là tại nhìn cổ lão cắm thẻ máy chơi game tại hắc bạch phía trên tivi chơi game núi kháng, chỉ có trước sau trên dưới di động. Từng đó từng đó cánh hoa màu đen tại tranh thủy mặc phía trên rơi xuống chỉ có thể trước sau trên dưới di động lao thiết căn bản không có tránh né không gian chỉ có thể mặc cho cánh hoa rơi vào trên người hắn lây dính thân thể của hắn thế nhưng là một giây sau lại nhìn thấy rơi vào lao thiết trên người cánh hoa giống như là khói đen tảng ra cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lao thiết xuyên qua cánh hoa một quyền đánh về phía tứ ca lâm hướng đông lâm hướng đông không dám đón hắn quyền đứng dậy nhảy dựng lên muốn từ lao thiết đỉnh đầu phóng qua thế nhưng là lao thiết tốc độ lại so hắn càng nhanh đi sau mà tới trước nhảy tới vẫn như cũ một quyền đập về phía tứ ca lâm hướng đông lâm thâm trái tim lập tức sắp nhảy ra ngoài tứ ca đã tránh cũng không thể tránh thế nhưng là hắn như cùng lao thiết chính diện va chạm, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Mấy người đều cảm thấy đã khó giải, chỉ còn lại chính diện liều mạng một con đường thời điểm. đã thấy tứ ca tiện tay một vẽ, mấy đạo đường cong xuất hiện tại tranh thủy mặc bình thường bức tranh phía trên, vậy mà vẽ ra một đầu thông hướng phương xa lộ, để cho hình ảnh có thật sâu. thân thể của hắn rõ ràng không hề động, thế nhưng lại cùng lao thiết chuyển hướng không gian, tránh đi lao thiết nằm đấm. những cái kia đường cong tùy theo bị xóa đi, để cho lao thiết vẫn như cũ chỉ là trung quanh di động, ngược lại là tứ ca từ một cái khác nghiêng người công kích chỉ có thể quanh di động lao thiết đừng nói là lâm thầm liền kiến thức rộng thiên tầm cùng nắm giữ truyền thừa trí nhớ tiểu ngọc đều bị chiến đấu như vậy choáng váng tứ ca sức mạnh có thể tại bức tranh đó phía trên lợi dụng đường cong vẽ ra đủ loại không gian cùng sáng tối quan hệ cũng cải biến hắn cùng với lao thiết ở giữa vị trí quan hệ thậm chí tiện tay liền có thể vẽ lấy sơn nhạc biển cả ngăn cản lao thiết công kích bên trên một máy mắt nhìn xem hắn cùng lao thiết còn gần ngay trước mắt sau một khắc giữa hai người đã cách nhau sơn hải mà lao thiết lại chỉ có thể tại bình diện di động đây là cái gì phát tác như thế nào cảm giác có loại 3D đánh 2 D cảm giác Tiểu Ngọc nhìn trận mắt uốc mồm tứ ca phát tác, tựa hồ cùng Viễn Cổ bên trong một vị giới vương bất hủ pháp tắc có chút tương tự. Cái kia vị giới vương có cái ngoại hiệu gọi người trong bát hoạ, chính là có thể đem thế giới biến một bức tranh vẽ, trực tiếp đem địch nhân phong ấn tại hỏa trung. Nhưng mà tự thân tiến vào họa trung chiến đấu loại tình huống này, lại là chưa từng nghe nói qua. Thiên Tầm trầm tư nói, Lâm Thâm thân thể khỏe mạnh rất nhiều, siêu cơ trọng chú đem hắn cơ thể chữa trị không sai biệt lắm, địch mệnh giả biến thành khôi giáp, cũng đã chữa trị hơn phân nửa, biến càng cứng rắn hơn. Thế nhưng là chiến đấu như vậy, Lâm Thâm cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem tứ ca cùng Lão Thiết đang vẽ cuốn bên trong chiến đấu. Chiến đấu như vậy, đơn giản để người khó có thể tưởng tượng. Lâm Hướng Đông trong bức họa quả thực là thần chi bình thường tồn tại, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tinh thần Đại Hải cũng bất quá chính là dưới tay hắn đường cong mà thôi. Quỷ dị ly kỳ góc nhìn biến nào, để cho Lâm Hướng Đông chiến đấu nhìn Quỷ dị ly kỳ lại tiêu sái thong dòng, cho dù là nắm giữ phá toái hết thể sức mạnh lao thiết, tại trong bức tranh đó cũng có vẻ hơi bị động. Chỉ là Lâm Thâm nhưng có chút lo nghĩ, Lâm Hướng Đông rất mạnh, mạnh đến Lâm Thâm đều cảm thấy hắn tựa như không gì làm không được đồng dạng. Thế nhưng là hắn cùng Lâm Thâm gặp đồng dạng khốn cảnh, Lâm Hướng Đông sức mạnh đến bây giờ cũng không có có thể làm bị thương lao thiết. Lão thiết cái kia vô pháp vô thiên sức mạnh phá toái hết thảy, liền hoại chung cảnh tượng cũng giống vậy phá đi tức mở, thủy mặc cũng ô nhiễm không được hắn cơ thể ta nếu không hủ, đến cùng cần lấy dạng gì pháp tắc đặt chân đâu? Hắn thấy qua pháp tắc bên trong, lấy thiên kiều thiên tầm cùng tứ ca huyền bí nhất thiên tầm bà bối, ngươi có thể nhìn ra ta tứ ca pháp tắc là một loại nào pháp tắc sao? Lâm Thâm nhìn thiên tầm hỏi. Thiên tầm lắc đầu nói, ta cưỡng ép bất hủ, chỉ là lấy tương lai pháp tắc thành tiểu bất hủ, khoảng cách chân chính bất hủ còn cách một đoạn, cũng chưa từng gặp qua tứ ca dạng này pháp tắc, không cách nào xem thấu hắn bản chất. Bất quá hắn pháp tác hẳn là tại trên ta coi như không phải bất hủ pháp tắc, chắc cũng là tiếp cận chân chính bất hủ tương lai pháp tắc. đang nói chuyện ở giữa, đột nhiên nhìn thấy chỉ có thể tại bình diện di động lao thiết, đột nhiên hai tay hư nắm, hướng về hai bên dùng sức kéo một phát, tựa như tại mở ra một đôi không nhìn thấy kéo đẩy môn. thế nhưng là một giây sau, lâm thâm mấy người liền kinh hãi phát hiện, cái tươi hắc bạch bức tranh giống như là một trang giấy giống như, bị lao thiết xé hai nửa. lao thiết giống như là từ trong màn gạ hướng ra tới nhân vật, thân hình từ bình diện biến thành trạng thái nguyên bản, bị xé nứt bức tranh cũng hóa thành đầy trời màu trắng cánh hoa bể nát, cơ thể của lâm hướng đông cũng từ họa trung về tới thực tế. Lâm Hướng Đông sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, nhìn xem Lão Thiết nói, thủ đoạn thật là lợi hại. Ta cả đời này gặp phải đối thủ bên trong, lúc này lấy ngươi làm mà nhất. Thế giới của ngươi pháp tắc cũng rất mạnh, đáng tiếc, ngươi chỉ là vừa mới nhập môn, vẫn chưa đăng đường nhập thất. Bất hủ pháp tắc ba cảnh, nhân pháp, địa pháp, thiên pháp, ngươi cũng chỉ là vừa mới chạm đến nhân pháp cánh cửa. Lão Thiết cũng nhìn xem Lâm Hướng Đông nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, chờ ngươi tiến vào thiên pháp chi cảnh lúc, ta lại đi lấy ngươi chi mệnh. Ta đi, bọn hắn cũng muốn đi. Lâm Hướng Đông lạnh nhạt nói bọn hắn cũng có thể đi, Lâm Thâm phải chết. Lão Thiết nói mà không có biểu cảm gì, đạo xem ra giữa người ta chỉ có thể vào hôm nay liền phân ra một cái thắng bại. Lâm Hướng Đông không do dự chút nào, cười lấy nói xem ra ta là không nhìn thấy thiên pháp cảnh giới thế giới phát tắc. Lão Thiết trong mắt hồng quang lấp lóe, xem ra hắn là quyết tâm phải giết Lâm Thâm cái kia chưa hẳn. Lâm Hướng Đông vẫn như cũ mặt nở nụ cười, nâng tay phải lên, một mảnh cánh hoa tại tay của hắn phiêu phiêu đãng đãng không có chưa hẳn. Ta vô pháp vô thiên. Lão Thiết trong lúc đó bắt đầu chuyển động, từng bước một hướng về Lâm Hướng Đông đi đến. Tốc độ của hắn nhìn không khoái, thế nhưng lại một bước ở giữa đã đến Lâm Hướng Đông trước mặt. Lâm Vượng Đông trong tay cánh hoa bay ra, một mảnh cánh hoa liền biến thành một bức tranh cuốn, đem lao thiết lần nữa vây khốn đẹp như tranh cuốn bên trong. Thế nhưng là lần này, bức tranh lại bị lao thiết trực tiếp đụng xuyên. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa tuôn hướng lao thiết, giống như từng chương bức họa, lao thiết kể từ trong bức họa đi qua, cơ thể từ bức họa đến chân thực không ngừng lặp đi lặp lại biến ảo, lại không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn tiểu ngũ, ngươi còn ở chỗ này nhìn cái gì, còn không mau cầm đồ vật bảo mệnh lấy ra, thật muốn nhìn ta bị đánh chết không thành. Lâm Vượng Đông thân hình một bên bay ngược một bên quát to. Chương 835: Vô pháp vô thiên. Chương 835 Vô pháp vô thiên cái gì đồ vật bả bệnh. Lâm Thâm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó liền phản ứng lại, lập tức lấy ra hộp ngọc nhỏ, đem tờ giấy kia lấy ra. Lâm Thâm biết Tam Ca cho tờ giấy hẳn là thật có hiệu quả, chỉ là bởi vì lần trước không có có thể đem ngọc hoàng đại đế tiêu đế đến, để cho hắn không dám quá mức dựa vào loại vật này. Bây giờ lại không lo được nhiều như vậy, liền tứ ca cũng đỡ không nổi lao tiết, cũng chỉ có thể dựa vào thứ này. Lâm Thâm nắm nút tờ giấy, hướng về phía bầu trời hô lớn, Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Thâm hô xong sau đó nhìn lên bầu trời, thế nhưng là bên trên bầu trời lại không có một điểm phản ứng ta liên biết, loại này thần thần quái quái đồ vật. Không có chút nào đáng tin vậy. Lâm Thâm đang buồn rầu thời điểm, đột nhiên cảm giác trên ngón tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, theo bản năng co tay một cái, nắm ở trong tay tờ giấy cũng rơi mất ra ngoài. Lâm Thâm nhìn thấy tờ giấy kia bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm tức thì đã biến thành một đoàn đống lửa đống lửa trong nháy mắt liền đã dập tắt, ở đó cho giấy bay khói chỗ, lại có một đoàn quang ảnh xuất hiện. Quang ảnh kia bên trong phảng phất ngồi một bóng người, lại bởi vì tia sáng quá mạnh nhìn không rõ ràng, quang mang kia liền tựa như là hắc động đồng dạng, ngay cả ánh mắt đến nơi đó đều khó mà chạy trốn ra ngoài. Như ngậm, như thật, như huyễn tựa như không phải là người thế gian chân thực tồn tại đồ vật đồng dạng. Tại quang ảnh kia xuất hiện một sát na, Lâm Hướng Đông đã phi thân thối lui đến quang ảnh sau đó, lão Thiết cũng tới đến quang ảnh phía trước, hồng quang lóe lên con mắt đánh giá quang ảnh, dường như là có một chút nghi hoặc người kêu gọi ta tới, không biết có chuyện gì. Rõ ràng không có nghe được âm thanh, thế nhưng là lại có một thanh âm đang lúc mọi người trong đầu quanh quẩn thỉnh lão quân giúp ta chế phục người này. Lâm Thâm gặp Tam Ca cho bảo mệnh đồ chơi vậy mà thật có hiệu quả, so với hắn cái kia không đáng tin cậy thủ hộ tiên linh mạnh không biết bao nhiêu lần, lập tức vui mừng quá đỗi, chỉ vào lão tiên nói: Quan đoàn bên trong bóng người nhìn về phía Lao Thiết, không có âm thanh âm thanh vang lên lần nữa, chỉ này một lần. Tiếng nói rơi xuống, trong một vòng ánh sáng từ quan đoàn bay ra, tựa như thiên sứ chi hoàn giống như chụp vào Lao Thiết đỉnh đầu. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên bất động, tựa như không gian bị tập trung ở Lâm Thâm rõ ràng có thể nhìn thấy hết thảy phát sinh, thế nhưng là động cũng không động được, cũng không thể ngôn ngữ. Lao Thiết phải cùng hắn đồng dạng, đứng ở nơi đó vô năng chuyển động, bị cái kia quang hoàn rơi vào đỉnh đầu, quang hoàn theo thân hình của hắn biến hóa, từ đỉnh đầu chụp vào xuống, một mực rơi vào cái hõm của hắn, đem Lao Thiết hai tay cùng một chỗ gò bó ở bên trong như thế trong chùm sáng âm thanh đang muốn nói cái gì, lại trong lúc bất chợt lại dừng lại. nguyên bản không thể động đậy lao thiết, lúc này trong mắt hồng quan chớp loạn, cơ thể vậy mà bắt đầu chuyển động, toàn thân đang tại phát lực, hai tay nắm chặt, trên thân buộc phát ra cực kỳ kinh khủng sức mạnh ba động, tựa hồ đang toàn lực muốn tránh thoát cái kia hào quang gõ bó thiên đạo pháp tắc. như thế nào ngươi có thể tránh thoát? cùng ta đi thôi. trong chùm sáng âm thanh vang lên lần nữa, cái kia quang hoàn đột nhiên quao vào, tựa hồ muốn đem lao thiết cắt đứt. mắt thấy quang hoàn càng ngày càng gấp, đem lao thiết cương thiết chi cánh tay đều cho ra nước mắt thấy liền phải đem lao thiết cắt lâm thâm bọn người thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Thái thượng lao quân quả nhiên vẫn là đáng tin cậy, quá mạnh mẽ, cũng không biết hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Thế nhưng là một giây sau, cái kia quang hoàn lại đột nhiên đình chỉ có vào, lao thiết trên thân dâng lên một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, không gian bốn phía đều lấy hắn làm trung tâm bắt đầu đổ sụp, pháp tác sụp đổ, không gian phá toái, tạo thành một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực. Trong bóng tối kia cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có quá lao quân quang hoàn trong bóng đêm tản ra lớp lánh bạch quang tà thao, sẽ không liền Thái thượng quân đều thu thập không được hắn a. Trong lòng lâm thâm kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía những người khác, những người khác cùng lâm thâm đồng dạng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu Ngọc cũng tại lặng lẽ lui về sau, Lâm Thâm cùng Lâm Hướng Đông liếc nhau, hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói, đại thần đấu pháp, chúng ta còn cách xa một chút hảo. Mấy cá nhân không hẹn mà cùng liền muốn rời xa chiến trường, thế nhưng lại đã hơi chậm một chút, chỉ thấy cái kia hắc ám đống nhiên bành trướng, tựa hồ đem tiên địa đều nuốt chửng lấy trong đó. Lâm Thâm bọn người bị cuốn vào trong bóng tối, cảm giác tựa như không gian cùng thời gian chờ hết thệ pháp tắc đều đã mất đi hiệu lực, vô luận bọn hắn như thế nào phi hành, đều rất giống còn tại tại chỗ đồng dạng. Còn tốt có cái kia thái thượng lão quân trùm sáng ngăn tại phía trước, trên người hắn tán phát hào quang, không đến mức để cho Lâm Thâm bọn hắn thật sự bị bóng tối thôn vẽ ta tao, tên kia rốt cuộc là ai, quá mẹ nhà hắn mãnh liệt. Lâm Vượng Đông kinh hãi ngay cả nói tục đều bạo đi ra. Lâm Thâm nhìn về phía trong bóng tối lao thiết, bọn hắn trong bóng đêm, ngược lại có thể thấy rõ ràng lao thiết tình huống hiện tại. Chỉ thấy lao thiết ngửa đầu, cơ thể cũng tại ngửa về đằng sau, bị trói buộc lấy hai tay hướng về phía trước nâng lên, cái kia quang hoàn đã vào hắn cương thiết chi cánh tay bên trong. Lao thiết lại không quan tâm, vẫn như cũ điên cuồng lực bộ phát lượng, cương thiết thân thể tựa như thiêu đốt đồng dạng. Hồng quang kia sáng từ trong mắt của hắn mãnh liệt bắn, cả người đều bước lên xương trắng từ bỏ đi. Thiên đạo pháp tắc không phải ngươi có thể chống đỡ. Thái thượng lão quân âm thanh vang lên lần nữa. Nghe hắn âm thanh chấn định như vậy, lâm thâm bọn người hơi an tâm một chút. Cái kia quang hoàn đã sắp đem lão thiết hai tay đều cho cắt đứt, kiên cố để người khó có thể tưởng tượng thiên đạo pháp tắc. Thì thế nào? Lão tử. Không. Pháp. Không. Thiên. Lão thiết âm thanh trầm thấp và ngang ngược, tại thanh âm hắn rơi xuống một sát nát kia, trên người bạch khí giống như là máy hơi nước rách ra lỗ hổng phun ra. Lực lượng kinh khủng mạnh sinh sinh đem cái kia quang hoàn chống đỡ căng phòng lên tới, căn bản không đợi Lâm Thâm bọn hắn có phản ứng gì, cái kia quang hoàn trực tiếp bạo phát ra. Lão Thiết hai tay nâng cao, trên người bạch khí cuồng bạo hướng về bốn phía xung kích. Ngay tại Lâm Thâm trước mặt bọn họ đoàn kia quan ảnh, vậy mà tại bạch khí xung kích phía dưới, trên người thần bí hào quang giống như là bị dòng nước tẩy đi màu sắc, không ngừng mà nhanh chóng trôi đi. Trong nháy mắt thần bí hào quang liền đã sắp bị xung kích biến mất hầu như không còn, lộ ra bên trong thái thượng lão quân chân dung đó lại là một tôn tập bồn, mặc dù là thần linh bộ dáng, thế nhưng cuối cùng chỉ là một tôn tập bùn. tại bạch khí trùng kích vào Tượng buồn trên thân cũng bắt đầu rạn nước, cuối cùng một tiếng xào sạc, bạ bể thành đầy trời bùng khối. Mấy người đều toàn lực ngăn cản, Lâm Hướng Đông lấy đẩy trời cánh hoa hóa thành một bức bức họa quyển, thiên tầm cũng lớn tiếng đọc lên chân luôn, huyền hóa ra từng đạo thiên sứ quang ảnh đúc thành thiên sứ chi tưởng, Tiểu Ngọc một tay nắm xiên một tay cầm đao, trên người mặt quỷ đồ án cũng là ánh sáng lóe lên. Thế nhưng là tại bạch khí phía dưới, những thứ này đều bị vọt thẳng tán, Lâm Thâm bọn người bị bạch khí vọt thẳng bay ra ngoài. Cũng may Thái thượng lão quân buồn phồi đã chặn tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, Lâm Thâm mấy người cơ thể trên không trung bay loạn. Từng cái phá vỡ Hắc ám rơi xuống đi ra, đều bị khác biệt trình độ thương, cũng may mệnh là bảo vệ. Hắc ám đã phá toái, Lâm Thâm gắng gượng chịu đựng lấy cơ thể, từ một cái huyền không đảo bên trong hố to đứng lên, nhìn thấy trên bầu trời lao thiết, như là thần tiên lơ lửng ở nơi đó, trên thân còn buốc lên lượn lờ khói trắng. Chương 836. Bất xá nhân sinh du hí. Chương 836. Bất xá nhân sinh du hí. Thiên Tầm cùng Lâm Hướng Đông cũng đều thụ khác biệt trình độ thương, ổn định thân hình sau đó, đều nhìn trên bầu trời cái kia cương thiết thân thể lao thiết trong mắt cũng đều là vẻ kinh hãi. Thái thượng lao quân mặc dù chỉ là một tôn tượng bùn, nhưng mà cái kia kinh khủng pháp tắc sức mạnh lại là thật sự. Sợ là bất hủ chi vương cấp bậc sinh vật cũng bất quá như thế, thậm chí còn có chỗ không bằng. Thế nhưng là lực lượng như vậy, tự nhiên bị lao thiết tướng ép đánh vỡ. Vô pháp vô thiên sức mạnh đã đã cường đại đến để người khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Lâm Thâm thậm chí có chút hoài nghi, bây giờ trong vũ trụ, phải chăng còn có người có thể đánh thắng được lao thiết? Cả người bốc lấy khói trắng lao thiết đứng tại trong hư không, chậm rãi cúi đầu, trên đỉnh đầu khói trắng buốt lên, trong mắt hồng quang lóe lên lóe lên, tránh tốc độ rất chậm, hơn nữa tiết tấu vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy lao thiết nhìn mình trầm chằm, chằm. Lâm Thâm trong miệng có chút phát khổ, hắn không biết chính mình đến cùng nơi nào đắc tội lão Thiết, lão Thiết nhất định phải giết hắn không thể chỉ có thể dùng một chiêu kia hy vọng hữu dụng. Lâm Thâm nhìn xem lão Thiết, cắn răng kêu to lên, "Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên rượu có gì la đến thật Ngọc Hoàng Thượng Đế? Mau tới giúp ta." Tất nhiên tam ca cho tờ giấy đều có thể triệu hoán đến Thái Thượng Lão Quân tự bùn, hắn cũng cần phải có thể gọi tới Ngọc Hoàng Đại Đế mới đúng đây chính là hắn thủ hộ tiên linh a, dù sao cũng so một tờ giấy hữu hiệu lực a Lâm Thâm hô lên Ngọc Hoàng Đại Đế tôn tên, thế nhưng là nhìn bầu trời một chút cùng bốn phía, lại một chút phản ứng cũng không có thế giới an tĩnh không tưởng nổi hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì là đến thật ngọc hoàng thượng đế người đi ra cho ta à. lâm thâm liền kêu mấy lần lại một điểm phản ứng cũng không có căn bản dùng giấm cũng không có ta đi em gái ngươi tờ giấy kia phía trên viết liền tôn danh đô không phải cũng chỉ là một cái tên gọi tắt đều có thể gọi tới thái thượng lão quân ta thật vất vả nhớ tôn tên nhưng ngay cả một cái giấm cũng không bằng thực sự là nhục cậu lâm thâm hận hận mắng thế nhưng là bên kia lao thiết, cũng đã hướng về hắn đi tới từng bước một đạp lên hư không mà đến con mắt nhìn chằm chằm lâm thâm lâm hướng đông cùng thiên tầm đều bay tới đứng ở bên cạnh lâm thâm nhưng là bọn họ bây giờ bị thương cũng đã rất nghiêm trọng, chỉ sợ bây giờ thực tế chiến lược so Lâm Thâm còn không bằng. Coi như bọn hắn không có thủ thương, ba người liên thủ chỉ sợ cũng không phải lao thiết đối thủ. Mắt thấy lao thiết chạy tới trên huyền không đảo, chỉ là một lần hắn vô cùng chậm, hơn nữa cơ thể còn tại nhỏ nhẹ run rẩy. Hắn căn bản vốn không để ý tới hai bên thiên tầm cùng Lâm hướng Đông, lập lặt hỗn loạn hồng quang ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thâm, vừa đi vừa rút ra cặn bã đao, chậm rãi đem cặn bã đao giơ lên. Lâm Thâm ba người đều làm tốt từ chiến chuẩn bị, nhưng là bọn họ trong lòng thực sự là một điểm thực chất cũng không có, dạng này lao thiết, cơ hồ đã là tồn tại vô địch. Tiểu Ngọc trốn ở trong vành đai hành tinh, ánh mắt phức tạp khó hiểu, hắn thật sự không muốn chết, thế nhưng là chìa khóa tại trên thân Lâm Thâm, Lâm Thâm chết hắn cũng không dễ chịu thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, hắn cũng chắc chắn bị trọng thương, chúng ta còn có cơ hội. Tiểu Ngọc cắn răng liền xông ra ngoài, trong tay tu la xin hướng về hư không một đâm. Lão Thiết dừng một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dừng một chút mà thôi, lại tiếp tục hướng về Lâm Thâm đi đến. Thiên Tầm cùng Lâm hướng đông cũng đều sử dụng sức mạnh, hướng về Lão Thiết làm loạn, Tiểu Ngọc đao quang cũng chém tới. Lão Thiết chỉ là giơ lên trong tay vào đao, tiện tay vung lên, trực tiếp liền đem bọn hắn sức mạnh đánh nát. Lâm Thâm một quyền đánh phía Lao Thiết, Lao Thiết trong tay cặn bã đao trực tiếp rơi xuống, tốc độ vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên, một cái màu trắng tuyết cầu bay ra, đâm chốc rơi vào Lao Thiết đỉnh đầu, Lao Thiết lập tức thật giống như bị sơn nhạc ngăn chặn, hai chân lâm vào trong nham thạch, đao trong tay cũng chậm vỗ mập tử. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, cơ thể lưng ngang, né tránh một đao này, đồng thời một quyền đánh phía Lao Thiết lồng ngực. Bành! Lâm Thâm một quyền đánh vào Lao Thiết cương thiết trên lồng ngực, chính mình lại bị chấn lui về sau mấy bước, xương tay đều đỡ hụt. Bị mập tử chấn trụ Lao Thiết, vậy mà giơ tay lên, vứt bỏ vào đao, đi bắt đỉnh đầu mập tử. Thiên Tầm đã nhìn ra manh mối. Liều mạng bay nào qua, sức mạnh điên cuồng bộc phát, bắt được Lao Thiết cánh tay không biết là mập tử chân áp lên hiệu quả, vẫn là Lao Thiết phía trước cùng thái thượng lão quân tượng buồn thời điểm chiến đấu thụ thương quá nặng, vậy mà không có có thể thoát khỏi thiên tầm. Lâm Hướng Đông phản ứng cũng rất nhanh, lách mình đến Lao Thiết một bên khác, đưa tay chế trụ hắn mặt khác một đầu tay cầm đào cánh tay. Tiểu Ngọc trực tiếp xuyên đương mà qua, hai tay ôm lấy hai chân của hắn, để cho Lao Thiết trong lúc nhất thời vậy mà thoát khỏi không ra. Lâm Thâm từ dưới đất nhảy lên mà, điên cuồng bộc phát toàn lực, hướng về Lao Thiết vọt tới, một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn. Phía trước Lâm Thâm vẫn không có tại Lao Thiết trên thân nhìn thấy có huyết vị điểm đỏ thẳng đến vừa rồi, hắn cuối cùng thấy được lao thiết trên người huyệt vị điểm đỏ, cũng chỉ có một như vậy. Ngay tại châu mi tâm, lâm thâm một kích toàn lực, hung hăng điểm vào bị mấy người tính cả mập tử cùng một chỗ chế trụ lao thiết, ngón tay đụng vào điểm đỏ phía trên, xương ngón tay lập tức từng khúc mà đoạn. Lao thiết còn tại phát lực cơ thể, lập tức dừng lại thành công. Lâm thâm vui mừng quá đối, thế nhưng là nụ cười trên mặt hắn, lại tại trong nháy mắt đọc lại. Lao thiết đống nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động, hai tay đột nhiên nâng lên, trực tiếp đem thiên tầm cùng lâm hướng đông vung lên tới nện xuống đất, đem mặt đất đập ra hai cái hố to uyên tầm cùng Lâm Hướng Đông lập tức thất khiếu chảy máu, trong miệng máu tươi càng là cuồn cuốn. Lão Thiết một cái chân nâng lên, trực tiếp tránh thoát tiểu ngọc tay, đem hắn cho đá bay ra ngoài, Lâm Thâm còn nghĩ lại đi ra điểm hắn mi tâm huyệt vị, cũng đã không còn kịp rồi, bị Lão Thiết mặt khác một cái chân trực tiếp đã bay. Vaảnh! Lâm Thâm trọng trọng đụng mà huyền phù đảo trung ương hố va chạm bên trên, cơ thể bắn ngược ngã xuống, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều pha toái, xương cốt toàn thân đều nhanh muốn đánh gãy xong. Lão Thiết bước ra một bước, đến Lâm Thâm trước mặt, đưa tay liền giơ lên cản bá đao, trong mắt hồng quang loạn, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, sai lầm. Thanh trừ. Sai lầm. Thanh trừ. Lâm thâm vùng vây mấy lần, thế nhưng là thương thực sự quá nặng đi, siêu cấp đúc lại đều không thể chữa trị thân thể của hắn. Thiên tầm cùng lâm hướng đông cũng tương tự có thể đứng lên tới, chỉ có thể chơ mắt nhìn lao thiết đối với lâm thâm dơ lên đồ đao cứ như vậy đã chết rồi sao? Cuộc sống trò chơi cứ như vậy kết thúc sao? Lâm thâm nội tâm khác thường không có sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy trận này cuộc sống trò chơi, hắn còn giống như không có chơi chán, còn có chút lưu luyến không rời dừng tay. Đột nhiên một thanh âm từ bầu trời bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Thâm thân thể lập tức cứng đờ, cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái có kim sắt cánh nữ nhân đang hướng bên này bay tới đại tỷ. "Không được qua đây a." Lâm Thâm lòng đang dị máu, muốn lớn tiếng kêu đi ra, thế nhưng là trong miệng máu tươi lại không ngừng phun ra, để cho hắn lời nói biến mơ hồ không rõ đại tỷ. "Đi a." Lâm Vượng Đông cũng tại gào thét, thế nhưng lại cũng không có gì tác dụng. Lâm Miểu bay tới, chắn Lâm Thâm trước mặt, tức giận cơ thể đều đang phát run, hướng về phía giơ cạn bả lao thiết liền đi qua đại tỷ. "Không cần a." Lâm Thâm dùng bả vai treo lên mặt đất, muốn đứng lên, thế nhưng là đứng không dậy nổi. Lâm Hướng Đông cũng liều mạng muốn xuống lại, chỉ là đi hai bước liền lại té lăn trên đất ba. Phát cáo phát run Lâm Miểu một cái tát quất vào lao thiết trên mặt, "Lâm ẩn, ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi quỳ xuống cho ta." Bịch. Lâm Thâm choáng váng, Lâm Hướng Đông choáng váng, Thiên Tầm cũng choáng váng, bị Lâm Miểu quất một cái tát lao thiết, vậy mà thật sự dống chốc quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Lâm Miểu, cái kia hóa thành cương thiết thân thể nửa người, cương thiết vậy mà dần dần tối lui, chậm rãi lộ ra huyết đục chi khu. Chương 837. Sự thật chính là như vậy. Chương 837. Sự thật chính là như vậy lâm thâm mấy người đều kinh ngạc nhìn lão thiết, lão thiết nửa người trên cơ bản cũng đã khôi phục huyết đục chi khu, trong mắt hồng quang cũng đã dần dần tối lui, cái kia thuộc về thân thể máu thịt con mắt kinh ngạc nhìn còn ở chỗ này cở trách hắn lâm miệu đại tỷ. rất lâu, lão thiết mở miệng hô một tiếng lâm ẩn, ngươi đến cùng đang làm gì? tại sao muốn đối với bọn đệ đệ của mình bộ dạng này? ngươi còn nhớ rõ trước đây chúng ta tỷ đệ mấy cái là thế nào tới sao? gian nan như vậy thời gian, chúng ta đều chịu được nổi, như thế nào cho tới bây giờ biến thành cái dạng này? nếu như lão tứ cùng lão ngũ có cái gì làm không đúng chỗ, ngươi nói cho ta à? Ta nhất định sẽ cho ngươi một giải thích, làm như thế nào liền như thế nào, đại tỷ tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là bị hủy quất, ngươi phải cùng ta nói a, đại tỷ làm cho ngươi chủ, nhưng mà ít nhất cho bọn hắn một lời giải thích cơ hội a. Trong lòng Lâm Miểu gấp gáp, nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại nhìn thấy bọn đệ đệ của mình tại tự giết lẫn nhau. Thiên Tầm tìm một cái lý do đem nàng đưa về nhân loại mâu tinh, nàng lúc đó cũng cảm giác có chút không thích hợp, chẳng qua là lúc đó bị thiên tầm lừa gạt ở, sau khi trở về càng nghĩ càng không thích hợp, cuối cùng vẫn là truyền tống trở về chuyển tống đến cự hoàn tinh sau đó lập tức liền phát hiện tình huống nơi này không thích hợp vội vàng theo thanh âm chiến đấu chạy tới tiếp đó liền thấy để cho nàng lòng như đao cắt một màn trong lòng lâm miểu sợ sệt tới cực điểm nàng thật sự sợ sệt mấy cái này đệ đệ ở giữa xảy ra không thể điều hòa cửu hận đại tỷ ta sai rồi lão thiết nhìn xem lâm miểu không có giảng giải không có giải thích túi đầu xuống nói lâm miểu trong nháy mắt nước mắt sụp đổ đi đến lão thiết trước mặt lấy tay đệm lấy bộ ngực của hắn dương dương cười nói lâm ẩn ngươi làm ta sợ muốn chết đại tỷ không sao không sao lão thiết âm thanh khác thường ôn cùng vừa rồi đơn giản không giống như là cùng là một người không đúng các ngươi đến cùng là thế nào tại sao sẽ như vậy lâm liệu tránh thoát ra ánh mắt từ mấy người trên thân đảo qua đại tỷ ngươi nhìn lầm rồi thiên nhân tộc xảy ra phản loạn phản quân tiến đánh ở đây chúng ta cùng nhị ca cùng một chỗ đánh bại phản quân vừa rồi nhị ca là thanh đao còn cho tiểu ngũ đâu lâm hướng đông cười đùa tí từng nói đúng đúng đúng đại tỷ ngươi nhìn lầm rồi lâm thâm cũng phụ hòa nói lâm hướng đông tâm tư lâm thâm trong nháy mắt liền đã hiểu được bọn hắn đều không phải là lao thiết đối thủ bây giờ không biết nguyên nhân gì Tuy nhiên bị đại tỷ một cái tát đánh khôi phục trước đây bộ dáng, nhưng là bây giờ nếu như kích thích hắn, quỷ mới biết hắn vẫn sẽ hay không lại biến thành vừa rồi cái kia đáng sợ dáng vẻ. bọn hắn nhưng không có năng lực lại cùng Lão Thiết đánh một lần, tạm ca cho bảo toàn tính mạng tờ giấy cũng mất, ai còn có thể lại để cho Lão Thiết chịu một lần thương đâu? Lâm Thâm ngỡ tới, Lão Thiết sở dĩ sẽ khôi phục, cũng không toàn bộ là đại tỷ vấn đề. Hắn tránh thoát Thái Thượng Lão quân gò bó, đoán chừng tự thân cũng nhận trọng thương, hoặc tiêu hao quá độ, đằng sau lại bị Lâm Thâm điểm trúng huyết vị, có thể cái kia kinh khủng Lão Thiết nhân cách đã thụ trọng thương, mới cho nửa người Lão Thiết một lần nữa chế thân thể cơ hội đại tỷ đến hẳn là đè chết lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Chỉ là Lâm Thâm cũng không thể xác định, nửa người lao thiết có thể hay không ổn định tại cái trạng thái này, vạn nhất hắn lại biến thành toàn thiết trạng thái, vậy thì không xong là thế này phải không? Lâm Miểu nhìn về phía Lao Thiết, có chút không tin mà hỏi thăm đúng vậy lại tỷ, chính là như vậy, ngươi không tin, có thể đi nhìn, bên kia còn rất nhiều quân phản loạn thi thể. Thiên Tầm cũng nói ta muốn nghe hắn nói, hắn sẽ không nói dối. Lâm Miểu nhìn xem Lao Thiết đại tỷ, là như vậy. Luôn luôn sẽ không nói dối Lao Thiết, vậy mà nói dối. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không nguyện ý để cho Lâm Miểu tham dự vào trong loại chuyện này, lão Thiết biểu hiện cũng chứng minh hắn rất để ý đại tỷ, ít nhất tạm thời hắn không có vấn đề chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Các ngươi làm ta sợ muốn chết. Lâm Miểu lau khỏe mắt một cái vệt nước mắt, nhìn về phía Lâm Hướng Đông hỏi, "Lão tứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Thiên nhân tộc rối loạn, có thể còn không chỉ là thiên nhân tộc, về sau sẽ loạn hơn." Lâm Hướng Đông đem bây giờ thiên nhân tộc tình huống đại khái nói một lần. Lâm Hướng Đông là thu đến Lâm Tông chính tin tức, biết thiên nhân tộc đại loạn, lúc này mới không nghỉ ngơi đuổi tới cự Hoàng tinh tới. Kỳ thực Lâm Hướng Đông chính mình cũng có chút kỳ quái, lúc trước hắn nhận được tin tức, rõ ràng Lâm Thâm mất tích, như thế nào Lâm tông chính sẽ để cho hắn chạy đến Cự Hỏa Tinh? Bất quá coi như Lâm Thâm không ở nơi này, hắn cho là đại tỷ Lâm Miểu ở đây, cũng giống vậy sẽ chạy tới. Bây giờ Thiên nhân tộc tình huống vô cùng không ổn, Thiên nhân tộc ở dưới tinh cầu, đại bộ phận đều xuất hiện nổi loạn tình huống, khắp nơi đều đánh lợi hại. Phản quân ở trong có rất nhiều nét cụ già biến thành bất hủ sinh vật, cường đại như Thiên nhân tộc cũng đã không chống nổi, lại thêm trong tộc phản đồ, đã có không ít tinh cầu luôn hãm. Lâm Hướng Đông một đường chạy tới, tại nhiều cái hành tinh trung chuyển, ở giữa phí không ít tình bằng không cũng sẽ không muộn như vậy mới chạy tới. mấy người dỗ lại Lâm Miểu, đi trước một cái không có bị phá hủy tinh đạo đi nghỉ ngơi. Thừa dịp Lâm Miểu cùng Tiên Tầm thu dọn đồ đạc cơ hội, Lâm Hướng Đông đối với Lâm Thâm nấy mắt, hai người đến một bên nói chuyện tiểu ngũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tỷ làm sao lại nói tên kia là Nhị Ca? Lâm Hướng Đông thấp giọng hỏi ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm đem Lão Thiết sự tình nói rõ chi tiết nghe cho Lâm Hướng Đông nói như vậy, hắn thật có khả năng là Nhị Ca. Lâm Hướng Đông sau khi nghe xong trầm ngâm nói ta đối với Nhị Ca không có gì ký ức, ngươi hẳn là nhớ kỹ Nhị Ca mới đúng. Cái này lao thiết cùng nhị ca giải hẳn là không hề giống a. Lâm Thâm nói xác thực không giống, nhưng mà tướng mạo cũng không phải vấn đề, có thể thân thể của hắn xảy ra chuyện gì dị biến, mới có thể biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Vượng Đông liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế sofa lao thiết, nhỏ giọng nói, nếu như hắn không phải nhị ca, vừa rồi chúng ta liền đủ mất mạng, cái gì cũng biết gật người, sự thật sẽ không gật người. Ta cảm thấy hắn thật có khả năng là nhị ca, ít nhất ở trong đầu của hắn có nhị ca ký ức. Ta liền sợ không biết lúc nào hắn liền lại nổi điên. Lâm Thâm đắng cười lấy nói ngươi không phải mới vừa nói Hắn là tiếp xúc đến những cái kia tạo thần tộc khoa học kỹ thuật lộng ra tới bất hữu sinh vật huyết dịch mới có thể phát sinh dị biến, đó là có nguyên nhân dẫn đến tại, bình thường sẽ không có vấn đề như vậy." Lâm Hướng Đông trầm ngâm nói, bất quá cũng không thể không phòng, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp mới tốt. "Lão tứ, ngươi có cái không có biện pháp?" Lão Thiết không biết khi nào thì đi đến bên cạnh bọn họ, đem bọn hắn sợ hết hồn, bọn hắn vậy mà đều không có có thể trước giờ phát hiện. Nhìn hai người kinh hãi bộ dáng, Lão Thiết trầm giọng nói, "Các ngươi không cần sợ sệt, đi qua lần này, ta lại nghĩ tới tới một cái chuyện." ta càng thêm xác định ta chính là lâm ẩn nhưng mà bên trong thân thể của ta còn có một cái gia hỏa dưới tình huống bình thường ta có thể áp chế lại hắn nhưng mà nếu như phát sinh phía trước như thế ngoài ý muốn ta cũng không biết mình còn có thể không thể áp chế ở hắn nếu như các ngươi có cái không có biện pháp mà nói ta phối hợp các ngươi chương 838 nghĩa tử xuất động chương 838 nghĩa tử xuất động trong thân thể ngươi cái kia đến cùng là cái gì lâm thâm nhìn trầm chầm, chầm lao thiết hỏi lao thiết lắc đầu nói ta cũng không biết hắn đến cùng là cái gì nhưng mà trong đầu sẽ có một chút ta chưa bao giờ trải qua hình ảnh ta nghĩ những ký ức kia hình ảnh hẳn không phải là thuộc về ta, mà là thuộc về hắn, từ những hình ảnh kia đến xem, hắn rất kỳ quái. Trước hôm nay, ta chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh kia mạnh vụ, cũng không có chân chính cảm giác được hắn tồn tại. Những hình ảnh kia là cái gì? Lâm Hướng Đông hỏi rất nhiều, cũng rất phù vặt, không quá ăn cướp, có chút là giết người hình ảnh, có chút là nghiên cứu hình ảnh, nguyên bản ta cho là những cái kia cũng là ta phía trước kinh nghiệm chuyện, bây giờ ta có thể phân biệt ra được, đây không phải là trí nhớ của ta hình ảnh, mà là hắn. Lão Thiết nói nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Lâm Thâm hỏi nghiên cứu chính hắn. Lão Thiết nói nghiên cứu chính mình như thế nào nghiên cứu. Lâm Thâm cùng Lâm Hướng Đông hai mặt nhìn nhau rất nhiều, có tiêm vào đủ loại dược tề hình ảnh, cũng có cải tạo thân thể hình ảnh, nhưng mà không quá ăn khớp, không biết cụ thể đều đang làm gì. Ta vốn cho là cỗ thân thể này chính là như vậy cải tạo ra tới, thế nhưng là tựa hồ lại có chút không đúng. Lão Thiết chính mình cũng nghĩ không rõ ràng, nhìn xem Lâm Hướng Đông hỏi, vừa rồi ngươi nói có cái không có biện pháp khống chế, có thể dùng tại trên người của ta, ta phối hợp ngươi. Lâm Hướng Đông cười khổ nói, ngươi đừng có gấp, ta chỉ nói là phải nghĩ biện pháp, đây không phải còn không có nghĩ đến đi. Phương diện này ta không am hiểu, ngươi đợi ta đi về hỏi hỏi Tam Ca có thể hắn có biện pháp. Lão Thiết có chút thất vọng, nhìn về phía Lâm Thâm nói, thân thể của ngươi có vấn đề, ta tử trí nhớ của hắn trong mảnh vỡ thấy được một vài thứ, có thể thân thể của ngươi nói theo một cách khác, đã đã vượt ra thế giới này, trật tự pháp tắc bên ngoài. đây là tốt hay xấu đâu? Lâm Thâm hỏi. Lão Thiết lắc đầu, là tốt là xấu ta cũng không rõ ràng, ta chỉ có thấy được một bộ phận ký ức hình ảnh, cũng không phải toàn bộ. bất quá có thể ngươi có thể thử một chút tu luyện vô pháp vô thiên, nếu như ngươi có thể luyện thành vô pháp vô thiên sức mạnh, có thể lần tiếp theo ta lại xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, ngươi liền có thể ngăn cả ta. Lão Thiết đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi muốn đi theo ta luyện tập vô pháp vô thiên, hy vọng có thể mau chóng nhập môn. Ngươi cẩn thận một chút, hẳn sẽ không lại có ngoài ý muốn." Lâm Thâm nói. Lão Thiết lại lắc đầu nói, "Nếu như có thể dự đoán, cũng sẽ không gọi ngoài ý muốn, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tìm một có thể khống chế ta người, ta thật sự không biết, lần tiếp theo có phải hay không còn có thể lại bị tỉnh lại, ít nhất ngươi muốn luyện đến có thể tỉnh lại ta trình độ. Như thế nào mới xem như có thể tỉnh lại ngươi trình độ?" Lâm Thầm hỏi. Lão Thiết nói, "Đem vô pháp vô thiên luyện đến đột phá thiên pháp trình độ." Lâm Thâm Đại Khái cũng biết, vô luận là đi qua pháp tắc, thực tế pháp tắc, tương lai pháp tắc vẫn là bất hủ pháp tắc, đều chia làm nhân pháp, địa pháp, thiên pháp ba cái cảnh giới. Bất hủ pháp tắc chỉ là mang ý nghĩa hạn mức cao nhất cao, nhưng mà cũng không có nghĩa là chính là tuyệt đối vô địch đi qua, thực tế, tương lai ba loại pháp tắc nếu là luyện đến cực hạn, đạt đến thiên pháp cảnh giới, cũng có khả năng lịch thiên phát triển, đánh bại bất hủ pháp tắc. Bất hủ pháp tắc ưu thế ở chỗ toàn diện, chỉ cần là hệ này cái khác pháp tắc, đều có cơ hội có thể lãnh nội sử dụng. Mà mấy loại khác pháp tắc, lại chỉ chuyên công trong đó chi nhánh, nhưng mà chi nhánh mạnh, chưa chắc đã kém trong lịch sử cũng có tương lai pháp tắc đánh bại bất hủ pháp tắc, cướp đoạt bất hủ vương quan, thành nhất hệ pháp vương ví dụ đương nhiên, loại kia ví dụ là cực ít. nói như vậy, dù cho là tương lai pháp tắc luyện đến cực hạn, cũng rất khó đánh bại cùng cảnh giới bất hủ pháp tắc. số đông nắm giữ bất hủ pháp tắc người, cũng là chém giết bất hủ chi vương sinh vật, cướp đoạt bất hủ vương quan, đây là đơn giản nhất một con đường. vũ trụ sử thượng có một người lấy tự thân linh ngộ, trực tiếp thành tựu bất hủ pháp tắc, trở thành một khác hệ vương, hơn nữa trực tiếp chính là thiên pháp cảnh giới. nhưng mà người như vậy, tựa hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. lâm thân biết đến người kia, chính là trong truyền thuyết cổ chi giới vương. Vừa chính là tại loại này truyền thuyết ở trong, thiên pháp cảnh giới cũng đã là cực hạn, lao thiết vậy mà nói tu luyện vô pháp vô thiên muốn đột phá thiên pháp cảnh giới, vậy thì quá khó khăn. Lâm thâm bây giờ ngay cả pháp tắc cánh cửa cũng không có sở đến đâu, luyện đến thiên pháp cảnh giới càng là xa xa khó vời, chớ đừng nói chi là đột phá thiên pháp cảnh giới. Lao thiết rõ ràng không cho rằng đây là một vấn đề, hắn bây giờ liền muốn bắt đầu dạy lâm thâm vô pháp vô thiên, tựa hồ chỉ muốn hắn dạy, lâm thâm liền có thể rất nhanh học được một d Lâm thâm cũng nghĩ không ra cái gì khác phương pháp hạn chế lao thiết, cái này tựa hồ còn tính là một cái so sánh tốt chú ý hơn nữa. Lâm thâm chính mình đối với vô pháp vô thiên cũng xác thực có chút trông mặt em, chính hắn cũng xác thực muốn học. Hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau, lâm thâm liền theo lao thiết bắt đầu học tập vô pháp vô thiên. Xác định lao thiết tạm thời không có vấn đề, lâm hướng đông rời đi cự hoàng tinh hắn nhất định phải đem lao thiết sự tỉnh cùng lâm tông chính nói rõ ràng, tiếp đó nhìn lâm tông chính nói thế nào. Lâm Tông chính học thức, không phải Lâm hướng Đông cùng Lâm Thâm hai cái này bất học vô thuật gia hỏa có thể so với, nếu như lão thiết thực sự là nhị ca Lâm ẩn, nói không chừng hắn có biện pháp để cho lão thiết triệt để khôi phục năng. Mỹ đô tinh xem như thiên nhân tộc trọng yếu giao thông đầu mối then chốt cùng truyền tống trạm trung chuyển, vậy mà cũng đã luân hám đẹp đều ký hiệu kiến trúc đẹp đều cao ốc tầng cao nhất, một cái màu đen sáu cánh thiên nhân, đứng tại rơi xuống đất pha lê phía trước, nhìn xuống phía dưới thành thị đại nhân, kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, đã có nhiều hơn phân nửa tinh cầu, đã rơi vào trong lòng bàn tay của chúng ta đầu mọc sừng rồng khôi giác người, đi tới màu đen 6 cánh sau lưng thiên nhân, chắp tay hành lễ nói thiên cửu u đâu? Như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về? màu đen 6 cánh thiên nhân đầu cũng không trở về mà hỏi đi lôi hành tinh, nơi đó gặp dược nhà ương ngạnh chống cự, hắn đã đợi đã không kịp, muốn tự tay đi giải quyết dược nhà những cái kia thiên nhân, hắn đối với thiên nhân tộc kiêu hận, đã sắp không cách nào áp chế. sừng rồng quái nhân nói, màu đen 6 cánh thiên nhân nhìn xem phương xa nói, thiên cửu u trước kia danh sừng thiên nhân tộc đệ nhất kỳ tài, thiên phú và tài hoa đều tại thiên thuật cùng sau một phía trên, còn lĩnh ngộ cực kỳ hiếm thấy không gian phát tác, thành tựu bất hủ pháp vương chi thân. Lại bị thiên thuật cùng sao một liên thủ trên ép, đã mất đi thiên nhân tộc đế vị không nói, còn bị ép lưu lạc bên ngoài, bị thiên nhân tộc toàn bộ vũ trụ truy nã nhiều năm như vậy. Nếu không phải ta tạo thần tộc che chở, chỉ sợ đã sớm không có đất đặt chân. Hắn đối với thiên nhân tộc cửu hận, gần với ta, bây giờ cũng có xác định đến có đoàn bảo oán có kiểu báo cự thời điểm. Dừng một chút, màu đen sau cánh thiên nhân lại hỏi, có phát hiện hay không hộp ngọc nhỏ dấu vết? Trước mắt còn chưa phát hiện, chúng ta khống chế bên trên tinh cầu, không có ai biết hộp ngọc nhỏ. Sương rồng quái nhân đáp nghĩ đến hộp ngọc nhỏ có khả năng nhất vẫn là tại thiên đỉnh tinh. Mau đen sáu cánh thiên nhân dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi, Cự hoàn tinh tình huống bên kia như thế nào? Xương rồng quái nhân nao nao, Cự hoàn tinh, còn giống như không có tin tức truyền về, có thể là xảy ra điều gì nhầm lẫn. Như thế tinh cầu, ngay cả một cái bất hủ giả cũng không có, cần chú ý sao? Màu đen sáu cánh thiên nhân từ chối cho ý kiến, chỉ là lệnh nhạt nói, Thiên cửu ung nghĩa tử trở về chưa? Có hai cái đã trở về. Xương rồng quái nhân đáp nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, để cho bọn hắn đi Cự hoàn tinh đi một chuyến à? Mau đen sáu cánh thiên nhân tựa như rất tùy ý nói. Chương 839, nghiêm túc cản nộ pháp tắc lâm thâm chương 839, nghiêm túc cảm ngộ pháp tắc lâm thâm. Lâm thâm đi theo lão thiết học tập vô pháp vô thiên, dựa theo lão thiết thuyết pháp, ngươi nhất định phải có thể cảm nhận được trật tự pháp tắc tồn tại, sau đó mới có thể đánh vỡ nó. Có quy tắc, đánh vỡ quy tắc, gọi là vô pháp vô thiên. Ngay cả quy tắc đều không cảm giác được, tùy ý làm vậy, cái kia không gọi vô pháp vô thiên, chỉ có thể là người không biết không sợ. Cho nên Lâm thâm học tập chuyện thứ nhất chính là muốn cảm thụ trật tự pháp tắc, nhất cụ giả có thể cảm ứng được pháp tắc sức mạnh, chỉ cần không thử nghiệm điều khiển dung hợp pháp tắc sức mạnh, cũng sẽ không tấn thăng bất hữu. Tại nhất cụ cấp thời điểm, cảm ngộ pháp tắc càng nhiều càng rõ ràng hay là cảm nhận được một chút cảm thụ người khác không tới phát tắc, như vậy bất hủ thời điểm, có thể thì sẽ tăng mạnh. Cảm thụ người khác phát tắc, bình thường cũng chỉ có thể thành tựu đi qua phát tắc, nhưng đây là tất cả mọi người đều phải trải qua một cái quá trình. Nếu như ngươi liền người khác pháp tắc đều không cảm ứng được, muốn cảm ứng được những cái kia không bị người phát hiện pháp tắc liền càng thêm khó khăn. Lão Thiết đối với Lâm Thâm yêu cầu là cảm ứng được pháp tắc càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là lão Thiết chính mình lại không có pháp tắc sức mạnh, chỉ có thể để cho Thiên Tầm hỗ trợ, để cho Lâm Thâm đi trước cảm ứng thiên tầm lời chi pháp tắc. Trước tiên cảm ứng được loại thứ nhất pháp tác sức mạnh tồn tại, sau đó mới có thể tiến thêm một bước. Thế là Lâm Thâm an vị tại luyện công trong phòng, Thiên Tầm ở một bên lặp đi lặp lại sử dụng lời chi pháp tắc để cho Lâm Thâm đắm chìm thức học tập ta nói, gió năng động. Ta nói, thủy tại ngưng. Ta nói, hướng bên phải. Thiên Tầm không ngừng sử dụng lời chi pháp tắc sức mạnh. Lâm Thâm cảm nhận được phong bế trong phòng luyện công vậy mà rõ nổi lên, do cuốn thân thể của hắn trên không trung quay tròn. Trong không khí ngưng tụ ra giọt nước, giống như là nước mưa giống như đánh vào trên người hắn, như có một cỗ lực lượng vô danh vô căn cứ mà sinh nắm kéo cơ thể của Lâm Thâm hướng về phải di động. Lời chi pháp tắc thần diệu dị thường, nếu như chỉ từ trên biểu tượng đến xem. Tựa hồ cũng rất nhiều các hệ khác pháp tác sức mạnh trùng hợp, trên thực tế nhưng vẫn là khác biệt, có bản chất khác nhau. Mấu chốt Lâm Thâm căn bản không cảm ứng được loại này bản chất khác nhau, đừng nói là khác biệt, Lâm Thâm ở đây đã cảm ứng thời gian rất lâu, căn bản không có cảm ứng được bọn hắn nói tới trật tự pháp tác liên pháp tác bản chất là quy luật, giống như là nước chảy chỗ trũng, nhẹ thì phù, nặng thì nặng các loại, người có thể nếm thử đi cảm thụ loại này thường thấy nhất hiện tượng tự nhiên, thử đi tìm hiểu cảm thụ ở trong đó sức mạnh biến hóa. Thiên tầm gặp tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tính vấn để cho Lâm Thâm từ những thứ khác góc độ đi tìm hiểu kiến thức vật lý ta cũng học qua một chút, nhưng mà cái này lực lượng sau lưng biến hóa ta là một chút cũng không cảm ứng được. Lâm Thâm bị gió nâng lơ lửng giữa không trung, tay bám lấy gương mặt, gương mặt bất đắc dĩ tiểu cô, hắn quá ngu ngốc, ngươi còn không bằng dạy ta đâu, ta ở bên cạnh nhìn xem cũng đã cảm ứng được một điểm ngươi lời chi pháp tắc. Một bên Tiên Tâm nói xong lại nhìn về phía Lao Thiết cười hát hắc nói, nhị ca, bằng không, ngươi dạy ta vô pháp vô tiền, ta khẳng định so với hắn học nhanh. Lao Thiết trầm tư một chút nói, có thể lánh ngộ pháp tắc chỉ là bước đầu tiên, nhưng mà nếu như không có bước thứ hai, bước đầu tiên làm cho dù tốt cũng vô dụng, ngươi có thể đi ra bước đầu tiên, nhưng mà không đi ra bước thứ hai, tiểu ngũ đã đi ra bước thứ hai, bước đầu tiên lại đi ra không được ta vẫn chưa đi đâu, làm sao ngươi biết ta không đi ra lọt bước thứ hai? Thiên Tâm không phục nói ân, cái thí dụ này không quá thỏa đáng, dùng một câu tục ngữ tôi nói càng thích hợp một chút, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, bản thân Thiên Phú liền đã đã chú định ngươi có thể làm cái gì, không có thể làm cái gì, đây là không cương cầu được. Lão Thiết nói ta xem hắn cũng không nhiều hơn ta đồ vật gì, ngược lại ta so với hắn nhiều thêm một đôi cánh, có cái gì là hắn có thể làm mà ta không thể làm đâu. Thiên Tâm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định rất đơn giản, ngươi thử một chút liền biết, ta sử dụng vô pháp vô thiên, có thể một trưởng đem thân thể của ngươi đánh nát, lại đánh không nát thân thể của hắn nếu như ngươi cũng có thể làm đến, liền có thể luyện tập vô pháp vô thiên. khu khu, ta cảm thấy cũng không phải nhất định muốn học kia cái gì vô pháp vô thiên, bây giờ liền rất tốt. thiên tâm ho nhẹ nói, thiên tâm đã tận lực đang dạy, thế nhưng là lâm thâm thật sự không cảm ứng được, hắn cảm giác mình đã rất cố gắng, nhưng chính là không cảm ứng được. trước loại tình huống này tại tuyết gốc thời điểm, lâm thâm liền đã phát hiện. trên lý luận tới nói, băng liên bản thân là chân chính bất hủ pháp tắc, so thiên tâm tương lai pháp tắc càng cường liệt, thế nhưng là khi đó lâm Thâm cũng không thể cảm ứng được pháp tắc sức mạnh tồn tại cũng đã luyện một ngày, đều nghỉ ngơi một chút đi. quay đầu ta để cho thiên tầm bồi ta ra luyện. Lâm Thâm đề nghị Lão Thiết cũng biết loại sự tình này cấp bách cũng vô dụng, Lâm Thâm không cảm ứng được pháp tắc sức mạnh, ngoại nhân dù thế nào buộc hắn cũng vô dụng. Lão Thiết gật đầu một cái, để cho Lâm Thâm chính mình đi luyện tập chính là, nhất thiết phải trước tiên cảm ứng được pháp tắc sức mạnh tồn tại, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Cơn nước xong xuôi, Thiên cũng sắp sắp tối, Lâm Thâm lôi kéo Thiên Tầm liền hướng phòng ngủ đi không luyện sao? Thiên Tầm hỏi luyện a, đương nhiên muốn luyện. Lâm Thâm nghiêm trang nói vậy ngươi không đi luyện công phòng, ta nhìn ngươi là muốn lười biếng a? Thiên Tầm đối với Lâm Thâm còn tính là hiểu khá rõ, biết Lâm Thâm sợ nhất loại này khô khan luyện tập, ai nói ta muốn lười biếng? Ai nói luyện công nhất định phải đi phòng luyện công, trong phòng ngủ liền không thể luyện công sao? Lâm Thâm liên tiếp hỏi lại, nhìn vô cùng lẽ thẳng khí hùng đi, ngươi nói cái gì đều được. Thiên Tầm cười nói vậy ngươi còn không mau một chút ngoan ngoãn bồi ta luyện công. Lâm Thâm nói liền từng thanh từng thanh Thiên Tầm uông ngang, đá văng ra cửa phòng ngủ đi, vào người không phải nói muốn luyện công sao? Đây là đang làm gì? Thiên Tầm hờn dỗi nói đương nhiên là luyện công cảm ứng lời chi pháp tác sức mạnh a. Lâm Thâm cười hiếp mắt nói, đến đây đi. Thiên Tầm bối, thỏa thích phóng ra ngươi lời chi pháp tác a ta cảm thấy phải chúng ta trước tiên có thể từ phần mềm cứng lại tập luyện trong lúc nhất thời trong phòng ngủ truyền đến một chút kỳ kỳ quái quái chữ cùng một chút càng thêm thanh âm kỳ quái lâm thâm cảm ngộ cả đêm lời chi pháp tắc mặc dù không có cảm ứng được trật tự pháp tắc nhưng mà pháp tắc sức mạnh đó là cảm thụ mười phần rõ ràng mạnh thật sự quá mạnh mẽ lâm thâm cảm thấy sau này mình nếu là có thể lấy lời chi pháp tắc tấn thăng bất thủ cũng là một đầu không tệ lộ đáng tiếc hắn căn bản không cảm ứng được lời chi pháp tắc tồn tại nguyên bản khô khan luyện tập tựa hồ đã biến thành chuyện thú vị lâm thâm gần nhất luyện tập vô cùng chăm chỉ chỉ là không có gì tiến bộ mà thôi lâm thâm nằm ở trên bờ cát phơi nắng bởi vì gần nhất luyện tập quá mức chăm chỉ vành mắt đen của hắn đều đi ra, xuyên thấu qua kính dâm, lâm thâm đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều bóng đen, những bóng đen kia càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau thì nhìn tình tưởng là trường trăm cái khác biệt chủng tộc người hướng về hòn đảo bay tới, bởi vì chủng tộc quá mức hỗn tạp, lâm thâm trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra đây là cái tộc đội ngũ, bất quá từ bọn hắn tốc độ phi hành để cử, phần lớn cũng đều là nhất cử giả. chương 840 lũ lụt vọt lên miếu long vương chương 840 lũ lụt vọt lên miếu long vương thiên tầm mang theo dạ tinh mấy người tứ nữ còn có một đám người đều đi ra, nhìn xem bên ngoài những cái kia hơn trăm cái nhất cử giả bọn hắn rơi vào bên trên cái đảo, lúc này mới nhìn ra, cầm đầu hết thảy có hai người, bọn họ đứng ở đội ngũ phía trước nhất thiên tầm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, gia nhập vào tạo thần tộc, cự hoàn tinh vẫn như cũ lấy ngươi vì tôn, về sau ngươi chính là cự hoàn tinh chân chính tinh chủ. thiên cảnh vân nhìn xem cầm đầu thiên tầm nói, thiên cảnh vân là thiên cựu đệ tam nghĩa tử, bất hủ cấp tần giả, mặc dù không phải chân chính bất hủ pháp tắc, nhưng cũng là tương lai pháp tắc người sở hữu. lâm thâm đánh giá thiên cảnh vân bọn người, nhìn một chút, giống như không có một cái nào người quen biết các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như các ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ. Thiên Tầm lạnh nhạt nói xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Thiên Cảnh Vân khoát tay trở lại, phía sau hắn những cái kia niết cổ giả, nhao nhao đều lấy ra ống trích, liền muốn hướng về trên cổ mình đâm quang giống như tiễn, xuyên tim. Trên thân Thiên Tầm dâng lên quang huy, môi đỏ khẽ mở, ánh sáng nhạt nhợt nhạo lên vọt sóng. Trên không quang minh biến thành mũi tên, không đợi những cái kia niết cổ giả tiêm vào, liền đem bọn hắn cơ thể đều xuyên thành con nhím. Gần trăm niết bàn giả trong nháy mắt bọn trong tay ống trích đều rơi xuống. Chỉ có Thiên Cảnh Vân cùng mặt khác một thiên thương thế, bởi vì là bất hủ giả quan hệ. Trên thân lực lượng pháp tắc chặn thiên tầm lời chi pháp tác công kích. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng đều mắt tròn váng, không nghĩ tới lại là như thế một cái tình huống, bọn hắn mang tới niết cụ giả còn không có biến thành bất hủ sinh vật đâu, này liền bị giết chết thiên tầm. Ngươi vậy mà bất hủ? Khó trách sao 117 không còn tin tức, hẳn là chết ở trong tay ngươi đi. Thiên thương thế lạnh lùng nhìn xem thiên tầm nói phải thì như thế nào. Thiên tầm hơi cười lấy nói đừng tưởng rằng ngăn trở bọn hắn biến thành bất hữu sinh vật, ngươi thì có thể xuống xuống, bọn hắn bất quá chỉ là một chút pháo hôi rác rồi thôi có cùng không có căn bản không có quan hệ gì có chúng ta huynh đệ tại ngươi vẫn như cũ chỉ có một con đường chết thiên thương thế trên thân bộ phát ra thanh sắc quan mang không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo ngươi có phải hay không bất hủ đã không trọng yếu nhớ kỹ ngươi giết ngươi là thiên cửu đệ thất nghĩa tử thiên thương thế Chớ đã ngươi là thiên cửu đu nghĩa tử lâm thâm nghe được thiên cửu đu tên lập tức cả kinh từ trên ghế đứng lên bây giờ biết sợ sệt đã chậm thiên thương thế rất hài lòng lâm thâm biểu hiện không có lập tức ra tay thử lệnh nói. Lâm Thâm sắc thực không muốn đắc tội Thiên Cựu, bởi vì Thiên Cựu người kia thật sự quá phiền toái, hắn là không gian pháp tắc pháp vương, đủ loại xuất quỷ nhập thần tới lui tự do. Có thể Thiên Cựu không phải biết đánh nhau nhất, nhưng hắn tuyệt đối là khó dây dưa nhất đắc tội hắn, chỉ sợ liền ngủ đều ngủ không an ổn, quỷ mới biết lúc ngủ, hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại chính mình bên giường. Cho nên nếu có thể mà nói, Lâm Thâm thật sự không muốn cùng Thiên Cựu là địch không muộn không muộn. May mắn ngươi để một câu, bằng không thì chính là lũ lụt vọt lên miếu Vương, người trong nhà đánh người trong nhà sẽ không tốt. Lâm Thâm nói ai cùng ngươi là người một nhà? Người là ai a? Thiên Thương thế cao mày nói. Tuy nói Lâm Thâm tại trong vũ trụ cũng coi như là có chút danh tiếng, thế nhưng là Thiên Thương Thế loại này bất hủ cấp đại lao, căn bản muốn không như thế nào chú ý phía dưới người. Mặc dù cũng thỉnh thoảng đã nghe qua Lâm Thâm tên, nhưng căn bản không có chú ý tới Lâm Thâm hình dạng thế nào. Ngươi là Thiên Cựu U nghĩa tử đúng không? Lâm Thâm vẫn Thiên Thương Thế không tệ. Thiên Thương Thế gật đầu, phản phất xem như Thiên Cựu U nghĩa tử là một kiện đáng giá dường nào phải kiêu ngạo chuyện vậy thì đúng rồi. Ngươi là Thiên cửu U nghĩa tử, ta cùng Thiên kiểu u cũng là nghĩa phụ cùng nghĩa tử quan hệ, tính như vậy chúng ta chính là người một nhà a. Lâm Thâm nói ta tại sao không có nghe nói qua nghĩa phụ lại thu mới nghĩa tử? Ngươi là ai à? Thiên Thương Thế nhìn trời một chút cảnh vân, mỗi ngày cảnh vân cũng lắp đầu, rõ ràng không biết chuyện như vậy, liền lạnh giọng nói tại Hạ Lâm Thâm, ngươi có muốn hay không hỏi một chút Thiên Tiểu Vũ, miễn cho chúng ta người trong nhà tự giết lẫn nhau." Lâm Thâm nói. Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân mặc dù không có từng chú ý Lâm Thâm, nhưng mà tên nghe vẫn là qua, cũng không phải gì đó hạng người vô danh. Hai người lại nhìn Lâm Thâm nói chắc chắn như vậy, trong lòng cũng có chút nghi hoặc tựa ca, bằng không liên hệ nghĩa phụ hỏi một tiếng. Thiên Thương Thế nhìn về phía Thiên Cảnh Vân hỏi cũng tốt. Thiên Cảnh Vân lấy ra máy truyền tin, để cho Thiên Thương Thế thu liễm pháp tắc sức mạnh, bấm Thiên Cửu U số máy truyền tin vang lên một hồi lâu mới tiếp thông, bên kia truyền đến Thiên Cửu U âm thanh, con ngoan, như thế nào lúc này cùng ta liên hệ, có chuyện gì không? Nghĩa phụ, gần nhất ngươi có hay không thu mới Nghĩa Tử? Thiên Cảnh vân trực tiếp hỏi không có, thế nào? Thiên Cửu U nữ khí tựa hồ có chút cấp bách, cũng không biết hắn đang làm gì không có liên tốt. Chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, có tên tiểu tử giả mạo Nghĩa Tử của ngươi, chúng ta chính là xác nhận một chút. Thiên Cảnh vân nói không có chuyện, cứ như vậy a. Thiên Cửu U trực tiếp dập máy thông tin. Lâm Thâm há to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng lại đã không kịp. Thiên Cảnh vân thu hồi máy truyền tin. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Thâm nói, không nghĩ tới ngươi chính là một cái gian tráng người, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Ta có thể nói cái gì tốt đâu? Lâm Thâm bất đắc dĩ thở dài nói. Lâm Thâm nói thẳng chính mình là Thiên Cựu U Nghĩa Phụ, Thiên Cảnh vân bọn hắn có thể tin sao? Đoan chừng bọn hắn chỉ có thể cảm thấy Lâm Thâm là đang mắng người, tất nhiên không có gì có thể nói, vậy thì chịu chết đi. Thiên Cảnh vân trên thân cũng bạo phát ra kinh khủng pháp tắc sức mạnh, Thiên Thương Thế cũng không chút do dự đồng thời buộc phát pháp tắc sức mạnh. Cự Hoàng Tinh chỉ có Thiên tầm một cái bất hủ, hơn nữa hẳn là vừa mới bất hủ không bao lâu, Đoan Trường cảnh giới sẽ không quá cao hai chọn một, bọn hắn có tuyệt đối phần thắng ta nói, đem ta chi lực giao phó thân ngươi, đem ta tốc độ giao phó thân ngươi, đem ta chi tưởng nhớ giao phó thân ngươi. Theo thiên tầm luân linh pháp tắc phát động, từng đạo trật tự pháp tắc tràn vào cơ thể của lâm thâm, lâm thâm lập tức toàn thân tràn đầy kinh lực, đầu óc cũng trở nên thanh minh vô cùng, nhãn lực cũng theo đó tăng thêm, tựa như toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến rõ ràng rất nhiều. Những ngày này không có cản nộ đến pháp tắc sức mạnh, đến là giữa hai người phối hợp biến càng thêm ăn ý có thiên tầm gia trì, lâm thâm chiến lực trong nháy mắt tăng mạnh, coi như không cần chiến ca gia sức chiến đấu cũng đã đạt đến bất hủ cấp trình độ ngươi muốn cùng chúng ta đánh gặp lâm thâm vậy mà một người rút đao đi tới thiên thương thế cùng thiên trong mắt cảnh vân đều thoáng qua vẻ tức giận cho dù có bất hủ giả sức mạnh gia trì lâm thâm cuối cùng còn không phải bất hủ giả đối với sức mạnh lĩnh nộ cùng nhãn lực các loại vẫn là không bằng bất hủ giả chúng chi hắn đây là muốn lấy một chọi hai yên tâm xem ở thiên kiều u trên mặt mũi ta không giết các ngươi lâm thâm nói hai người lập tức giận dữ riêng phần mình buộc phát lực lượng kinh khủng hướng về lâm thâm giết đi lên lâm thâm cũng rút đao mà lên chỉ chốc lát sau sau đó thiên cảnh vân cùng thiên thương thế liền xương mặt xương mũi nằm trên đất trên người giáp sắt cũng đã bước Lâm Thâm ngồi ở Thiên Thương Thế trên lưng, một chân đạp lên thiên cảnh vân, cầm thiên cảnh vân máy truyền tin, bấm thiên cửu vũ số. Chương 841. Lâm gia. Chương 841. Lâm gia. Thiên Thương Thế vừa tức vừa giận, "Lâm Thâm, ngươi dựa vào một nữ nhân đánh bại chúng ta có gì tài ba, có bản lĩnh chúng ta một đối một đấn đấu?" Lâm Thâm lười để ý đến hắn, đã bấm thiên cửu thông tin con ngoan. "Thì thế nào?" Máy truyền tin hình ảnh xuất hiện tại trên máy truyền tin, bên kia rõ ràng cũng nhìn thấy bên này hình ảnh, lời còn chưa dứt liền dừng lại nghĩa phụ, "Hải Nhi cho ngài mất thể diện, ngài đừng quản chúng ta, giết cái này tiểu tặc." Thiên Cảnh Vân lớn tiếng kêu lên nghĩa phụ, "Đừng quản chúng ta, giết cầu thằng này." Thiên Thương Thế cũng phụ họa theo, nghiến răng nghiến lợi, "Hận không thể ăn sống Lâm Thâm huyết đục tất cả im miệng cho ta." Thiên Cửu U đột nhiên một tiếng quát chói tai, để cho Thiên Thương Thế cùng Thiên Cảnh Vân cũng không dám nói nữa, tưởng rằng Thiên Cửu U tức giận. Trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, nghĩa phụ sinh lớn như vậy khí, nhất định sẽ tự mình tới giải quyết Lâm Thâm, Lâm Thâm chết chắc. Thiên Cửu U sắc thực tức giận, chỉ tiếc bọn hắn nghĩ sai Thiên Cửu U tức giận điểm. Máy truyền tin cắt đứt, cơ hồ là tại đồng thời, Thiên Cửu U người liền đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nghĩa phụ. Thiên Cảnh Vân cùng Thiên Thương Thế miệng đồng thanh kêu lên, chỉ tiếc bọn hắn bị lâm thâm đè lên, không có cách nào đứng lên hướng thiên cửu u hành lễ ngậm miệng. thiên cửu u trực tiếp quát bảo ngưng lại bọn hắn, hướng về lâm thâm đi tới. lâm thâm nhìn xem thiên cửu u cũng không có gì động tác, thiên tẩm cùng lao thiết đều ở nơi này, thiên cửu u muốn đem hắn lần nữa bắt đi cũng không có dễ dàng như vậy. thiên cảnh vân cùng thiên thương thế thì lại lấy vì thiên cửu u liền muốn ra tay, thế nhưng là cùng ngày cửu u đi đến lâm thâm trước mặt, một động tác nhưng lại làm cho bọn họ đều ngẩn ở nơi nào thiên cửu u gặp qua nghĩa phụ. thiên cửu chắp tay hướng về lâm thâm hành lễ, thiên cảnh vân cùng thiên thương thế người đều ngu, trong lúc nhất thời cảm giác đại não tựa như đương cơ một dạng nửa ngày cũng không có phản ứng lại, không nói bọn hắn, ngay cả Thiên Tâm mấy người cũng là gương mặt kinh ngạc, Dạ Tinh tứ nữ càng là kinh ngạc, cái tầm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Thiên Cửu U đó là nhân vật nào, làm sao lại gọi Lâm Thâm nghĩa phụ, có phải là lầm cái gì hay không? Thiên Tâm càng là trong mắt đều nhanh muốn trật lùi ra, giống như là như là thấy quỷ hai người các ngươi thẳng danh con làm sao chạy đến tới nơi này, vẫn chưa chịu dậy hướng Lâm ra xin lỗi. Thiên Cửu U hướng về phía còn đang ngẩn người Thiên Cảnh Vận cùng Thiên Thương Thế quát lên. Lâm Thâm đứng lên, để cho Thiên Cảnh Vận cùng Thiên Thương Thế có thể khôi phục tự do, bọn hắn vội vàng bỏ lên. Hai người xem Thiên Cửu U lại xem Lâm Thâm, trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiếp thu, đứng ở nơi đó không biết nên không nên mở miệng còn đứng ngây đó làm gì, gọi người. Thiên Cửu U đón lấy khuôn mặt tới nói Lâm ra, "Thật xin lỗi." Thiên Cảnh Vân cùng Thiên Tương Thế, thần sắc phức tạp hướng về phía Lâm Thâm chắp tay nói, "Một tiếng này ra kêu không tình nguyện nghĩa phụ chớ trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chớ có chấp nhặt với bọn họ." Thiên Cửu U cười ha hà nói, "Nghĩa phụ hai chữ kêu vô cùng tơ lụa, một điểm miễn cưỡng cảm giác cũng không có, còn có mấy phần cảm giác thân thiết thú ra nói đùa, trước đây một câu nói đùa mà thôi đảm đương không nổi như vậy xưng hô." Lâm Thâm nói Nam Nhân Đỉnh Thiên lập địa, mỗi tiếng nói cử động như đại đạo thiết luật, lại há có thể như trò đùa của trẻ con? Tất nhiên ta thua, vậy ngươi chính là ta Thiên Cửu U nghĩa phụ, vô luận ở nơi nào, cái này sổ sách ta đều nhận. Thiên Cửu U dứt lời nhìn về phía Thiên Cảnh vân cùng Thiên Thương Thế, các ngươi không phải là đi Rồng Tinh, tại sao lại chạy đến các ngươi Lâm gia tới nơi này? Giác Tiên Sinh truyền đạt hấp dự Tiên Sinh mệnh lệnh, để chúng ta tới tiến đánh Cự hoàn Tinh. Thiên Cảnh vân nói hồi não, các ngươi là ta Thiên Cửu U hải nhi, bọn hắn dựa vào cái gì điều khiển các ngươi? Thiên Cửu U gửi lệnh nói, các ngươi cứ như vậy không đáng tiền, tùy ý để người phân công. Hải Nhi biết sai rồi. Thiên Cảnh Vân cùng Thiên Thương Thế vội vàng nhận sai hự, biết lỗi rồi liền tốt, nhưng mà nếu không cho các ngươi một chút giáo huấn, chỉ sợ các ngươi không nhớ được. Hai người các ngươi không cần trở về, về sau liền lưu tại nơi này phụng dưỡng các ngươi lâm gia a nhi kỹ, lâm gia để ngươi nhóm hướng về đồng, các ngươi tuyệt không thể hướng tây, để ngươi nhóm hướng tây, vậy thì tuyệt không thể hướng về đồng, muốn đối hắn so với ta còn muốn cũng tính, hiểu chưa? Hải Nhi tuân mệnh. Thiên Cảnh Vân cùng Thiên Thương Thế mặc dù trong lòng cảm giác khó chịu, thế nhưng là thiên cựu u mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám không nghe, trong lòng dù thế nào không muốn, cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể đáp ứng tới u gia. Ta tuổi quá trẻ, không cần đến người khác phụng dưỡng. Lâm Thâm nói người trẻ tuổi phạm sai lầm, liền phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. nghĩa phụ có chuyện gì cứ sai xử bọn hắn chính là, không nên cùng tiểu đối khách khí. Ta còn có việc, liền đi trước từng bước. Thiên Cựu U dứt lời, trực tiếp quay người liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau chuyện này không cần để ở trong lòng. Các ngươi nên đi nơi đó liền đi nơi nào a? Lâm Thâm kỳ thực cũng không quá muốn muốn đem thiên cảnh vân cùng thiên thương thế lưu lại, ai biết Thiên Cựu U có phải hay không giữ bọn họ lại tới làm gián điệp lệnh cha như núi. Lâm Gia nếu là không muốn cho chúng ta lưu lại, vậy thì chặt đầu của chúng ta a. Hai người cắn răng nói. Lâm Thâm nhìn về phía Thiên Tầm, Thiên Tầm khẽ gật đầu đã như vậy, các ngươi trước hết ở lại đây đi, bất quá hết thảy phải nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc. Lâm Thâm không biết Thiên Cửu Vũ rốt cuộc là ý gì, trước hết đem hai người an bài tại Cự Hoàn Tinh ở lại đương nhiên, ở cũng không thể ở không, vừa vặn hai người kia cũng là nắm giữ pháp tắc sức mạnh bất hủ giả, Lâm Thâm vừa vặn lợi dụng bọn hắn luyện tập cảm ứng pháp tắc. Thiên cảnh vân pháp tắc là vô tướng thiên cơ, nhân gian cảnh giới tương lai pháp tắc, thiên thương thế pháp tắc là vô tình kiếp, là nhân gian cảnh giới thực tế pháp tắc tương lai pháp tắc là không có ai lĩnh ngộ qua pháp tắc thực tế pháp tắc là đã có người lĩnh ngộ pháp tắc nhưng mà bản thân hắn đồng thời không biết vẫn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới mà không phải dựa vào cùng người khác học tập lĩnh ngộ vô luận tương lai pháp tắc vẫn là thực tế pháp tắc đều cần bản thân có thiên phú cực cao cùng ngộ tính lâm thâm đem hai người bọn họ làm luyện tập cơ dùng thiên cảnh vân cùng thiên thương thế tự nhiên biết lâm thâm đây là đang làm gì trong lòng lại khó có thể lý giải được rõ ràng chỉ là một cái ngay cả pháp tắc đều không có lĩnh ngộ nhất củ giả nghĩa phụ thiên cửu u đến cùng là thế nào thua bởi hắn hai người đến cùng cực cái gì bọn hắn cảm thấy chắc chắn là Lâm Thâm chơi lựa gạn, Lửa Thiên Kiều dù trong lòng bằng mọi cách khắc phục, nhưng cũng không, có cái không, có biện pháp. Bọn hắn đối với Thiên Tầm ngược lại tương đối tôn trọng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thâm sở gì có thể dễ dàng đánh vỡ bọn hắn pháp tắc sức mạnh, thuần túy là bởi vì Thiên Tầm lời chi pháp tắc quá mạnh mẽ, bọn hắn ngờ tới Thiên Tầm pháp tắc ít nhất đã đến địa pháp cảnh giới, mới có thể tùy ý cho một cái nhất cảnh giả giá trị, liền để nhất cụ giả có khủng bố như vậy năng lực. Lâm Thâm cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ là coi bọn họ là công cụ người dùng, đáng tiếc lại luyện hai ngày, vẫn là không có có thể cảm ứng được pháp tắc sức mạnh tồn tại. Chương 842 Thiên đế con rơi. chương 842, thiên đế con rơi đại nhân, thiên cảnh vân cùng thiên thương tình đã mất đi liên hệ, chỉ sợ là gây ra rủi ro, cự hoàn tinh bên kia quả nhiên giống như đại nhân ngài đoán, không đơn giản à. Giáp tiên sinh hướng về hát dực bẩm báo. Màu đen sau cánh thiên nhân cũng không có cảm giác ngoài ý muốn chỉ là lạnh nhạt nói, thiên tầm là thiên nhân tộc cùng linh tộc huyết, có thể tại trong thiên nhân viện chiếm giữ một chỗ cắm rủi, ngoại trừ thiên tuyệt nhà ủng hộ, bản thân thiên phú cũng là không tầm thường nàng phía trước vẫn không có bất hủ, chính là muốn mưu đồ bất hủ pháp tắc. đáng tiếc nàng am hiểu nôn linh nhất hệ, đã sớm có bất hủ pháp vương tồn tại, mới đưa đến nàng chậm chạp không có bất hủ. Xem ra lần này hẳn là cưỡng ép bất hủ. nôn linh nhất hệ bất hủ pháp tắc, đó là vô cùng bị dị hiếm thấy pháp tắc sức mạnh. Ta nhớ được hệ này bây giờ bất hủ pháp vương hẳn là sư vương tộc cái vị kia đại hiền giả. Giác tiên sinh trầm ngâm nói, nghe nói vị kia đại hiền giả lần trước tử kiếp ở trong thụ trọng thương, đến nay cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ lại khó vượt qua lần kế tử kiếp. May mắn đại nhân anh minh bức bách thiên tâm bất hủ. Bằng không thiên nhân tộc lại nhiều một vị pháp vương, vẫn là nôn linh loại này hiếm thấy khác hệ, đối với chúng ta như vậy vô cùng bất lợi. Đại nhân, có muốn hay không ta tự mình đi một chuyến, giải quyết đi cái kia thiên tẩm. Để tránh tái sinh ngoài ý muốn. Giác tiên sinh nói vẫn là ta tự mình đi một chuyến à? Có một số việc cũng nên có cái chấm dứt. Hắc Dực lệnh nhạt nói. Giác tiên sinh nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, đại nhân cùng cái kia thiên tẩm có ân oán sao? Thiên tẩm mặc dù thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng là dù sao không thể leo lên pháp vương chi vị, cùng trước mặt vị này so sánh chênh lệnh rất xa, không nghĩ tới Hắc Dực lại muốn tự mình đi giải quyết thiên tẩm. Hạ Dực ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, trước kia ta thiếu chút nữa thì muốn cùng Thiên Tầm thông ra, nhập chủ Thiên Tuyệt một nhà. A, cùng Thiên Tầm thông ra tại, nhập chủ Thiên Tuyệt một nhà. Đại nhân ngài là? Giác Tiên Sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi nhìn xem Hạ Dực. Tạo thần tộc rất nhiều thành viên nòng cốt thân phận cũng là bảo mật, liên tạo thần tộc thành viên nòng cốt ở giữa cũng có rất nhiều không quen nhau. Giác Tiên Sinh chỉ cảm thấy Hạ Dực là một cái rất mạnh người, có khả năng có thiên nhân tộc hệ thống, lại không có nghĩ đến, Hạ vậy mà lại là cái kia cá nhân không tệ, ta chính là Thiên Như Độ, Thiên thuật đế con rời. Hạ bình tĩnh nói, Thiên Như Độ chính miệng thừa nhận thân phận của mình, giác tiên sinh vẫn là cảm giác có chút giật mình. Thiên Như Độ cái tên này, nếu như là đối với thiên nhân tộc hiểu rõ tương đối sâu người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ nghe nói qua một chút. Thiên thuật đế con trai thứ nhất, bị cho rằng là tiếp nhận thiên thuật đế vị nhân tuyển tốt nhất, đã từng làm mấy trăm năm thái tử, hạ trang cuối cùng bởi vì phản loạn bức thoái vị thất bại, bị thiên thuật đế phế, cầm tù ở Ma Huyễn bên trong. Truyền thuyết sớm tại vài thập niên trước, Thiên Như Độ liền đã chết ở trong Ma không nghĩ tới Thiên Như Độ lại còn sống sót, còn thành tạo thần 13 tổ bên trong, thần ứng tổ tổ trưởng. Cái gọi là thần ứng tổ chính là tạo thần tộc tại trong các đại chủng tộc xếp vào nằm vùng một tổ chức. Bây giờ tổ trưởng chính là thiên như độ. Giác tiên sinh sở dĩ giật mình, cũng không phải bởi vì thiên như độ là thiên thuật đế nhi tử, mà là bởi vì chưa từng nghe nói qua, có người có thể từ ma huyền bên trong sống sót đi ra. Ma huyền bên trong pháp tắc hỗn loạn, bất hủ cấp bậc phía dưới, căn bản là không có cách tại ma huyền trùng sinh tồn. Dù cho là bất hủ giả, tại trong ma huyền cũng là kiểu tử nhất sinh, đó là thiên nhân tộc dùng để cầm tù cao nhất cấp bậc tù phạm cho ở trong đó cầm tù không phải thiên nhân tộc tự địch, chính là trong vũ trụ cực độ hung ác tội phạm truy nã chưa từng có nghe nói có ai có thể từ nơi đó sống sót đi ra. Thiên Như Độ lại có thể từ bên trong đó sống sót đi ra, cùng người chết từ trong địa ngục sống sót bỏ ra tới độ khó không khác đại nhân, đại sự làm trọng a, chỉ là cự hoàn tinh còn không đáng phải ngài tự mình đi tới, thuộc hạ có thể đi tới cự hoàn tinh đem cái kia thiên tầm bắt được ngài phía trước mặc cho người xử lý. Giáp tiên sinh lần nữa xin chiến tiến đánh thiên đỉnh tinh thời cơ chưa tới, đầy đủ ta đi một chuyến cự hoàn tinh chuyện này vẫn là ta tự mình giải quyết tốt hơn. Thiên Như Độ đứng dậy đi ra ngoài thuộc hạ cái này liền đi truyền xuống mệnh lệnh, để cho bọn hắn chuẩn bị cùng đại nhân ngài cùng một chỗ đi tới cự hoàn tinh giáp tiên sinh vội vàng đi theo năm lâm thâm một mực tại chú ý thiên đỉnh tinh tình huống thế nhưng lại không biết nguyên nhân gì thiên đỉnh tinh thông tin vẫn không có khôi phục căn bản không liên lạc được trên thiên đỉnh tinh người thiên võng nhìn lên đến tin tức tựa như là có người phong tỏa thiên đỉnh tinh cùng ngoại giới liên hệ khiến thiên đỉnh tinh không có cách nào chỉ huy thiên nhân tộc những tinh cầu khác quân đoàn chiến đấu mới khiến cho thiên nhân tộc biến vô cùng bị động thất thủ tinh cầu đã vượt qua một nửa chỉ có một ít hảo môn đại tộc cùng quân đoàn đóng cầu còn tại cùng tạo thần tộc bất sinh vật quân đoàn chiến đấu kiên thủ thiên nhân tộc danh giới cuối cùng Cự hoàn tinh không phải giao thông đầu mối then chốt, cũng không phải thiên nhân tộc trọng yếu tinh cầu tư nguyên, càng không có quân đoàn đồng quân. Tại trận này chiến tranh giữa các hành tinh ở trong, có thể nói là một cái không chút nào thu hút không quan trọng gì chỗ. Thiên Tầm nghiên cứu rất lâu, cảm thấy Tạo Thần tộc hẳn sẽ không đem trọng tâm đặt ở cự hoàn tinh loại địa phương này, coi như đánh rớt, đối với Tạo Thần tộc cũng không có chỗ tốt gì. Tương phản, chỉ cần cầm xuống thiên nhân tộc, cự hoàn tinh chẳng khác nào là vật trong bàn tay, chạy chạy không được đi, cần gì phải lãng phí nhân lực vật lực. Lâm Thâm cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng là trên thế giới có một số việc, căn bản không theo đạo lý nào. Lâm Thâm bây giờ mỗi ngày đều đang cố gắng luyện tập, lại ngay cả một loại pháp tác sức mạnh đều không thể tìm hiểu ra tới. Phía trước hắn còn tưởng rằng chính mình không có lời chi pháp tắc thiên phú, hạ trang đổi thiên cảnh vân cùng thiên thương tình làm buổi luyện, vẫn là không hiểu quả gì. Lời thuyết minh hắn cũng không có hai loại pháp tắc thiên phú. Cũng may Lâm Thâm cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn và người, cảm nộ không đến từ từ cảm nộ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Có Thiên Tâm ở bên cạnh hắn, hắn bây giờ sức chiến đấu cũng không kém hơn bất thủ giả. Thiên Tâm đi theo Lâm Thâm cùng một chỗ luyện tập, thành tích của hắn liền ưu tú nhiều lắm. Đối với Thiên Tâm, Thiên Cảnh Vân cùng Thiên Thương Tình pháp tắc cũng đã có chỗ linh ngộ chỉ là thiên tâm lộ thiên tuyệt nhà đã sớm cho hắn bày xong, hắn cũng sẽ không lấy những pháp tắc này tấn thăng bất hủ đang tại cẩn thận chiếu cố thần thú thiên tâm một bên cho ăn vừa cùng lao thiết nói chuyện tiếm nhị ca ngươi nói ta cái này thần thú đến cùng lúc nào mới có thể thức tỉnh a cái này đều cho ăn thời gian dài bao lâu như thế nào một điểm biến hóa cũng không có tốt xấu cũng cần phải thăng thăng cấp cái gì như thế nào đến bây giờ còn là cương thiết cấp một điểm tiến bộ cũng không có muốn vì nhân thượng nhân ăn trước trong khổ đáng lao thiết nói nói cũng đúng giống như vậy thần vật chắc chắn là không giống bình thường tồn tại như thế nào dễ dàng như vậy có thể thức tỉnh Thiên tâm cảm thấy Lao Thiết nói vô cùng có đạo lý, tiếp tục lòng tràn đầy vui mừng nuôi nấng. Thiên tâm còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy Lao Thiết đứng lên, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên tâm đứng dậy theo Lao Thiết ánh mắt nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy xa xa vòng sao phía trên, dầm dạp chẳng trịn quỷ dị sinh vật, tựa như mây đen đồng dạng lấy bên này mà đến, ngay cả vòng sao tia sáng đều rất giống mở đi mấy phần.